Trước Theo tới tại Dương hác Hải những ảnh kia dị động. gần, lâm tử viên lúc này mới thấy rõ những bóng đen này đúng là từng đầu hình thể khủng bố hải dương hùng thú lúc này bọn chúng đều như là thị huyết quái vật đồng dạng đỏ h ư n g mắt cùng mình đối thủ chém giết lấy bọn chúng không ngừng vật lộn khổng lồ thân thể tại hải dương chuyển lấy phát động lấy sóng biển mỗi có đối thủ ngã xuống bọn chúng thân thể cũng tất nhiên bị phá tan thành từng mảnh huyết n ụ c phù ở trên nước máu tươi cốt cốt mà ra lâm tử viên nhớ tới đoạn đường này tới nhìn thấy bị máu tươi nhuộm thành huyết hồng nước biển hắn có chút khó có thể tưởng tượng nơi này chém giết đến tột cùng kéo dài bao lâu mới có thể làm đến đem nhiều như vậy nước biển nhục đỏ cho dù là hắn tại khủng bố như thế c h ẳ n g cảnh trước mặt cũng không khỏi dùng mình một cái thậm chí hắn tại trong lúc vô tình cùng một đầu khủng bố ma kình đối mặt ánh mắt đây chẳng qua là đầu cấp chín hung t h ú ma kình nhưng nó một đôi trong mắt lại là chấp động lên vô cùng màu máu cái kia c ố màu máu tràn ngập thị huyết phản phất t ù y thời liền muốn phát điên đồng dạng để lâm tử u y ê n vị này siêu phẩm v à thánh trong n h mắt này toàn thân phát lệnh loại cảm giác này một cỗ bạo ngược cùng điên quần nguyên thủy dục vọng tại lâm tử viên nao hải dâng lên loại cảm giác này hắn cũng không lạ l ắ m lúc ấy tại ở gần ma đế đao thì hắn cũng có loại cảm giác này bị ma đế đao không ngừng hô hoán bị hắn cảm nhiễm s á t lục chi ý suýt ngơi trở thành một chiếc cỗ máy giết chóc nghĩ tới đây lâm tử viên cương ép tỉnh lại ý thức trước mắt những đại dương này h u n g thú trong mắt cũng đều đồng dạng tràn ngập một máu chẳng lẽ nói bọn chúng đều bị ma đế đao sát ý lây nhiễm không thành lâm tử viên trong lòng trào lên suy đoán này nếu là như vậy cũng là giải thích được ngay tại lâm tử viên trầm tư thời khắc bỗng nhiên hắn toàn thân lông tơ bỗng nhiên n ổ lên sinh ra một cô vô cùng tìm đập nhanh đây là võ giả bản năng thời khắc sinh tử dự cảnh tại lâm tử viên bực này võ thánh cường giả trên thân loại này dự cảnh càng là vô cùng linh nghiệm nhất định là có cường đại nguy cơ sinh tử khóa chặt hắn nghĩ tới chỗ này lâm tử viên hoàn toàn không dám k i n h thường hắn cắn răng một cái thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo hát quang cấp tốc hướng phía nơi xa chạy đi rất nhanh thân ảnh liền biến mất tại chỗ này khu vực mà tại dưới mặt nước lâm tử viên không có chú ý đến là một đôi đỏ tươi đôi mắt một mực nhìn chăm chú lên hắn nhất cử nhất động thàng đến lâm tử viên đi xa đạo thân ảnh này mới đột nhiên trầm xuống không để ý nữa hắn đáng chết đây rốt cuộc là cái gì chẳng phải một đoạn thời gian cũng không đến vậy rốt cuộc là cái gì nơi xa bạo phát trở thành một đạo hát quang lâm tử huyên cuối cùng ngừng thân hình nơi đây khoảng cách mới vừa chỗ mặt biển đã vô hạn xa xôi trong nước biển không thấy một điểm màu máu nhưng lâm tử huyên sắc mặt lại cũng không đẹp mắt mới vừa cái kia cố bị khóa định cảm giác thật sự là làm hắn nghĩ mà sợ hắn có một loại mãnh liệt dự cảm nếu như không phải mình chạy nhanh như vậy chờ đợi mình khẳng định là tử vong kết cục chẳng lẽ là ma đế đao làm ra yêu t i ê u thần chạy trốn tới nơi đây lâm tử viên cũng có thể cảm giác được cái kia cũ cảm giác nguy cơ bây giờ đã biến mất hắn cũng cuối cùng tới kịp có chỗ phỏng đoán hiển nhiên ma đế đao sinh ra một chút tình huống nếu không trong bình thường yên ổn hải dương tuyệt không có khả năng không hiểu biến thành như vậy huyết h ả i bộ dáng thậm chí còn có cái kia lệnh lâm tử viên tim đập nhanh khí thức được rồi mặc kệ thì ma đế đao cũng mặc kệ ta sự tình những này cục diện rồi d á m liền để những người khác tự mình xử lý đi thôi nghĩ đến cái kia bị khóa định mãnh liệt cảm giác nguy cơ lâm tử viên đó là lạnh cả tim hắn không nghĩ nữa quản những này lúc này nằm thẳng bước lên đường về châu mỹ đại lục đông bộ đường ven biển thường ngày vô cùng bình tĩnh nơi này lúc này lại là hỗn loạn tư n g b ừ n g tiếng chém giết bên thai không dứt các loại khủng bố ba động cũng là nương theo giết đáng chết hải dương hung thú chạy trở về các ngư địa bàn đi đều chết cho ta dài răng giặc đường ven biển bên trên nhân loại cùng hung thú giao chiến tràng cảnh khắp nơi trên đất có thể thấy được các loại hải dương hung thú từ hải dương bên trong s n g ra trong đó không thiếu một chút biến dị qua biển biến dị tôn biển dạng này tồn tại châu mỹ đại lục các loại võ giả lực lượng cũng đều bị khẩn cấp triệu tập đi tới nơi đây Binh lính bình lính t có có va đương thao nhiên g đám hung thú này tự có những người khác tới đối phó tỷ như xung quanh quang minh tín đồ cũng hoặc là、Lá、châu mỹ đại lục tiểu đội vó giả quang minh tri lực cùng các loại linh khí ba động tràn ngập ở trong thiên địa kéo dài không suy chiến đến trình độ này rất nhiều binh sĩ trên mặt đều đã lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng trong hải dương hung thú còn tại liên tục không ngừng x u n g phong trong hải dương cũng có khủng bố hung thú thủ thế chờ đợi mà tại trên mặt biển cũng có cường giả xuất thủ cùng đám hung thú này chống lại thanh quang một vị quan g minh tín đồ hét lớn sau lưng đột nhiên nở rộ thanh quang bị bỏng đứng dậy trước một cái biến dị c u a biển biến dị c u a biển võ trang đầy đủ trên thân đều là nặng nghề khôi giáp nhưng liền tính như thế thanh quang vẫn như cũ xuyên thấu qua khôi giáp khoảng cách đem bị bỏng tại kêu đau đớn kêu trên thời điểm tên này quang minh tín đồ cũng nắm lấy cơ hội nhân cơ hội hiểu rõ đầu này hải dương hung thú tính mệnh giữa lúc hắn dự định tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiến hành lúc đang chém giết chật cảm giác được dưới chân một trận lạnh bớt nước biển đúng là không có qua hắn đầu gối hắn đ ỗ n g nhiên sinh ra n g h i hoặc mình tựa hồ không có cách bờ biển cách gần như vậy a cùng lúc đó cũng có rất nhiều người phát hiện c ô này dị thường bọn hắn nhao nhao nâng lên đầu lúc này mới kinh hại phát hiện vậy mà thủy triều đồng thời còn không phải bình thường thủy triều nơi xa nước biển cao cao dâng lên giống như tường cao đ ồ n dạng thẳng hướng bọn hắn đánh tới phản phất á c ma mở ra lấy mạng n g rộng theo thủy triều một cái to lớn ma kình cũng là xuất hiện ở mặt biển nhìn bị tường nước bao phủ nhân loại nó hưng phấn mà mở ra miệng to như chậu máu đem bị bao phủ nhân loại nuốt vào trong miệng ăn như gió cuốn đây nghiễm nhiên là một cái cấp chín hưng thú nhấm nháp xong trong miệng mỹ vị ma kinh đưa ánh mắt về phía còn lại nhân loại trong mắt lóe ra yếu ớt màu đỏ tươi màu một màn này để vô số người lâm vào trong tuyệt vọng ma kinh g i ậ n đập nước biển vô số nước biển tràn vào đường ven biển càng nhiều nhân loại bị d ì m ngập nó thân hình cũng theo đó tới gần nghiên xúc nhưng vào lúc này một tên tóc trắng lao giả gầy gò đống nhiên cảm thấy tay hắn cầm một thanh trường kiếm tiếng như hồng trùng vang vọng đất trời ánh mắt mánh liệt nhìn ma kinh ô trụ tù đều các hạ nhìn thấy người này tuyệt vọng đám người cũng không khỏi thần sắc chấn động người đến chính là bọn hán châu mỹ đại lục hai đại võ thánh một t r o n g trưởng quản võ thánh điện ổ chủ tủ đều một thân thực lực thông thiên triệt địa hắn xuất hiện không thể nghi ngờ cho đám người đánh nhớ cường tâm trâm các vị vất vả tiếp x u ố n g nói liền giao cho ta ổ chủ tủ đều cầm trong tay trường kiếm nhìn về phía ma kình nó bên cạnh thân nước biển còn có màu máu hiện lên đó là đồng bào máu tươi đây để ổ chủ tủ đều trong mắt càng thống hận hơn thánh ma chạm ổ chủ tủ đều khe quát một tiếng trường kiếm trong tay trước người x ả qua lập tức một đạo sắc bén kiếm mang bay ra lập tức đem ma kình thân thể một phân thành hai ma kinh thân thể bị chỉnh tệ mở ra trong máu bẩn c h ả y đầy đất tràn diện vô cùng máu canh nhưng người xung quanh chẳng những không có cảm thấy buồn nôn ngược lại bởi vì cường địch tử vong cho nên vô cùng phân chấn dù sao chỉ là một đầu cấp chín hứng thú tại thân là siêu phẩm võ thánh ổ chủ tụ đều trước mặt tự nhiên không đáng giá nhắc tới mà tại trạm diện ma kinh về sau đang bạo tăng c h i ề u bên trong còn có rất nhiều binh tôm tướng k é p xuất hiện tại đường ven biển bên trên thật p h o n g phá ổ chủ tụ đều đem trường kiếm thu đến trước người sau đó ánh mắt khé run lập tức giữa thiên địa xuất hiện vô số đạo tàn ảnh ổ chủ tụ đều thân ảnh che kín giữa thiên đ ị a tại mỗi một cái hải dương hung thú xuất hiện trước mặt hắn mỗi một lần xuất hiện cũng đều tuyên cáo hải dương hung thú tử vong tàn ảnh vô cùng kiếm ảnh vô số mỗi một kiếm đều hướng phía hung thú chí mạng yếu hại mà đi mới chỉ là trong chốc lát toàn bộ đường ven biển bên trên hải dương hung thú liền đều bị ổ chủ tụ đều tàn sát không còn khắp nơi trên đất m á u t a n h khắp nơi trên đất bờ bộn trong đó rất nhiều người cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy ổ chủ tụ đều xuất thủ nhưng khi lại nhìn thấy đây thần hồ kỳ kỹ một mặt thì vẫn không khỏi cảm xúc bành bái không hổ là chúng ta châu mỹ đại lục đệ nhất cường、giả. ổ chủ tù đều các hạ kiếm kỹ vẫn như cũng là như thế cường thế nháy mắt giết tất cả lần này may mắn có ổ chủ tù đều các hạ tại a nếu không phải hắn kịp thời đổi tới lần này chỉ sợ là chúng ta muốn toàn quân bị diện đám người cảm k h á i ổ chủ tù đều cường đại cũng có người nhìn cái kia bị chém thành hai nửa ma kình thi thể lộ ra t i m đập nhanh lấy ổ chủ tù đều nhĩ lực đám người tất cả âm thanh hắn đều nghe vào trong thai nhưng hắn t h ầ n sắc lại là không có bao nhiêu đẹp mắt bởi vì cái này tháng đến nay đây đã là hải dương hung thú phát khởi lần t h ứ ba đại quy mô tiến công so với bình tĩnh lúc trước đây không thể nghi ngờ là một loại dị thường với lại ổ chủ tù đều hồi tưởng lại mới vừa mình tại cùng ma kình đối mặt thì đối phương đáy mắt cái kia một sợi nhàn nhạt, nhạt đỏ tươi chi sắc bực này t h ì huyết hà o quang lúc trước hắn chưa hề tại hải dương hung thú đôi mắt thấy qua cho dù là hải dương hung thú giết chóc q u e n tay nhưng cũng không trở thành sinh ra loại này làm hắn tim đập nhanh hung tính nhìn phía d ư ớ i nhân viên chiến đấu thu thập một mảnh hỗn độn chiến trường ổ chủ tù đều đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa ánh mắt chiếu tới làm ê n h mông hải dương trong hải dương đến tội cùng xảy ra chuyện gì vô luận là hung thú bạo động vẫn là ma kình trong mắt đỏ tươi chi sắc đều cho ổ trụ tụ đều một loại cảm giác trong hải dương, hiện nhiên phát sinh khó lường sự tình hắn suy tư giữa thân ảnh cũng là biến mất tại chỗ rời đi nơi đây hai tuần lễ sau tiểu hạ quân sự bí địa tổng tư lệnh ngài tìm ta lục việt đẩy ra nhà gỗ cửa đi vào trong đó hướng t ử văn đoàn chính đi quân lễ đông nam duyên hải chiến khu phát tới cầu viện từ văn gia hiệu lục việt tới gần lập tức đưa trong tay một phần chiến báo đưa cho hắn đông nam duyên hải nghe nói việc này lục việt lại là kinh ngạc đông nam vùng duyên hải chính là tiểu hạ cùng thế giới hải vực kết nối một chỗ nhưng căn cứ hắn ấn tượng nơi này cho tới nay đều là phiến hòa bình tri đ i ệ cho dù thỉnh thoảng có hải dương hung thú xâm lấn cũng đều là tiểu cỗ xâm lấn không ảnh hưởng toàn cục làm sao lại đột nhiên nháo đến cần cầu viện tình trạng mang theo nghi hoặc lục việt lật lên xem trong tay chiến báo t h ầ n tình trên mặt bỗng nhiên nghiêm một chút phần này chiến báo là chân sao xem hết cả bộ chiến báo lục việt biểu lộ biến đổi hướng t ử văn xác nhận một phen thấy hắn gật đầu lục việt không khỏi hít sâu một hơi căn cứ chiến báo biểu hiện ngắn ngủi trong một tuần đông nam duyên hải địa vực hết thệ đã trải qua ba lượt hải dương hung thú thú chiều đồng thời còn một đợt so một đợt máy liệt trong đó nghiêm trọng nhất lần một thậm chí có cấp chín hải dương hung thú đi vào. suýt nữa ủ thành đại họa may mắn đông nam duyên hải chiến khu một mực có nhất phẩm võ giả toa c h ấ n lúc này mới giải quyết đầu hung t h ú kia căn cứ vào dự đoán chiến khu người phụ trách cảm thấy lần tiếp theo hải dương hung t h ú thế công có thể sẽ càng thêm h u n g m ánh cho nên tỉnh cầu phái ra viện trợ mà đây hiển nhiên cùng lục việt ký ức bên trong hòa bình hoàn toàn không hợp chính là bởi vậy ta mới muốn để cho ngươi đi thăm dò nhìn tình huống thư văn cũng biết hiện tượng này cũng không bình thường cho nên hắn mới nhớ phái lục việt đi hướng nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhưng thay thế lục việt lại là hơi lung túng một chút sư tổ Thực không dấu dến, ngay tại không ngay giam giếm, dấu vì ừ a ta ra kia, rồi, điện mời. nói đại hiện hải dương hung thú đại hiện võ v thánh tủ cắt phát thỉnh xuất thú tượng. chủ hạ hướng Hắn châu hung cũng bên cũng dương lấn đều lục quy Mỹ mô xâm lấn hiện tượng. Vì thế hắn mời mấy vị võ thánh hy vọng chúng ta có thể theo hắn cùng nhau đi tới hải dương chỗ sâu nhìn xem trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì n g h e đến lời này thư văn cũng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa hắn không nghĩ tới hải dương hung thú đại quy mô xâm lấn thế mà không chỉ phát sinh ở tiểu hạ nhưng nếu là lục việt đi đông nam duyên hải chiến khu lại nên phái ai tiến về đâu nghĩ đến đây thư văn không khỏi hơi lung túng một chút võ thánh cấp bậc mấu chốt cường giả vẫn là quá ít lục việt cũng nhìn ra từ văn khó x ử thế là đề nghị sư tổ không bằng để cho minh nhi tiến về a để lục minh đi từ văn nhữ mày cảm thấy đây tựa hồ là một cái không tệ chủ ý tại nhân hoàng bút ra chỉ dưới minh nhi có khả năng buộc phát ra thực lực ngay cả thượng cổ di trùng đều có thể áp chế càng hướng hồ nước ta đông nam duyên hải khoảng cách chân chính đại dương cũng là ở vào vô cùng biên giới vị trí l i ê n tính tồn tại có võ thánh cấp bậc hải dương hứng thú thực lực cũng cường không đến đi đâu lấy minh nhi thực lực nên là có thể ứng phó tới Tại、lục việt một p h vậy, vậy ứng tiếng là lập tức cũng rời đi nhà gỗ từ văn nhưng là vớt vớt mi tâm nhìn trên bàn chiến báo thơi có chút đau đầu khôi phục một chút tinh thần về sau hắn lại bắt đầu bận rộn lên một tuần lần ba đại chiến liền xem như lại thân kinh bách chiến binh sĩ cũng không khỏi mọi mệnh đông nam duyên hải binh sĩ đã lại khó trèo trống ngoại trừ phái lục minh tiến đến bên ngoài h ắ những còn p ả i t ngày này hắn đầu tiên là cảm thụ được những cái tia tràn vào thể nội đặc thù năng lượng loại này đặc thù năng lượng rất là kỳ dị cùng lam tinh chỗ tồn tại linh khí hoàn toàn khác biệt bất quá lục minh cũng có thể cảm nhận được thân thể đối với loại này năng lượng khát vọng tại hắn vận chuyển dưới những năng lượng này phân biệt bị trong cơ thể hắn khác biệt khiếu hệt u y hấp thu lục minh thử qua lấy loại này năng lượng thi triển các loại chiêu số so với vận dụng linh khí uy lực để cao mấy lần với lại cỗ này đặc thù năng lượng không hề tầm thường lục minh có thể cảm giác được theo đặc thù năng lượng tràn vào thân thể của hắn khiếu hệt u y thân thể của hắn cũng là phát sinh nhỏ b é biến hóa có lẽ đợi đến hấp thu đủ nhiều năng lượng cỗ này biến hóa mới có thể chân chính hoàn thành đến lúc đó hình thành chất biến trong quá trình này lục minh cũng phát hiện vấn đề tự nhiên vận chuyển những này đặc thù năng lượng cung cấp thân thể hấp thu tiêu tán đây ế n nhiều, tạo thành cực lớn lãng phí. Loại hiện tượng này không chỉ là hắn có gặp phải, mấy tên võ thánh đang từng này. thực tạo thu thì, phí. chỉ phải, hấp sự cực có có cảm giác quá Loại loại là đã gặp mấy võ đ là bởi vì bọn hắn không có phù hợp tu luyện pháp giống công pháp đó là nhân loại sáng tạo có thể nâng cao linh khí hấp thu tốc độ tu luyện pháp nhưng hiển nhiên đối với loại này đặc thù năng lượng vô hiệu bởi vậy bọn hắn n g o ạ i trừ đáng tiếc bên ngoài tạm thời cũng đừng không có cách khác đang nghiên cứu song cố này đặc thù năng lượng về sau lục minh những ngày qua cũng không có thả xuống mình tu vi huyền thú dừng dẫm bên trong cùng long viên một trận chiến để hắn nhị phẩm tu vi triệt để viên mãn Đặc thù nghe ă n lượng đối với ắ n c lên rất mơ hồ nhưng nhị phằng thì lấy võ đạo chân ý ngưng tụ nguyên thần nhưng vào lúc này phát huy tác dụng trọng yếu lấy nguyên thần làm trung tâm đem một thân sở học thực hiện tụ lại đồng thời còn có thể phát huy cảng cường đại bi lực Những, này đó là lục minh những ngày qua c tu luyện đối với lục minh mà nói coi như thuận lợi hắn đã mỏ tới một chút nhất phẩm cánh cửa chủ yếu chỗ khó ở chỗ hắn một thân sở học thật sự là quá nhiều đầu tiên chính là đã tu luyện viên mãn lục học thương tiếp theo đồng dạng viên mãn luyện thể võ học huyết linh bát nhạc công sau đó theo thứ tự là trình vô kỵ chiến đế tiểu thần thông đại nhật luân hồi cùng tiếp dẫn thiên lâm thậm chí còn có một môn h ắ n tự sáng tạo kết thúc tri chi thương chiến đế dạy dạy thiên truy bách luyện pháp cũng có thể tính ở trong đó cuối cùng đó là lục minh mình tiệu thần thông minh vương bất diệt thân đây mỗi một cửa vô l u ậ n là đặt ở ai trên thân đều đã đầy đủ kinh diễm nhưng bây giờ lại đều tập trung vào lục minh trên người một người lục minh chiến lược vô song cũng là nguồn gốc từ nơi này đúng lúc này lục minh bén nhạy cảm giác được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước h â n hãn tu luyện lúc này cũng đã tiến vào bình cảnh thế là lục minh dứt khoát đình chỉ mở ra hai mắt tiếng đập cửa cũng đúng vào lúc này vang lên, lên. mời đến lục việt đi vào tu luyện thất thấy lục minh ngồi xếp bằng không khỏi kinh ngạc vừa kết thúc tu luyện lục minh gật gật đầu lập tức nói ra những ngày gần đây củng cố ta tu vi đối với đột phá n h ấ t phẩm ta cũng có chút manh mối bây giờ có chút kẹp lại dường như tao n g ộ bình cảnh ta liền không có cơ cầu lục việt nghe một trận tắt lưỡi đồng dạng một ư ơ i tám tuổi n i ê n kỷ hắn lúc ấy cảnh giới thế nhưng là kém xa tít tắp lục minh thậm chí tâm tính cũng là nhà ai một mươi tám tuổi có thể giống lục minh đồng dạng mỗi ngày ngoại trừ tu luyện còn là tu luyện đây một thân thiên phú cố nhiên không thể thiếu nhưng lục minh cố gắng lục việt cũng là nhìn ở trong mắt lao cha tìm ta là có chuyện gì không nói chuyện phiếm vài câu lục minh biết lục việt không thể nào là vô cớ mà đến ta thu được ổ chủ tù đều tỉnh h mời phải đi hướng châu mỹ đại lục một đoạn thời gian vừa vặn đông nam duyên hải chiến khu lại hướng tổng tư lệnh thân tỉnh h cầu viện suy nghĩ liên tục chúng ta vẫn là quyết định để ngươi tiến về đông nam duyên hải c h ấ n thủ cái kia phiến chiến khu nghe được lục việt nói lục minh cũng là đáp ứng bây giờ hắn cũng coi là có biên chế gia nhập quân đội chỉ là bởi vì hắn thực lực cho nên tử văn cũng không biết nên như thế nào an bài hắn cho nên hắn xem như một cái có biên chế người tự do thỉnh thoảng giúp quân đội xử lý một chút nhiệm vụ đông nam duyên hải chiến khu tình huống không thể lạc quan người nếu là không có sự tình khắc nói tốt nhất mau chóng tiến về lục việt lưu lại câu nói này về sau cũng liền rời đi tu luyện thất về phần lục minh bởi vì không có cái khác sự tình đơn giản thay đổi ban phát quân trang về sau hắn liền bắt đầu c ư ơ i chiến cơ tiến về đông nam duyên hải chiến khu lúc đó đông nam duyên hải chiến khu hỏa lực bao trùm đừng cho những sốc sinh này tới gần phòng tuyến đứng tại tường cao bên trên quan chỉ huy dương lạc phát ra gầm thét chỉ có như thế Hắn thanh không thanh thể những khác nghe súng ống nơi người âm âm mới thấy. bao sẽ bị bọc, bị có ở tại trước mặt xây lên phòng tuyến bên trên một cái lại một cái súng máy bị mắc theo những cái kia đê cấp hải dương hung thú tới gần súng máy phun ra ngọn lửa đ ạ n vô tình đưa chúng nó bắn giết đây chính là bọn hắn đạo thứ hai phòng tuyến Đối đã đường đạo đạo với thân kinh、bách、chiến tiểu hạ hải quân mà nói, chia chiến hai Về sớm trước, thân cắt trường, Thường thứ tuyến. thứ nhất phòng tuyến, bách hạ hắn nhẹ phòng phần phòng nhưng quân bọn quen. cao mà là xe những cái k i a nhỏ yếu hải dương hung thú tắt sẽ bị bọn hắn thả đi giao cho hậu phương đạo thứ hai phòng tuyến xử lý như vậy mới có thể hiệu suất cao giải quyết những n à y thú triệu những x u ấ t sinh này thật là đáng chết cũng không biết viện quân lúc nào mới có thể đi vào dương lạc nhìn lít nha lít nhít hải dương hung thú lông mày n h u lên đây đã là bọn hắn gần đây chỗ tao nộ lần thứ tư thú triệu cứ việc đều là v õ giả nhưng đối mặt như thế chiến đấu tâm thần cũng không khỏi mọi bệnh nếu là tiếp tục như vậy nữa cái phòng tuyến này có thể hay không thủ được vẫn là ẩn số giống đúng lúc này một tiếng cường đại gào thét tại dương lạc bên t a i nổ vàng lập tức để dương lạc lấy lại tinh thần thấy lại hướng nơi xa bờ biển hắn lập tức biến sắc hai cái hình thể khổng lồ hải dương hung thú chính đạp trên sóng biển hướng nơi này mà đến dương lạc rất nhanh nhận ra hai đầu hung thú một đầu c ự hình hải xạ một đầu biển gào thú cái trước còn tốt người sau sóng âm chính là phạm vi công kích một khi đi vào chiến trường không thể nghi ngờ sẽ đối với quân đội tạo thành hủy diện tính đà kích đồng thời hai con thú giữ này còn đều là cấp chín hung thú c h ư một trăm bảy mươi sáu thần binh trên trời rơi xuống không ra dương lạc sở liệu biển đào thú một tiếng gầm rú sóng âm lập tức ảnh hưởng tới vô số binh sĩ bọn hắn đại não lâm vào trống g i ố n g tiến vào ngắn ngủi thất thần chiến trường bên trên thay đổi trong n g á y mắt trong n g á y mắt thất thần thường thường liền phải bỏ ra trí mạng đại giới chỉ là trong n g á y mắt l i ề n có thật nhiều cùng hung thú đối kháng binh sĩ như vậy bỏ ra sinh mệnh như thế trang cảnh không khỏi để dương lạc đỏ trong mắt nhưng hắn vẫn là duy trì lý trí nhìn về phía bên người một vị quân trang nam tử trần trường q u a n hai đầu cấp chín hung thú ngươi có chắc chắn hay không nghe được dương n g nói trần tân lộ ra một chút ngượng h i u nhưng ánh mắt vẫn là kiên định hai đầu cấp chín hung thú ta miễn cưỡng có thể c ù n nhau t r â n tân chính là c h ấ n thủ đông nam duyên hải chiến khu nhất phẩm võ giả lúc trước thú triệu bên trong cũng là hắn xuất thủ đánh chết một đầu đến từ hải dương cấp chín hung thú dùng đông nam duyên hải chiến khu biến nguy thành an nhưng bây giờ đồng thời đối mặt hai đầu cấp chín hung thú với hắn mà nói cũng có nhất định áp lực bất quá hắn cũng biết tình huống khẩn cấp không thể không bên trên biển đào thú còn chưa chính thức đổ bộ liền đã tạo thành loại này tổn thương cái kia bỏ mặc nó đi vào lục địa thì còn đến đâu càng h u hồ nó bên người còn có một đầu cùng là cấp chín hung thú cự hình hải xả nếu như không đem bọn chúng hạn chế tại hải vực bỏ mặc bọn chúng đổ bộ chỉ sẽ tạo thành c à n g lớn thương vong nghĩ rõ ràng những n à y trần tân lúc này c ắ n răng chuẩn bị tiến về l i ề u chết đánh cược một lần Cách cách cách. Cách cách đúng lúc này một trận kịch liệt máy bay trực thăng tiếng vang ầm vang vang lên một cái ngụy trang máy bay trực thăng hướng nơi đây mà đến trong mắt của mọi người không ngừng phóng đại là câu viện đến sao nhìn bộ kia ngụy trang máy bay trực thăng dương lạc cùng trần tân trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn phàm la đến một vị nhất phẩm võ giả cùng trần tân liên thủ đều có thể giải quyết nơi này tình thế nguy hiểm xem ra đến chính là thời điểm a trên phi cơ trực thăng lục minh cũng đang quan sát lấy phía dưới vô số hải dương hung thú cũng bị máy bay trực thăng hấp dẫn chú ý nhao nhao căng đến ánh mắt trong đó liền bao q u á t đầu kia cự hình hải xà cùng biển gào thú bọn chúng ánh mắt thẳng chằm chằm lục minh đỏ tươi thú mắt để lục minh có chút kinh ngạc chỉ là nhìn hắn liền có thể cảm giác được hai đầu hung thú thị sát chi ý hải dương hung thú sát tính đều như vậy lớn sao lục minh gặp được hung thú đã là nhiều vô số kể huyền thú dừng dẫm bên trong thú vương hắn đã từng có giao thủ bất quá giống hai đầu hung thú trong mắt như vậy thị huyết hảo quang hắn vẫn còn là lần đầu tiên thấy trường quan máy bay trực thăng nhiều nhất chỉ có thể bảo trì tại cái này độ cao Xuống lần nữa đi. biển đào thú sóng âm liền sẽ đối với máy bay trực thăng tạo thành uy hiếp người điều khiển âm thanh truyền đến lục minh lập tức lên tiếng lập tức hắn không chút do dự thả người nhảy lên hướng thẳng đến hải vực rơi xuống đây thật là kẻ hung hắn a mắt thấy lục minh không chút do dự hướng phía hai đầu cấp chín hung thú chỗ vị trí nhảy xuống dương lạc cùng trần tân đều làm mở to hai mắt phải biết nơi đó ngoại trừ hai đầu cấp chín hung thú nhưng còn có không ít cấp bảy cấp tám hung thú dám ngang nhiên nhảy vào nơi đó không chỉ là đàm lượng càng là đối với thực lực một loại tự tin không được ta phải đi giúp hắn trần tân thân ảnh nhất thời bay ra đồng dạng hướng phía bờ biển mà đi mà lục tinh thần ảnh đi loại cự hình h công kích sao lục minh lúc này ý thức tới tinh thần loại công kích là một loại hiếm thấy thủ đoạn công kích nhưng một khi bị khống chế lại hiệu quả cũng phi thường rõ rệt dù sao võ giả ở giữa thắng bại có đôi khi thậm chí trong nháy mắt liền có thể quyết định chỉ tiếc gặp gỡ là lục minh hắn nguyên thần khét động cường chân đại đạo võ ý bất u chu ộ một c chống lại cố chí còn chế, cho phát áp phát ảnh hưởng. Thậm chí còn lại, đối với biển gào hình thú thanh áp chế, khiến cho phát ra một tiếng thống khổ trái tiếng ra, ra đối này sóng biển lên. gào lại lại, với âm b quá biển gào thú cùng cự hình hải xà phối hợp lại là ăn ý biển gào thú phát ra gào thét nháy mắt kia cự hình hải xà đồng d ạ n g thò người ra mà tới nó mở ra miệng to như chậu máu s ắ c bén răng nanh giống như có thể đem cương thiết cắn nát nếu là c ắ n c h ú n g lục minh hạ chàng có thể nghĩ nhưng lục minh thân ảnh lại là hóa thành địa quang trong nháy mắt biến mất để cự hình hải xà vội hụt hắn cũng không thừa thắng truy kích cự hình hải xà mà là đi vào biển gào thú trước người Mới vừa, hắn chống cự ở biển gào thú tinh thần s ó n g âm cũng lệnh biển gào thú lâm vào ngắn ngủi thất thần bây giờ biển gào thú mới là yếu t nhất như thế mục tiêu tự nhiên là so cự hình h ả i xả tới dễ dàng đối phó nhân hoàng bút lục minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhân hoàng bút lập tức xuất hiện trong tay hắn nắm chặt cán bút điều khiển thể nội đặc thù năng lượng trực tiếp rót vào nhân hoàng bút bên trong lập tức nhân hoàng bút lập tức tản ra lệnh tấu xương khí tức đây là đang chiến trường bên trên cho nên lục minh không có chút nào lưu thủ muốn lấy thế xét đánh lôi đình chu sắt trước mắt biển gào thú lục hấp thương ngòi bút như thương ngọn phát ra manh liệt thương khí trong nháy mắt đó là vô số đạo mũi thương bị lục minh đâm ra biển gào thú thậm chí không kịp phản ứng thân thể liền thêm ra vô số lỗ thủng máu tươi từ bên trong chảy ra nó phát ra tiếng kêu thảm khí tức trong nháy mắt để p h i mà lục minh lại là thừa thắng truy kích không cho nó thở dốc cơ hội trong tay hắn nhân hoàng bút lấy quét ngang bắt hoang chi thế t r u nhiệm g hướng biển gào thú lấy xuống ngòi bút đem biển gào thú thân thể chia cắt ra đến trở thành hai nửa giải rác nước biển bên trong giống t r ớ c mắt c ô n u đồng bọn đang ở trước mắt bị rết đây để cự hình hải xả sợ hai đan sen cặp kia đỏ tươi trong đôi mắt lúc này sợ hãi đã chiếm đầu to đ a n g t ạ i chạy đến trần tân cũng làm bông d ư n g xứng sở khoảng cách lục minh đến chỉ là ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian thậm chí hắn từ tường cao xuất phát còn không có đổi tới chiến trường một đầu cấp chín hung thú liền được hắn c h é m g i ế t cứ việc b i ể n gào thú am hiểu tinh thần loại công kích nhục thể cường độ tại cấp chín hung thú bên trong xem như yếu nhất chế độ một nhưng cũng không trở thành g i ế t đến như thế nhẹ nhõm a đồng thời thân là nhất phẩm v õ giả trần tân nhìn ra càng nhiều lục minh sử dụng tương thuật liền đã rất phi phạm hơn nữa còn có hắn ý thức chiến đấu có thể ở trong nháy mắt đó Cấp tốc làm tốt quyết định không tuyển chọn ra dày thịt béo cự hình hải xà mà là lựa chọn lâm vào thất thần b i ể n gào thú loại này chiến đấu mạnh suy nghĩ liền xem như thân kinh bách chiến cao thủ cũng không nhất định có thể nghĩ đến mà lục minh không chỉ là nghĩ đến hắn còn làm được đơn giản đó là trời sinh chiến đấu kỳ tài trần tân từ nghĩ không ra lục minh có được hệ thống thậm chí còn có được hiếu chiến chi nhân mệnh cách nhìn cầm trong tay nhân h o a n g hút lại lần nữa cùng cự hình hải xà lâm vào trong chém giết lục minh trần tân lại nhìn một bên đã bị biện gào thú máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn nước biển trong đó còn hiện lên đại lượng biện gào thú nội tạng khí quan thần binh trên trời rơi xuống trần tân càng nghĩ rốt cục vẫn là chỉ có đây một từ có thể tới hình dung lục minh đờ s đã không ngừng kiên trì càng tám mươi bốn g à y nhìn đến đây độc giả lao ra không ngại động động ngón tay cho h è n mọn tác giả đến cái phát điện a trước giờ chúc các vị độc giả lao ra vượt năm khoái hoạt một năm mới trong túi không thiếu tiền mặt trong ngực không thiếu mỹ nhân túi t r ả o chương một trăm bảy mươi bảy thao tác cơ bản đường sáu trăm sáu mươi sáu tiếp d ẫ n tiên lâm cự hình h ả i xà so b i ể n g à o thú cường đại hơn nhiều nó ra dày thịt béo đơn thuần lấy lục hợp thương đối phó có phần phí công phu Chém giết một giết trận, Lục minh mở mở mắt nghiêm màu mắt mạch ra rồng. tiểu thần thông, thì, từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, hình hải xa đột lại hãi, hải nhiên huy sâu chỗ hình vàng Đến là đã để cự sợ xà khí run, huy nhận lớn minh cảm được Lục hiếp. lao k huyết sôi trào tiếp dẫn thương long chi lực về sau lực lượng cơ thể đã cùng chân chính thương long đồng dạng không khác nói là hình người chân long cũng là không chút nào quá đáng tay hắn bắt người hoàng bút tiếp tục hướng phía cự hình hải xa chém giết mà đi nhắc tới cũng là có chút kỳ lạ nhân h o à n bút thượng cổ nhân hoàng để mà chấn áp nhân t ộ khí vận tri vật bằng vào này g ọ n văn độ nhân t ộ khí vật có thể trưởng thiên hạ nhân sinh tử nhưng tại lục minh trong tay lại là một mực bị coi như trường thương sử dụng hơn nữa còn càng dùng càng t h u ậ n tay cũng không biết nếu là thượng cổ nhân hoàng nhìn thấy một màn này vách quan tài còn có thể hay không đè ép được không hề nghi ngờ là mở ra tiếp dẫn thiên lâm sau đó cự hình hải xà càng thêm không phải lục minh đối thủ mới chỉ là trong chốc lát nhân hoàng bút sắc bén ngoài bút liền xẹt qua cự hình hải xà b ã y t ấ c lại một đầu quái vật khổng lồ vẫn lạc tại nơi đây đây là cầu đến vị nào mạnh tướng nơi xa tường cao bên trên quan chỉ huy dương lạc nhìn lục minh chém giết cự hình hải xà thân ảnh suy nghĩ xuất thần mạnh như thế giả tại quân đội tuyệt không có khả năng vừa bãi vô danh có thể hắn cùng trước mắt thân ảnh cùng trong đầu của mình mấy vị kia tiến hành so với thì nhưng lại cảm thấy không lớn phù hợp chúng ta viện quân đến ha ha chém giết hai tôn cấp chín hông thú còn phải là quân đội chúng ta cường giả lũ x u ấ t sinh chịu chết đi ra ra đến rồi tại bờ biển trên chiến tuyến không ít chú ý đến chàng thắng lợi này chiến sĩ đều là nhao nhao g i e o họ lên không có cái gì so cường đại đối thủ chiến bại càng thêm có thể ủng hộ sĩ khí bọn hắn đều chấn phấn tinh thần càng thêm hưng phấn mà chém giết đứng dậy trước được nhân muốn đi ngoại trừ cự hình hại xả cùng biện gào thú bên ngoài bốn phía còn tụ tập rất nhiều cấp bảy cấp tám hông thú nhưng nhìn thấy cự hình h ả i xà cùng biển gào thú đều chết ở trước mắt tên này nhân loại trên tay đám hung thú này ánh mắt bên trong đều là lộ ra vẻ sợ hãi bọn chúng hướng phía thâm h ả i phương hướng cấp tốc bơi đi dường như muốn thoát đi có thể lục minh há lại sẽ cho chúng n ó loại cơ hội này muốn tới thì tới muốn đi thì đi l à m ta tiểu hạ là cái gì tốt khi dễ đối tượng đại nhật luân hồi lục minh r ứ t lời gầm thét một tiếng tại phía sau hắn cường đại võ đạo chân ý ngưng tụ mà ra cô này võ đạo chân ý hội tụ ngưng tụ thành một vòng loá mắt nắng gắt nắng gắt lưng lánh b ộ c phát ra vô tận nhiệt độ cao trước đó tại lục minh trong tay sở dĩ không có buộc phát ra hắn phải có cường độ chính là bởi vì lục minh còn t h ư a ngưng tụ nguyên thần bây giờ lấy nguyên thần làm dẫn lại dùng võ đạo chân ý thi triển mới khiến cho đại nhật luân hồi buộc phát ra chân chính vi lực một màn này cũng làm cho trần tân trong lòng phát lệnh biết mình nhúng tay không được lục minh chiến đấu về sau hắn liền vẫn luôn ở đây xung quanh dọn dẹp những n à y cấp bảy cấp tám hải dương h u n g thú nhưng hắn thu thập đường à y kết quả là lại không bằng lục minh một cái tiểu thần thông đánh giết c ỡ nào cái này cũng không khỏi để trần tân càng kinh t h á n hơn tại lục minh thực lực hắn cũng càng hiếu kỳ vị này viện m i n h đến tột cùng là thân phận gì nhưng lúc này chiến đấu vẫn còn tiếp tục hắn cũng không tiện cùng lục minh đáp lời hướng đối phương gật đầu ra hiệu về sau liền chạy tới cái khác chiến trường thu hoạch lên hung thú tính mệnh nguyên bản hắn chính là đây một mảnh khu người mạnh nhất cần chấn thủ để phòng đặc thù tình huống vì thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị lục minh đi vào thay hắn vị trí cũng làm cho hắn thong rong rất nhiều rất nhanh tại trần tân gia nhập dưới còn lại ngoan cố hung thú liền đều bị dọn dẹp sạch sẽ các doanh đội cấp tốc trở về kiểm kê tình huống thương vong hạ tràng chuẩn bị nghỉ ngơi hậu cần bộ đội bằng nhanh nhất tốc độ thu thập chiến trường thời khắc cảnh giới theo quan chỉ huy dương lạc mệnh lệnh được đưa ra các tri đội ngũ rất nhanh có tự tập kết lập tức rút lui phụ trách thanh tràng hậu cần quân đội đang lục chiến trận bắt đầu quen thuộc thu thập lên tàn cuộc chào ngươi Ta Nam là Đông dù u quân đội quan chỉ huy, Duyên quân huy y ê n Dương lạc. Chào ngươi, ta là Đông Nam duyên hải quân đội chỉ huy phó, Trần Tân. Hải chỉ Chào Hải chỉ phó, đội đội ta Lạc. Mặc d là là Lạc chỉ thực huy phó, nhưng phía muốn trên thực tế, Trần Tân Dương trên. tế, tại địa vị muốn tại dương lạc phía trên. Dù sao hắn thân là nhất phẩm v õ giả chỗ phụ trách chính là c h ấ n thủ toàn bộ đông nam duyên hải quân đội chức trách các ngươi tốt ta là lục minh bây giờ mặc dù gia nhập quân đội nhưng bởi vì thực lực đặc thù từ văn đến nay đều không nghĩ kỹ cho lục minh cái dạng gì quân chức cho nên hắn còn tính là cái hắc hộ người giới thiệu cũng so hai người muốn ngắn gọn cỡ nào lục minh dương lạc cùng trần tân thuật lại một lần cái tên này đều là kinh ngạc bọn hắn lại đối với đây một tên tự không có ấn tượng gì theo đạo lý giảng thực lực cường đại như thế bọn hắn không có khả năng một điểm cũng không biết càng huống hồ vẫn là giống lục minh như vậy trẻ tuổi mà cường đại võ giả ta vừa mới gia nhập quân đội không lâu nhìn ra hai người kinh ngạc lục minh mỉm cười đơn giản đem sự tình m a n g qua thì ra là thế nghe được hắn giải thích hai người lúc này mới hiểu rõ quân đội thu nạp cường giả sự tình thường có phát sinh tăng thêm những ngày này nương theo lấy quân đội võ thánh cường thế đánh giết cấp m ư ơ i hung thú ti tan cự viên thu phục tây lương sau đó hắn vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm giải quyết hai đầu cấp chín hung thủ lục minh hẳn là nhất phẩm định phong thực lực chỗ nào nghĩ ra được dò xét kết quả lại là làm hắn giật này cả mình nghe được trần tân kinh hô dương lạc cũng mới kịp phản ứng thả ra mình ý thức hắn tu vi đồng dạng đi vào nhị phẩm cảm giác được lục minh trên thân gần ý thức hắn chỉ cảm thấy thiên phương i ạ đàm mới vừa lục minh cường thế đánh g i ế t hai đầu cấp chín hung thú hình ảnh còn xoay quanh ở trong đầu hắn đây nguyên bản đã làm hắn khiếp sợ nhưng hôm nay lại nói cho hắn biết lục minh mới chỉ là nhị phẩm như vậy nói cách khác hắn mới vừa vượt cấp đánh chết cấp chín hung thú với lại vẫn là hai đầu phải biết liền xem như nhất phẩm tu vi trần tân đối phó lên hai đầu cấp chín hung thú đều có chút tốn sức chớ đừng nói chi là đánh g i ế t mà lục minh lại là lấy nhị phẩm tu vi làm được điểm này đây làm sao không để hai người khiếp sợ thao tác cơ bản đường sáu trăm sáu mươi sáu đối mặt hai người khiếp sợ ánh mắt lục minh chỉ là cười cười gật đầu 178, trong ư Thiết Tiến. t r quân vốn là nhất là tôn trọng cường giả h u ố n hồ hay là tại thực lực v ì tôn cao võ thế giới thực lực thiên phú nếu không biểu diễn ra muốn có ích lợi gì đây chính là gia nhập quân đội về sau lục việt cho lục minh giảng thuật đạo lý khiêm tốn tại cái này thời đại đã lại không bị tôn sùng cho nên lục minh mới có thể lựa chọn loại phương thức này hạ xuống hiện trường đồng thời còn lấy thế xét đánh lôi đình nháy mắt giết hai đầu cấp chín hung thú chỉ có dạng này mới có thể đạt được dương lạc cùng trần tân tôn sùng m nhưng i hai người bộ này khiếp sợ bộ dáng lục minh lại là vô cùng bình tĩnh đây vẫn chỉ là cấp chín hung thú liền xem như thân là thượng cổ di trùng cấp một mươi hung thú hắn đã từng đánh vừa qua phải biết vài đầu cấp chín hung thú liên thủ lên cũng đều chưa hẳn là một đầu cấp một mươi hung thú đối thủ có thể nghĩ lục minh thực lực đã khủng bố đến cỡ nào hoàn cảnh dương lạc cùng trần tân từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần cũng là vui vẻ ra mặt lục trường quan có người đi vào chúng ta cũng là cuối cùng an tâm đối với dương lạc mà nói những ngày qua hải dương hung thú bạo động thế nhưng là có chút để hắn đau đầu bây giờ có lục minh đến bằng hắn chiến lược chỉ cần cấp mười hung thú chưa từng xuất hiện mảnh này chiến khu nên đó là an ổn thế là nhân cơ hội này hắn cũng hướng lục minh giảng thuật gần nhất hung thú dị thường trong thời gian ngắn thế mà bạo phát bốn lần thú triệu lục minh tới vội vàng cũng là thông qua dương lạc thế mới biết tình huống như thế nghiêm trọng thân là phương thế giới này người một chút thưởng thức hắn cũng là có vô luận là hải dương cũng hoặc lục địa p thường thường lục minh đột nhiên nhớ tới mình trực diện cự hình hải xà thì trong mắt đối phương thị huyết sắc ý thế là hắn đem việc này cáo chi dương lạc cùng trần tân hỏi thăm bọn họ đây có phải hay không là hải dương hung thú đặc thù hiện tượng phải biết lục minh đối mặt qua hung thú cũng là không ít trong đó còn bao gồm khủng bố thượng cổ di trùng nhưng giống cự hình hải xà đồng dạng có thể mang cho hắn loại này quỷ dị tim đập nhanh ánh mắt hắn còn là lần đầu tiên gặp phải dương lạc cùng trần tân lắc đầu thấy hai người bộ dáng như vậy lục minh cũng chỉ có thể coi như thôi nhưng trực giác nói cho hắn biết có lẽ lần này hung thú bạo động tới thoát không khỏi liên quan báo cáo quan chỉ huy đến từ trung nam địa khu bộ đội tiếp việt đến xin hỏi phải chăng cho đi đúng lúc này dương lạc trên thân máy truyền tin cũng là vang lên lên lập tức cho đi nói xong đây âm thanh về sau dương lạc cũng là cùng hai người cáo biệt một tiếng trần t r ư ở n g quan lục t r ư ở n g quan phía trên an bài viện quân đã đến ta hiện tại đi trước đối với viện quân tiến hành an bài hai vị còn xin tự tiện dứt lời hướng hai người vây vây tay về sau dương lạc liền rời đi nơi đây nếu không đi ta chỗ ấy ngồi một chút trần tân phát ra thì mời lại bị lục minh lắc đầu cho cự tuyệt ta chính là ở đây tu luyện a mới vừa chiến đấu để ta có một chút lĩnh ngộ tọa trấn nơi này chuyện gì phát sinh nói ta cũng có thể kịp phản ứng thấy lục minh tâm ý đã quyết trần tân cũng không khuyên nữa nhưng trong lòng tại cảm khái vừa kết thúc xong chiến đấu liền một lòng nghị tu luyện vị tiểu ca này cũng thực sự chăm chỉ khó trách trẻ tuổi như vậy liền có thể có được nhị phẩm định phong tu vi còn có chiến lược như vậy trần tân cảm khái một tiếng hậu sinh khảm q cũng là cáo biệt một tiếng rời khỏi nơi này lục minh nhưng là mặt hướng mặt biển khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện hắn ngược lại là không có nói sai tại cung cự hình hải xà trong chiến đấu hắn đích xác m ò tới một sợi đột phá thời cơ chỉ là vừa mới trong chiến đấu không tốt tinh tế phẩm vị bây giờ nhàn rỗi xuống tới mới có thời gian châu mỹ đại lục đông bộ bờ biển một gian đường đường chính chính đại điện bên trong từng vị đủ để kinh động thế giới võ thánh cường giả bị tiếp khách tiểu thư mời vào hiến hội bên trong đại điện ở giữa nhất bày ra có một tấm bàn dài lúc này còn chưa chính thức mang thức ăn lên nhưng tại trên bàn dài đã bày ra tốt các loại linh quả với tư cách điểm tâm đây chính là võ đạo kỷ nguyên về sau tạo ra đặc thù hoa quả bởi vì nhiễm linh khí từ đó hiện ra các loại kỳ lạ hiệu dụng vô luận là loại kia linh quả sau khi phục dụng đều đối với võ giả rất có t ỷ ích mà bây giờ tại một đám võ thánh cường giả trước mặt những này giá trị cao linh quả cũng chỉ có thể là đơn giản ăn vặt theo thời gian trôi qua trên bàn dài c h ỗ ngồi cũng từ từ ngồi đấy nhằm vào lần này hành động hết thể có chín vị võ thánh cường giả bị ổ chủ tụ đều mời đến tại bọn hắn hoàn thành sau khi ngồi xuống ổ chủ tụ đều cũng là đi vào ngồi ở chủ vị bên trên ổ chủ tụ đều các h ạ thấy hắn đi vào các vị võ thánh đều là đứng dậy hướng hắn thi lễ một cái dù sao ôi chủ tụ đều không chỉ c ó là võ thánh điện điện chủ hắn thực lực ở thế giới các vị võ thánh bên trong cũng là xếp tại hàng đầu các vị võ thánh cũng đều đối với hắn bảo chỉ phải có tôn kính chư vị mời ngồi đi Ôi chủ tụ đều đáp l ấ y lại ra hiệu đám người ngồi xuống cùng là châu mỹ đại lục võ giả lần này ôi chủ tụ đều đương nhiên sẽ không thiếu mời quang minh thần sứ chỉ là vị này cường đại võ thánh lúc này lại có chút có phần không được tự nhiên bởi vì hắn vừa vặn ăn vị tại lục viện đối diện hắn còn nhớ đến hắn hướng vị kia thiên sứ bốn cánh gõ phạ chỉ rõ tiểu hạ phương hướng nhưng đối phương đi đến về sau lại là bặt vô âm tín liền tốt giống chưa hề xuất hiện qua đầu dạng cùng là quan g minh thần tín đồ quan g minh thần sứ có thể cảm giác được đối phương tại vị trên bậc đối với mình áp chế mà như vậy một vị cơn ư giả g lại tại tiến về tiểu hạ về sau đã mất đi tung tích đây không khỏi để quan g minh thần sứ cảm thấy sợ hãi nhất là hắn sợ hãi gõ phạ đem mình thân phận tuân ra nếu như đối phương ngay cả gõ phạ đều có thể đối phó cái kia thu thập hắn tự nhiên cũng là không nói chơi bởi vậy ngồi tại lục việt đối diện hắn hơi có chút đứng ngồi không yên cảm giác được quang minh thần sứ ánh mắt vẫn luôn ở đây trên người hắn lục việt cũng là kinh ngạc bất quá ô chủ tù đều cũng tại lúc này mở miệng hấp dẫn hắn chú ý lần này triệu tập các vị đến đây chính là bởi vì gần đây hải dương nhiều lần phát sinh dị động hải dương hung thú hướng mặt đất phát động công kích số lần rõ r ệ t gia tăng bởi vậy ba ngày sau ta thành mời các vị cùng ta cùng một chỗ thâm nhập hải dương điều tra tình huống tại đây đa tạ các vị hết sức giúp đỡ ô chủ tù đều ra lệnh một tiếng dẫn tới rất nhiều phụ họa rất nhiều quốc gia trong khoảng thời gian này cũng có gặp được dạng này tình huống vì thế bọn hắn mới chịu đáp ứng ô chủ tù đều tình cầu cũng muốn từ nguồn cội giải quyết một vấn đề này nghe đám người phụ họa ô chủ tụ đều cũng là an tâm rất nhiều có nhiều như vậy võ thánh cường giả ra sân lần này điều tra hẳn là mười phần chắc chín không nói nhiều nói một trận này xem như chúng ta trước khi chiến đấu động viên mang thức ăn lên theo ô chủ tụ đều ra lệnh một tiếng các vị phục vụ viên cũng là bưng lên thức ăn đều là trải qua tỉ mỉ nấu nướng vô cùng mỹ vị hung t h ú thịt cứ việc thân là võ thánh cường giả bọn hắn đã không cần lại thông qua ăn khôi phục năng lượng nhưng trải qua tỉ mỉ nấu nướng hung thu thịt cảm giác cực dài đối với thỏa mãn ăn uống chi dục mà nói chính là tốt nhất mỹ thực Các á vị võ t h nhưng cũng không từ chối, không riêng phần mình h từ ở dụng lên. t r ư chiến Đông c h i khu Về khoảng cảnh á c h h lần i d ư ơ g u n giới thú bạo động, đã đ qua khu ngày. Nhưng chiến khu cảnh g i vẫn như cũ chưa từng thư giãn tại dương lạc an b à i xuống điều đến viện quân rất gần cùng chú quân xáo trộn cùng một chỗ tạo thành tuần tra tiểu đội thời khắc bảo đảm chiến khu an uy nhìn cái tiết chính là lần trước ngăn cơn sóng giữ lục trưởng quan mới tới ngươi là không có nhìn thấy lục trưởng quan một người đánh rết hai đầu cấp chín hung thú tràng cảnh lúc ấy ta đang cùng một đầu hải ngư thú chém rết chỉ là khỏe mắt l ế c về nhưng vẫn như c ũ là nhiệt huyết sôi chảo tuần tra tiểu đội bên trong có lao binh nhìn qua tường cao bên trên cái kia đạo ngồi xếp bằng bóng người hướng bên người tân binh nói ra trong quân sùng bái c ư ờ n giả g cho nên nghe được đây thiệt thoại tân binh trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia hương thực tiếc nối mình không thể tận mắt nhìn đến bất quá vị này lục trưởng quan cũng là thật cố gắng hông thú bạo động sau khi kết thúc hắn ngay tại tường cao bên trên tu luyện đã qua ba ngày c h ắ c không được người ta tuổi còn trẻ liền có thể có thành tựu này lao binh cảm khái ở giữa thân ảnh từ từ đi xa mang theo đội ngũ tiếp tục hướng nơi khác tuần tra mà tại tường cao phía trên liên tiếp ngồi xếp bằng ba ngày lục minh bỗng nhiên mở hai mắt ra thở dài ra một hơi đến đối với ta mà nói thích hợp nhất tu luyện không phải tĩnh tâm khổ tu mà là chiến đấu a ba ngày nay lục minh vẫn luôn ở đây thể nộ cùng cự hình h ả i xà lúc chiến đấu thu hoạch ý hắn nơi khác phát hiện một trận chiến qua đi tiếp dẫn tiên lâm dung hội trình độ đúng là được tăng lên đối với tu luyện chiến quyết hắn có lẽ nên trong chiến đấu không ngừng rèn luyện mình một thân sở học như thế đem một thân sở học hoàn toàn dung hội mới có thể đạt đến vạn pháp quý nhất đột phá nhất phẩm nhất phẩm a lục minh trong lòng cảm khái cẩn thận tính ra mới thời gian một năm Hắn l cảm. Dạ, cảm khái ở giữa lục minh lại là bỗng nhiên phát giác đến dị thường loại cảm giác này đến từ mặt biển hắn ánh mắt nhìn lại tương đạo bạch ngấn tại mặt biển hiện hiện lục những l n à y bạch ngấn đều hướng phía đường ven biện phương hướng kéo dài tới mà đến đồng thời đây vẫn chỉ là bắt đầu tại bờ biển càng xa xôi lục minh cảm giác được mấy đạo cường đại khí tức so với lần trước gặp được cự hình hải xà cùng biển g à o thú chỉ mạnh không yếu hiển nhiên lại là lần một hải dương hung thú bạo động đông nam duyên hải chiến khu tiến vào một cấp đề phòng các đội ngũ dựa theo cố định trận hình nắm chặt chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị n i n địch tường cao bên trên trói hai tiếng cảnh báo cũng tại lúc này vang lên dương lạc dùng đến mọi m ệ n h tâm thanh đều đâu vào đấy an bài chiến tuyến phân bố rất nhanh quân đội tất cả chiến sĩ liền khẩn cấp làm sòng đậm viên lục minh tại tường cao bên trên quan sát tầng bên trong chiến tuyến đã bị cơ cấu hoàn tất võ giả lấy tiểu đội làm đơn vị hình thành chỉnh t ề khối lập phương hướng phía bờ biển tới gần tứ phẩm trở lên võ giả nhưng là p h ủ phiếm tại không ánh mắt một mực chú ý đến trong b i ể n cường đại h u n g thú khác biệt chiến l ự c võ giả đều mỗi người quản lý chức vụ của mình chuẩn bị kỹ càng tập kết ở giữa dương lạc cùng trần tân cũng tới đến lục minh bên người người sau sắc mặt vi vi ngưng trọng trần tân cũng là nhất phẩm võ giả đối với cấp chín hùng thú khí tức cũng không lạ l ắ m mặc dù bọn hắn lần nút tại trong biện sâu nhưng trần tân vẫn như cũ cảm g i á được cái thêm ấy đạo cường đại hung hãn khí tức hơn nữa còn đều tại lần trước tao nộ cự hình trong Lít n hải a lít nhít h dương, dương nhằm vào những cái tia phủ phiếm tại không vó giả có đen kịp nọc độc từ đó phun ra đó là từng con khủng bố b ạ c h t u ộ c nọc độc có mánh liệt tính nhăn mòn những võ giả này đều duy trì mánh liệt cảnh giác cho nên tùy tiện đem những này nọc độc tránh thoát nhưng những này chỉ là bắt đầu to lớn xúc tu nhô ra mặt biển hướng phía đông đảo võ giả đánh tới muốn đem bọn hắn c u ố n vào nước biển bên trong đối với võ giả mà nói trừ phi đến võ thánh cảnh giới ngưng tụ bản thân pháp tướng nếu không liền xem như n h ấ t phẩm võ giả trừ phi trong tay nắm giữ đặc thù võ học bằng không thì một khi đến dưới nước thực lực liền đem trên phạm vi lớn rút lại bởi vậy những này thân kinh bách chiến võ giả đương nhiên sẽ không liền những này khủng bố hung thú ý bọn hắn ngưng tụ hoặc là lấy linh khí ngưng kết kiếm khí đao khí hướng phía mặt nước chém vào xuống có một ít trực tiếp rơi vào bạch tuộc trên xúc tu t r e o đến đối phương kêu đau một tiếng lập tức toàn bộ chiến trường lâm vào toàn diện giữa chém giết bất quá lục minh bên người dương lạc cùng trần tân nhũ chặt lông mày lại là chưa từng dán ra cứ việc bây giờ chiến cuộc nhìn như ổn định nhưng chân chính cao đoan chiến lược đều còn không có xuất thủ quân đội nút trong bóng tối rất nhiều nhị phẩm võ giả cùng trần tân cùng lục minh hai vị nhất phẩm chiến lược hải dương hung thú cũng là như thế bất luận là cấp tám hung thú vẫn là cấp chín hung thú đều còn ẩn nút tại trong hải dương cao đoan chiến lược chiến đấu thường thường mới là quyết định chiến tranh hướng đi mấu chốt soạt soạt vô số phá sóng âm thanh tại lúc này ẩm vang nổ vang từng đầu to lớn nguồn nôn xúc tu từ đáy nước nô ra đánh về phía những cái kia thân ở không trung võ giả đồng thời phía dưới sóng biển cũng là trong nháy mắt bắt đầu cuồn cuộn hai cái hình thể khổng lồ cá mập thoát ra mặt nước mở ra mình t r ậ u nước ngủ lớn những cái kia xúc tu nguồn gốc cũng đang tại nó bên cạnh thân một đầu hình thể to lớn đến khó lấy tưởng tượng bạch t u ộ c xương độc bạch tổ vương hai đầu thị huyết ma sa trần tân sắc mặt khó coi nhận ra đây là ba đầu rất khó đối phó cấp chín hung thú theo bọn chúng xuất hiện xung quanh cấp tám hung thú cũng là không tiếp tục cần giấu nhao nhao nổi lên mặt nước hướng nhân loại mở ra miệng t o như chậu máu không hề nghi ngờ nếu để cho cự hình bạch t u ộ t một kích này đạt được những võ giả này đều sẽ bị đánh rất mặt nước sau đó lưu lạc làm những này khủng bố hung thú huyết thực tình huống nguy cấp rất nhiều trong bóng tối tiềm ẩn nhị phẩm võ giả cấp tốc xuất thủ nhưng này chút cấp tám hung thú cũng sẽ không để bọn hắn thuận lợi nhao nhao xuất kích chống cự trần tân đang muốn cùng lục minh thương lượng đối sách người sau lại là nhanh hơn hắn một bước nhân hoàng bút bị hắn gọi ra cầm ở trong tay trực tiếp hướng cái kêu ba đầu cấp chín hung thú mà đi. chân tân vừa muốn mở miệng cũng chỉ nhìn thấy lục minh rời đi thân ảnh cùng hắn lưu lại một thanh âm ba đầu cấp chín hung thú giao cho ta người ở chỗ này lưu thủ dự phòng tình huống khác phát sinh chương một trăm tám mươi dung hội lần này lục minh cũng không lập tức ra chỉ nhân tộc khí v ậ n nhìn ba đầu cấp chín hung thú hắn ánh mắt sáng rực tràn đầy chiến y hắn muốn cho mượn đây ba đầu hung thú từ đó đột phá nhất phẩm cảnh giới huyết linh bắt nhạc ô n g một tiếng quát trói thai lục minh thân hình đột nhiên dâng cao quần áo bị nứt vỡ lộ ra khổng vũ hữu lực thân thể huyết linh bắt n h ạ công vốn là lấy lục minh bản thân khí huyết làm dẫn tại dung nhập chân long tinh huyết về sau lục minh khí huyết đã đạt đến một cái khủng bố tình trạng cho nên huyết linh b á t nhã công lực lượng cũng là cấp số nhân dân lên hắn bên ngoài thân hiện lên từng đầu hung hãn cơm á u tựa như giống như dạ thú hung ý phát ra lục minh đến gần người đến mặt biển tay cầm nhân hoàng bút hắn cũng không vận dụng võ học chỉ là bằng vào nhân hoàng bút sắp bén cùng mình cái kêu một thân khủng bố khí lực nhân hoàng bút xẹt qua trường không trực tiếp phát ra từng tiếng phá không đem xương động mạnh t u ộ vương nhô ra xúc tu chặt đức huyết linh bắt nhã công luyện thể võ học lấy khí máu làm dẫn đem người thi triển lục thể tăng lên tới khủng bố hoàn cảnh theo thi triển môn võ học này liên quan tin tức cũng là xuất hiện tại lục minh đầu não h ắ n tại dung hội cái môn này cường đại luyện thể võ học phanh chặt đứt xương độc bạch t ổ vương xúc tu lục minh vẫn chưa đủ trực tiếp đến gần người đến mặt biển hắn một thương đập t ầm ầm dưới trường thương như truy trong nháy mắt đánh vào trên mặt biển không thể địch nổi lực lượng cơ thể bạo phát đánh vào trên mặt biển một kích giống như bạo tạc đầu dạng âm thanh nổ vang liền ngay cả xung quanh hai đầu thị huyết ma sa đều chịu đến trung kích bị dâng lên sóng biển vào tới thân ảnh lui ra phía sau một chút lại càng không cần phải nói bị lục minh chính kích xương độc bạch t h vương nó ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền được một kích này đánh chìm xuống dưới thân ảnh ở trong biển không ngừng chìm đây nơi xa chú ý lục minh trần tân cùng dương lạc cũng là sợ ngây người cái cảm lấy bọn hắn nhã lực tự nhiên không khó nhìn ra lục minh chỉ vận dụng nhục thân c h i lực nhưng người nào ra nhị phẩm v õ giả nhục thể c h i lực có thể đạt đến loại trình độ này ngay cả cấp chín hung thú cũng phải bị án lấy đánh hai đầu thị huyết ma xa kiến thức không ổn cũng đều cấp tốc vỗ vào sóng biển lập tức kinh đào dâng lên muốn đem lục minh nuốt vào trong đó một khi lục minh đi vào hải dương cái kia chính là bọn chúng sân nhà bọn chúng cũng càng có thể hành động có thể lục minh hiển nhiên sẽ không liền bọn chúng ý đại nhật luân hồi một ý niệm lục minh lấy nguyên thần làm dẫn v õ đạo chân ý phát h ỏ a ra đại nhật c h i cảnh phía sau hắn phảng phất thật có một vầng mặt trời chói loa dâng lên chiếu rọi cả phiến thiên địa. có bàng bạc nhiệt độ cao dâng lên những cái tiêu kinh đảo vừa tới đến lục minh bên người liền được xấy khô làm hơi nước tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi từ dưới biển sâu trở về xương độc bạch thuộc vương hiện lên nhìn thấy bao phủ tại nắng gắt bên dưới lục minh đồng dạng há mồn phun một cái lập tức một cỗ màu lục bảo xương độc lập tức hướng phía lục minh bay đi phổ thông nhị phẩm võ giả đều phải vất lạc bất quá lại là đánh giá thấp đại nhật luân hồi liệt dương trí cương trí dương d i ệ t sát loại độc này vật tự nhiên cũng là không nói chơi xương độc vừa tiến vào đại nhật luân hồi phạm vi bao phủ liền được cái k i a kinh người nhiệt độ bị bỏng tiêu tán tt t hai cái thị huyết ma sa đồng thời nổi lên có kinh người thủy long sinh ra y độ dội tắt lục minh n ắ n gắt g nhìn thấy một màn này lục minh lại là không khỏi bật cười liền muốn dùng cái này chống cự ta đại nhật chi lực không trách lục minh bật cười mà là hai cái thị huyết ma sa đánh giá thấp đại nhật luân hồi uy lực bọn chúng thủy long tại lục minh trước mặt căn bản là không có cách hiện ra h uy lực mà là trực tiếp bị đại n h ậ t luân hồi nhiệt độ cao tiêu đốt hầu như không còn phản phất trời sinh khắc tinh xem ra chúng ta còn đánh giá thấp lục minh thực lực nhìn lục minh lấy sức một mình áp chế ba đầu cấp chín hung thú tràn g diện trần tân không khỏi c ư ờ i khổ thua thiệt hắn ngay từ đầu còn muốn lấy cùng lục minh cùng một chỗ liên thủ chống cự chỗ nào nghĩ ra được căn bản không cần hắn đồng thời lấy hắn nhãn lực tự nhiên không khó nhìn ra lục minh ngoại trừ đối phó ba đầu cấp chín hung thú bên ngoài càng nhiều là tại ma luyện mình một thân sở học ví dụ như lúc này hắn liền đã thu hồi đại nhật luân hồi môn này tiểu thần thông hắn cơ trong tay t r ư ờ n g thương lấy vô cùng thương thuật tiếp tục kiểm chế lại ba đầu cấp chín hung thú mặc dù hắn không biết môn này thương thuật nhưng không khó nhìn ra hắn quét ngang b á t hoang chi thế tính đến trước mắt lục minh mỗi một cửa dùng ra chiêu số đều để hắn trở nên khiếp sợ phải biết những n à y chiêu số phổ thông võ giả có thể học được một môn để mà áp đáy hòm đều đầy đủ có thể tại lục minh trên thân lại đều giống như không cần tiền đầu dạng muốn dùng liền dùng đây cũng tương tự phản ứng một điểm lấy ba đầu cấp chín hung thú đến ma lượt mình điều này nói rõ ba đầu cấp chín hung thú còn không phải lục minh cực hạn thân bất khả chắc trần tân khó có thể tưởng tượng mình có một ngày thế mà lại đem cái này t ử dùng tại một tên nhị phẩm võ giả trên thân nhưng không có cái khác từ so đây một từ ngữ càng tốt hơn hình dung lục minh yêu nghiệt không hổ là lục trưởng quan các ngươi những n à y đ á n g chết hải dương nhiệt xúc tất cả cút quay về các ngươi hải dương quê còn a lục minh lấy một địch ba thân ảnh cũng bị vô số chiến sĩ c h ố i chú ý đến lập tức sĩ khi p h â n chân rất nhiều đám chiến sĩ giết địch dục vọng cũng là ẩm v a n g tham vọng hải dương hung thú lập tức có bại lui chi thế chiến tuyến cũng tại liên tiếp có vào dương lạc cũng là chú ý đến thế cục chuyển biến lúc này lại lần nữa khai triển chỉ huy quan sát toàn cục mà những n à y hải dương bên trong chém giết lục minh từ không biết được khoe miệng của hắn câu lên nụ cười hưng phấn tay cầm nhân h o à n bút cùng ba đầu cấp chín hung thú rằng co ba đầu khủng bố hải dương hung thú đối với hắn mà nói vất quá là ba đầu kinh nghiệm b ả o bảo đang chém giết lẫn nhau quá trình bên trong lục minh một thân sở học cũng đã bị hắn toàn bộ thi triển mà ra hiện tại hắn một thân sở học chỉ kém một điểm cuối cùng liền đem triệt để dung hội quán thông đó cũng là hắn chính là đ a n g lâm nhất phẩm thời khắc các ngươi sứ mệnh đã hoàn thành tiếp đó xin mời các ngươi chịu chết tiếng nói vừa ra lục minh bông ra nhân h o à n ú t nhân hoàng bút trốn vào hư không bên trong hắn giang hai cánh tay trong lúc nhất thời phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể mặc dù hắn vũ khí trong tay biến mất nhưng nhìn một màn này ba đầu cấp chín hung thú lại là càng thêm cảm giác được uy hiếp trong mắt thị huyết sắc ý chẳng biết lúc nào trở nên thanh minh bị sợ hãi sợ hãi sợ chiếm cứ ngày làm sao tôi xuống chẳng lẽ cùng lục minh có quan hệ trần tân nhạy bén chú ý tới thiên tượng biến hóa hắn nhìn về phía lục minh lập tức ánh mắt co g ụ c lại thấy được để mình cả đời khó quên hình ảnh lục minh cao lớn thân ảnh phù phiếm công trung hai tay mở ra thoáng như thiên thần một dạng minh ngông thiên uy ở bên cạnh hắn ngưng tụ cỡ bức c h ầ n đấy chẳng biết lúc nào như như dòng điện kim quang bắt đầu ở phía sau hắn hiện hiện kim quang như ẩn như hiện giống như đang câu xiết một đạo bóng người to lớn theo lục minh một tiếng quát trói thai đạo này bóng người vàng nóng triệt để ngưng tụ thành nguy nga đứng ở mặt biển minh vương bất diệt thân nương g theo đây từng tiếng tiếng vang minh vương bất diệt thân ngưng tụ thành quan sát phía dưới ba đầu cấp chín hung thú ánh mắt sông nghiêm giống như mang theo huy hoàng thiên uy vạn dầm thương lãng cũng dường như thụ đây uy nghiêm bức bách đọc lại một cái trước mắt chương một trăm tám mươi mốt đột p h á nhất、phẩm. trên mặt biển nguy nga minh vương bất diệt thân túi đầu quan sát chúng sinh mang theo huy hoàng thiên uy ánh mắt để ba đầu cấp chín hung t h ú không nguyên do tốt sắp biến liền ngay cả nơi xa tường cao c h â n thủ trần tân cũng là cảm giác được cái k i a huy hoàng thiên uy uy hiếp vẹn vẹn minh vương bất diệt thân liền làm hắn vị này nhất phẩm võ giả cảm thấy vô cùng kiên kỵ loại cảm giác này sẽ chỉ ở nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm bản năng phát ra nhưng lại là tại một vị nhị phẩm võ giả trên thân cảm thấy nghĩ tới chỗ này trần tân càng là cởi khổ đúng vậy a hắn thậm chí không phải hàng thật g i thật nhất phẩm võ giả chết lục minh quát chói hai một tiếng minh vương bất diệt thân bàn tay lớn trực tiếp phá sóng vươn vào trong biển thị huyết ma sa thân ảnh giống như núi nhỏ khổng lồ nhưng tại minh vương bất diệt thân trước mặt vẫn như cũ lộ ra nhỏ bé lục minh hai cái bàn tay lớn n ô ra trực tiếp đem hai đầu thị huyết ma sa phân biệt cầm ở trong tay cứ việc đối cấp chín hải dương hung thú mà nói rời đi mặt nước đối bọn chúng ảnh hưởng có còn hơn không nhưng bị minh vương bất diệt thân nắm chặt mặc cho hai đầu thị huyết ma sa rẽ rủa như thế nào đều không thể tránh thoát giống lục minh thu nạp năm ngón tay, tay mẩu vàng nhao nhau, nhau phắt lực cự lực quét sạch thị huyết ma sa thân thể hai đầu cường hạng cấp chín hung thú đều tại l ụ c thể bị đè ép mãnh liệt đau đớn bên trong phát r a c h u lên phanh phanh lập tức là hai tiếng thanh thúy tiếng nổ đúng đoạn g hai đầu thị huyết ma sa cứ như vậy bị minh vương bất diệt thân to lớn bàn tay nghiền thành huyết vụ nổ tung huyết vụ bay ra đi cực xa có chút thậm chí bao phủ x u n g quanh hải dương h u n g thú phạm phất m ư a máu đồng dạng cách gần nhất xương độc bạch t u ộ c vương đứng núi chịu xảo nó vốn hẳn nên chạy trốn thừa dịp lục minh đối phó hai đầu thị huyết ma sa cơ hội nhưng nhìn hai đầu thị huyết ma sa bạo thành huyết vụ hình ảnh xương độc bạch t u ộ c vương lại là quên đi tất cả động tác thậm chí khi nó cuối cùng kịp phản nó không khỏi vung vẩy lên mình xúc tu một đôi linh động trong đôi mắt cũng bị hoảng sợ cùng sợ hãi nơi bao bọc đầu này cường đại cấp chín hung thú đúng là tại hướng về lục minh cầu xin tha thứ nhưng lục minh lại là thiết thủ vô tình minh vương bất diệt thân hai cái bàn tay lại là ẩm vang rơi xuống hai cái bàn tay màu vàng n ó n g phân biệt thăm dò vào trong biển đem xương độc bạch t u ộ c vương thân thể kẹt lấy lập tức giống như đập mỗi đồng dạng đột nhiên rán vào cùng một chỗ phanh lại là thanh t h ú tiếng nổ đùng đoằng nổ vang xương độc bạch t u ộ c vương thân thể chỉ một thoáng lại tại minh vương bất diệt thân trong lòng bàn tay bạo thành hết vụ tiêu tán ở thiên địa. ba đầu hải dương hung thú tuân ra máu tươi cũng triệt để để xung quanh hải vực nhuộm thành màu máu trong lúc nhất thời mọi âm thanh yên tĩnh bất luận là hải dương hung thú vẫn là chiến đấu chiến sĩ đều nhìn cái kia nhuộm máu tươi bóng người và nóng hải dương hung thú trong mắt lóe vẻ sợ hãi dù sao liền ngay cả cường đại nhất cấp chín hung thú đều bị minh vương bất diệt thân tùy tiện thu thập cái kia càng h ứng hồ nhỏ yếu b ọ n chúng đám chiến sĩ trong mắt nhưng là tràn ngập vẻ hưng vấn hung thú vốn là lấy hung hãn lấy xương mà lục minh lại là dùng một loại càng thêm côn bạo trực tiếp phương thức thực hiện đối với cấp chín hung thú sắt lục đây chưa từng không cho bọn chúng cảm xúc không bành trướng, đồng thời nhiệt huyết trướng, từng bọn đồng Đúng sôi trào. là ú c n y minh vương b ấ trần diệt thân nhưng lại sinh thân nhưng a hóa. quang bao biến bộ kim đại hải tại Hán thân toàn lên. thể phủ khí tác, tức tốc t Đây kéo vực, cực là... r tân nhận ra đây là cái gì tình huống con mắt trận thật lớn cái c ầ m đều có chút không k h é p được khổng lồ thiên địa lực lượng hướng minh vương bất diệt thân dũng mãnh lao tới giống như tại gia cố hắn thân thể phán phất món thập cầm đồng dạng lại có t h á n h khiết khí tức dâng lên khiến người càng hiếu kỳ kim quan g bên trong đến tột cùng tại dựng dục cái gì đây là đột phá nhất phẩm biểu hiện một thân sở học dung hội quan thông đặt thành quý nhất hắn nắm giữ đồ vật đến tột cùng cường hãn tới trình độ nào lại có thể dẫn phát dị tượng như thế trần tân đã nhận ra lục minh là tại đột phá nhất phẩm cảnh giới chỉ là hắn có chút khó có thể tưởng tượng có thể dẫn phát dị tượng như thế nhất phẩm đến tột cùng là bực nào cường đại lúc này trang diện lại quỷ dị lâm vào tinh mịch tất cả người đều tại yên tĩnh chờ đợi nhìn ở chân trời nở r ộ vô biên kim quan không biết đi qua bao lâu c ở, thân thân ở tại bên ngoài thân còn có một tầng hư hào thánh khiết bao trùm như mờ mịt tiên khí đó là duy nhất thuộc về lục minh nhân tộc khí vận một đầu đen kỵ hung hãn thương long cũng là v ờ n quanh tại minh vương bất diệt thân bên ngoài thân với lại tại bóng người vàng nóng bên trong còn có từng đạo nồng đậm tơ máu xé lẫn bao trùm cả cô bóng người và nóng lục minh một thân sở học tất cả đều dung hội quan thông đồng thời xuất hiện tại minh vương bất diệt thân trên thân đến lúc này mới vào quý nhất hoa đợi vị này hung hãn cường đại minh vương bất diệt thân xuất hiện ở trước mắt mọi người vô số bọn nước âm thanh lập tức đều hiện lên mà ra đó là từng đầu bồi dối chạy trốn hải dương h u n g thú bọn chúng lại không hiếu chiến mà là giống như điên quay đầu chạy trốn lấy đi vào trong hải dương bọn chúng ghé qua thân ảnh tại mặt biển lưu lại một từng cái từng cái bạch tuyến không ngừng đi xa đúng là trực tiếp bị đột phá lục minh dọa đến tháo chạy dù sao vẫn là nhị phẩm cảnh giới lục minh liền đã có thể tùy ý đánh rết ba đầu cấp chín hứng thú càng huống hồ bây giờ đột phá đến nhếp phẩm lục trường quan lục trường quan nhìn vô số hải dương hung thú tháo chạy tiến vào hải dương tất cả chiến sĩ cũng đều sôi trào lên trong đó không thiếu đóng giữ đông nam duyên hải chiến khu lao b ì n h tại mảnh này chiến khu đóng giữ lâu như vậy đây là bọn hắn lần đầu tiên cảm nhận được lớn như thế nhanh trong lòng bọn họ phân chấn từ khó diễn thuyết chỉ có thể thông qua từng tiếng hò hét biểu đạt thật sự là hậu sinh khả t ú y t r â n tân cũng lạt thì thào nhìn vị này quanh thân c h e kín dị tượng bóng người và nóng chỉ còn lại có sợ hai t h ả c phục bầu trời phía trên lục minh cũng là giải trừ minh vương bất diệt thân chân thân hiện lộ thế gian thường thụ lấy vô số chiến sĩ quỷ b á i hắn bất động thanh sắc lại lần n ư ợ t r ở lại tường cao phía trên châu mỹ đại lục đông bộ đường ven biển mười đạo thân ảnh đồng bình tại thiên khung bên trong lấy ổ trụ tụ đều vì đầu còn lại chín vị võ thánh phân biệt đứng tại hắn hai bên trong đó chính bao quát chạm đất cảng hôm nay chính là hắn sở định bên dưới tiến về hải dương điều tra tình huống thời gian nhìn qua trước mắt minh ngông hải dương minh ngông lục việt nhữ mày chẳng biết tại sao càng tới gần ngày này hắn càng là bản năng cảm thấy một cô hoảng loạn liên phản phất trong hải dương có cái gì lớn lao hung hiểm đồng dạng nhưng nghĩ nghĩ lục việt vẫn là đem mình ý nghĩ lạc hậu dù sao nơi này chính là tập kết mười vị võ thánh mười vị thế gian nhất cực hạn chiến lược cho dù có cái gì h u n g hiểm cũng không có khả năng có thể đem bọn hắn ngăn cản chư vị chúng ta đi thôi suy nghĩ chập trùng ở giữa ô chủ tù đều âm thanh cũng là vang lên đám người lên tiếng lập tức mời đạo thân ảnh toàn bộ bay ra hướng phía bao la bông dương mà đi c h ư một trăm tám mươi hai căn nguyên nơi này không khỏi cũng quá mức tính mịch nếu như hải dương hung thú bạo động tấp nập nơi này lúc đầu không nên như thế mười vị võ thánh nhịp bức cực nhanh thân ảnh ở chân trời xuyên qua rất nhanh vượt qua hơn mười d ặ n nhưng bọn hắn lại phát hiện không thích hợp hơn mười dặm lộ trình đã để bọn hắn rời xa mặt đất đi tới hải dương hung thú l ã n h đ ị a có thể cứ tới thì hòn đảo đã nhỏ bé đến không thể gặp dọc theo con đường này bọn hắn lại là không có gặp phải dù là một cái hải dương hung thú ô chủ tủ h đều lông mày cũng là nhỏ gấp nơi đây hải dương khu vực hắn cũng không phải chưa có tới không gì hơn cái này tĩnh mịch tình huống hắn vẫn còn là lần đầu tiên thấy hắn trong lòng suy đoán cũng càng đạt được xác minh hải dương chỗ sâu tuyệt đối xảy ra chuyện gì biến động nếu không lấy hung thú tính nết chắc chắn sẽ không tùy tiện rời đi mình lánh đ i ệ chúng ta tiếp tục đi tới thời trì khác c bảo ở nơi đó trong nước biển lộ ra kỳ dị màu máu đồng thời không chỉ là cái tiêm một mảnh nước biển từ nơi đó bắt đầu một mực hướng nơi xa mà đi hải vực cơ bản đều là như thế màu sắc đây là hải dương hung thú huyết dịch xem ra là từ đằng xa mà đến c h u y ế n đến nơi này đã trở nên mầm manh ổ trụ tù đều lâu dài tung hoành hải vực rất nhanh nhận ra những huyết dịch này nguồn gốc hắn nhìn về phía nơi xa màu máu nước biển mày nhữ lại đến càng sâu còn lại võ thánh cũng là bị đây một lời nói làm chấn kinh đến những n à y màu máu nước biển đã coi như là mầm manh nhưng hắn bao trùm phạm vi không khỏi quá rộng tối thiểu trước người bọn họ ánh mắt chiếu tới hải vực đều bị màu máu nước biển bao trùm khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc là bao nhiêu hải dương hung thú huyết dịch mới có thể cấu tạo ra trước mắt dạng này tràn cảnh chẳng lẽ là hải dương hung thú giữa bởi vì lãnh địa bạo phát đại chiến có võ thánh làm ra suy đoán lại bị ổ chủ tụ đều bác bỏ phỏng đoán hai cái tộc đàn tranh đoạt lãnh địa cùng đồ ăn sự t ì n h đích s á t sẽ phát sinh nhưng chỉ là như thế xa không đủ để tạo thành dạng này cảnh s á t cho dù là kiến thức rộng rãi ổ chủ tụ đều cũng không tốt đối với như thế chẳng cảnh bên d ư ớ i ra kết luận tiếp tục hướng phía trước xem một chút đi hắn dẫn đầu chín vị võ thánh tiếp tục hướng phía trước muốn dò xét tạo thành đây hết thẻ nguyên nhân trực giác tại nói cho hắn biết hải dương hung thú bạo động có lẽ cùng trước mắt cảnh tượng như vậy thoát không khỏi liên quan bọn hắn tiếp tục hướng phía trước phi hành tại huyết hải phía trên g i n g du h i nhìn phía dưới cảnh tượng cũng là không khỏi kinh hãi theo thâm nhập xung quanh màu máu nước biển cũng là càng trở nên nồng đậm màu sắc càng thêm thâm trầm đồng thời mùi máu tươi cũng là càng thêm nồng đậm cho dù là nhìn quen tử vong võ thánh cũng cũng không khỏi tê cả ra đầu lục việt nhìn dưới chân nước biển trên thân cảnh giác được để thăng đến c ự c hạ lúc này dưới người bọn họ cùng nói là nước biển chẳng nói là từ máu tươi tạo thành hải dương xên xệp mà nồng đậm tản ra gây mũi mùi tanh làm cho người buồn ôn có lẽ những cái kia đó là đây hết thể đầu mườn một vị võ thánh âm thanh bỗng nhiên văng lên lục việt cùng với những cái khác võ thánh lần theo hắn ánh mắt cùng nhau nhìn đi qua tại cái k i a thâm thúy bao la trong biển máu từng đạo điểm đen chính lít nha lít nhít quấn quít lấy nhau như thế trang cảnh nếu l à bị d à y đặc sợ hai chứng người bệnh nhìn thấy chỉ sợ là muốn làm trận chết bất đắc kỳ tử chúng ta đi qua nhìn một chút cuối cùng có chỗ phát hiện mười vị võ thánh tất cả đều tăng tốc hướng phía những cái k i a điểm đen phương hướng không ngừng tiếp cận sau đó bọn hắn mới phát hiện đó căn bản không phải cái gọi là điểm đen mà là một đầu lại một đầu khủng bố hải dương hung thú xoạt, xoạt. Kinh đó là vô số hải dương hung thú chiến đấu dư ba ở phía dưới có hình thể to lớn gần như tàu du lịch kích cỡ c ử kỉnh triển khai va chạm ba động dung trời bọn chúng hình thể to lớn sau khi va chạm phát ra sóng sung kích càng là kinh thiên bốn bể cái khác hải dương hung thú bị cỗ này dư ba tác động đến về sau người nhỏ yếu tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hắn huyết nhục văng tung tóe thể nội tuân giá huyết dịch lại vì đại hải tăng thêm một vệ đỏ tươi thực lực hơi mạnh hung thú cũng là tại dư ba bên giới nhanh gửi lại trên thân tăng thêm rất nhiều vết thương có thể bọn chúng nhưng thật giống như không có cảm giác đ ồ n dạng hơi điều chỉnh thân hình về sau bọn chúng liền tiếp theo rết ra lại lần nữa thẳng hướng mình đối thủ bộ dáng hung tàn đây là xảy ra chuyện gì cho dù là kiến thức rộng rãi võ thánh tại một màn này bên dưới cũng không khỏi hoảng sợ bọn hắn chỗ vị trí cũng chỉ là tại phiến chiến trường này nơi hẻo lánh mà cứ việc chỉ là nơi này ở vào chém giết hung thú liền đã nhiều vô số kể cái kia hai cái cự kình khí thức càng là đã đạt đến cấp m ộ ư ơ i hung thú thuộc về thú vương tầm thứ nhưng mà cường đại như vậy hung thú tại bên trong chiến trường này thế mà còn có rất nhiều đây là hải dương bên trong bá chủ thâm viên ma kinh bọn chúng này g bình thường vô cùng đoàn kết đồng thời cái này tộc đ à n vô cùng cường đại mặc dù số lượng ít ỏi nhưng phần lớn đều là cấp chín hung thú cấp mười hung thú cực kỳ hiếm thấy nghĩ không r a n ơ i này lại có hai đầu ổ chủ tủ đều đối với thâm viên ma k ì n h rất có nghiên cứu nhìn cái kia hai đầu cự k ì n h mở miệng nói ra đoàn kết người quản đây gọi đoàn kết nghe nói như thế trong lòng mọi người đều hiện lên một câu nhổ nước bọn đây hai đầu thâm viên ma k ì n h dương r ă n g nanh không ngừng va chạm vào nhau hận không thể đem đối phương giết chết tại chỗ làm sao cũng nhìn không ra mảy may đoàn kết ý vị mặc dù như thế đám người cũng không phải không tin ổ chủ tủ đều nói chỉ là trước mắt hình ảnh càng có thể nói rõ những đại dương này hung thú phát sinh d ị biến nếu không một lòng đoàn kết hung thú như thế nào vào lúc này trở nên như là cựu nhân đồng dạng bọn chúng tại thông qua chém giết nâng cao mình lục việt cảm giác được cái gì mặt mũi tràn đầy kinh hãi đám người bị hắn phát hiện làm c h ấ n kinh thế là cũng nao h nao h nhìn về phía xung quanh giữa chém giết không ngừng có hải dương hung thú đánh giết mình đối thủ thu hoạch được thắng lợi mà theo đối thủ tử vong bọn chúng thể nội tiêu tán huyết khí đúng là không hiệu tràn vào những đại dương này hung thú thể nội đây để hải dương hung thú khí tức lập tức tăng vọn thực lực đạt được rõ rệt tiến bộ nhưng cùng lúc đó bọn chúng ánh mắt cũng biến thành càng thị huyết điên cuồng vô cùng đỏ tươi ôi c h ủ tù cũng không khỏi nhớ tới mình t ạ i vài ngày trước tại đông bộ đường ven biển chém giết cái kia đầu cấp chín hung t h ú đối phương ánh mắt cũng là giống trước mắt đầu hung t h ú này đồng d ạ n g tràn đầy đỏ tươi quả nhiên xem ra nơi này đó là dị biến căn nguyên ôi c h ủ tù đều thở sâu biết nơi này chính là chân tướng che giấu nhưng nhìn đây lít nha lít nhít hải dương hung t h ú cho dù là hắn cũng không khỏi đến không có đầu mối không biết nên từ chỗ nào ra tay đúng lúc này một đạo bối rối lại mang theo hoảng sợ âm thanh vàng ở hắn bên thay ôi chu tù đều các hạ người mới vừa không phải nói những này thâm viên ma kình đa số cấp chín hung thú cấp mười rất ít gặp sao chương một trăm tám mươi ba vẫn lạc lời này đến từ khổng tức đế quốc võ thánh nói lời này thì ý hắn niệm cũng tại n ô ra cảm giác xung quanh tình huống có mấy đạo cường hạn khí tức đang tại trong hải dương tiến lên mục tiêu chính là bọn hắn đây mười vị võ thánh Ôi chủ tủ đều nghe vậy đầu tiên là s ư n g sở lập tức cũng cảm giác được c ố này xảy ra bất ngờ nguy hiểm cánh tay hắn dương lên một thanh trường kiếm thình lính xuất hiện trong tay làm tốt ngăn địch chuẩn bị cùng hắn đồng dạng mặt khác chín vị võ thánh cũng đều như lâm đại địch làm xong xuất thủ dự định m ư ờ i cỗ kinh thiên cột nước bỗng nhiên từ m ư ờ i cái phương vị dâng lên đem m ư ờ i vị võ thánh bọc lấy trong đó đồng thời m ư ờ i cái to lớn thâm viên ma k ì n h cũng đều hiện lên ra mặt nước bọn chúng hình thể khổng lồ thân thể giống như núi nhỏ một đôi t r ò n g mắt đồng dạng tản r a đỏ tươi thị huyết chi ý rõ ràng là m ư ờ i cái đồng dạng là cấp m ư ờ i hung thú thâm viên ma k ì n h đồng thời còn không tính xung quanh hải vực những cái kia cái khác còn ở vào trong chém giết cấp m ư ờ i hung thú cái này sao có thể m ư ơ i cái thâm viên ma kinh xuất hiện để m ư ơ i vị võ thánh bông cảm giác khớp ổn quen thuộc nhất hải dương ổ chủ thụ đều càng là con mắt chừng lớn võ đạo kỷ nguyên mở ra về sau cứ việc nằm ở thâm h ả i sinh vật biển cũng đều phát sinh tiến hóa so với bình thường lục địa h u n g thú số lượng tới to lớn hơn riêng là lúc này nơi này trọn vẹn hội tụ có hơn m ộ ư ơ i đầu cấp m ộ ư ơ i hải dương h u n g thú quả thực là không có khả năng phát sinh sự tình phải biết ô chủ tụ đều tung hoành hải vực nhiều năm cấp chín thâm viên ma kình thậm chí cấp chín thâm viên ma kình đàn hắn đều gặp nhưng cấp một ư ơ i thâm viên ma kình thực sự hiếm thấy liền xem như hắn qua nhiều năm như vậy cũng chỉ gặp qua hai đầu nhưng trước mắt thế mà xuất hiện cấp m ư ơ i thâm viên ma kình đàn loại chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết kẻ đến không tiện a nhìn mười đầu thâm viên ma kinh nhìn chằm chằm lục việt t ô n mày nắm chặt trong tay thương huyền kiếm hắn kiếm ý l ấ m liệt ngoại trừ trước mắt mười đầu thâm viên ma kinh bên ngoài còn cảm giác được một cỗ uy hiếp khí tức tiềm ẩn trong bóng tối cỗ khí tức này xa so với đây mười đầu thâm viên ma kinh còn cường đ ạ i hơn lục việt không khỏi cưỡng ép n h ấ c n h ấ c tinh thần nếu là không cẩn thận ứng phó không chỉ có là hắn chỉ sợ hiện tại đây mười vị võ thánh cũng khó khăn có mấy vị có thể chạy thoát dù sao nơi này chính là hải dương hải dương hung thú sân nhà huống hồ còn muốn ứng đối mười đầu cấp mười hung thú nhưng nếu là không hung kiếm hướng địch bọn h đem các à n g t h ê c vị nhất Bởi định phải đụng một cái không đem trước mắt đám hung thú này đánh giết chúng ta căn bản cũng không có đảo thoát cơ hội lục viện truyền thanh vang ở các vị võ thánh bên hai những người khác tử cũng minh bạch đạo lý này chỉ là còn có chút chần chờ hai đạo cầm kiếm thân hành trước hết nhất diễn ra kiếm chém về phía hai đầu thâm viên ma kình thánh ma c h ả m thương huyền kiếm c h ả m hai đạo kinh thế kiếm quang phát ra phân biệt rơi vào hai đầu thâm viên ma kình trên thân lập tức có miệng vết thương bị kéo ra cốt cốt máu tươi từ thâm viên ma kình bên ngoài thân chảy ra nhưng như thế vết thương đối với hai đầu thâm viên ma kình mà nói thuộc về vết thương nhẹ thấy tình huống như vậy lục việt cùng hộ trụ tụ đều sắc mặt đều là k h e biến đồng dạng là kiếm tu bọn hắn đối với mình kiếm chiêu uy lực có thể đều vô cùng hiểu rõ mới vừa cái kia hai cái kiếm trảm nếu như là tại cấp chín hung, hung thú mất mạng nhưng tại hai đầu cấp chín thâm viên ma k ì n h trên thân thế mà mới chỉ là vết thương nhẹ hai người suy nghĩ ở giữa thâm viên ma k ì n h cũng đã bị c h ọ c giận bọn chúng hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức dẫn ra lên kinh thiên sóng biển hướng phía mười vị võ thánh đánh tới hải dương là bọn chúng sân nhà hải dương c h i lực càng là m ặ c cho bọn chúng điều động nếu là bị hắn cuốn vào trong hải dương sẽ chỉ là càng thêm thế yếu mười vị võ thánh tự nhiên là minh bạch những đạo lý này lập tức bọn hắn triệu hồi ra riêng phần mình pháp tướng ngưng tụ trên mặt biển r i ê n phần mình nên địch dẫn đầu giải quyết đối thủ bây giờ không phải là lưu thủ thời điểm lại lưu thủ chúng ta toàn đều phải nằm tại chỗ này ổ chủ tù đều truyền âm một tiếng nhắc nhở lấy xung quanh cái khác võ thánh cái khác võ thánh cũng minh bạch đạo lý này thầm cười khổ bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là lần một bình thường vô cùng điều tra nhưng chưa từng nghĩ đến thế mà còn có thể tao nộn như thế nguy cơ sinh tử c h ạ m thương huyền kiếm quyết trong mọi người lấy lục việt cùng ổ chủ tù đều thế công hung manh nhất hai người cùng là kiếm tu ổ chủ tù đều tu vi tại mọi người bên trong thuộc về vị thứ nhất có thể đánh ra như thế, thế công mọi người cũng không ngoài ý mới khiến bọn hắn cảm thấy ngoài ý mới chủ yếu là lục việt sơ nhập võ thánh không lâu có thể bạo phát cùng ổ chủ tụ đều loại này lao bài võ giả đồng dạng chém giết năng lực cái này lập tức lại để cho mấy vị võ thánh đối với thâm á n cường h khí có đại, t n quân biết. Về phần cái khác, võ thánh, chỉ có thể cùng những này â biết. cái thể t Về võ khác chỉ h có viên ma kình cân sức ngang tài thậm chí có chút mới khai chiến không lâu đã đã rơi vào hạ phong thâm viên ma kình không chỉ là thân ở sân nhà với lại hắn bản thân liền vô cùng cường đại đối với đồng dạng võ thánh mà nói thật đúng là khó đối phó cũng tỷ như đến từ khổng tức đế quốc vị kia võ thánh hắn ngưng tụ pháp tướng tay không tấc sắt cùng thâm viên ma kình chém giết nhưng mà bàn về cường độ hắn pháp tướng tự nhiên là khó mà cung cấp mười h u n g thú so sánh húng chi còn là hung hãn như vậy hải dương h u n g thú hắn công kích rơi vào thâm viên ma k ì n h trên thân cứ việc long trời lỡ đất nhưng thực tế có thể tạo thành tổn thương lại là cực kỳ bé nhỏ trái lại đối thủ của hắn cái k i a thâm viên ma k ì n h nắm lấy cơ hội va chạm lại luôn có thể để vị này võ thánh khí tức chấn động một phen đối bính xuống tới hắn pháp tướng khí tức không ngừng trở nên suy nhược thậm chí là lung lay sắp đổ không được mau tới người giúp ta một chút khổng t ư c đế quốc võ thánh tự biết không đ ị c lại vội vàng hướng những người khác xin giúp đỡ có thể những người khác cũng đều phân thân thiếu phương pháp chỗ nào lo lắng hắn ô chủ thủ đều c á t h ạ để ta đi ô chủ thủ đều nguyên nhớ quất tay cứu viện lại bị lục việt khuyên n ủ bởi vì hắn có thương huyền kiếm g i a trì một phen đánh nhau kịch liệt xuống tới tiêu hao cũng không tính lớn ngay tại tên kia khổng tức đế quốc võ thánh pháp tướng đã sắp phá nát thời khắc lục việt kinh thế kiếm quan cuối cùng đổi tới người đi đối phó cái kia một đầu đây một đầu giao cho ta lục việt khẩn cấp truyền âm không dám thư giãn mảy may tiếp tục thẳng hướng cái kia đầu thâm liên m ạ kinh tên này khổng tức đế quốc võ thánh lập tức cùng hỉ vội vàng đi hướng cái kia đầu bị lục việt giết đến nhưng lại tại hắn tới gần thời gian cái k i a đầu thâm viên ma kình đúng là ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn sau một khắc nó từ mặt biển vọt lên to lớn thân thể giống như hỏa tiễn hướng phía khổng tức đế quốc võ thánh pháp tướng va chạm mà đi khổng tức đế quốc võ thánh pháp tướng n à y đã là nỏ mạnh hết đà nếu không cũng không cần hướng những người khác cầu viện bị đầu này thâm viên ma kình dạng này va chạm pháp tướng lập tức tiêu tán chân thân xuất hiện thâm viên ma kình quyết tâm thân thể đem hắn đụng đến đáy biển lập tức không tiến thở nữa chỉ có một bãi nhỏ màu máu từ đáy biển nổi lên một đời võ thánh như vậy vẫn lạc đang ngồi đám người đều là cảm giác nhạy bén thế hệ k h ô n g tước đế quốc võ thánh tiêu tán khí thức bọn hắn tự nhiên cũng cảm ứng được lúc này biến sắc liền ngay cả lục việt đều không nghĩ đến lại sẽ phát sinh như thế biến cố võ thánh thi thể còn ở vào trong biển chỉ có một mảng lớn chảy máu đem phía trên hải vực vi vi nhuộm đỏ nhìn thấy cái kia phiến máu tươi ồ chủ tụ đều đột nhiên nhớ tới cái gì nghiêm nghị hô đừng cho đám này thị huyết ma k ì n h đi qua hắn còn nhớ đến đám hung thú này tại đánh rết xong đồng loại sau đó là có thể thông qua hấp thu bọn hắn huyết khí thực hiện mình nâng cao nếu như hung thú huyết khí có thể bị bọn chúng hấp thu tự nhiên cũng không ngoại lệ nghe được ổ chủ tù đều nói đám người cũng đều kịp phản ứng vội vàng toàn lực chống cự trước người mình thị huyết ma kình có thể vị này đánh giết khổng tức đế quốc võ thánh thị huyết ma kình lại là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nó liền ở vào cái k i a phiến huyết thủy trước mặt võ thánh khổng lồ huyết khí bị nó thỏa thích hút vào thân thể bên trong chỉ một thoáng nó bên ngoài thân những cái k i a bị lục việt chạm ra vết thương tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu đồng thời liền ngay cả bản thân khí tức cũng đều được một trận cấp cao không chỉ như vậy võ thánh nồng đậm huyết khí đem nơi xa hai cái g a o chiến thị huyết ma kình cũng hấp dẫn tới bọn chúng trong mắt lấp lóe thị huyết điên cuồng trực tiếp từ lỗ hổng tràn vào đến huyết thủy bên trong điên cuồng thôn phệ lên trong đó huyết khí đ á n g người đều là phân thân thiếu phương pháp bởi vì trước người thị huyết ma kình cũng tại võ thánh huyết khí dụ hoặc bên dưới trở nên càng nóng nảy mà sau lưng vừa có ba đầu thị huyết ma kình đang tại thôn phệ lấy võ thánh huyết khí không ngừng tăng cường cái này khiến vốn không kiên cố phòng tuyến cuối cùng tại mấy vị võ thánh hoàng hốt cùng thị huyết ma kình bạo lực chủng kích và bị phá tan mười một con thị huyết ma kình n é t chung một chỗ tham lam thôn phệ lấy khổng tức đế quốc võ thánh tràn ra huyết khí bọn chúng khí tức không ngừng tăng cường tại đem khổng tức đế quốc võ thánh huyết khí thôn vệ hầu như không còn về sau càng là thỏa mãn lại hưng phấn không thể sẽ cùng bọn chúng tử đấu đi xuống mười một con cấp mười h u n g thú chúng ta chỉ có chín người khẳng định sẽ chết ở chỗ này quan g minh thần sứ nhìn mười một con cuồng bạo cấp mười h u n g thú sắc mặt đã không còn bình thường tự tin hắn một mặt bối rối đầy trong đầu nhớ đều làm nên như thế nào chạy khỏi nơi này Ôi chủ t h ủ đều các hạ có lẽ cần ngài rời khỏi nơi này trước lục việt duy trì bình tĩnh cùng ổ chủ tù đều thương lượng không được ta là nơi này chiến lược mạnh nhất một chồng ta nếu là rời đi các ngươi áp lực khẳng định sẽ đột nhiên tăng ô chủ tú đều rất nhanh minh bạch lục việt ý tứ đây là muốn hắn rời khỏi nơi này trước đi mời cầu trợ rút nhưng còn lại tám vị võ thánh thực lực hắn cũng không phải không biết ngoại trừ hắn cùng lục việt bên ngoài liền không có người có thể đồng thời đối phó hai đầu cấp m ộ ư ơ i hung thú nếu như dạng này nói càng là một cái t ử cục thậm chí khả năng tám người đều chống đỡ không đến cầu mong gì khắc viện binh trở về thời điểm ta có thánh khí nơi tay lấy một địch ba mặc dù gian a n nhưng cũng có thể trèo t r ố n một đoạn thời gian ngươi bây giờ nếu là không đi chờ một lát đám hung thú này lấy lại tinh thần lại càng không có cơ hội rời đi ngươi là võ thánh điện đ ị a chủ không ai có thể so sánh ngươi càng nhanh liên lạc đến các nơi trên thế giới cái khác võ thánh tin tưởng ta đi ổ chủ tủ đều các h ạ tại lục việt một phen truyền âm phía dưới ổ chủ tủ đều cũng biết bây giờ không phải là do dự thời điểm lúc này cắn răng t h u kiếm lập tức hắn thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa mà đi xảy ra bất ngờ biến cố không chỉ là cái kia mười một con cấp mười hung thú thậm chí liền ngay cả còn lại bảy vị võ thánh đều không kịp phản ứng ô chủ tủ đều các h ạ đi như thế nào đáng chết hắn ngược lại là đánh thật hay tính toán người chạy đem chúng ta lưu tại nơi này Ta l bọn, bọn chúng ư l đã thưởng thức qua võ thánh huyết khí mỹ vị cùng cương đại trước mắt thế nhưng là còn có bảy đạo dạng này huyết thực bị bọn chúng như chằm chằm đồ ăn đồng dạng ánh mắt nhìn cho dù là tu vi thông thiên võ thánh cũng không nhịn được có chút run dày thương huyền kiên quyết lục việt một tiếng quát nhẹ pháp tướng k h ẽ động kiếm khí theo gió lên lập tức phô thiên cái điện sắc bén kiếm khí xẹt qua ba đầu thị huyết ma kình thân thể vô số đạo vết máu tại bọn chúng trên thân nở rộ cứ việc đối thị huyết ma kình ra dày thịt béo thân thể mà nói những này chỉ là vết thương nhỏ nhưng lục việt đã hoàn toàn chọc giận bọn chúng lập tức ba đầu thị huyết ma kình thành bao bọc chi thế đem lục việt pháp tướng kẹp ở trong đó ô i chủ t h ủ đều các hạ đã đi giúp chúng ta cầu viện nếu như m u ố n s ố n g s u t nói liền trèo trống muốn chạy trốn không chỉ là hại chúng ta càng là đang hại chính các ngươi lục việt tiếng nói vừa ra đã cùng ba đầu thị huyết ma kình kịch chiến một khối lập tức kinh thiên động địa lật tung vô số sóng biển toàn bộ huyết hải cũng vào lúc này gào thét lên không có mắt hung thú còn tại nơi xa tiến hành s á t lục nhưng tại cực hạn cường đại giao thủ trong dư âm đám hung thú này liền một lát công phu đều không chịu được nổi liền được dư ba nghìn thành m á h vỡ thể nội toát ra huyết thủy cũng khiến cho vùng biển này càng thêm đỏ tươi còn lại bảy vị võ thánh cũng biết lục việt nói đến có lý nếu như không ngăn trở trước mắt đám hung thú này vô luận trốn không chạy trốn bọn hắn đều sẽ bị dần dần đánh tan trở thành đám hung thú này không trung huyết thực hiện tại bọn hắn có khả năng trông c h y vào đó là lục việt lời nói không ba ô chu tu đều thật sẽ dẫn đầu viện quân đến đây trợ giúp bọn hắn nghĩ như vậy bảy vị võ t h a n h trong mắt cũng đều lõe quyết tuyệt chi ý thông tin ê triệt địa pháp tướng bị kích phát hướng phía thị huyết ma kình chém giết mà đi đông nam duyên hải chiến khu khoảng cách lần trước hải dương hung thú bạo động đã đi qua một tuần thời gian một tuần này bên trong chiến khu không tiếp tục phát sinh bất kỳ bạo động tất cả thường hòa thì ra là thế tường cao bên trên trần tân thật dài ác một tiếng từ lục minh đột phá nhất phẩm về sau hắn liền thỉnh thoảng sẽ đến đến tường cao bên trên cùng lục minh giao lưu một phen tu luyện tâm đắc có thể chỗ nào nghĩ ra được lục minh mặc dù là tân t â n nhất phẩm nhưng đối với tu luyện k i ế n giải lại là tại phía xa trần tân phía trên thậm chí có đôi khi hắn một đôi lời đề điểm cũng có thể làm cho trần tân thu hoạch rất nhiều p h ả n phất hắn mới là đắm chìm trong nhất phẩm tu vi rất lâu cờ ư n giả g mà trần tân mới là cái tia tân t â n nhất phẩm cái này cũng càng để trần tân c ả m thái thật sự là sóng sau a hai người nói chuyện với nhau thật vui ở giữa đ ỗ n g nhiên có một vị sĩ quan hướng lục minh mà đến đánh gậy hai người đối thoại báo cáo lục trưởng quan dương chỉ huy quan tìm ngài hắn nói tổng tư lệnh như vậy đến một trận điện thoại cần tìm ngài cấp tớ nghe nói như thế lục minh không khỏi s ư ơ n g sở Tổng tư lục ệ n nhiên chính h Cha dĩ là Lao l minh ă u y ệ n gì, có trước nhàm cùng lẽ Cha chuyện? Minh Lục trần tân nói lời từ biệt sau đó mới đi theo sĩ quan bước chân đi hướng trung tâm chỉ huy huy tổng tư lệnh là ta đi vào trung tâm chỉ huy về sau lục minh liền nhìn thấy dương lạc cầm điện thoại hắn tiếp lên về sau lúc này hướng phía cái k i a bưng mở miệng thư văn cũng là nhận ra lục minh nhân thành hắn không dây dưa dài dòng mà là nói ngay vào điểm chính lục minh lục việt tiến về châu mỹ đại lục tao ngộ nguy hiểm bất quá ngươi không cần lo lắng trước mắt hắn còn không có nguy hiểm tính mạng t ộ i chủ tủ đều khẩn cấp ban bố lệnh triệu tập triệu tập một nhóm võ thánh chuẩn bị tiến về cứu viện tử a đã văn nghe được một chỗ khác lục minh tự tin âm thanh không khỏi cười một tiếng đây hai cha con thật đúng là cùng một cái tính tình đương nhiên mặc dù lục minh nói như vậy nhưng hắn khuyên nhủ vẫn là không có thiếu nhớ kỹ cũng phải bảo toàn mình cùng tử văn giao phó xong một chút chi tiết về sau lục minh cũng liền cúp điện thoại lục minh muốn rời khỏi nơi này sao dương lạc cũng nghe đến một chút lời nói hướng lục minh xác nhận một phen chỉ thấy người sau nhẹ gật đầu vậy ta đưa tiễn ngươi đi đối với vị này chiến khu đại ân nhân dương lạc tự nhiên là không có lãnh đạo hắn đưa lục minh đi vào tường cao phía trên sau đó liền cùng trần tân cùng một chỗ nhìn thẳng đến đưa đón lục minh chiến cơ bay xa đến bọn hắn ánh mắt bên ngoài mười một con thị huyết ma kình đánh giết hung thú cùng nhân loại về sau có thể thôn vệ huyết khí nâng cao bản thân những đại dương này hung thú đặc thù là hai mắt thị huyết đỏ tươi đây không phải cái gì yêu ma tà đạo cứ chiến cơ bay hướng châu mỹ đại lục trên đường lục minh cũng xem lên từ văn phát ra đến tư liệu đây đều là ổ chủ tụ đều căn cứ từ mình kiến thức chỗ sửa sang lại là đó là để đến đây trợ giúp võ thánh đều làm tốt để phòng c h i tâm bất quá xem ra đông nam duyên hải chiến khu hải dương hung thú bạo động cũng cùng chuyện này có liên quan lục minh không tự chủ được nghĩ đến tại chiến khu tao nộ những hung thú kia thì hắn cũng cảm giác đám hung thú này ánh mắt có chút kỳ quái chỉ là không biết đám hung thú này đến tột cùng bị ảnh hưởng gì biến thành bộ rắn này có lẽ chỉ có chờ đến hiện trường mới có thể biết được ga lục minh suy nghĩ ở giữa lao v ù n vụ chiến cơ cũng đã đi vào châu mỹ đại lục hàng lâm mặt đất lục minh tiểu hữu vừa mới ra máy lục minh liền nghe đến hai đạo quen thuộc âm thanh chính là sở cùng long cùng vân lưu hai người cũng là thu được ổ chủ tù đều lệnh triệu tập đến đây hỗ trợ võ thánh dù sao ổ chủ tù đều ở thế giới danh dự mọi người đều biết hai người bọn họ cũng là võ thánh điện một thành viên hưởng thụ lấy võ thánh điện một chút phúc lợi thời điểm k h e n chốt tự nhiên cũng phải giúp võ thánh điện ra một phần lực võ thánh nhìn thấy hai người lục minh cũng là thi lễ một cái hai người nguyên bản còn tại kinh ngạc nghĩ đến tại sao lại ở chỗ này gặp phải lục minh thằng đến nhớ tới lần trước tại huyền thú rừng rậm lục minh báo đáp long viên hình ảnh lúc này mới trở nên hiểu rõ lục minh thực lực đích sắc là không thể theo lẽ thường đến phỏng đoán chờ một chút tiểu hữu ngươi lại đột phá trong lúc nói chuyện với nhau vân lưu lúc này mới kinh hãi phát hiện lục minh thực lực lại có nâng cao lần trước gặp mặt thì hắn mới chỉ là nhị phẩm bây giờ đã là một vị nhất phẩm võ giả may mắn đột phá thôi lục minh mỉm cười cũng không tại việc này trải qua nhiều xoắn suýt như thế đáp lại để sở cùng long cùng vân lưu cũng không khỏi đến trong lòng một đắng chứ không nói bọn hắn tại lục minh cái tuổi này mới là tu vi bực nào phải biết bọn hắn hai cái nhi tử cũng đều là nhân trung long p ư ợ n g từng cung lục minh đặt song song thiên hữu tiêu tồn tại còn có các loại tài nguyên tu luyện gia trì nhưng bây giờ cũng là kẹt tại tam phẩm định phong rất lâu không được tiến thêm bọn hắn còn một mực đem lục minh coi như đuổi theo mục tiêu chỉ là hiện tại xem ra không chỉ có đuổi không kịp còn tại bị kéo đến càng ngày càng xa a sợ cùng lòng cùng vân lưu trong lòng c ả m thán nhưng cũng minh bạch mỗi cái thời đại cuối cùng rồi sẽ sinh ra một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm bọn hắn vốn cũng không phải là người bình thường có thể đuổi theo liền tính cưỡng cầu cả một đời cũng bất quá là lá xanh sấn hoa hồng tồn tại rất hiển nhiên lục minh đó là cái kia đoá hoa hồng lại thế nào lóa mắt thiên tiêu ở tại trước mặt đều chỉ bất quá là l á xanh tồn tại thậm chí ngay cả bọn hắn đây mấy cái lao cốc đầu khả năng đều sắp trở thành thời điểm không còn sớm chúng ta đi trước đường ven biển tập hợp a tám vị võ thánh còn bị vây ở ở giữa hải dương bởi vậy ô chủ t ụ đều cho tập hợp thời gian không thể bảo là không c h ẩ n trương lúc này khoảng cách tập hợp thời gian đã rất gần ba người cũng là lại không nhiều trò chuyện nhao nhao cưới gió mà đi hướng phía đường ven biển phương hướng tiếp cận thế mà đã tụ tập nhiều người như vậy ba người vừa mới lại tới đây liền được đường ven biển chỗ hội tụ võ thánh số lượng trò khiếp sợ tính cả sở cùng long cùng vân lưu khoảng chừng m ộ ư ơ i năm vị võ thánh cường giả tụ tập nơi đây phải biết lúc này thế giới bên trên tất cả võ thánh thêm lên cũng liền tiếp cận trăm vị lại thêm hải dương bên trong tám vị có thể nói tiếp cận một phần tư võ thánh đều bị ổ chủ tủ đều chỗ tập kết không thể không khiến người c ả m khái võ thánh điện cường đại lục minh ba người đi vào cũng là đưa tới không ít người gáy mắt trong đó chủ yếu ánh mắt đều là hướng lục minh ném đi dù sao tại đám này võ thánh bên trong đ ỗ n g nhiên lẫn vào một vị nhất phẩm võ giả cũng thực có đủ quỷ dị ổ chủ tủ đều mặc dù cũng chú ý đến đây điểm nhưng là từ văn đã trước giờ nói do với hắn lục minh nắm giữ t h a n h khí thôi phát thi chiến l ự c đủ để địch nổi đồng dạng võ thánh tăng thêm đích sắc là cần chiến l ự c cho nên ổ chủ tủ đều cũng liền đáp ứng vị này đặc thù tồn tại đi vào thời gian đã đến các vị tình huống khẩn cấp chắc hẳn các ngươi tại đến trước cũng đều đã biết được sự kiện cụ thể ta cũng lại không lắm lời hiện tại liền để chúng ta hướng thâm hải xuất phát đi giải quyết những cái t i ê u nhiệt s ú c ổ chủ tủ đều thần t ì n h nghiêm túc liền muốn dẫn lấy đám người hướng thâm hải mà đi đúng lúc này lại có một đạo không đúng lúc cầm thanh vang lên, lên. ổ chủ đều các h ạ không đúng sao như vậy trang trọng sự tình sao có thể mang một cái nhất phẩm tiểu hoa nhi tới ngươi cho rằng là nhà tròi đâu vẫn là nói tiểu hạ các vị các ngươi căn bản không đem chuyện này tính nghiêm trọng để ở trong lòng đem hành động lần này trở thành một trận du lịch không thành nghe đến lời này sở công long cùng vân lưu lông m ạ y lập tức n h u lên lục minh trong hai trong mắt càng là l ó e ra một cỗ sát ý chương một trăm tám mươi sáu ba khí đánh mặt nếu như chỉ là chất vấn lục minh nhất phẩm tu vi cái k i a không gì đáng trách nhưng người này trong ngôn ngữ nhằm vào ý vị thực sự nồng hậu dày đặc thậm chí ngay cả tiểu hạ không coi trọng hành động lần này nói mới nói đi ra muốn nói không phải đang tận lực nhằm vào tiểu hạ đây tuyệt đối là không có khả năng không chỉ là lục minh sở công long cùng vân lưu cũng là những mảy nhìn âm thanh truyền đến phương hướng đó là một vị giá người n g thấp bé lão giả hắn thần s ắ c hại m ọ n thấy ba người quăng tới ánh mắt trong mắt càng là hiện lên vẻ đắc ý hiển nhiên ba người không có đ o á n sai người này quả nhiên là cố ý đây một vị là đến từ đông doanh võ thánh c ả mỹ q u ả cạ dở xụ kẹ xưa nay cùng chúng ta tiểu hạ không hợp nhau chỉ là không nghĩ tới vào giờ phút như thế này hắn thế mà còn dám tới châm ngòi lý gián vân lưu đứng lục minh bên cạnh thân vì hắn giải thích tên này võ thánh lai lịch lục minh ánh mắt cũng là b ỗ n nhiên trở nên lạnh lẽo n g u y dù sao chỉ có nhất phẩm tu vi mặc dù đã xem như không sai nhưng tại trang nguy cơ này trước mặt khó tránh khỏi có chút không đáng chú ý hẳn là tiểu hạ thật không coi trọng trận này hành động không hề nghi ngờ nếu không đem việc này viên mãn xử lý tiểu hạ ấn tượng tại những người này tâm lý đoán chừng sẽ rớt xuống ngàn trượng đương nhiên ta cũng không phải cố ý nhằm vào tiểu hạ dẫn đầu hậu bối được thêm kiến thức không gì đáng trách sao nhưng là loại nguy cơ này tình huống chúng ta ngay cả mình đều úc còn không mang nổi mình úc chớ đừng nói chi là chiếu cố hậu bối nếu là tao ngộ nguy hiểm gì đến lúc đó kéo chúng ta lui lại không nói không phải còn không công đã mất đi một cái mạng cả mỹ quạ cạ dở sủ kẹ một bộ là lục minh suy nghĩ bộ dáng không sai nhất phẩm võ giả thêm cái gì loạn lưu tại nơi này đừng chậm trễ chúng ta đi cứu người ta cảm thấy cả mỹ quạ cạ dở sủ kẹ nói không sai không ít võ thánh cũng là phụ họa lên cả mỹ quạ cạ dở sủ kẹ lời nói đến nhìn thấy nhiều người như vậy vì chính mình nói chuyện cả m ỉ quả cạ dở xù kẹ khỏe miệng không khỏi câu lên một tia đắc ý nụ cười tại tiểu hạ nhân thủ bên dưới kinh ngạc quá nhiều lần bây giờ nhìn thấy tiểu hạ người kinh ngạc vẫn là từ mình chỗ tạo thành cũng đừng sách hắn tâm tình có bao nhiêu s ư ớ n g rồi ồ chủ tù đều mặc dù n h ư mày nhưng hắn vẫn là lấy đại cục làm trọng trước mắt nhiều người như vậy đều lên tiếng phụ họa hắn không khỏi cũng phải mở miệng làm thỏa mãn bọn hắn ý cứ việc có chút lướt qua tiểu hạ mặt mũi nhưng trong hải dương những cái tia võ thánh mới càng trọng yếu hơn nhưng hắn nói còn chưa nói ra miệng lục minh âm thanh trước hết vang lên liền không thể có địch n ổ i võ thánh c h i lực lục minh tử không có khả năng để tiểu hạ mất hết thể diện đối mặt c ả mỹ quả cạ dở sủ kẹ như vậy nhục nhã hán tử cũng không có khả năng thờ ơ hắn không kiêu ngạo không tự ti mở miệng dẫn tới lại là cái khác võ t h á n h n h ư mày cùng c ả mỹ quả cạ dở sủ kẹ cười to nhất phẩm võ giả địch n ổ i võ thánh tiểu tử ngươi đang làm cái gì xuân thu đ ạ i mộng đâu chúng ta đều bận rộn cũng không rảnh rỗi cùng ngươi diễn đây xuất diễn c ả mỹ quả cạ dở sủ kẹ đơn giản muốn bị lục minh cười đến rộn răng võ đạo càng là hậu kỳ càng là nhất cảnh một thiên n i ệ nhất phẩm võ giả cùng siêu phẩm võ thánh giữa c hắn chưa từng nghe nói qua có ai có thể lấy n h ấ t phẩm võ giả chi lực địch nổi võ thánh hắn vốn chỉ là muốn để cho tiểu hạ mất hết thể diện nhưng lục minh lời nói này lại là có thể làm cho tiểu hạ trở thành một cái trò cười đây quả thực là làm thỏa mãn hắn ý á ổ chủ tu đều như mày liền muốn mở miệng thời khắc c h ậ t cảm ứ n g được thiên tượng biến động nguyên bản xanh t h ẳ m bầu trời đúng là trong nháy mắt bị mây đen bao phủ trở nên ưu ám lao thất phu nói ngươi hết ngồi đè giếng kiến thức t h i ệ t cận còn chưa tin đã như vậy liền để ngươi kiến thức một phen cũng đừng náo loạn nữa trò cười lục minh đứng thẳng tại chỗ một đôi chòng mắt bị nh tôn quý m à huy nghiêm hắn hai mắt thẳng chằm chằm cả mỹ quả cạ dở sủ kệ lại vô hình để vị này võ thánh cảm giác được một vẻ khẩn trương không có khả năng hắn chỉ là tại hụ ta làm sao có thể có thể có người tại nhất phẩm võ giả thì liền có địch nội võ thánh c h i lực bị lục minh hai mắt gấp đinh cả mỹ quả cạ dở sủ kệ trong lòng lại không khỏi sinh ra một vẻ tin tưởng tin tưởng lục minh nói tới là thật nhưng rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu đem cỗ này tạm n i ệ m khu trừ trong đầu cái này sao có thể là thật có thể một giây sau cả mỹ quả cạ dở sủ kệ sắc mặt đó là bỗng nhiên biến đổi minh vương bất d i thân lục minh nhâm thanh băng lãnh không trộn lẫn mảy may tình cảm đầy trời trong mây đen đ ỗ n g nhiên có vô biên kim quang hiện lên những kim quang này từng tia từng sợi xuất hiện sau đó tạo dựng ra một đạo vô cùng to lớn màu vàng thân thể kim thân thần sắc uy nghiêm quan sát giữa thiên địa mơ hồ có bệ nghệ chi ý một đầu to lớn thương lòng quay trùng quanh tại hắn bên ngoài thân quấn quanh vận động ở giữa kinh thiên long n g â m đồng dạng vang lên tại màu vàng thân thể bên ngoài thân còn có hung hạn tơ máu hiện hiện đó là thương long tinh huyết hiện hiện cực kỳ u y áp cho dù là võ thánh cũng khó tránh khỏi tinh hãi còn có màu vàng đỉnh đầu cái kia không ngừng r đây là lục minh chỗ cố nhân tộc khí v ậ n lao thất phu hiện tại biết ngươi kiến thức thiện cận sao kim thân mở miệng âm thanh như là đại đạo c h i âm vang vọng cửu tiêu nhưng không khó để cho người ta nghe ra là lục minh âm thanh bị tôn này kim thân nhìn chằm chằm cả mỹ quạ cạ dở sủ kẹ trong lòng không khỏi sinh ra một cô run r à y rõ ràng chỉ là nhất phẩm võ giả khí tức có thể vậy mà để hắn một tôn siêu phẩm võ thánh đều cảm thấy tim đập nhanh phản phất tại đối mặt nguy cơ sinh tử đồng d ạ o không chỉ là cả mỹ quạ cạ dở sủ kẹ liền ngay cả ở đây cái khát võ thánh đều cảm giác được trong lòng siết chặt đó là đến từ trước mắt tôn này kim thân áp bách lục minh tiểu hữu thật đúng là cho chúng ta một kinh hỷ khi sâu một cái nhìn trước người tôn này khổng lồ uy nghiêm kim thân vân lưu không khỏi cười khổ sở công long cũng là tán đồng gật gật đầu ừ bất quá lục minh tiểu hữu nói cũng phải không tệ đây cả mỹ quả c ả dở sụ kẹ lúc này thế nhưng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo còn muốn để cho chúng ta tiểu hạ mất hết thể diện lần này hắn mới là cái kia thiên đại trò cười nguyên bản sở công long cùng vân lưu còn tưởng rằng lần này chỉ có thể đem khẩu khí này nứt xuống vạn không nghĩ đến lục minh lại sẽ áp dụng loại này bá đạo trực tiếp phương thức vì chính mình chính danh mặc dù nhưng là từ ca m ỉ quạ cạ dở sủ kẻ cái kia tăng thành m à u gan heo hẹn mọi mặt mò xem ra hiệu quả hiển nhiên rất dai mục đích đã đạt đến lục minh đương nhiên sẽ không ngớt đến ở chỗ này cùng ca m ỉ quạ cạ dở sủ kẻ độc thủ dù sao lão cha còn tại hải dương bên trong sinh tử chưa biết đâu doa một chút ca m ỉ quạ cạ dở sủ kẻ cũng liền được lục minh thu hồi minh vương bất diệt thân thiên địa lần nữa khôi phục minh đường như vậy ảnh hưởng thiên tượng năng lực cũng là để các vị võ thánh sợ hai thán p h ụ lục minh thủ đoạn cũng không khỏi để ổ chủ tù đều trong mắt sinh ra dị sắc trong đầu hiện lên một đạo ý nghĩ không có ý tứ ổ chủ tù đều các hạ n g lãng phí chút thời gian làm xong đây hết thảy cứ việc mới không đến nửa phút thời gian nhưng lục minh vẫn là hướng ổ chủ tù đều hành lễ tạ lỗi một tiếng chương một trăm tám mươi bảy cứu viện đi vào không ảnh hưởng toàn cục nghe được lục minh nói ổ chủ tù đều cũng là lấy lại tinh thần lên tiếng dù là như thế vị này thực lực đỉnh tiêm võ thánh cũng không khỏi nhìn nhiều lục minh mấy lần ở đây đều là võ thánh bọn hắn tự nhiên cảm giác được lục minh mặc dù chỉ là nhân phẩm nhưng mới vừa chỗ phóng thích ra minh vương bất diệt thân lại là rõ r à n g có siêu phẩm kỹ năng nhất phẩm tu vi có thể chiến siêu phẩm đây nghe lên vô cùng mậu nguyễn nhưng lại phát sinh ở trước mắt mới vừa lục minh mở miệng thì cái khác v õ thánh cũng là ôm lấy chế rêu t â m tính lại không nghĩ rằng lục minh cho bọn hắn một cái thiên đại kinh hỷ thậm chí là kinh hãi bọn hắn cũng may mắn mình không có giống c ả mỹ quạ c ả dở sủ kệ đồng dạng phát ngôn bừa bãi nếu không chắc hẳn cũng phải trở thành lục minh trong miệng l ế c ngồi đè giếng cái này sao có thể thân là người trong cuộc ca mỹ quạ cạ dở sủ kệ thần sắc kinh ngạc đâu còn có mới vừa vừa v So với cái khác võ thánh phức tạp ánh mắt s ở q u ù n long cùng vân lưu lắp nhau song phương trong mắt đều tràn đầy khiếp sợ bọn hắn tự nhiên biết lục minh có siêu phẩm chiến lược có thể để bọn hắn chân chính khiếp sợ là lần này lục minh nhưng không có triệu hồi ra nhân hoàng bút tại huyền thú rừng rậm thì bọn hắn đều thấy được là nhân hoàng bút cho lục minh tăng cường mới dùng lục minh c ó được siêu phẩm chiến lược mà bây giờ hắn lại là không cần không cần ỉ lại nhân hoàng bút cũng có thể có được siêu phẩm chiến l ư c như thế tấn banh tiến bộ làm sao không để cho hai người kinh hãi tất các vị chúng ta lãng phí thời gian cũng đủ nhiều hiện tại bắt đầu xuất phát để lại cho đám người một chút giảm sốc thời gian mấy phút trôi qua ổ chủ tụ đều mới một lần nữa mở miệng đánh thức cái k h á c võ thánh、tốt. hơn m ộ ư ơ i vị võ thánh cùng nhau lên tiếng lập tức thân ảnh hóa thành lưu quang đi theo ổ chủ tụ đều hướng phía thâm h ả i phương hướng mà đi huyết thủy này phạm vi bao trùm như thế rộng đến lúc đó là bao nhiêu ít hung thú tán g thân trong đó rất nhanh một đoàn người liền gặp được ổ chủ tụ đều nói tới màu máu nước biển cứ việc m à manh nhưng vô biên không có kinh đơn giản tiếng tốt giả kinh hãi đây chỉ là mới bắt đầu chờ đến đằng sau nước biển cơ hồ nhìn không thấy chỉ còn lại có những hung thú kia h u y dịch ổ trụ thủ cũng nghe được đằng sau kinh hô lại bổ sung một câu để đám người chuẩn bị sẵn sàng hải dương đến tột cùng xảy ra chuyện gì lục minh ánh mắt t h a m thẳm một bên lao nhanh một bên chú ý phía dưới càng nồng đậm mùi máu tươi chuyển vào hắn trong núi nghĩ đến lao cha vẫn còn thâm hại t h â n ở trong nguy hiểm lại thêm cỗ này khó ngửi mùi máu tươi hắn trong lòng lo nghĩ cũng là không khỏi càng sâu thâm hại cùng mọi người suy nghĩ nước sôi lửa bỏng khác biệt mười một con thị huyết ma kinh hình thành vòng đây đem tám vị võ thánh vây quanh ở trong đó không lưu mảy may kẽ hở dù chưa giao thủ nhưng màu không khí cũng là cháy bỏng lục v i ệ t cầm trong tay thương huyền kiếm không chút nào đủ thư giãn trong tám người lấy hắn thực lực mạnh mẽ nhất một khi hắn phân tâm những n à y thị huyết ma kình đột nhiên bạo khởi hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi nhưng như thế trạng thái cũng có thai hại hắn tâm thần không ngừng bị tiêu hao đã có chút m ỏ i mệt mà không chỉ là hắn m ặ t khác bảy vị võ thánh tại cường độ như thế để phòng dưới cũng là lộ ra vẻ mệt mỏi có thể những cái kia thị huyết ma kình cùng bọn hắn khác biệt bọn chúng liền tính cảm nhận được mọi mệt cũng có thể thông qua hấp thu trong nước biển thú giữ cấp thấp huyết khí khôi phục một mực duy trì thần thái sáng láng trạ thái nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới bị mai chết sẽ chỉ là đây tám vị võ thánh đáng chết ô chủ tù đều không phải là đi cầu v i ệ n sao đến cùng lúc nào có thể tới trong tuyệt vọng quan g minh thần sứ đã có chút tức hổn hển không chỉ là hắn nghĩ như vậy chứ hắn cùng lục việt bên ngoài cái khác sáu tên võ thánh cũng là đồng dạng ý nghĩ chỉ là không có giống quan g minh thần sứ dạng này biểu lộ ra lục việt nắm thương huyền kiếm tay cũng là không khỏi gấp mấy phần hắn trong lòng cũng đang lo lắng nếu như ô trụ tù đều còn chưa tới nói lấy bọn hắn những người này t r ạ thái chỉ sợ cũng không chống được bao lâu dường như nhìn ra bọn hắn đổi bại hình thái trong vòng vây thị huyết ma kình tất cả đều mở ra sắc bén răng n a n h ánh mắt hưng phấn mà thị huyết giống như là chờ không nổi hưởng dụng trước mắt huyết thực đồng dạng x o ấ t x o ấ t đúng lúc này tại thị huyết ma kình sau lưng lại làm bông dưng vang lên chạy xiết tiếng nước đó là vô số hải dương h u n g thú tại bọn chúng sau lưng thủy v ư ợ t chạy trốn phát ra âm thanh cố khí tức này là ổ chủ tủ đều trở về thân là võ thánh cấp bậc cờ ư n giả g quan minh thần sứ cảm giác nhạy bén rất nhanh hắn liền cảm ứng được ổ chủ tủ đều khí t ứ c khuôn mặt hưng phấn mười một con thị huyết ma kình cũng không quay đầu nhưng thông qua bản thân cảm giác bọn chúng cũng có thể phát giác đến nhân loại khí tức quả nhiên bất quá một hồi công phu hơn mười đạo bóng người bồng bềnh tại trên mặt biển xuất hiện tại tám vị võ thánh trước mặt người dẫn đầu chính là ổ chủ tụ đều đây bỗng nhiên để bọn hắn hương phấn lên liền ngay cả lục v i ệ t khoe miệng cũng không khỏi câu lên một vệt giải thoát nụ cười viện quân đổi tới cái này khiến hắn áp lực cũng đại đại già b i t tinh thần không cần lại chặt như vậy kéo căng mà dị biến nhưng vào lúc này mà lên cứ việc phát giác đến sau lưng nhân loại khí tức nhưng mười một con thị huyết ma kình cũng không sốt u ruột bồi dối mà là một mực đem chú ý khóa chặt tại quang minh thần sứ trên thân liên tiếp chiến đấu xuống tới đã khiến cho vị này võ thánh khí tức trở nên nổi bài đồng thời nhìn thấy viện quân sau đó quang minh thần sứ tinh thần cũng một chút trở nên thư giãn xuống tới còn có những người khác thân là cấp mười hung thú thị huyết ma kình cùng cơ t r í như yêu rất nhanh đánh giá ra trước mắt thế cục thế là mười một con thị huyết ma kình đ ố n g nhiên bạo khởi khổng lộ như sơn thân thể nhao nhao ép hướng quang minh thần sứ không tốt thương huyền kiếm trạm lục việt tại thị huyết ma kình bạo khởi một khắc này liền ý thức được không ổn hắn nắm chặt thương huyền kiếm kiếm khí b ạ o khởi kinh thiên kiếm mang nát phá vài đầu thị huyết ma kình ra có thể thị huyết ma kình số lượng thực sự quá nhiều hắn có thể làm có hạ vẫn như cũng là ngăn không được thị huyết ma kình đối quang minh thần sứ thế công không ta sẽ không chết ở chỗ này t h á n h quang hậu thuẫn giữa sinh tử đại nguy cơ để quang minh thần sứ cũng bạo phát to lớn tiềm lực hắn quát trói thai một tiếng thân thể lừng lánh m á n h liệt thanh quang một mặt to lớn hậu thuẫn ngăn ở hắn trước mặt nhưng mà hắn vốn đã có chút đèn cạn dầu t ă n g thêm mười một con thị huyết ma kình còn đồng thời bảo khởi chỉ là trong chốc lát cái kia diện t h á n h ánh sáng hộ thuẫn liền được bọn chúng đâm đến vợ nát quan g minh thần sứ cái kia yếu ớt nhục thần cũng liền xuất hiện tại những n à y thị huyết ma kình trước mắt giống như vô số chiếc xe hàng lớn chạm vào nhau đồng dạng mười một con thị huyết ma kình thân thể đem quan g minh thần sứ thân thể kẹp ở trong đó đụng vào nhau lại tách ra thì chỉ có từng mảnh từng mảnh mơ hồ huyết đ ụ bị dính tại những n à y thị huyết ma kình trên thân thể lại là một vị võ thánh vất lạc trừ lục việt bên ngoài cái khác võ thánh lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng liền ngay cả đến cứu viện các vị võ thánh cũng là trong lòng giật mình chính là thế gian cực hạn chiến lược nói chung trừ phi đại nạn sắp tới nếu không lấy cường đại sinh mệnh lực cho dù là nghiêm trọng đến đâu vết thương cũng có thể được chữa trị nhưng cứ như vậy chết tại đám người trước mắt với lại vẫn là hải q u ố t không còn nhìn mới vừa vẫn là nhân dạng quang minh thần sứ lúc này lại trở thành từng bãi từng bãi huyết lục bám vào tại những n à y thị huyết ma kình trên thân đám người cũng là thu hồi bọn hắn k i n h thường huyết khí bước lên như xương tràn vào thị huyết ma kình thân thể những n à y thị huyết ma kình nhao nhao lộ ra hưởng thụ biểu lộ một thân khí tức thế mà lại lần nữa có chỗ đề cao như thế biến hoa càng làm cho đám người kinh hãi những n à y thị huyết ma kình chẳng lẽ tu luyện cái gì tà ma công pháp không thành lại có thể lấy máu người tiến hành tu luyện vân lưu nhìn như thế ly kỳ một màn không khỏi liên tưởng đến cái gì chỉ sợ không chỉ là máu người sở công long nhìn về phía xung quanh những hung t h ú kia chém g i ế t về sau cũng có thể thông qua đối thủ huyết dịch nâng cao bản thân bất kể như thế nào đều nhỏ tâm một điểm tối thiểu chúng ta nhân số là chiếm ưu mắt thấy lao cha bình an vô sự lục minh treo lấy tâm cũng là rơi xuống nghe sở công long cùng vân lưu nói chuyện h i ế m hãn cũng gia nhập trong đó phụ h ọ vài câu dù sao bọn hắn đã mắt thấy những ngày thị huyết ma kình tạ dị không có người nhớ lật thuyền trong mương dẫn vào quang minh thần sứ vết xe đổ sợ cùng long cùng vân lưu cũng cùng một chỗ giết ra cái trước hóa thành pháp tướng thương long người sau triệu hoán phát tướng cộng đồng đối phó một đầu thị huyết ma kình lục minh đồng dạng gọi ra pháp tướng triệu hồi gia nhân hoàng bút hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhân hoàng bút kích cỡ không ngừng phóng đại thẳng đến có định h ả i thần châm kích cỡ vừa rồi bị lục minh pháp tướng nắm ở trong tay hắn đi vào lục việt bên cạnh thân cùng lục việt cộng đồng thẳng hướng một đầu thị huyết m ạ kình minh nhi ngươi đột phá nhìn thấy tôn này quen thuộc vừa xa lạ bóng người và nóng lục việt đầu tiên là kinh ngạc sau đó hắn mới từ bên trong cảm giác được lục minh k h í t ứ c không khỏi có chút kinh hỷ truyền âm mà ra không nghĩ tới sao lao cha chúng ta còn có thể có liên thủ này lục minh đồng dạng truyền âm đáp lại hắn cùng lục việt mặc d nhưng thủ hạ động tác lại là một điểm không mềm một người chạm ra k i ế m quang một người vung ra mũi thương đồng thời hướng phía thị huyết ma k ì n h đánh tới đây để cái kia đầu thị huyết ma k ì n h khí huyết c ộ n quận trên thân bị vạch ra rất nhiều vết thương máu tơi ư như thủy chiều phá đê đồng dạng theo nó vết thương soạt chảy ra nhuộm đỏ một vùng biển cẩn thận chút ta cảm giác được còn có một cô cường đại khí tức tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhưng nó ẩn tàng quá tốt ta cũng không có phát hiện nó tồn tại nghe được lục minh nói lục việt cũng là có chút vui mừng nhưng rất nhanh hắn liền nhớ tới chuyện như thế chuyển âm cho lục minh tại ban đầu gặp phải thị huyết ma kinh đạt thì lục việt liền có cảm giác chỗ tối có một đạo nguy hiểm hơn k h í tức đang chú ý bọn hắn cũng không biết khi nào cỗ khí tức này đột nhiên biến mất không thấy càng là g i ấ u ở chỗ tối liền càng là nguy hiểm cho nên lục việt không có lãnh đạo đem việc này cáo trì lục minh ngay cả lão cha đều không phát hiện được khí tức nghe nói lục việt truyền âm lục minh đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức nhẹ gật đầu thần sắc có chút trinh trọng thân là võ thánh trong tay nắm giữ thương huyền kiếm lục việt thực lực xa xa tại lục minh phía trên đồng thời càng là viễn siêu đồng dạng võ thánh ngay cả hắn đều nói ra mấy câu nói như vậy đến chỗ tối vị này tồn tại tuyệt đối không thể khinh thường bởi vậy hiện tại lục minh trong lúc xuất thủ cũng là cẩn thận rất nhiều bất quá hắn cùng lục việt thực lực dù sao là ở chỗ này b à i biện cho dù là cẩn thận xuất thủ nhưng lấy nhân hoàng bút cùng thương huyền kiếm cường độ vẫn như cũ đủ để hành hạ đến chết thị huyết ma kình tại nhân số chiếm ưu tình hôm giới nguyên bản giữ lẫn nhau thế cục rất nhanh nhanh quay ngược trở lại xuống biến thành hướng nhân loại thiên v ề một bên tình huống ôi trụ t h đều cầm trong tay trường kiếm nộ khí xuất thủ trước hết nhất chém xuống một đầu thị huyết ma kình tính mệnh lập tức là lục việt cùng lục minh một thương triệt để gọi thị huyết ma kình một mệnh ô hô sau đó là sở c ồ n g long cùng vân lưu pháp tướng thương long túi xuống long thủ mở ra răng nanh trực tiếp cắn nát thị huyết ma kình thân thể vân lưu tay phảng phất chất chứa thiên địa t r í lý đem thị huyết ma kình chỗ điều khiển hải vực chi lực người chuyển toàn bộ rơi vào nó trên thân để cái kia khổng lồ thú thân triệt để đoạn khí hơi thở dành tay về sau bọn hắn cũng mới có rảnh đi t r ợ giúp những cái kia còn tại khổ chiến bên trong võ thánh gần như hai mươi vị võ thánh liên thủ đối phó m ộ ư ơ i một con thị huyết ma kình tính áp đảo nhân số ưu thế kết cục có thể nghĩ rất nhanh m ư ơ i một con thị huyết ma kình toàn đều đổ máu mà chết bọn chúng thi thể có chút hoàn trình có chút không t r ò n vẹn đều lơ lửng ở trên mặt biển cốt cốt máu tươi từ thi thể bên trong chảy ra che giấu mặt biển tản ra nồng đậm mà bàng bạc huyết khí đây đối với nơi xa hải vực đ ề cấp hải dương hung thú tràn ngập vô cùng rụt hoặc nhưng mà bọn chúng lại không người chạy tới gần như hai mươi vị võ thánh khí tức tràn ngập ngay cả không khí đều trở nên có chút nặng nề với lại liền ngay cả mười một con cấp m ộ ư ơ i hung thú bá chủ đều chết tại trong tay bọn họ càng huống hồ bọn chúng những tiểu lâu la này bọn chúng chỉ là thị huyết nhưng không phải thật sự không có đầu góc cuối cùng đã qua một đoạn thời gian nhìn đám hung thú này nhao nhao tử vong có v õ thánh giải thoát thở dài ra một hơi đến nhưng ổ chủ tụ đều lông mày lại là không có bông u ra hắn nhưng là nhớ kỹ tại gặp phải đám hung thú này thì có một đạo cường đại khí tức dòm n g ó bọn hắn chỉ là bây giờ chẳng biết tại sao biến mất không thấy gì nữa nhưng vì cẩn thận hắn vẫn là không dám bông u lỏng cũng không muốn bông u lỏng cảnh giác nơi này là thâm h ả i không chừng còn biết phát sinh cái gì nghe được ổ chủ tụ đều âm thanh đám người thần sắc cũng là k h ẽ run không còn dám thư giãn dù sao nơi này chính là chết qua hai vị võ thánh khu vực thật là đáng chết nhân loại a ta thật vất vả dưỡng dục tinh hoa đồ ăn như vậy bị các ngươi trả đạp bọn chúng có thể còn chưa tới mùa thu hồi ta một đạo kéo dài p h ấ n đất â m thanh vang vọng đám người bên t h a i gần như hai mươi vị võ thánh sắc mặt đều là biến đổi bọn hắn vậy mà không biết đạo thanh âm này từ chỗ nào mà đến nhưng duy nhất có thể xác định là đạo thanh âm này chủ nhân cực mạnh chỉ từ thanh âm bên trong cũng có thể cảm giác được cái kia khí thế m ê n h mông áp bách ô i chủ thủ đều cùng lục việt sắc mặt cũng là nghiêm đạo này khí tức chính là bọn hắn ban đầu cảm nhận được tiềm ẩn khí tức phía dưới xảy ra chuyện gì đúng lúc này một cố cường đại ba động từ phía dưới phát ra có võ thánh hét lên kinh ngạc k bọn hắn ngao ngao nhấc lên thân hình đi vào bầu trời phía trên nhìn xuống phía dưới hải vực một cái to lớn vòng xoáy quáy ở giữa hôn tạp những cái tia thị huyết ma kinh huyết nục bởi vậy dạng này một cái màu máu vòng xoáy vừa rồi càng thêm lộ ra quỷ dị những ngày huyết khí tại bị hấp thu cảm nhận được huyết khí nhanh chóng l ù i bại ổ chủ tù đều n h ư m mày đây để hắn liên tưởng đến những cái kia thị huyết ma kình cùng với khắc hải dương hung thú thôn vệ huyết khí bộ dáng nhưng đây chính là mười một con cấp mười thị huyết ma kình khổng lồ như thế khí huyết có thể vi ra như thế nào một đầu quái vật đến không chỉ là ổ chủ tù đều trong lòng có loại ý nghĩ này cái khác võ thánh trên mặt cũng đều tràn ngập vẻ mặt n g ư n g trọng nguyên lai tưởng rằng mới vừa cái kia mười một con thị huyết ma kình cũng đã là cuối cùng bột hay có thể nghĩ tới lại còn có một vị trùng cực bột cứ việc hắn còn chưa hiện hình nhưng mọi người đều có thể cảm giác được hải vực lưu lại huyết khí cấp tốc biến mất mà một cố càng thêm cường đại lực lượng đồng thời cũng tại theo thời thế mà sinh nhân loại các ngươi thành công c h ọ c giật ta đạo thanh n m này giống như lôi đình nổ vang thiên đ i ệ m lập tức toàn bộ hải vượt cồn phong phong túng không ngừng sóng biển cao cao nhấc lên lại đột nhiên rơi xuống nổ tung từng đ ó a từng đ ó a bậc nước vô số hải dương hung thú căn bản không kịp làm ra phản ứng hoặc là liền được c ố này sóng biển đẻ chết hoặc là nhưng là bị sóng biển bay tới không hiểu phương hướng đây vẹn vẹn vị này tồn tại một ý niệm không đây chỉ là nó ra sân theo đầu hung thú này nổi lên mặt nước các vị võ thánh quế cùng ý thức được mới vừa đã phát sinh tất cả cùng hắn so với đến hoàn toàn đó là đùa dẫn chút đây là một cái có thể dùng vô biên vô hạn để hình dung to lớn c a voi cùng mới vừa những cái tia thị huyết ma kình tướng mạo gần khác biệt là mới vừa những cái tia thị huyết ma kình chỉ có du thuyền kích cỡ mà đầu này thị huyết ma kình chỉ là nổi lên mặt nước bộ dáng liền có một hòn đảo kích cỡ mới vừa cái kia nhấc lên sóng biển căn bản không phải nó cố ý vi t r i mà là bởi vì nó thân ả n h khẽ phồng lên cái kia khổng lồ vô cùng thân thể đưa đến đây đây cũng quá khoa trương đây thật là lam tinh có khả năng tồn tại sinh vật sao nhìn đ ầ u này khổng lồ thị huyết ma kinh có võ thánh trực tiếp mắt trợn tròn nó hình thể thật sự là cực lớn đến rung động trình độ đồng thời trên thân đồng dạng còn tản ra vô cùng hung hãn khí tức mới vừa những cái kia thị huyết ma kinh ở tại trước mặt đơn giản liền c ũ n g không thành niên tiểu hài từ đồng dạng đây là thị huyết ma kinh vương bất quá nó như thế nào trở nên cường đại như thế cũng là bởi vì hấp thu cái k h ắ c h ả i dương hung thú huyết khí sao Ổ chu tú h đều nhận ra đầu hung thú này lai lịch trong mắt lóe mịt mở ánh sáng hắn đã từng thấy qua đầu này cường đại hung thú nhưng lúc đó thị huyết ma kinh vương vẫn chỉ là hơi mạnh một chút cấp m ư ơ i hung thú c ù n g bây giờ bộ dáng như vậy hoàn toàn không thể so sánh nổi c ù n g ta huyết thực cùng nhau bên dưới chốn a thị huyết ma kình vương mới không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ cũng khinh thường đi để ý tới nó chỉ muốn khiến cái này nhân loại là những cái kia thị huyết ma kình bồi táng từ khi nó đạt được thôn vệ huyết khí bản lĩnh đến nay nó xuất linh thị huyết ma kình tại hải dương bên trong thần cản giết thần phật cản giết phật có thể nói là cầm hải dương bên trong nhân vật chính kịch bản mà nó một thân tu vi cũng là phi tốc bành trướng đặt đến võ thánh đình phong đúng lúc này thị huyết ma kình vương cảm giác được giữa thiên địa d i biến lấy nó tu vi nó tự nhiên không khó từ d ị biến bên trong bắt được đột phá thời cơ nó cũng lại không thỏa mãn với từng cái chậm rãi thôn vệ biến cường thế là nó bắt đầu bố cục đem thôn vệ huyết khí bản lĩnh truyền bá ra để tất cả hải vực hải dương hung thú đều nhiễm lên phần này thị huyết thôn vệ bản năng trong đó cũng bao quát mình tộc nhân tại thị huyết ma k ì n h vương trong mắt tộc nhân cũng bất quá là một cái vật chứa một cái vì nó cất chữ khổng lồ huyết khí vật chứa sự tình cũng theo hắn sở liệu đang phát triển cô này thị huyết rất vui vẻ nhiễm tất cả hải vực cho đến hải dương hung thú toàn bộ lâm vào chém giết bên trong đồng thời không ngừng trở nên càng mạnh nó thủ hạ m ư ờ i một con thị huyết ma kình đó là tại như thế bối cảnh dưới trở thành cấp m ộ ư ơ i h u n g thú thị huyết ma kình vương giả vọng không chỉ như thế nó hy vọng là mượn nhờ toàn bộ hải vực sinh linh huyết khí đến giúp đỡ mình đánh vỡ cấp m ộ ư ơ i gông cùng xiềng xích đợi đến giữa thiên địa dị biến triệt để hoàn thành đến lúc đó nó lại thôn vệ những cái kia tu vi đạt đến vo thánh đỉnh phong thị huyết ma kình từ đó trợ giúp mình đột phá cấp m ộ ư ơ i nhưng là những nhân loại này lại l à hỏng mình kế hoạch tại mình tộc nhân còn không có hoàn toàn trở nên cường đại thì liền đem bọn hắn đánh giết cứ việc thị huyết ma kình vương đã đem những này tộc nhân huyết khí thôn vệ nhưng bây giờ thiên địa dị biến còn chưa hoàn thành còn không cho phép trên m ộ ư ơ i cấp hung t h ú tồn tại cho nên nó mới có thể biến thành bộ dáng này đây hết thể người khởi xướng đều là những người trước mắt này loại ta muốn đem các ngươi toàn bộ đánh giết sau đó đem bọn ngươi hóa thành huyết thực nuôi nấng ta tộc nhân thị huyết ma k ì n h vương gầm thét bên ngoài thân tràn ngập ra ngập trời sắc khí nó hai mắt bị một mảnh huyết hồng bị kín như là đ i ê n dại khổng lồ thân thể đ ỗ n g nhiên r u lên lập tức mấy chục đạo thông thiên cột nước từ mặt biển dâng lên hướng phía trên bầu trời võ thánh đánh tới không tốt cứ việc chỉ là thị huyết ma kinh vương tiện tay một kích nhưng nó trong u huyết huyết vi vốn vẹ giờ kinh cái bố đỉnh phong, càng hướng hồ bây giờ còn thôn vẹ 11 con thị huyết ma kinh huyết khí. Nó bản thân lực lượng đến khủng đó đã đạt là lực cấp hồ thị khí. bây một t ma ì n Những này võ thánh n h độ. võ không dám thất lúc ễ xuất chiêu Trong ra mình hỏm mà chống áp đáy số, để số, cự. l nhất thời bầu trời phía trên các loại hào quang đại tác lóe ra kinh người khí tức cái tia thông tin ê c ộ t nước lúc này cuối cùng biến mất nhưng đông đảo võ thánh ngăn cản được một mảnh của nước đối bọn hắn mà nói cũng không phải gì đó chuyện dễ chỉ có lục viện phụ tử cùng ổ chủ tụ đều sắc mặt khá đẹp trước hai người là bởi vì cầm trong tay thanh khí cung cấp một bộ phận lực lượng Tội chu tú đều nhưng là thực lực tinh xảo cùng thị huyết ma k ì n h vương đồng dạng cùng là võ thánh định phong chỉ là lực lượng không bằng đầu này khủng bố h u n g thú cái khác cờ c h ố n g tương đương xem ra chỉ có ba người chúng ta người có thể nên chiến đầu h u n g thú này Tội chu tú đều nhìn về lục việt phụ tử hai người lập tức hiểu ý nhao nhao tiến lên gần đến thị huyết ma k ì n h vương phụ cận cái khác võ thánh ngay cả thị huyết ma k ì n h vương tiện tay một kích đều không tiết nổi tuy tiện để bọn hắn ra sân cũng chỉ sẽ là tự mình chuốc lấy cửa k ổ vì thế ba người mới có như thế cử động bọn hắn đứng tại thị huyết ma kinh vương ba cái phú ư vị biểu lộ đều rất là nghiêm túc không dám chút nào lười biếng toàn lực đánh cược một lần đi hai vị ô i chủ tù đều trang nghiêm âm thanh rơi xuống pháp tướng trong đôi mắt lóe ra hắc kim c h i sắc thánh ma c h ả m cách khác tướng trong tay xuất hiện một thanh thông thiên đại kiếm song thủ nắm chặt trung điệp hướng phía thị huyết ma kinh vương đỉnh đầu nệ n xuống c h ư ơ n một trăm chín mươi thú vương tiếp viện ô i chủ tù đều một kiếm này l o n g trời l ở đất hắn am hiểu vốn là trọng kiếm chi thuật kiếm thế trầm ổn nhưng là uy lực bất phàm một kiếm này rơi xuống về sau trước mặt nước biển càng là trực tiếp bị chia làm hai bộ phận ở giữa lưu lại một đạo thật sâu khe ránh đó là nước biển bị chém đức từ đó lưu lại vết tích uy năng khủng bố một đạo kiếm quang cứ như vậy rơi vào thị huyết ma kình vương khổng lồ trên thân thể một đạo máu danh mương thình lình bị cắt đứt mà ra nhưng như thế thương thế chẳng những không có để thị huyết ma kình vương chịu ảnh hưởng thậm chí càng điên cuồng giống một tiếng cá voi giống thị huyết ma kình vương hướng về phía trước khé động nước biển lập tức nguy nga mà ra mang theo khủng bố u y áp hướng phía ổ chủ tụ đều công tới ngập trời nước biển hội tụ vào một chỗ cho dù là thực lực đỉnh tiêm võ thánh cũng không dám chút nào k h i thị hắn liên tiếp vung kiếm đem trước mắt nước biển chặt đứt lộ ra vẻ mệt mỏi thương huyền kiếm quyết lục hợp thương lục việt cùng lục minh cũng biết tình huống nguy cấp hai người không chút nào lưu thủ nhao n h a u thi t r i ể n ra bản thân tối cường chiều số lục việt pháp tướng vẫn như cũ khi n h linh vung kiếm như mưa lít nha lít nhít kiếm mang lập tức đem thị huyết ma k ì n h vương báo phủ lục minh trong mắt tắc lấp lóe liệt nhật hình như có liệt dương dâng lên đồng dạng h á n vận chuyển tiểu thần thông đại nhật luân hồi đại nhật tri lực hội tụ tại nhân hoàng bút bên trên mỗi có nước biển tới gần liền muốn tại cái kia nóng rực đến cực điểm dưới nhiệt độ cao bốc hơi trở thành hư vô dù là như thế ba người đối mặt thị huyết tình huống vẫn như cũ cũng không có thể nhìn bọn hắn sáng tạo vết thương đối với thị huyết ma kinh vương sao khổng lồ e rằng bên cạnh vô biên thân thể mà nói đơn giản đó là trò trẻ con nó khí huyết chi lực quá c ư ờ n g đại nếu như áp chế không nổi chúng ta căn bản không phải nó đối thủ ô i chủ thủ đều rốt cục thấy được một chút môn đạo lại hấp thu mười một con thị huyết ma kinh huyết khí về sau thị huyết ma kinh vương bởi vì thiên địa có hạn cũng không thể đột phá nhưng đây lưu lại huyết khí hấp hối tại nó thể nội lại là cực lớn tăng cường lấy nó nhu thân bọn hắn công kích đối với nó mà nói căn bản một chút tác dụng cũng không có g i n g đúng lúc này có kinh thiên long ngầm vang lên đó là sợ cùng long biến thành thân pháp tướng thương long cùng là võ thánh chính bọn hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn chỉ trông cậy vào ba người đem đầu này khủng bố h u n g thú giải quyết bọn hắn tự nhiên cũng phải ra một phần lực pháp tướng thương long thân thể lướt qua thị huyết ma kinh vương khổng lồ nhục thân một đôi bén nhọn l o n g trào nhô ra trực tiếp xẹt qua thị huyết ma kinh vương thân thể nhưng tại cực hạn huyết khí tràn đầy bên trong thị huyết ma kinh vương nhục thân trở nên vô cùng cứng rắn pháp tướng、thương、long long trào căn bản khó mà tham dò vào chỉ ở thị huyết ma kinh vương bên ngoài thân lưu lại mười đạo nhàn nhạt, nhạt vết máu làm sao có thể có thể sở công long đối với mình hóa long chi thuật tự tin vô cùng cho nên coi hắn nhìn thấy mình tiến công chỉ là lưu lại ngần ấy không có ý nghĩa thương thế thì không khỏi ngạc nhiên thị huyết ma kinh vương cũng giống như cảm thấy sâu kiến khiêu khích nó thân thể k h é động đúng là thừa dịp sở công long xứng sở thời khắc lấy khổng lồ n ụ c thân t r ù n g điệp va chạm hô hô hô hô kịch liệt tiếng xe gió gào thét mà lên đó là pháp tướng thương long bị đụng bay thân hình khổng lồ trên không trung bay qua chỗ sinh ra tiếng vang một màn này để cái khác võ thánh cuối cùng đối với thị huyết ma kinh vương thực lực kinh khủng có quen biết chỉ là nhìn ổ chủ tụ đều ba người cùng thị huyết ma k u ỳ n h vương chiến đấu bọn hắn vẫn không cảm giác được đến có cái gì nhưng sở cùng long thực lực tại trong bọn họ đã coi như là hàng đầu có thể coi là là hắn tại thị huyết ma k u ỳ n h vương trước mặt vẫn như cũ không chống được bao lâu đám người lúc này mới chân chính ý thức được thị huyết ma k u ỳ n h vương khủng bố cũng đúng ổ chủ tụ đều ba người t ầ m thứ có cấp độ càng sâu lý giải trong đó c ả mị quạ c ả dở sú kẹ càng là đã m ổ hôi đầm địa nhìn lục minh lấy kim thân khống chế nhân h o à bút cùng hai người liên thủ đối phó thị huyết ma q u n h vương hắn trong lòng hối hận càng là không gì sanh k ị hắn đơn giản muốn bị mình ngu thực lực như thế mình đến tột cùng là ăn cái gì gan hùm mà báo mới dám đi chào p h ư n g hắn nhưng lúc này ngoại trừ hắn đã không có người để ý việc này thấy sở cùng long tự mình chuốc lấy c ự c khổ bị thị huyết ma k ì n h vương đánh bay về sau bọn hắn đã lại không dám tùy tiện độc thủ dù sao bình thường võ thánh thọ nguyên đều có thể đạt đến ngàn năm ngay trong bọn họ bây giờ tuổi tác lớn nhất cũng mới không đến năm trăm tuổi có thể thọ hết t r i ế c giả tự nhiên không muốn uổng phí đem tính mệnh lưu tại nơi này bọn hắn khẩn trương nhìn chăm chú lên ba người cùng thị huyết ma kinh vương chiến đấu ý đồ có thể nhìn thấy một tia hy vọng thị huyết ma kinh vương thân thể thực sự khổng lồ nó khó mà trực tiếp vận dụng nhục thân chi lực đi cưỡng chế áp đảo đám người có thể hắn đối với hải vực chi lực sử dụng cũng đồng dạng tới được đỉnh phong tạo cực trình độ nước biển c u â n quận nước biển cao c hét nước biển chấn áp vùng biển này đơn giản bị thị huyết ma k ì n h vương chơi ra h o a đến cho dù là ba người liên thủ cũng thỉnh thoảng không khỏi bị thị huyết ma k ì n h vương dày dừa kéo lại thật vất vả bắt lấy k h ẽ hở nhưng bởi vì cái kia khổng lồ khí huyết chi lực công kích cũng chỉ có thể cho thị huyết ma kinh vương lưu lại vết thương nhẹ tiếp tục như vậy không phải biện pháp ô chủ thủ đều sắc mặt nghiêm túc hãn trọng kiếm không thể so với lục việt k i n h linh cho nên hắn cùng lục mình chính diện chống cự ngăn cản thị huyết ma k ì n h vương hải vực chi lực về phần lục việt nhưng là lấy linh hoạt thương huyền k i ế m quyết bắt lấy lần lượt khoảng cách đã có vô số kiếm mang trạm tại thị huyết ma k ì n h vương trên thân chỉ là đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ đều đi chết đi đều đi chết đi thị huyết ma k ì n h vương một bên gào thét một bên đánh ra kinh đảo hải lãng nó trong mắt ngưng tụ đỏ tươi quanh thân cũng ngưng tụ ra giống như thực chất sắc ý lạnh như băng ép hướng ba người liền ngay cả xung quanh quan chiến võ thánh cũng không khỏi tới lạnh cả tim so trước đó càng thêm cô bạo nhìn thấy một màn này lục viện sắc mặt cũng biến thành khó coi thị huyết ma kình vương trên thân vết thương lúc này đã lít nhà lít nhít đây đều là ba người bọn họ công lao nhưng bất đắc dĩ là những vết thương này mặc dù số lượng phong phú nhưng phần lớn là vết thương nhẹ đối với thị huyết ma kình vương không có một chút tính thực chất tổn thương với lại đối mặt có chút c u ồ n g bạo thị huyết ma kình vương ngay cả lục việt đều phải tạm thời tránh mũi nhọn bởi vì chỉ dựa vào lục minh cùng ổ trụ tụ đều đã vô pháp hoàn toàn chống cự nó tiến công nhìn cục diện nhanh quay ngược trở lại mà xuống đông đảo quan chiến vo thánh cũng là đáy lòng trầm xuống đúng lúc này giữa thiên địa trận có bao đột nhiên nổi lên tại đây bao la hải vực nổi lên báo vốn là hiếm có sự tình hùng hổ còn phát sinh ở chiến trường này chỗ đầy trời đao gió từ một chỗ phương hướng mà đến cắt vỡ thị huyết ma kình vương thân thể khiến cho càng nhiều máu tươi cốt cốt mà ra không chỉ như vậy còn có khổng lồ long tức phun ra đánh vào thị huyết ma kình vương trên vết thương lập tức thị huyết ma kình vương vết thương trực tiếp nổ t u n g vô số huyết nục văng tung tóe nó cũng bởi vậy phát ra một tiếng h é t thảm tạm thời đã ngừng lại công kích lục việt cùng lục minh chỉ cảm thấy không hiểu quen thuộc bọn hắn hướng công kích phát ra phương hướng nhìn lại long g a o thiên huyện linh p ư ợ n g manh mã cự tượng ba đầu đến từ huyền thú rừng rậm thú vương lại đều xuất hiện trên hải vực mới vừa phát ra công kích đều là bắt nguồn từ bọn chúng Trước ba ắ t trông nhã、Trung、hiền uy b vị thú vương các ngươi sao lại tới đây nhìn thấy ba vị này thú vương lục việt không khỏi kinh hỷ ba vị thú vương chiến lược hắn chính là tận mắt nhìn thấy có bọn chúng gia nhập đối phó đầu này thị huyết ma kình vương cũng là nhiều hơn mấy phần n ắ m chắc thu được tin tức chúng ta liền tới nguyên lai、like, từ đối với lục việt phụ tử lo lắng từ văn suy tư rất lâu rốt cục vẫn là điều động lần trước đi hướng huyền thú rừng rậm tiểu đội để bọn hắn đi hướng ba vị thú vương cầu viện lúc này mới có ba vị thú vương đi vào đồng thời long giao nhìn thị huyết ma k ì n h vương ánh mắt bên trong mang theo rõ ràng sát ý nó một đường mà đến thấy tận mắt cái tia từ cạn chuyển đỏ mạng lớn nước biển vậy cũng là hải dương hung thú huyết dịch mặc dù thân ở khác biệt khu vực nhưng chúng nó đều là nhất mạch tương thừa hung thú đồng b ả o thị huyết ma k ì n h vương đối với hung thú tính mệnh trà đạp đã chọc g i ậ n tới long giao cho nên nó sát ý không che giấu chút nào đã như vậy vậy liền triệt để đem đầu hung thú này giết chết nơi này mặc dù không biết đây ba đầu khủng bố hung thú lai lịch nhưng ổ trụ thủ đều cũng có thể cảm giác được bọn chúng đối với mình đám người không có á c ý ngược lại là nhìn về phía thị huyết ma kình vương trong ánh mắt mang theo lấm liệt sắc khí địch nhân của địch nhân đó là bằng hữu đạo lý kia ổ trụ thủ đều vẫn là hiểu thế là ba người ba thú đồng thời xuất thủ hướng phía thị huyết ma kình vương chém giết mà đi chấn thị huyết ma kình vương đang muốn phong thích hải vực chi lực nhưng m á h mã má cự tượng động tác nhanh hơn nó một bước t h ô như thông thiên cột đá tự có trực tiếp đặt ở thị huyết ma kình vương trên thân nó chấn áp chi lực cầm vang bạo phát thị huyết ma kinh vương bị như vậy một c h ấ n vốn muốn thôi phát hải v ự c chi lực trực tiếp bị chấn áp lập tức chính là phô thiên cái địa công kích ô i chủ thủ đều trọng kiếm kiếm mang lục việt bổ ra từng đạo kiếm quang lục minh l o e ra h ư n g quang cực kỳ bị bỏng chi lực trường thương thiên huyền linh phượng gọi ra vô biên đao gió bao tác long dao nén giận bên trong ẩn chứa một k i a chân long lực lượng bá đạo thổ tức vô cùng lộng lây công kích tại lúc này toàn bộ hội tụ ở cùng nhau mục tiêu đều là đầu này khổng l ộ như hòn đảo khủng bố hứng thú gạo thị huyết ma kinh vương chưa hề nhận qua nghiêm trọng như vậy thương thế hàng loạt cường đại chiêu số hội tụ dưới trên người nó những cái kia rất nhỏ vết thương vào lúc này toàn đều đổ tung huyết đ ụ c văng tung tóe để nó thân thể trong nháy mắt trở nên mất mô không có một chỗ hoàn hảo thấy thế đám người tâm tình không khỏi sách mấy phần cuối cùng nhìn thấy thị huyết ma kình vương kinh ngạc bọn hắn không khỏi hứng ư phấn lên không đúng mau lui lại đám người đang muốn thừa thắng sông lên thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn nhưng bọn hắn lại đồng thời bản năng sinh ra một cỗ nguy hiểm cảm giác đến long giao trước hết nhất kịp phản ứng hướng đám người hô một tiếng lập tức ba người ba thú thân ảnh cùng một chỗ lui lại chỉ thấy thị huyết ma kình vương một đôi trong mắt đã triệt để bị đỏ tươi thay thế phản phất đã mất đi thần trí mà tại nó quanh người lại có từng tia từng tia từng sợi huyết khí tiêu tán mà ra huyết khí đầy trời lại có sát ý ngút trời bên người trực tiếp để mọi người sắc mặt biến đổi không biết đây là cái gì tình huống bọn hắn duy nhất có thể xác định là thị huyết ma k ì n h vương trình độ uy hiếp rõ ràng đến tăng lên một đoạn đáng chết làm sao còn có thể biến c ư ờ n g cảm thụ được thị huyết ma k ì n h vương nâng cao khí thức nho nhã như ổ trụ tụ đều cũng cuối cùng nhịn không được mắng một tiếng những người khác cũng là sắc mặt nghiêm túc thị huyết ma kinh vương đã đầy đủ cường đại bây giờ vẫn còn trở nên càng mạnh quan chiến võ thánh cảm giác được đây là người sợ hãi khí t ứ c cũng là không khỏi trở mặc thị huyết ma kinh vương thâm bất khả chắc thực lực c h u n g quy là để đám người cảm thấy một trận tuyệt vọng mà cùng mọi người khác biệt là nhìn thị huyết ma kinh vương biến hóa v ẫ n lưu dường như nghĩ tới điều gì ánh mắt bỗng nhiên sáng tỏ nghĩ không ra ta sợ cùng long đúng là muốn kết thúc ở chỗ này sợ cùng long tiếp n u ố i hít một tiếng đối mặt trở nên càng mạnh thị huyết ma kinh vương ngay cả lục việt đám người đều thúc thủ vô sách có lẽ chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có tử vong con đường này còn có tất yếu tiếp tục đánh xuống sao thân là võ thánh bên trong đỉnh tiêm tồn tại ổ trụ đều cả đời tự nhận là không kém a i nhưng thượng tiên lại làm ở cho hắn cái thiên đại đùa g i ỡ n đối mặt trước mắt đầu này thị huyết quần bạo khủng bố h u n g thú hắn lần đầu tiên cảm thấy bất lực đám người không khó nghe ra ổ chủ tủ đều suy sụp tinh thần có thể coi là là bọn hắn nhìn đầu này khủng bố h u n g thú bây giờ cũng có một loại vô kế khả thi cảm giác lục việt lục minh đầu này thị huyết ma kinh vương khả năng bị ma đế đao điều khiển các người sử dụng bát nhã chung chân ép có lẽ sẽ có hiệu quả đúng lúc này một thanh âm vang ở đám người bên h a i đây là vân lưu kích động âm thanh ma đế đao nghe được hắn nói đám người không khỏi nghi hoặc đầu này thị huyết ma kinh vương cùng ma đế đao có quan hệ gì cứ việc n g h i hoặc nhưng mánh mã cự tượng vẫn là làm theo gọi ra bát nhã trung màu vàng kim trung đồng lúc này treo ở thiên khung bên trong kỳ dị là bát nhã trung vừa xuất hiện liền sinh ra kịch liệt phản ứng ngay cả mánh mã má cự tượng đều có chút không có phản ứng kịp bát nhã trung không ngừng chấn động có đại đạo phật âm chuyên r a kim quang tràn ngập toàn bộ hải vực với lại bát nhã trung đúng là quỷ dị hướng phía thị huyết ma kinh vương chủ động mà đi thế mà thật có hiệu quả nhìn thấy một mặt này đám người cũng không khỏi trận to hai mắt mánh mã má cự tượng cũng là một mặt kinh ngạc bây giờ nó chỉ í n là tiếp cận thị huyết ma kinh vương đám người cũng có thể cảm giác được nó khí tức bắt đầu về bài đã không bằng mới vượt như vậy cường thịnh đồng thời cùng bát nhã chuông đôi kháng cũng tiêu hao nó đại bộ phận tinh lực hướng thị huyết ma kinh vương đầu công tới nhân cơ hội này trực tiếp kết nó tính mệnh Ôi chủ tù đều hiểu tận dụng thời cơ cho nên kịp thời phát ra giống to h á n pháp tướng thông thiên triệt địa cự kiếm bên trên tăng võ vi quang tràn ngập vô cùng n g lực lục minh nhưng là nắm chặt nhân hoàng bút tại to lớn bút thân chúng đem mình một thân lực lượng dốc vào thương huyền kiếm quyết lục việt nhưng là hít sâu một cái nắm chặt trong tay thương huyền kiếm kiếm mang kinh thiên bao tại thiên huyền linh phượng quanh thân hội tụ giữa thiên địa phong nguyên tố đều tại đây khắc bị hấp dẫn tới hội tụ thành làm một tri ẩn chứao máu thiên địa linh khí bị hấp dẫn mà đến ở tại miệm bên trong hội tụ thành một đoàn khủng bố trúng sáng Mánh mã căn t ư g n bản là vô pháp ngăn cản liền ngay cả bốn bề không gian đều bởi vì cố này lực lượng kinh khủng mà sinh ra và mẹo bị bắt nhã trung ngăn chặn thị huyết ma kinh vương căn bản cũng không có biện pháp chống cự sau một khắc nó đại não trực tiếp bị cố này lực lượng kinh khủng đánh nát đều không có huyết n h ụ c còn xuất lại lực lượng kinh khủng tại tiếp xúc đến thị huyết ma k ì n h vương đại nao thì trực tiếp đem cái k i a m ộ t khối toàn bộ huyết n h ụ c vỡ nát cho nên thị huyết ma k ì n h vương đầu trực tiếp xuất hiện một cái không trọn vẹn đối với như thế cường đại sinh vật mà nói đại nao chính là trọng yếu nhất bộ vị trực tiếp bị cố lực lượng này đánh nát trực tiếp đoạn tuyệt thị huyết ma k ì n h vương tất cả sinh cơ cảm giác được thị huyết ma k ì n h vương tan biến sinh cơ đám người cũng cuối cùng thở dài một hơi bất quá thị huyết ma kinh vương thân thể thực sự khổng lộ liền tính đã mất đi đại não đã mất đi sinh cơ nhưng vẫn như cũng là lơ lửng ở trên mặt nước như là một khối hòn đảo thật sự là một trận ác chiến a kịp phản ứng về sau ô chu tủ cũng không khỏi lắc đầu hắn cả đời chưa hề đối mặt qua cường đại như thế định nhân càng đừng đề cập tuyệt vọng như vậy hoàn cảnh lúc này hết thể kết cũng là cuối cùng nhẹ nhàng thở ra vân lưu ngươi là như thế nào biết bát nhã chuông có thể khắc chế đầu hùng thú này còn có ngươi nói tới bị ma đế đao điều khiển là có ý gì đại chiến qua đi lục việt nhớ tới vân lưu thời khắc mấu chốt hình thể hướng hắn ném đi hiếu kỳ ánh mắt nếu không phải hắn nhắc nhở để máy mã cử tượng kịp thời triệu hắn ra bát nhã chuông chấn áp lại thị huyết ma k i vương nếu không hiện tại hiệu chết vào tay a i khả năng còn khó nói ta cũng là tại cổ tịch bên trên bản thân nhìn thấy phía trên từng nói là luyện chế ra ma đế đao ma đế từng tàn sát ngàn vạn sinh linh đổ bê tông đao này đao này còn chưa luyện thành thì đã có tuyệt thế hung binh hình thức ban đầu luyện thành về sau càng là sát khí đầy trời dùng người nghe kinh hãi nghe được vân lưu chậm rãi mà nói đám người cũng là nhao nhao vình t h a i bất quá như thế hung binh cũng là có lợi có hại t â y đao này chỗ tốt ở chỗ nắm giữ giả có thể bằng vào người khác huyết khí đến để thăng bản thân tu vi liền tốt giống những đại dương này hung thú đồng dạng lẫn nhau tàn sát vây rốn cá đối phương huyết khí nâng cao nhưng nếu là không thể nắm giữ cây đao này trường kỳ sử dụng có thể sẽ bị trôi này hung binh bản thân sát khí a n mòn cuối cùng biến thành một cái chỉ biết là sát lục tiên điên ma đế đối với loại này người gọi là đao nô đám người n g h e vậy cũng là không khỏi kinh hãi một cây đao lại vẫn có thể có như thế công năng hung binh chi danh đặt ở trên người nó thật đúng là là danh p h ụ kỳ thực mới vừa ta thấy thị huyết ma kình vương tiến vào thị huyết trạng thái chỉ biết là sát lục lại thêm bọn chúng đều có thể thôn vệ huyết khí cho nên có phỏng đoán phật ma bất tư dùng phật môn thần thánh ma đạo tạc ta lúc ấy ngay tại suy đoán bát nhã trung chính là phật môn thanh khí khả năng đối với ma đế đao có thể tạo được á p chế tác dụng vạn hạnh ta suy đoán là đúng nói đến đây vân lưu đem tất cả quy tội mình may mắn nhưng nếu là không có cái kia khổng lồ c h i thức dự trữ cho dù có lại lớn khí v ậ n cũng khó có thể cải biến kết cục nghe đến đó đám người cũng là may mắn may mắn vân lưu cùng m á n h mã cự tượng có ở chỗ này nếu không, không nghĩ tới dùng bát nhã trung đến phá cục hoặc là bát nhã trung không thể tại đây hậu quả đều sẽ không có thể tưởng tượng đã những đại dương này hung thú đều cùng ma đế đao có quan hệ cái kia ma đế đao hẳn là ngay ở chỗ này chỉ là hải dương bắt ngát như thế nó sẽ giấu ở nơi nào đâu sở cung long tắc bắt đầu suy nghĩ lên ma đế đao vị trí dù sao đây chính là bốn kiện thanh khí bên trong cuối cùng một kiện một khi giải thích phong cái kia chính là lam tinh không khỏi triệt để giải phong này cũng là ma tôn muốn giá l â ơ n g à y bởi vậy cái này thanh khí thật sự là vô cùng mấu chốt mặc dù như n g là thanh này thanh khí ta cảm thấy vẫn là phải cẩn thận lý do nghe được sở cung long nói vân lưu lại là hát một câu tương phản vì sao sở cung long biết vân lưu không phải không có thối tha hắn nói phải cẩn thận lý do liền nhất định có hắn nguyên nhân ma đế đao uy lực có thể nghĩ không chỉ có thể thông qua thôn vệ huyết khí nâng cao tu vi với lại khống chế ma đế đao có có thể được sát sinh chi lực tăng cường sát phạt vô song nhưng đây đều là xây dựng ở khống chế ma đế đao điều kiện tiên quyết nếu như nắm giữ không được nó như vậy chỉ biết bị ma đế đao mang theo thị huyết sát ý cảm nhiễm cuối cùng bị sát ý triệt để t h ô n vệ trở thành đao nô chỉ biết là tùy tùng ma đế đao mệnh lệnh tiến hành sát l ụ nghe đến lời này trong lòng mọi người đều là khẽ run hồng binh lại vẫn có thể phệ chủ tại vân lưu giải thích qua về sau rất nhiều đối với ma đế đao hào h ư n g giặc rào võ thánh đều như là hiệu x s u quả cả cương đại chiến l ự c tại lưu lạc làm ma đế đao đao nộp h o n g hiểm trước mặt tựa hồ cũng không có thương như vậy tim vẫn là đến tìm dù sao việc quan hệ vị diện phong tấn liên quan tới khống chế ma đế đao một chuyện cũng còn có thể bàn bạc kỹ hơn lục việt cuối cùng mở miệng vì chuyện này viết xuống phần cuối các ngươi mau nhìn đây là có chuyện gì ngay tại tiểu hạ võ thánh trao đổi ở giữa đ ỗ n g nhiên có võ thánh chỉ vào thị huyết ma kình vương thi thể hét lên kinh ngạc đám người cũng là trong nháy mắt khẩn trương lên đến bọn hắn lần theo tên kia võ thánh ánh mắt nhìn lại muốn nhìn một chút sinh ra cái gì dị thường lập tức chỉ thấy, thị huyết ma k ì n h vương cái k i a không có chút nào sinh tức thi thể vậy mà không hiểu chống lên nhìn thấy một màn này đám người không khỏi đều có chút run dày đây cũng không thể là trá thi a lấy thị huyết ma k ì n h vương thực lực nếu là s á t chết vùng dậy cái k i a không thể nghi ngờ lại là một trận thiên đại tai nạn có thể hắn rõ ràng đã bị chém vỡ đầu lâu chết đến mức không thể chết thêm a trong lòng mọi người nghi hoặc nhưng đều làm xong đề phòng chuẩn bị chỉ thấy thị huyết ma k ì n h vương cái k i a khổng l ồ như hòn đảo thân thể như khí cầu đồng dạng kịch liệt chống lên tại đạt đến cái nào đó điểm tới hạn về sau cái này khí cầu ầ m vang nổ tung tạo thành hiệu quả đó là thị huyết ma kinh vương một thân huyết nục toàn đều trở thành bọc máu đồng thời hướng phía toàn bộ hải vực nổ tung thứ t á n ba ba tiếng nước không ngừng văng lên thị huyết ma kinh vương thân thể thực sự quá khổng lồ nó như vậy sắp vỡ giữa thiên địa trực tiếp rơi ra một trận huyết nục mưa đến vô số nhỏ bé huyết nục khối từ trên trời r i xuống rơi xuống biển phát ra từng tiếng giòn vang mà đám người nhưng không có tới kịp đi chú ý bởi vì tại nguyên bản thị huyết ma kinh vương thi thể vị trí địa phương một cỗ lệnh thấu xương băng lãnh sắc ý vậy mà bông dưng sinh ra ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm nơi đó làm tốt xuất thủ chuẩn bị lập tức chỉ thấy một sự vật từ mặt biển phía dưới cấp tốc bay lên lơ lửng ở trên mặt biển cái t i ê u tản ra băng lãnh sát ý vật phẩm chính là nó nhìn thấy chuyện này vật đám người cũng không khỏi sửng sốt bởi vì đây chính là một thanh toàn thân đen kịt trường đao đao phát ra sát ý từ thị huyết ma kình vương thể nội mà ra cây đao này thân phận đã miêu tả sinh động tứ đ ạ i thanh khí một t r ồ n g ma đạo thanh khí ma đ ế đao t r ư ớ c 193, m ộ t đợt lại lên nhìn thấy cây đao này đám người ánh mắt lúc này bị hắn hấp dẫn sau một khắc bọn hắn ý thức trực tiếp trầm l u n phản phất đi đến một cái thế giới khác bên trong một cái thi sơn huyết hải thế giới đầy t r ờ i tiếng chém giết tại bọn hắn bên thai vang vọng khắp nơi là thi thể khắp nơi là m u tươi không chỗ không phải đỏ tươi khủng bố sắp điệu ở đây tất cả võ thánh bao quát ba đầu thú vương đ á y mắt cũng không khỏi hiện ra một vệt đỏ tươi đông đông đông nhiên nặng nề tiếng chuông gõ vang âm thanh tới đột nhiên lại trực kích đám người sâu trong thức hải đem mọi người ý thức tỉnh lại đó là bát nhã chuông cảm giác được chủ nhân dị thường tự động phát ra sóng âm mà điều này cũng làm cho đám người lấy lại tinh thần ánh mắt khôi phục thanh min sau đó chính là vô cùng nghĩ mà sợ bọn hắn nhao nhao nghiêng đi đầu không dám ở nhìn t h ằ n g trôi này thượng cổ hùng khí mới vừa vẹn vẹn liếc nhau một cái cái kia ngập trời sát ý liền đem bọn hắn bao phủ trong đó chỉ thiếu một chút bọn hắn liền đem luân hàm trong đó trở thành chỉ biết sát lục tiên đ i ê n thượng như mới vừa thị huyết ma kinh vương đồng dạng đây chính là thượng cổ hùng khí khủng bố sao s ở cùng l o n g đáy mắt c h ấ p động v ẹ không thể tin được khó có thể tưởng tượng chỉ là một thanh binh khí có thể phát ra cường đại như thế ô nhiễm cũng khó trách toàn bộ hải dương hùng thú đều lưu lạc trở thành thị huyết quái vật đây là ngay cả võ thánh đều khó mà kháng cự lực lượng a nghị không già t r i này hùng thú vậy mà liền tại thị huyết ma k ì n h vương thể nội vân lưu cũng là nói một câu xúc động hắn chỉ là suy đoán ma đế đao tồn tại ở trong vùng biển này lại không nghĩ rằng gần như vậy ở trước mắt chỉ là liền tính như vậy một thanh cường đại thánh khí xuất hiện trước người nhưng lúc này các vị võ thánh cũng đều không có cướp đoạt tâm tư mới vừa cái kia cố thị huyết cảm giác còn để bọn hắn khắc sâu ấn tượng thật không chừng là bọn hắn nắm giữ ma đế đao vẫn là ma đế đao khống chế bọn hắn không tốt thị huyết ma kinh vương huyết n ụ đúng lúc này long g a o đột nhiên nhớ tới cái gì lên tiếng kinh hô đám người nguyên bản còn ở vào ma đế đao xuất thế trong lúc khiếp sợ khi nghe được long d a o kinh hô thì cũng là kịp phản ứng tại ma đế đao ô n h i ế m g i ớ i vùng biển này tất cả h u n g thú đều thành thị huyết q u a y vật bọn chúng cũng đều có thể hấp thu huyết khí cường hóa bản thân mà mới vừa ma đế đao xuất thế thời điểm thị huyết ma kình vương thi thể thế nhưng là trực tiếp nổ tung huyết n ụ c đã sớm giải đầy toàn bộ hải vực nó vốn là cấp m ộ ư ơ i đỉnh phong h u n g thú càng h u n g hồ còn hấp thu m ộ ư ơ i một con cấp m ư ơ i thị huyết ma kinh huyết khí thể nội huyết n ụ c huyết khí hàm lượng sớm đã đến một cái khó mà diễn tả bằng lời độ cao như thế huyết khí có thể bồi dưỡng được bao nhiêu cường đại h u n g thú đám người rất nhanh liền biết được đáp án tại bọn hắn kịp phản ứng lúc cũng cuối cùng chú ý tới xung quanh tình huống nguyên bản bởi vì bọn hắn cùng thị huyết ma kình vương t à n mát ra khí tức cường đại rất nhiều nhỏ yếu hải dương h u n g thú chỉ là bồi hồi ở ngoài vi nhưng tại thị huyết ma kình vương huyết nhục bạo phát về sau bọn chúng tựa như cùng ác q u y ề n tranh ăn đồng dạng điên cùng đánh tới giải rác tại mặt biển huyết nhục trong đó huyết khí cũng rất nhanh bị đám hứng thú này thốt vệ bọn chúng khí tức lập tức liên tục tăng lên trong đó có chút hứng thú càng là tại thôn vệ song thị huyết ma kình vương huyết khí sau đó, tệ hại hơn. đem xung quanh cái khác nhỏ yếu hung thú toàn bộ đánh g i ế t thôn vệ bọn chúng huyết khí trong lúc nhất thời vô số hải dương hung thú loạn thành một đoàn nhưng cùng lúc đó lại có vô số nói cường đại khí tức khủng bố từ hung thú trong đám bộ phát ra trong đó không thiếu cấp m ộ ư ơ i hung thú khí tức khủng bố quan sát lấy một màn này đám người đều là biến sắc cho dù là v õ t h á n h cũng vô pháp đồng thời ứng phó khủng bố như thế c h ẳ n g cảnh giờ phút này hối hận cũng đã thì đã trễ ngắn ngủi thời gian bên trong vô số khí tức khủng bố dâng lên mà đi cấp tám hung thú cùng cấp chín hung thú khí tức tại hung thú trong đám đã vô cùng bình thường liền ngay cả cường đại cấp mười h u n g thú cũng có được hơn hai mươi nói khí tức lúc này bọn chúng đã kết thúc nội chiến cùng nhau đưa mắt nhìn sang cách đó không xa võ thánh cùng t h ú vương trong mắt phát ra h u n g quang bị như vậy ánh mắt tiếp cận cho dù là những người này ở giữa cực h ạ n cũng không khỏi tới trong lòng khe run một đợt vừa bình một đợt lại lên a ô chủ tủ h đều cảm khái một tiếng lâu dài s á t lục đã để hắn có chút mỏi mệt nhưng tình cảnh này hắn nếu không triển khai s á t lục vậy những thứ này gào khóc đòi ăn hải dương hông thú cũng đều không đ n g tha bọn hắn khả năng những người khác cũng đã cầm lên vũ khí bọn hắn gọi ra pháp tướng nhưng tại mới vừa trong tranh đấu bọn hắn tiêu hao cũng là to lớn bởi vậy tất cả người pháp tướng đều trở nên có chút hư hảo khí tức suy n h ư ợ c rất nhiều nhưng những ngày mới vừa thôn vệ huyết khí hải dương hung thú lại là cường thịnh nhất thời điểm bọn chúng lít nha lít nhít đem mọi người triệt để vây vào giữa có tướng mạo quỷ dị cám hợp có bộ dáng xấu xí bạch thuộc cũng có chưa bao giờ thấy qua sinh vật biển duy nhất điểm giống nhau là bọn chúng nhìn chằm chằm đám người ánh mắt bên trong đều mang thị huyết cùng khát vọng trôi này đáng chết hung binh có võ thánh thầm mắng một tiếng bọn hắn lúc đầu đã từ bỏ khống chê trôi này hung binh lại không nghĩ rằng Trôi này hung bọn i trái lại, bắt đầu uy hiếp n h thế bắt mà b đầu được uy hắn. l ú chúng này nói n lại i hải ề u hung cũng dụng. dương đã đám vô Một t h thị huyết ế mà đ m a n theo vô c ù như g u quang. n Bọn chúng n g h là mây đen đồng dạng cấp tốc hướng về đám người tới gần muốn đem bọn hắn thốt vệ đám người tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết bọn hắn cũng nao n h a o xuất kích vừa ra tay chính là máu vậy tại chỗ vậy tự nhiên là hung thú máu đông đảo võ t h a n h cường đại thực lực trong chiến đấu vẫn là chiếm cứ ưu thế đồng thời cứ việc hung thú lít nha lít nhít cơ hồ nối thành một mảnh bất quá những cái kia khủng bố cấp m ư ơ i hung thú còn chưa động thủ tiềm phục tại hậu phương muốn bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hầu phía trước những đại dương này hung thú chỉ có thể coi là phá hôi t h ư ờ n g t h ư ờ n g một đạo kiếm quang hoặc là một nằm đấm liền có thể đem vô số hung thú vỡ nát huyết nục bay tán loạn dù vậy đám người sắc mặt lại là càng phát ra khó coi không có chút nào nhẹ nhõm chi ý bọn hắn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh nếu là không giết đám hung thú này bọn chúng đem một mực nuốt bọn hắn thẳng đến đem bọn hắn m ã i chết ở chỗ này có thể giết đám hung thú này bọn chúng huyết khí lại sẽ bị cái khác may mắn còn sống sót hung thú hấp thu trở thành bọn chúng cường đại chất dinh dưỡng hoàn toàn không có có thể cung cấp bọn hắn lựa chọn cái khác phương án. liên tính muôn tranh chiến có thể đem bọn hắn vây lên hung thú cũng đã có mấy trăm vạn số lượng mặc dù là nhân gian cực hạn võ thánh nhưng tại khổng lồ như thế hung thú số lượng trước mặt cũng là giật gấu v à vai rơi vào đường cùng đám người cũng chỉ có thể tiếp tục chém giết trước mắt hung thú đồng thời bọn hắn cũng có thể cảm ứng được đang có hung thú thông qua hấp thu những n à y chết đi hung thú huyết khí cho nên trở nên cường đại thậm chí dần dần đạt đến có thể uy hiếp bọn hắn trình độ theo thời gian trôi qua bên người mọi người quay chung quanh hung thú số lượng lấy mắt thường không thể gặp tốc độ xuống hàng từng chút một nhưng thực lực cũng theo hấp thu càng nhiều huyết khí mà trở nên càng phát ra cường đại t r ư ớ chỉ cuồng. có thể là rết ra một đường máu chuyện cho tới bây giờ đã không có biện pháp khác ô i chủ thủ đều nhìn bao quanh khủng bố hung thú cắn răng nói ra tại bốn bề hung thú bên trong hắn đã cảm nhận được không ít cấp mười hung thú khí tức đồng thời vốn cũng không phải là dưới trạng thái toàn thịnh rất nhiều võ thánh tại mới vừa tiêu hao dưới khí tức cũng biến thành bể vải muốn chỉ dựa vào bọn hắn rết sạch đây như mây đen dày đặc hung thú quả thực là si tâm vọng tưởng kế sách hiện nay chỉ có trước hết rết ra nơi này cầu được một đường sinh cơ mới có thể một lần nữa dự định đi theo ta sau lưng lục việt người đến theo ta cùng một chỗ mở đường ô chủ tù đều tìm chuẩn một cái phương hướng phát tướng trên tay trọng kiếm đột nhiên vung ra tại hung thú đàn bên trong trạm ra tiểu tiểu một khối không trọn vẹn lập tức hắn cùng lục việt cùng một chỗ t h ò người ra mà ra tại không trọn vẹn bên trong mở đường những người khác cũng nghe từ hắn lời nói vội vàng đi theo hắn sau lưng thế là một đoàn người cứ như vậy lấy k ỳ quái đội hình tiến lên lục việt cùng ô chủ tù đều không ngừng vung kiếm đánh g i ế t phía trước cản đường hung thú đàn trọng kiếm hào quang cùng lục việt k i n h linh kiếm quang không ngừng bay ra, quét ngang mạng lớn hung thú về phần lục minh cùng thiên huyền linh p ư ợ n g nhưng là canh giữ ở cuối hàng Thiên huyền linh phượng không ngừng bố c á một người một thú phối hợp ăn ý cũng là duy trì ở cuối hàng an uy về phần đội ngũ hai bên nhưng là l o n g dao cùng mánh mã cự tượng thân mang chân long huyết mạch l o n g dao toàn thân che kín long lân nhục thân chi lực cường đại không cần phải nói nói những đại dương này hung thú đối với nó tổn thương cơ hồ là không mà nó mỗi một đợt thổ tức lại cho hải dương hung thú cực lớn tổn thương mánh mã cự tượng tại bát nhã trung tỉnh hòa giới huyết mạch có tiến một bước nâng cao thần tượng huyết mạch càng tốt u khiết nó không chế bát nhã t r ô n g đối với mấy cái này nhiễm thị huyết ma tính hải dương hung thú càng là có một cố không hiệu áp chế bởi vậy nó giết chết những đại dương này hung thú nhìn qua có chút đi bộ nhà có thể chết tại nó trên tay hải dương hung thú lại là thiếu không đến đi đâu Cái khác á h võ t như mặc tức dù khí hoại, n n g từ h â n trong đội ngũ ở ở giữa, đội hải vượt phía trên nhìn xuống dưới liền có thể phát hiện vô số hải dương hung thú hội tụ vào một chỗ trở thành một cái to lớn tròn hơn nữa còn là màu đen mọi người tại cái này tròn bên trong liền giống với một cái điểm trắng không n g ừ n g hướng phía bên ngoài mà đi nhưng đang t i ế c là tại hung thú ngăn cản dưới bọn hắn bước lực cực chậm thậm chí đi nửa ngày trên thực tế đều không có rời đi tâm bao nhiêu thì càng đ ư n g bảo là đột phá đến bên ngoài Bọn bọn g đặc ở lúc khác đối mặt hai đầu phổ thông cấp một mươi hung t h ú tìm chút thời giờ làm đó là vấn đề chính là hiện tại lưu cho bọn hắn đều không có bao nhiêu thời gian đội ngũ dừng lại một giây đối mặt hung thủ áp lực liền muốn tăng lên không chỉ một lần bởi vậy nhất định phải tốc chiến tốc thắng Đội trù những ngày cấp chín hung thủ thực lực đồng dạng nhưng số lượng đông đảo như thế đánh tới c h ấ t đoán mặc dù không nguy hiểm cho bọn hắn tính mạng nhưng cũng không thể không để bọn hắn phân tâm xuất thủ đối phó đặc biệt là đối mặt hai đầu hình thể khổng lồ hung thủ long giao giao xả thân thể cùng bánh mã cự tượng tự vó đều hung bị vô số trong h quanh. phần hung thú khác, mánh nhào phía hướng phía những cái kia bài võ thánh ú vây vấn Về về võ lấy Muốn đều quấn sau Giao giữa, kia tiến lên, lớn. bên Long cùng tượng cũng một mã mà tiếp tục tại t cái cái bài đi. cự là là đề đó, bị ở đó cũng bao gồm cường đại cấp m ộ ư ơ i hung thú những n à y võ thánh mặc dù thực lực suy yếu nhưng trung pi là nhân gian cực hạn chiến lược liền xem như đối mặt cấp m ộ ư ơ i hung thú vây quanh vẫn là có sức đánh một trận có thể cứ như vậy đám người phá vây trận hình đã bị hoàn toàn xáo trộn lần nữa lâm vào vũng bùn bên trong tiếp tục như vậy nữa chúng ta đều phải nằm tại chỗ này mọi người tại tại chỗ sau khi dừng lại bốn bể hung thú trở nên càng điên cuồng lấy minh vương bất diệt thân nắm giữ nhân hoàng bút lục minh cảm thấy lớn lao áp lực bốn bể hải dương hung thú không muốn sống điên cuồng chạy ra đây để hắn không thể không thi triển toàn lực không dám có chút tiết kiệm lục hợp thương đại khai đại hợp nhất thiện q u ầ n chiến thư ơ n g pháp tại đây chiến trung đại thả dị sắc có thể những đại dương này hung thú giống như là vô cùng vô tận giết cũng giết không hết đồng dạng cho dù lục minh đã làm đến một mảng lớn nhưng lại phóng tầm mắt nhìn tới vẫn là một mảnh ô n ương, ương đồng thời đám hung thú này khí t i ế theo hấp thu h ế t khí còn tại càng n â n cao tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ không lâu về sau liên sẽ có một đầu cùng thị huyết ma kinh vương đồng dạng cường đại tồn tại đàn sinh tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy lục minh c á n răng tiếp tục vung vẩy nhân hoàng b ú t tiến vào giữa chém giết tại đ â y trời s á t lục bên trong đông nhiên hắn khỏe mắt thoáng nhìn một kiện vật phẩm chính là cái kia trôi nổi tại trên mặt biển toàn thân đ e n kịp tản ra tả dị ma đế đao nếu như trưởng không lấy ma đế đao có sát sinh lực lượng g i a trì vân lưu nói tại lục minh vang lên bên hay với lại lục minh đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái hung thú tại nó hấp thu dưới xung quanh tồn tại huyết khí rất nhanh liền biến mất hầu như không còn toàn bộ trở thành nó chất dinh dưỡng nếu như nắm giữ ma đế đao cũng có thể đem những n à y huyết khí hấp thu hóa thành mình chất dinh dưỡng cứ như vậy liền có thể ngăn cản những đại dương này hung thu thực lực kéo lên lục minh chỉ cảm thấy mình ý nghĩ vô cùng điên cuồng có thể đã không rảnh để hắn muốn gia càng hoàn mỹ hơn biện pháp lại không khai thác biện pháp bọn hắn toàn cũng phải chết ở nơi này nếu thử đi nắm giữ ma đế đao cố nhiên là hạ hạ sách lấy mới vừa ma đế đao khi xuất hiện trên đời cái t i ê khủng bố thị huyết sắt ý với tư cách tham khảo muốn đi thu phục cây đao này tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ nhưng bây giờ liền xem như liều chết cũng chỉ có thể làm như vậy các ngươi đều nghe ta đừng có lại tiếp tục chém giết hướng ra phía ngoài phá vây chúng ta giết trở lại nguyên lai địa phương c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm vì sao cầm đao giết trở lại nguyên lai địa phương lục việt cùng ổ chủ tụ đều cùng hai đầu cấp mười hung thú giết cùng một chỗ tạm thời vô pháp thoát thân những người khác nghe được lục minh nói về sau nhưng là xưng ơ s ở thật vất vả mới giết ra gần ấy đường tới hiện tại muốn đi trở về đây là cái gì não mạch kín đám người còn chưa rõ lục minh mạch suy nghĩ vân lưu lại là kịp phản ứng người điên rồi sao người muốn đi khống chế mà đến đao nếu như không chê không thành công ngươi cũng chỉ có thể trở thành đ a o nô trầm luân tại thị huyết bên trong này làm sao có thể đang đến nghe được vân lưu nói đám người lúc này mới kịp phản ứng đây là duy nhất biện pháp lục minh nghe âm thanh quả quyết mang theo một tia không thể nghi ngờ nói chuyện đồng thời trong tay hắn nhân hoàng bút còn tại nô r a thu gặt lấy hung thú tính mệnh nhưng theo hung thú số lượng cùng thực lực kéo lên hắn cũng có chút lực bất tòng tâm đây cũng là tất cả người cảm giác không có thời gian cho chúng ta do dự ma đế đao gặp nguy hiểm nhưng cũng có được một đường sinh cơ thấy mọi người do dự lục minh không khỏi phát ra một tiếng hò hét tay hắn nắm nhân h o a n g bút lúc này quay người hướng phía ma đế đao phương hướng đánh tới thật sự là càng sống càng trở về một thanh lao cốt đầu quyết đoán lại vẫn không bằng một vị người trẻ tuổi sợ c u ồ n g long phát ra một đạo cảm khái âm thanh lập tức hắn hóa thân thành pháp tướng kim long cũng đi theo tại lục minh quanh người sau đó là vân lưu pháp tướng nó thi triển vân lưu tay cũng đang vì lục minh hộ giá hộ tống thấy thế cái khác võ thánh cũng là cắn răng đuổi theo bọn hắn cũng muốn minh mạch đích xác như lục minh nói tới dù sao đều là cái chết còn không bằng đụng một cái ba tôn thú vương cũng là bị đột nhiên biến cố kinh đến Khi phản ứng với ề sau, nhanh bọn chúng cũng đồng dạng là lục minh hộ pháp. Lúc này không cần người chóng lục Lúc mực hộ pháp. thủ hộ, h để đám là mà một ý ư n g phía trước mà đ cho nên chịu nên đến trở ngại không lớn. Với lại bọn hắn cũng đang cố ý là lục minh ngăn lại một bộ phận tiến công chiến đấu đạt đến bây giờ trình độ này đã đến chân chính quyết thắng thua thời điểm vô số hung thú huyết dịch để vùng biển này nhuộm thành một mảnh đỏ tươi giết trở về trên đường cũng là có vô số hung thú ngăn cản trong đó càng là không thiếu khủng bố cấp m ộ ư ơ i hung thú nhưng lần lượt từng võ thánh lẫn người mà đi ngăn tại lục minh trước người vì hắn ngăn lại những n à y cấp m ư ơ i hung thú không cho đám hung thú này kéo chầm hắn n h ữ bước đi thôi lục minh đi thôi từng tiếng cố lên cố k ỉ n h tiếng vang tại lục minh bên hai còn lại võ thánh bao quát cái k i a ba tôn thu vương đều vì hắn ngắn ngủi chặn lại những hung t h ú kia để hắn có thể càng nhanh đến ma đế đao trước mặt giống ngay tại lục minh sắp chạm đến ma đế đao thời điểm một tiếng hò hét đột nhiên chuyển đến thình lình lại là một đầu cấp m ộ ư ơ i hung thú nó vừa v ẫ n ngăn ở lục minh ở giữa giống như lấp kín tường cao mà tại đây bức tường cao sau đó chính là trôi này đèn kịn phát ra lấm l i ệ sát ý ma đế đao lúc này đã không có võ thánh giút lục minh ngăn lại đầu hung thú này bọn hắn đều tại lục minh sau lưng ngăn cản ngăn lại cái khác hung thú đã là phân thân thiếu phương pháp đầu này cấp m ộ ư ơ i hung thú chỉ có thể từ lục minh mình đến giải quyết ngươi làm gì cản ta đường lục minh trong mắt thoáng hiện một sợi vẻ điên cuồng hắn ôm lấy nhân hoàng bút một thân tiềm lực vào lúc này hoàn toàn bạo phát huyết linh bắt nhã công đại nhật luân hồi tiếp dân tiên lâm minh vương bất diệt thân nhân tộc khí vận gia trì các loại tia s á n g kỳ dị hội tụ cùng một chỗ tại nhân hoàng bút trên thân rực rỡ hà quang lục minh trên thân càng là hiện lên nhân tộc khí vận ngưng tụ thành mũ miệng cùng cái tiêm ộ t thân khí vận khối giáp cả người hắn như là lợi kiếm đồng dạng trực tiếp xuyên thấu cái kia đầu cấp m ộ ư ơ i hung thú thân thể tại đầu hung thú kia trên thân lưu lại một cái to lớn huyết động một đầu cấp m ộ ư ơ i hung thú cứ như vậy tại lục minh bạo phát dưới bị n à n g nhiên chém giết máu tươi cùng nội t ạ n g từ cái kia cực đại huyết động bên trong chạy x u ô i mà ra không kịp nghỉ ngơi từ cái kia đầu cấp m ộ ư ơ i hung thú thân thể xuyên qua về sau lục minh cuối cùng đi vào ma đế đao trước mặt nhìn chuôi này đen kịt phát ra tà khí hung khí lục minh không có chút nào do dự hắn thu hồi nhân hoảng b t trực tiếp nắm chặt ma đế đao trôi đao lập tức một cỗ khổng lộ tin tức lưu liền tràn vào lục minh nguồn tin tức này khổng lồ cho dù lấy lục minh mênh n ô n g tức hải đều có chút không chịu nổi hắn ngầm đầu phát ra một tiếng thống khổ c h u lên mà lấy lục minh cùng ma đế đao làm trung tâm một đạo cường đại màu đen sóng xung kích bởi vậy sinh ra đạo này sóng xung kích đẩy ra trực tiếp trùng kích lấy xung quanh tất cả cho dù là võ thánh cấp bậc cường giả bởi vì chuyên chú vào chiến đấu bên trong cũng không thể kịp thời t r á n h né bị đạo này sóng xung kích loạn thân hình điều này cũng làm cho tất cả đang cùng hải dương hung thú giao thủ võ thánh có thở cơ hội bọn hắn ngao nhau đưa ánh mắt về phía nắm chặt ma đế đao lục minh lục việt lúc này cũng mới kết thúc c ù n g cấp mười hung thú dây dưa nhìn sóng sung kích chuyển đến phương hướng hắn ánh mắt đông nhiên co rụt lại minh nhi trải qua vân lưu g i ả n giải g lục việt cũng biết ý đồ khống chế ma đế đao ý vị lấy cái gì chính là bởi vậy hắn càng là muốn rách cảm ý mắt đáng chết các ngươi những quái vật này đều đáng chết lục việt thương huyền kiếm quyết lần đầu tiên có cồn g bạo chi ý nhưng c ố này cồn g bạo chi ý không những không có khiến cho hắn kiếm t r ê u mất đi khinh linh ngược lại tại phiêu giật đồng thời tăng thêm vô cùng lực lượng cảm giác hắn từng kiếm một chém về phía ngăn ở trước người hung thú những nơi đi qua vô luận là cấp tám cấp chín cấp m ộ ư ơ i hung thú đều bị hắn lấy đ ầ y trời kiếm quang chém g i ế t thành từng khối huyết đục giải rác hải vực lục minh chỗ trên bầu trời nồng đậm mây đen chẳng biết lúc nào đ ố n g nhiên bắt đầu ngưng tụ phản phất vì thiên địa chỗ không dung đồng dạng lục minh tiếng kêu thảm thiết lúc này đã im b ặ t mà dừng nhưng hắn trên mặt vẻ thống khổ nhưng lại chưa bao giờ biến mất hắn ý thức đám chìm trong ma đế đao đem hắn kéo vào ý thức thế giới bên trong thân phục với ta đi thân phục với ta ta đem dẫn đầu ngươi lấy sát phạt chứng đạo thành cựu chư thiên vạn giới trí cường giết một người là tội giết một trăm vạn là hùng giết một trăm v tại cái này màu máu làm nền khủng bố thế giới bên trong có từng đạo dụ hoặc âm thanh tại lục minh bên thai tiếng vọng lục minh ý thức bị màu máu mê hoặc trở nên lũ ám hắn chỉ có thể ý thức được mình p h ả n phất tại cầm đao cũng có thể cảm nhận được mình tựa hồ không ngừng tại v u n g đao không ngừng tại sát lục nhưng vì sao mà r ế t vì sao mà r ế t hắn lại một chút cũng không có ấn tượng p h ả n phất bản năng đắm chìm trong sát lục bên trong đồng dạng mà theo sát lục có một cỗ lại một cỗ dòng nước cấm tràn vào hắn thân thể những này dòng nước cấm ở trong cơ thể hắn vận chuyển t ư dưỡng hắn thân thể không ngừng khiến cho hắn trở nên cường đại thực lực cường đại cũng càng phát ra khiến cho lục minh đắm chìm trong trong đó không sai không sai chính là như vậy cầm đao s á t lục cầm đao s á t lục cầm đao s á t lục giết tới chư thiên vạn giới không người dám xưng tôn giết tới chư thiên vạn giới không người không thần phục cái tia đạo mê hoặc nhân tâm âm thanh còn tại vang lên nhưng tại hắn khiếp sợ bên trong một đạo yếu ớt nỉ non âm thanh đống nhiên vang lên ta vì sao cầm đao chư một trăm chín mươi sáu đèn cả dầu hải vực phía trên chém giết còn đang tiếp tục lục việt lấy pháp tướng nắm chặt thương miền kiếm kiếm mang cái thế khí lực va chạm phía giới cho dù là cấp m ư ơ i hung thú cũng có là hắn đối thủ những người khác cũng đều cận thân đến lục minh bên cạnh thân bọn hắn dốc hết toàn lực không cho những đại dương này hung thú tới gần lục minh nhưng vào lúc này ngập trời đỏ thâm huyết khí từ ma đế trên đao phát ra quét sạch thiên địa s á m đen nồng đậm ma vân cũng lại lần nữa bao phủ bầu trời cường đại băng lãnh sắt ý tại lục minh trên thân tràn ngập truyền xa toàn bộ hải vực không chỉ là kịch chiến nhân loại vì thế mà tròn váng l i ê n ngay cả những cái kia phát quần hung thú cũng tại như thế giới sắt khí bản năng sinh ra e ngại minh nhi lục việt nhìn lục minh bộ dáng không khỏi gào thét một tiếng trong mắt bọn hắn lục minh vẫn như c ũ duy trì cầm đao tư thế phảng phất ngưng kết ở nơi đó nhưng hắn trong đôi mắt đã nhiễm lên một tầng thị huyết đỏ tươi l ờ n lánh điên cùng s á t thái so với những đại dương này h u n g thú càng lộ ra khủng bố ma đế đao chính là bọn hắn hy vọng cuối cùng nhưng bây giờ xem ra đây bôi hy vọng cũng là tiêu tan nhưng tại ma đế đao sát ý phát h ỏ a thị huyết thế giới bên trong lục minh mê man suy nghĩ giống như cũng từ từ thanh tỉnh lại ta tại chỗ nào ta vì sao cầm đao dần dần tỉnh táo lại lục minh nhìn trong tay nắm chặt ma đế đao sinh ra một vệt mê v ó n g bất quá rất nhanh đây bôi mê vong liền được xông đến tiêu tán hắn đã nghĩ ra đến ta chấp trưởng ma đế đao là vì c h ả m diệt những cái kia hải dương h u n g thú là vì liệu một đường sinh cơ kia lục minh kịp phản ứng lập tức xông phá ma đế đao ý thức áp chế thu hồi ý thức k h ô n g chế thế mà có thể xông phá ta ý thức k h ô n g chế cảm giác được lục minh ý thức tranh thoát ma đế đao huyết linh không khỏi kinh ngạc ma đế đao chém giết đếm do số lượng không hết sinh linh huyết linh cường đại cũng không cần nói, nói. mỗi một lần giục đồ khống chế ma đế đa cơ bản đều đang áp chế dưới ngược lại trở thành ma đế đao đao nô nhưng bây giờ lục minh thế mà có thể tránh thoát loại này k h ô n g chế phải biết hắn thực lực tại những sinh linh kia bên trong có thể tính không lên c ư ờ n g đại thậm chí có thể dùng nhỏ yếu để hình dung mặc dù có chỗ kinh ngạc nhưng ma đế đao cũng không có bối rối nó cũng không cảm thấy mình có thể bị tên này nhỏ yếu nhân loại điều động ý thức k h ô n g chế bị phá hắn thấy bất quá là một điểm nhỏ ngoài ý muốn mà thôi có là biện pháp đi sửa chính vậy liền từ ta đến tự mình động thủ đi ma đế đao huyết linh đi tới lục minh trước mặt nơi này là lục minh thất hải nhưng tại hắn nắm chặt ma đ ế đ a o thì hắn thức h ả i đối với huyết linh mà nói đó là thông suốt khổng lồ uy áp hướng phía lục minh nguyên thần n d é t chỉ là phút chốc lục minh liền cảm giác được một trận khắc cốt một dạng đau đớn đánh tới hắn hiện tại đã cảm giác không đến lục thân nhưng nguyên thần bên trên đau đớn nhưng như c ũ g dày v ò đến làm cho hắn vật mèo sớm biết hiện tại tại sao muốn thoát khỏi ý thức k h ố n g chế đâu làm việc cho ta trở thành ta đau nô chẳng lẽ không phải một kiện chuyện may mắn sao huyết linh trêu tức cười nhìn lục minh thông khổ bộ dáng chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái nhưng rất nhanh hắn biểu lộ đó là biến đổi dày v à phía dưới l t h ầ n s ắ c đúng là chưa bao giờ thay đổi liền ngay cả t h ầ n s ắ c cũng là trở nên càng kiên định lên ta chắc chắn sẽ không tự cam đoạn lạc ngay cả một cây đao đều khống chế không được ta dùng cái gì đang lâm võ đạo cực đình lục minh trong mắt lộ ra kiên định lại có điên cuồng võ đạo thông thần mệnh cách giao phó tự tin thiếu chiến tri nhân mệnh cách giao phó cuồng nhiệt đây để huyết linh tình lình có một cỗ chơi thoát cảm giác đích xác hắn có thể làm cho những cái kia nhỏ yếu t r ư ở n g không giả trở thành ma đế đao đao nô chỉ khi nào gặp phải ý chí kiên định giả liền tốt giống trước mắt lục minh bọn hắn bằng vào mình kiên định ý chí hoàn toàn có thể vượt qua huyết linh hạn chế t hắn, hắn từng i ế lần một ở trong lòng khuyến cáo lấy mình việc này tuyệt đối không thể l i ê n ngay cả ban đầu luyện chế ra ma đế đao ma đế đều không có thể hoàn toàn nắm giữ ma đế đao phát huy uy lực của nó bởi vì ngay cả hắn cũng khó có thể chống cự huyết linh lực lượng hắn là đem huyết linh dùng bí pháp phong tỏa mới lấy bình thường sử dụng ma đế đao bất quá không có huyết linh mà đế đao cũng vô pháp phát huy lên chân chính uy lực bây giờ lục minh lại sắp đ ạ t thành loại khả năng này huyết linh tự nhiên không nguyên nhân ở người bên dưới càng h ư n hồ vẫn là một tên mới nhất phẩm tiểu tử hắn toàn lực vận chuyển mình lực lượng huyết khí như là phệ hồn chi hỏa đồng dạng không ngừng bị bỏng chạm đất minh nguyên thần chỉ là như vậy thống khổ xa xa không đến để lục minh từ bỏ trình độ thậm chí đây càng giống như là tôi luyện để hắn ý chí trở nên càng kiên định ta sẽ không để cho người thành công cảm giác được lục minh ý chí càng cương đại huyết linh chỗ vận chuyển huyết khí áp chế đã nhanh muốn nén không được hắn ý chí đây để huyết linh không khỏi có chút phát cuồng hắn tức giận gầm dù lấy lại chỉ có thể cảm thụ được mình lãnh địa bị từng tấc từng tấc xâm chiếm mà vụ sự vô bổ lão đại thật không được hải vực phía trên thiên huyền linh p h ư ợ n g suy yếu âm thanh vang ở l o n g giao bên hai nó lần lượt triệu hoán đao gió lần lượt khống chế bao chi lực đánh giết các loại hải dương h u n g thú hiện tại đã đến đèn cạn dầu thời khắc hiện tại phát ra đao gió liền ngay cả cấp chín hùng thú đều rất khó chém giết chớ nói chi là đối với cấp m ư ơ i hùng thú tạo thành tổn thương long g a o cũng không đáp lời bởi vì ngay cả chính nó đều có chút bản thân khó đảm bảo ba tôn thú vương cùng các vị võ thánh đã đến lui không thể lui tình trạng bọn hắn sau lưng đó là lục minh tại vô tận trong chém giết hải dương hung thú thương vong có thể xưng ơ khủng bố nhưng hấp thu xong những n à y tử vong đồng bào huyết khí còn thừa hải dương hung thú cũng trưởng thành đến khủng bố trình độ tại mọi người quanh người đã còn bao quanh gần ba mươi vị cấp m ộ ư ơ i hung thú như thế đội hình liền xem như đám người ở vào trạng thái toàn thịnh đều khó mà chống đỡ càng h u n g hổ đến như thế như vậy suy yếu trình độ một thanh lao c ấ đầu muốn nằm tại chỗ này rồi sợ cùng long thở dài một cái hắn tiêu hao rất nhiều đã vô pháp duy trì pháp tướng thương long trạng thái đành phải lấy chân thân ngăn địch nhưng lại làm sao là cấp mười hung t h ú đối thủ suy yếu hắn liên tục bại lui đã khó mà chống đỡ mà hướng hắn đồng dạng cái khác võ thánh không phải số ít chỉ còn lại có ổ chủ tù đều cùng lục việt mấy người còn có sức đánh một trận bất quá cũng đã hiển thị rõ xu hướng suy tàn ngay tại sở cùng long bình phục tâm tình làm tốt táng thân miệng thú chuẩn bị thì sau lưng lại có một đạo khí tức đột nhiên phóng lên tận trời tại hắn còn chưa kịp phản ứng lúc một đạo huyết hồng thị huyết đao ánh sáng từ đỉnh đầu hắn thình lình bay ra thẳng hướng trước mắt cái tia đầu cấp mười hung thú mà đi tại r ư ớ c 197, sát thần. t sở cùng long trước người chính là một tôn hải mã thú bộ dáng cùng loại võ đạo kỷ nguyên trước h à mã nhưng hình thể to lớn hơn nhất là tại thôn phệ vô số huyết khí tấn thăng cấp m ộ ư ơ i hùng thú về sau đầu này hải mã thú thậm chí có một tòa núi nhỏ kích cỡ liền ngay cả nhục thân chi lực cũng biến thành vô cùng cường đại nếu như là hóa thân pháp tướng thương long sở cùng long còn có thể miễn cưỡng cùng c ù n n h a u nhưng lúc này hắn đã suy yếu không tiếp tục gọi ra pháp tướng thương long năng lực cho nên đành phải liên tục bại lui nhưng lại tại sao lưng cái kêu một đạo thị huyết đao ánh sáng phát ra về sau hình bán nguyệt vòng tròn đa o quang bay thẳng ra xuyên qua hải mã thú cái cổ đơn giản mà dứt khoát chặt đứt hải mã thú cái cổ hơn nữa còn là bình cắt bịch một tiếng to lớn phát thông thanh vang lên đó là hải mã thú to lớn đầu lâu rơi xuống hải vực phát ra tiếng vang lộc cộc một đầu thực lực cường đại còn lấy n ụ c thân chi lực lấy xưng hải mã thú cứ như vậy bị chém tới đầu lâu ai có thể nghĩ tới vài giây đồng hồ trước nó còn đem mình đánh cho liên tục bại lui sợ cùng long không khỏi nuốt nước miếng một cái hắn trong lòng có suy đoán quay đầu lại nhìn qua đao quang truyền đến phương hướng lục minh chính bỗng nhiên áp đặc không hắn ánh mắt bình tĩnh sạch sẽ lại thanh tịnh hoàn toàn không có một điểm thị huyết chi ý nhưng tại tay phải hắn bên trên một thanh toàn thân đen kịt còn quanh quẩn lấy bảng bạc huyết khí đen kịt ma đao lại vô cùng c h ú mục ma đế đao thế mà thật đúng là bị hắn nắm giữ s ở c u n g long trong lòng sợ hai thang p h ụ nghĩ đến mới vừa một đao kia chém giết hải mã thú c h ẳ n g cảnh chẳng biết tại sao hắn lại đ ố n g nhiên sinh ra một vệ t a n tâm c u n g long võ thánh lui ra phía sau nghỉ ngơi đi tiếp đó giao cho ta lục minh cầm trong tay ma đế đao ngữ khí bình đạm nhưng lại không thể hoài nghi sợ cùng long không có nhiều lời chủ động lui về phía sau mấy bước lục minh hít sâu một cái không cần hắn chủ động vận chuyển ma đế đao liền bắt đầu hấp thu hải mã thú lưu lại huyết khí từng k i a từng sợi huyết khí hội tụ cùng một chỗ như giang hà lao nhanh tràn vào ma đế trong đao lại từ ma đế đao bên trong phản hồi đến lục minh thể nội lúc này còn tại chiến đấu lục minh không có thời gian hấp thu những n à y tinh thuần năng lượng hắn mặc cho những năng lượng này tràn đầy mình thân thể lập tức tiếp tục hướng phía hung thú khác phương hướng vùng đao đánh tới chạm giết lục minh quát nhẹ âm thanh tại toàn bộ trong hải vực dập dởn theo hắn động tác tụ tại sở của long bên người võ thánh càng ngày càng nhiều bọn hắn nguyên bản đều bị những cái kia cấp m ộ ư ơ i hung thú dây dừa kéo lại lục minh giải cứu sau đó bọn hắn cũng đều nhàn rôi xuống dưới toàn bộ đi vào sở c ù n g long bên người nghỉ ngơi thuận tiện sợ hai thán phục mà nhìn xem lục minh biểu diễn lục minh chỉ tu tập qua thương thuật không có luyện qua mảy may đạo pháp cho nên ma đế đao trong tay hắn cũng không có cái gì tinh xảo sáng trói phương pháp sử dụng có chỉ là đơn giản đến lúc này động tác nhất chạm một bổ một chặt mặc dù như thế tại lục minh cường đại lực lượng cùng ma đế đao u y năng lại phảng phất đại đạo trí giản đồng dạng nhìn cũng không lạ thường chiêu số tạo thành lực sát thương lại là kinh thiên động đ i ệ lục minh mỗi lần đều là lôi đình xuất thủ lôi đình đánh g i ế t một đ a o vung ra thì huyết đau o q a n g chạm diện tất cả hoặc là một đầu cấp m ộ ư ơ i hung thú tử vong hoặc là là chết một mảng lớn cấp tám hung thú cấp chín hung thú đổ vào trong hải vượt hung thú thi thể càng ngày càng nhiều nhưng hắn huyết khí cũng không có mảy may lãng phí lục minh tại đánh g i ế t bên trong ma đế đ a o vẫn như cũ hấp thu đầy đầy trời huyết khí phản hồi lấy hắn thân thể đây không chỉ có để lục minh không có chút nào tiêu hao với lại cũng bên trong gây mất cái khác hải dương hung thú ỉ vào huyết khí tiếp tục biến cường quá trình lục việt đang cùng chức người hai đầu cấp m ư ơ i hung thú của nhau mặc dù có thương huyền kiếm nhưng chiến đến trình độ như vậy hắn cũng không khỏi mọi mệnh phát giác đến bên người khí tức có trộm biến hóa nhưng tâm thần căng cứng lục việt cũng không kịp quan sát xung quanh là xảy ra chuyện gì tình huống thẳng đến hai đạo thị huyết đao ánh sáng hướng trước người hắn chém tới một đầu yếu đ ớt xương độc bạch thuộc trực tiếp bị đạo này đao quang chém cái vỡ nát xấu xí nhục thân nổ tung bên kia nhục thân cường đại thâm viên m a k tỉnh cũng là bị chém đứt đầu đâu v ư ơ n g vức tính vào trong hải vực lục việt kinh ngạc cùng mệt mọi ánh mắt lúc này nhìn phía đao quàng chuyển đến phương hướng lập tức h ắ n ấy mắt lập tức bị nồng đập mừng r n h ì n thấy lục minh trong tay đen kịt ma đao lục việt không khó liên tưởng đến mới vừa cái kê hai đạo thị huyết đao ánh sáng chính là mình nhi t ử chẳng ra lao cha người đi nghỉ ngơi a tiếp xuống tất cả liền giao cho ta lục minh gật gật đầu đáp lại lao cha đặt câu hỏi nhưng trên b i ể n hung thú còn có rất nhiều hắn không g i n h lãng phí thế là cùng lục việt nói xong một tiếng lại lần nữa x á c h đao thẳng hướng cái khác hải dương hung thú lục việt nhìn hắn đi xa còn có chút lo lắng muốn dặn dò vài câu nhưng nhìn thấy lục minh lại lần nữa chạm ra thị huyết đao ánh sáng trực tiếp kết một đầu cấp m ư ơ i hung thú tính mạnh sau hắn lo lắng lời nói đây không chỉ có chỉ là ma đế đao công lao tại ý thức chiến đấu bên trong lục minh cuối cùng vẫn thắng qua huyết linh một bậc cho nên ma đế trong đao huyết linh lúc này cũng bị hắn nắm giữ mỗi khi hắn rót vào lực lượng phóng thích đao khí liền sẽ đạt được huyết linh tăng cường cho nên hắn chạm ra mỗi một đao đều sẽ nhiễm cường đại huyết khí có quần g bạo lực lượng đây là nhân hoàng bút không thể giao phó nhân hoàng bút cường đại nhất vẫn là hắn già chỉ nhân tộc khí v ậ n năng lực nhưng nhân tộc khí v ậ n tăng cường phạm vi quá hiện luận lực sát thương còn lâu mới có thể cùng trôi này chuyên trú vào sát lục hung khí so sánh với lại hắn năng lực bay liên tục cũng là vô cùng cường đại đang giải cứu xong đám người về sau chết tại lục minh trên tay cấp m ộ ư ơ i hung thú khoảng chừng ba mươi đầu có thể lục minh lại là không có chút nào mọi m ệ n chi ý đây là bởi vì ma đế đao cường đại để hắn hầu như không cần ra mấy phần lực liền có thể đem đối thủ chém ở đao h ạ đồng thời cũng bởi vì ma đế đao không ngừng hấp thu huyết khí phản hồi lấy hắn thân thể cỗ này huyết khí tuyệt đại đa số hấp hối tại lục minh thể nội giữ lại để cho hắn sử dụng chỉ có một phần nhỏ để mà đền bù lục minh tiêu hao can đoan hắn thời khắc đứng tại trạng thái toàn thịnh các vị võ thánh cùng ba tôn thú vương lúc này đã biến thành người xem hắn đơn giản như là giống như sát thần cho dù là đạm bạc như ổ chủ tù đều nhìn lục minh như vậy dũng manh phi thường cũng không khỏi cảm xúc bành trướng cái chức vị này càng lắng nghe được đám người liên tục gật đầu không biết phải chăng là là bọn hắn ảo giác tại một đầu lại một đầu hung thú thi thể tích lũy lại tựa hồ dưới chân mặt biển còn lên cao không biết bịnh lại là một tôn hải dương hung thú bị lục minh chém giết rơi v lít lít、e、à chương một trăm chín mươi tám nếm thử đột phá đối mặt mấy chục vạn thậm chí hơn một trăm linh vạn đầu hải dương hung thú làm thành phòng tuyến lục minh tay cầm ma đế đao đi bộ nhàn nhã đi gần nhưng vừa ra tay chính là long trời lở đất chạm lục minh vung đao chém ngang ra một nang ra đ ạ o trăng tròn hình thị huyết hình đ a o ánh sáng. Đao quang kéo dài vài trăm mét giống như một đạo cứng rắn màu máu sợi tơ mà bị sợi tơ áp vào hung thú nhưng là tại hạ trong nháy mắt bị đ a o quang trong nháy mắt chia làm hai nửa bịch bịch bịch đều nhịp rơi xuống nước tiếng vang lên bị chém thành hai nửa hung thú thi thể cứ như vậy đã rơi vào trong nước đối với lục minh mà nói s á t lục vừa mới bắt đầu mà đối với mấy cái này hải dương hung thú mà nói bọn chúng còn không có ý thức được trước mắt đạo này s á c đao bóng người sẽ mang cho bọn chúng như thế nào khủng bố giống hải v ư ợ bên trên đầy trời tiếng chém giết phóng lên tận trời đó là vô số hải dương hung thú hội tụ hướng phía lục minh trùng kích phát ra tiếng hò hét lúc này đã không người đang chăm chú các vị võ thánh c ũ n g không trung bà tôn thú vương những đại dương này hung thú trong mắt chỉ có tại hung thú đàn bên trong như vào chỗ không người lục minh hắn s á t lục đơn giản vĩnh vô chỉ cảnh lấy hắn làm tâm điểm xung quanh năm trăm m bên trong không có một đầu hung thú có chỉ là vô cùng vô tận cơ hồ đem dưới thân hải vực lấp đầy hung thú thi thể bởi vì năm trăm m là lục minh điều khiển ma đế đao có khả năng tạo thành sắt lục phạm i phan tiến vào cái này trong vòng vô luận là cấp tám hung thú cấp chín hung thú cấp m ộ ư ơ i hung thú đều đem bị một đao lấy đi tính mệnh dưới chân hắn cái kia vô cùng vô tận thi thể không thể nghi ngờ đó là tốt nhất xác minh cùng lúc đó bàn g bạc huyết khí cũng tại lục minh thể nội va chạm ma đế đao chưa hề đình chỉ qua vận chuyển vô số huyết khí bị nó hấp thu vào trong đao phản hồi đến lục minh thể nội cỗ này huyết khí thực sự bàn g bạc nếu như đổi lại những người khác lúc này đã sớm bị những n à y huyết khí lấp đầy chỉ tiếp gặp lục minh trải qua thiên truy bách luật pháp tăng thêm thương long tinh huyết tẩy lễ lục minh nộp thân sớm đã chuyển hóa trở thành thuần túy thanh khí tri thân dung nạp những n à y bàng bạc huyết khí tự nhiên là không nói chơi liền ngay cả ma đế trong đ a u huyết linh lúc này cũng đều vô cùng khiếp sợ nguyên bản bị lục minh chỗ áp chế bị hắn n ắ m trong tay huyết linh rất là k h ô n g phục nhưng nhìn lấy lục minh biểu hiện huyết linh tâm tư cũng không nhịn được dao động cho dù là có ma đế đ a u cùng huyết linh ra trì nhưng lục minh biểu hiện ra chiến lược vẫn như c ũ n gọi g hắn kinh hãi cho dù là rèn đúc ma đế đ a u ma đế tại đối mặt cấp mười hung t h ú thì sợ là cũng không thể giống lục minh như vậy là nhạt càng huống hồ lục minh vẫn chỉ là một vị nhất phẩm vó giả nhất phẩm đã cường đại như thế h u n g chi là siêu phẩm bị lục minh nắm giữ, huyết linh đối với lục minh tình trạng cơ thể tự nhiên là vô cùng rõ ràng lấy hắn thiên tư tăng thêm vô tận s á t lục phía dưới chỗ tích lũy cường đại huyết khí lục minh đột phá siêu phẩm chính là tất nhiên sự tình căn bản cũng không tất lo lắng có lẽ có dạng này một vị cường đại chủ nhân cũng cũng không tệ lắm chẳng biết lúc nào huyết linh kiên định ý chí vậy mà cũng có chỗ giao động mà tại n g o ạ i giới vô tận s á t lục bên trong sắt trời lặng lẽ trở nên ú u ám cứ việc cảnh sắc không thể gặp nhưng này bịt tiếng nước cùng từng tiếng không cam lòng hung thú gào thét vẫn như c ũ rõ ràng có thể nghe không trận õ Hải d ư này sắt lục, lục, lục, lục sở dĩ đình chỉ cũng là bởi vì toàn bộ hải vực h u n g thú đều đã bị lục minh rết không có quan chiến võ thánh cùng ba tôn thú vương nhìn phía xa cái tia đạo hết sắc nhân ảnh cũng đã tê cả ra đầu như thế dài rằng giặc sắt lục cho dù là lục minh trên thân cũng không nhịn được hiện đầy vết máu đương nhiên đều là hải dương hung thú huyết dịch mắt thấy một ngày một đêm s á t lục đám người ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ lúc này xung quanh đã không có một điểm hải dương hung thú sinh tức nhưng này nồng đậm mùi máu tươi nhưng lại như thế nào đều tiêu tán không đi dưới chân hải vực đã triệt để bị đỏ tươi nhuộm màu đồng thời vô số hải dương hung thú tàn chi đoạn hải đều lơ lửng ở trên mặt biển đem trọn phiến mặt biển chất đầy nhìn qua không chút nào giống như là hải dương ngược lại giống như là một nồi ngon cả chua hải sàn canh chỉ bất quá đây cả chua màu sắc dù sao cũng hơi tiên diễm quá mức、Hô. kết thúc s á t lục lục minh cũng là t h ở phào một cái đến Xoạt, xoạt. nhưng là hắn đây một hơi gọi ra trực tiếp khiến cho mặt biển phi tốc quần quận liền ngay cả lơ lửng ở trên mặt biển hung thú thi thể đều bị đây một hơi thổi ra hình thành một đầu thông suốt đường biển đó cũng không phải lục minh cố tình làm mà là tại trận này s á t lục về sau trong cơ thể hắn b à n g bạc năng lượng đã tích lũy đến một cái khủng bố tình trạng hắn hơi t h ở thì liền dẫn ra một chút những n à y cường đại năng lượng cho nên mới có thể hiện lộ g a dạng này dị tượng không cần lãng phí những năng lượng này người lúc này đã đạt đến nhất phẩm đ ỉ n h phong ngay tại chỗ đột phá siêu phẩm là tốt nhất lựa chọn huyết linh n g m thanh tử ma đế trong đao truyền r a nghe được hắn nói lục minh không khỏi có chút kinh ngạc hắn có thể cảm giác được bị mình khống chế thì đầu này huyết linh thế nhưng là có chút khó chịu nhưng hôm nay lại vẫn chủ động nhắc nhở mình về phần mình tu vi biến hóa lục minh tại s á t lục bên trong cũng là có chỗ phát giác s á t lục bên trong nương theo lấy huyết khí phản hồi vào mình thân thể mình cái tia sơ nhập nhất phẩm tu vi đã sớm đang không ngừng ngầm cao đạt đến nhất phẩm đình phong thậm chí chạm đến đột phá siêu phẩm bình cảnh chỉ là ở vào chiến đấu bên trong lục minh không có lựa chọn đột phá mà mang theo đây một thân tràn đầy huyết khí động tác cũng đích x á c là cái phiền p h ứ c liền giống với mới vừa gọi ra cái kia một hơi lục minh không có cự tuyệt đưa ánh mắt về phía lục v i ệ t đám người mở miệng nói lao cha các vị tiền bối các ngươi đều đi trước ca ta dự định lưu tại nơi này n ê n thử đột phá siêu phẩm đột phá siêu phẩm nghe được lục minh nói đám người đều là sợ ngây người cái cảm nhưng nghĩ tới ma đế đao kỳ dị cùng lục minh tại một ngày này một đêm bên trong chém giết hung thú bọn hắn cũng đều rõ ràng nơi đây hung thú đã bị ngươi giết sạch tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm gì ta cũng không nóng này đi chính là ở đây hộ pháp cho ngươi ngươi an tâm đột phá đó là lục việt c h ầ m ngâm phúc chốc quyết định lưu tại nơi này là lục minh hộ pháp cuối cùng cũng chỉ có ba tôn thú vương lựa chọn trước giờ rời đi trở về huyền thú rừng rậm cái khác võ thánh đều lưu tại nơi này bọn hắn cũng đều rất ngạc nhiên lấy lục minh như vậy vô địch thiên tư nếu là đột phá siêu phẩm nên cỡ nào cường đại vì thế bọn hắn mới lựa chọn lưu ở nơi đây muốn kiến thức một phen lục minh cũng không thèm để ý bọn hắn ý nghĩ hắn tinh tâm ngưng thần điều chỉnh mình tr ý thức chìm vào thân thể dung nhập trong tiên đ ị a đợi đến hoàn toàn siêu thoát đám chìm sau lục minh thể nội năng lượng tự động vận chuyển hướng phía cái kia siêu phẩm võ thánh bình cảnh ngang n n h i h n nhiên p n ấn giải trừ. Mà tôn hàng lâm. Khổng lâm uy á phóng từ lục i n thân thể phát ra. Bốn bề hộ pháp võ thánh, tại hộ pháp Bốn này dưới, lại đều đã nhận ra không này, hiểu áp võ dưới cỗ lực tiểu từ này, đến cùng c uy đều h tiểu cái n tướng Cảm đi c cỗ đây là đột phá siêu phẩm chỗ h i ể n lộ dị tượng siêu phẩm võ thánh ngưng tụ một thân sở học thành tiệu trí cao pháp tướng nhưng pháp tướng giữa cũng có phân chia mạnh yếu lấy lục minh chỗ thể hiện ra thiên tư hắn có thể ngưng tụ pháp tướng cũng tuyệt đối không kém đây cũng là chư vị võ thánh lưu lại nguyên nhân một trong bọn hắn xúc động có lẽ bọn hắn sắp trở thành lịch sử người chứng kiến hâm mộ đồng thời bọn hắn cũng là khâm phục bọn hắn tự hỏi nếu như đổi lại mình cũng lấy không được lục minh thành tiệu như thế dám mạo hiểm lấy trở thành đao nô to lớn phong hiểm cưng ép chấp trường ma để đao đồng thời lấy sức một mình đô sát ngàn vạn hải d vô luận cái nào một hạng đều không phải là bọn hắn có thể làm đến một ư ơ i chín tuổi mà ở một bên ổ trụ tụ đều từ lục việt trong miệng biết được lục minh niên kỷ khẽ ngâm một tiếng đến hắn thanh n à y niên kỷ đối với thực lực truy cầu đã không cao càng nhiều chính là truy cầu huyết mạch kéo dài chỉ là c ắ t đờ di nạ thiên tư chắc tuyệt đồng dạng thiên tiêu tùy tiện không để vào mắt để hắn vạn phần đau đầu nhưng nhìn thấy lục minh biểu hiện vị này lao phụ thân không khỏi lên chiêu tế c h i tâm mặc dù c ắ t đờ di nạ so lục minh hơi dài một chút có chút ít như ăn cỏ già ý vị nhưng bây giờ người trẻ tuổi không là tốt rồi những ngày sao ô chủ tù đều ở trong lòng hạ quyết tâm bất quá bây giờ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết hắn chuẩn bị chờ lục minh đột phá hoàn tất lại tìm kiếm lục việt ý lục minh đột phá vẫn còn tiếp tục thiên địa lực lượng bàng bạc mà đến hóa thành vòi rồng tụ hợp vào phía sau hắn pháp tướng hư ảnh cái k i ê u đạo pháp tướng hư ảnh cũng từ hư hảo dần dần có mấy phần ngưng thực ý vị xoa x o á n xoa x o á n đúng lúc này giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện rung động nước biển quần quần chảy ngược không gian bị xé n ư ớ theo từng đợt tiếng cạch cạch lít nha lít nhít vết nước không gian hiện hiện lập tức chỉ thấy ma đế đao trốn vào hư không b Bị l vô vô ụ tại bát u nhã c về trung h này c giải phong thời điểm bọn hắn cũng tiếp xúc qua đây một dị tượng đối với cố này có thể nâng cao bọn hắn tù vì kỳ dị năng lượng thế nhưng là khắc sâu ấn tượng nghĩ không ra bây giờ lại có thể gặp lại lập tức bọn hắn đều tham lam hấp thu thôn vệ lấy cố năng lượng này cứ việc không có tương ứng tu luyện pháp rất nhiều năng lượng vũ trụ đều từ thân thể bên trong tiêu tán nhưng liền xem như số ít năng lượng vũ trụ bị hấp thu vẫn như c ũ gọi đám người tăng lên không ít cuối cùng một chỗ vị diện phong ấn bị giải khai không giống với cái khác võ thánh lục việt trên mặt cũng không có chút mừng rỡ ngược lại mang theo ngưng trọng nhìn thấy hắn t h ầ n sắc biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ sở cùng long cùng vân lưu cũng là k i ị m phản ứng lục việt ngươi vì sao bộ r á n g này lúc này ôi chu thủ đều cũng chú ý đến lục việt biểu lộ có chút không đúng không k h i lên tiếng hỏi ý cái khác võ thánh cũng đều n h o nhao căng tới ánh mắt thở dài lục việt đem có quan hệ ma giới sự t ì n h từng cái nói cho đám người hải ngoại toàn nào đó không đáng chú ý đ ả o nhỏ thiên đ ị a kịch liệt rung động lâm tử viên đứng bên bãi biển bên trên hắn nhìn nước biển chảy ngược thoáng qua bao phủ mạng lớn bãi biển trên mặt lại là cổ ủ tiếu vị diện phong l ớ n bị giải trừ ma giới các đại nhân sắp hàng lâm t a ma giáo cuối cùng không cần lại lang b ả n kỳ hồ hưng phấn mà gầm thép xong lâm tử viên âm thanh thoáng qua chuyển khắp cả hòn đảo nhỏ chúng ma giáo đệ tử mà giáo trưởng lão nghe lệnh tốc độ cao nhất tập kết nên đón ma tôn hàng lâm cùng lúc đó ma giới ma tôn lười biếng ngồi tại mình khô lâu vương châu ngồi thần s ắ c bình đạm đột nhiên một trận quen thuộc không gian ba động bị hắn cảm ứng được vị này ma giới trí tôn lập tức nhắc lên tinh thần trong mắt phát ra tinh quang đợi lâu như vậy rốt cục để cho chúng ta đến lam tinh vị diện phong ấn đã hoàn toàn giải trừ ma giới cùng lam tinh khoảng cách rất gần giải phong trong nháy mắt ma tôn cũng đã cảm ứng được truyền lệnh m ộ mươi hai ma tướng trong vòng mấy cái hít thở liền có m ộ ư ơ i hai đạo tà khí lượn l ờ thân h n h xuất hiện tại ma tôn trước người những này cũng không phải là ma tướng chân thân mà là phân thân đợi ma tôn vì bọn họ ban bố xong mệnh lệnh bọn hắn liền sẽ bay mau trở về đến bản thể đem ma tôn mệnh lệnh táo chi làm tinh vị diện phong ấn đã giải trừ bản tôn đi đầu một bước các ngươi tập kết binh mã chờ bản tôn hiệu lệnh ta muốn các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ vì ta ma giới đánh xuống một khối tân cương vực ma tôn tà mị cười một tiếng ngôn ngữ tràn ngập khó nói lên lời bà khí lấy một cái vị diện với tư cách ma giới tân cương vực đây đặt ở các đời ma tôn bên trong cũng là gần như không tồn tại chính là đủ để nhập sử sách chi công tích đây cũng là hắn một mực chấp nhất vụ làm tinh duyên cớ vâng thu được ma tôn mệnh lệnh đám người lúc này xác nhận lập tức mười hai đạo khác biệt thân ảnh tan ra bốn phía đại điện bên trong lại lần nữa khôi phục yên tĩnh ma tôn nhưng là lôi lệ phong hành lấy vô thượng thần thông lúc này biến mất ngay tại chỗ mục đích lam tinh hải vực phía trên theo ngươi nói lúc này vị diện phong ấn giải trừ hoàn toàn cái k i a tên là ma tôn cường giả chẳng phải là rất mau đem muốn tới đến ô i chủ tú đều cùng một đám võ thánh nghe được lục việt nói đều là sắc mặt nghiêm túc bọn hắn chỗ nào nghĩ ra được đây thanh khí thế mà còn liên lụy đến dị giới thậm chí còn dính đến võ thánh phía trên đại nhân vật theo li mà m nói là như thế này chỉ bất quá ma tôn đến tột cùng sẽ ở khi nào đi vào liền không biết hiểu những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ theo lục việt lại nói lục minh chính là bọn hắn chống cự ma tôn tốt nhất vũ khí lấy lục minh biểu hiện ra thực lực đám người cũng l à như thế cho rằng vậy liền hy vọng vị này ma tôn có thể tại lục minh sau khi đột phá mới đi đến được ô chủ tủ đều hơi có chút bất đắc gì nói liền ngay cả đến gần vô hạn võ thánh phía trên thị huyết ma kinh vương đều phí hết đại nhất phiên công phu mới bị bọn hắn giết chết húng chi là hàng thật giá thật võ thành phía trên mà liên tại ô chủ tủ đều âm thanh rơi xuống thời điểm một đạo vô cùng trêu tức âm thanh lại là vang vọng toàn bộ hải vực xem ra các ngươi không phải rất muốn gặp đến ta sao âm thanh rơi xuống thời điểm một đạo lượn lờ lấy đen kịt ma khí thông thiên của sáng từ bầu trời trô rơi xuống trực tiếp quán xuyên cả phiến thiên địa ngập trời ma khí tiêu tán thời khắc một đạo toàn thân hắc bảo nam tử ngồi tại khô lâu vương t ò a quan sát một đám võ thánh bị hắn ánh mắt khó a chặt các vị nhân gian cực hạ trong lòng đều là không khỏi k h ẽ run cái kia thuộc về võ thánh phía trên khí t ứ c càng là không giây phút nào không đang để ép bọn hắn chương hai trăm ma tôn xuất thủ liên tiếp bị thua hải ngoại đảo nhỏ chỗ này ẩn nấp khu vực đã triệt để biến thành ma giáo đại bản doanh bởi vậy theo lâm tử u y ê n ra lệnh một tiếng đông đảo ma giáo đệ tử cùng t r ư ở n g lão rất nhanh liền tập kết hoàn tất đúng lúc này bọn hắn n h a o n h a o cảm ứng được mãnh liệt cường đại ma khí tại cách nơi này không biết bao xa hải vực bên trên một đạo đen kịt ma khí của sáng quan triệt thiên địa cho dù vô cùng xa xôi nhưng mọi người vẫn như cũ có thể thấy rõ đồng thời cảm ứng được trong đó ma khí cùng bọn hắn chính là đồng nguyên ma tôn đã hàng thế để cho chúng ta cùng nhau mà hướng hầu hạ ta chủ lâm tử viên cảm ứng đến ma tôn khí t ứ c hưng phấn mà hô những đệ tử này cùng đám trưởng lão cũng đều là c ù n g nhiệt hô ứng bọn hắn chưa hề nghĩ tới mình tại sinh thời thế mà thật có nhìn thấy ma tôn cơ hội lập tức đám người nhao n h a u thi triển thân pháp hướng phía cái tiêu đạo đen kịn cổ sáng tiêu tán phương hướng mà đi biết được ta danh hảo vậy nhưng từng làm tốt thân phục với ta chuẩn bị hoặc là muốn cùng đây một vị mặt cùng một chỗ tiêu vong khô lâu vương c h â u ngồi ma tôn lười biếng chống đỡ ma trái bê nghễ một đám võ thánh thập giai tồn tại trung bi là để hắn để không nổi một chút hứng thú chỉ có phía sau bọn họ lục minh hắn vẫn khoanh chân ở vào đột phá trạng thái sau lưng pháp tướng dần dần ngưng thực chưa từng cảm thấy được ma tôn đi vào có thể còn chưa hoàn toàn đột phá hắn khí tức liền so trước người những ngày sâu kiến cường thịnh một đoạn không khó tưởng tượng coi hắn hoàn toàn đột phá thời điểm sẽ là cỡ nào k i n h diễm không hổ là vị diện c h i tử a cỗ thân thể này nếu không thể trở thành ta chuyển thế thân không khỏi quá mức đáng tiếc ma tôn phát ra chật chật lấy làm kỳ âm thanh đúng lúc này một đạo cầm kiếm thân ảnh lại là ngăn ở ma tôn trước mặt vừa vặn chặn lại ma tôn dò xét lục minh ánh mắt mơ tưởng tổn thương minh nhi lục viện tay cầm thương huyền kiếm gọi ra mình pháp tướng. Nhìn xuống ma t ô n Lại là một đạo làm đạo vì vì khí khí một c h o người t a tâm pháo i phá địch nhân đến đến ô t h ụ tụ đều đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn hắn đồng dạng gọi ra pháp tướng chạm ra một đạo bá đạo vòi rồng cùng lục việt kiếm mang cùng nhau thẳng hướng ma tôn tại cái k i a kinh thiên kiếm mang cùng bá đạo vòi rồng trước mặt ma tôn ngược lại hiện ra mấy phần nhỏ bé nhưng hắn sắc mặt vẫn như cũ nước chảy mây trôi hắn nô ra tay tại lục việt kinh hai anh mắt bên trong trực tiếp bắt lấy cái k i a đạo kinh tiên h kiếm mang lập tức dùng sức một nhấn lục việt một kích toàn lực cứ như vậy hóa thành vỡ nát đối mặt ở chủ tủ đều chạm ra vòi rồng ma tôn tay phải hướng phía dưới dùng sức nhấn một cái bàng bạc thiên địa lực lượng tôn ra đem cái tia đạo vòi rồng trực tiếp đẻ xuống trong biển cuốn lên vô số hung thú huyết n ụ vẫn như cũ như máu nước biển từ đầu đến cuối ma tôn vẫn như cũ duy trì tay trái chống đỡ cái cảm động、tác. p h ả n phất làm lấy không có ý nghĩa việc nhỏ các ngươi những người này vẫn là không hiểu thập giai cùng m ư ờ i một giai giữa tồn tại hừng câu chính là ngày đêm khác biệt mà tôn dứt lời tay phải so với kiếm chỉ hướng phía lục việt cùng ổ chủ tù đều d ư n g lên hai đạo đen kịt kiếm mang cứ như vậy từ trong tay hắn phát ra bàng bạc vô ngần năng lượng tồn tại ở đạo kiếm mang này bên trong để cho hai người đều là biến sắc lục việt cùng ổ chủ tù đều xử suất toàn lực ý đồ lấy kiếm mang ngăn cản một cách này nhưng tại cái kia đen kịt kiếm mang trước mặt tất cả lại là lộ ra bất lực hai người kiếm mang tùy tiện bị đen kịt kiếm mang c h ặ nước đen kịt kiếm mang khí thế không giảm trực tiếp chạm tại hai người pháp tướng bên trên nguy nga như sơn pháp tướng lúc này hiện ra từng đầu vết rách cuối cùng rốt cục vẫn là không chịu nổi đây một công kích pháp tướng tiêu tán lục việt cùng ổ chủ tù đều cũng là hiện ra chân thân kém chút rơi xuống nước biển bên trong nếu như là thượng cổ kỷ nguyên vị kia kiếm tiên còn có thể cùng ta tiếp vài chiều chỉ bất quá ngươi vẫn là quá yếu ma tôn nhìn lục việt trên tay thương huyền kiếm lắc đầu lục việt cắn răng muốn tiếp tục l ê n tiếp nhưng thân thể đã bị thương nặng liền ngay cả rút kiếm tay đều đã run nhẹ nhẹ qua trong giây lát Phe mình hai chiến thương. như mặt cường liền trọng vẫn ngồi ngay n Đối vị trí lược cũ g đã ắ sở c u n g long quay người nhìn lục minh một chút lục minh sau lưng p h á p tướng lúc này đã vô tận tới gần tại ngương thực lại không qua bao lâu hắn liền đem thành công đột phá cho lục minh tranh thủ chút thời gian đại hắn đột phá lại cho ma đầu k i a một cái đẹp mắt sở cùng long một tiếng quát trói thai gọi lên đám người đấu trí hắn trước hết nhất hóa thân thành pháp tướng thương long long lân khắp cả người thương long phát ra long âm đông đảo võ thánh cũng là kịp phản ứng n h o nhao gọi ra mình pháp tướng mười mấy vị võ thánh cùng nhau phong thích pháp tướng lấy pháp tướng thương long cầm đầu ngang nhiên hướng phía ma tôn xung phong mà đi lần trước bị như vậy nhiều sâu kiến vây công ta đều quên là lúc nào ma tôn ánh mắt phiếu hốt giống như hiện ra một chút hồi ức c h i sắc cái k i a lười biếng chống đỡ cái c ầ m tay cũng cuối cùng cất vào đến đối mặt hướng mình mở ra miệng to như chậu máu pháp tướng thương long hạn tử khô lâu vương châu ngồi đứng lên một tay đệ lại pháp tướng thương long hàm trên một cái tay khác bắt lấy hàm dưới mặc cho sở cùng long đem hết toàn lực đều không thể khiến cho miệng r ồ n khép kín ngược lại là một cố cường đại xé rách cảm giác từ thương long bên miệ tại pháp tướng thương long trước mặt ma tôn cái kia hơi có vẻ nhỏ b é thân thể bỗng nhiên phát lực sau một khắc đầu kia khổng lồ pháp tướng thương long đúng là trực tiếp bị ma tôn sẽ thành hai nữa sở cùng long pháp tướng trực tiếp tiêu tán ở chân trời hắn chân thân hiện ra như lưu hành đồng dạng xẹt qua rơi vào đáy biển không do s ố n g chết vân lưu tay Thế thế, vân lưu cùng với những cái khắc võ thánh thủ nhất. tay, t những khắc không cam lòng lãnh đạo, nhau nhau sử dụng ra thủ đoạn mạnh Hắn chính Vân với võ Vân cùng lòng dụng đoạn lưu lưu là cái cam ra đạo, sử hắn pháp tướng trực tiếp nổ tung chân thân lui lại vô số bước khoe miệng chảy máu sắc mặt tái nhợt ma tôn lực quyền khổng lồ mà to lớn hắn v â n lưu tay chính là đem đối thủ lực lượng thu nạp tại bản thân lại lấy thủ đoạn hắn hoàn trả ra ngoài có thể ma tôn lực quyền trực tiếp đem hắn pháp tướng no bạo căn bản cũng không lưu cho hắn hoàn trả cơ hội đối mặt còn thừa võ thánh pháp tướng ma tôn vẫn đi bộ nhàn nhã hắn lấy nục thân tiếp nhận võ thánh pháp tướng chi lực nhưng bị đánh tan cũng chỉ có từng tôn võ thánh pháp tướng nhân gian cực hạn ở trước mặt hắn giống như giấy đồng dạng bị hắn tùy tiện xé nát một tôn lại một tôn võ thánh pháp tướng bị hắn phá hủy. đông đảo võ thánh hiện lộ trọng thương chân thân thậm chí như sở c u n g long đồng dạng sinh tử chưa biết kéo dài hơi tàn đám người ngước nhìn cái kia đạo đen kịt thân ảnh hắn giống như bất bại chiến thần đồng dạng trong lòng mọi người hình thành một đạo đại sơn khó mà vượt qua chương hai trăm linh một thân loan thủ lạc thành công đột phá so với các ngươi những cái kia tiền bối bây giờ các ngươi thật sự lại yếu đến đáng thương a nhìn liềng xiềng các vị võ thánh ma tôn cười khẽ trào phúng trong lòng mọi người không cam lỏng nhưng lại không thể làm gì dù sao sự thật như thế bọn hắn không ai có thể tại ma tôn trong tay chống nổi vừa đối mặt bây giờ duy nhất hy vọng cũng chỉ có sau khi đột phá lục minh nhưng phần tâm tư này cũng rất nhanh bị ma tôn bạch trần ta biết các ngươi đều đem hy vọng ký thác vào lục minh trên thân trẻ tuổi như vậy thập giai đã coi như là kinh diễm ma tôn đưa ánh mắt về phía lục minh một giây sau hắn liền đi tới lục minh trước mặt lục minh sau lưng một đạo màu vàng hư ảnh đang phát ra nặng nề huy áp cho dù là thân là mười một giai ma tôn cũng không khỏi vì đó thiên tư sợ h ã i t h ả c phục chỉ là đáng tiếc mặc dù tiểu gia hòa này đột phá thập giai sau vẫn là không bằng ta nhưng ta cũng sẽ không cho hắn đột phá thập giai cơ hội dứt lời ma tôn ánh mắt k h ẽ r u n một q u y ề n đ ố n g nhiên đ á n h ra đây là đủ để đem võ thánh pháp tướng đánh nát n ằ m đấm nếu như đánh vào lục minh trên thân nhẹ thì đem hắn lần này đột phá đánh gãy n ặ n g thì trí mạng minh nhi nhìn thấy tình cảnh như thế lục việt không khỏi đỏ cả váy mắt hắn muốn phi thân mà tới ngăn tại lục minh thân thể nhưng làm sao lại là thân thể bị trọng thương chỉ có thể trơ mắt nhìn một q u y ề n k i a hướng phía lục minh tiếp cận phanh ngay tại ma tôn một quyển tia sắp rơi vào lục minh trên thân thì một đạo không hiệu bình chướng đột nhiên xuất hiện tại lục minh trước người chặn lại ma tôn một cách này thanh thúy tiếng va chạm vang lên ma tôn cái kia khổng lồ lựa đạo đúng là trực tiếp bị n u ố t hết phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng đây là cái gì tình huống đám người nhìn thấy một màn này đều là nhao nhao kinh ngạc bọn hắn nguyên đã trong lòng chầm xuống làm tốt lục minh vẫn lạc chuẩn bị lại phảng phất lao thiên cho bọn hắn mở cái thiên đại đùa dẫn với lại bọn hắn là biết ma tôn thực lực một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng sớm đã siêu việt võ thánh có thể ngăn cản được một cách này cũng không phải đồng dạng đáng chết lam tinh ý chí ma tôn nghiến răng nghĩa lợi cảm ứ n g được đạo này bình chướng khí không khỏi gầm thét một tiếng đây là lam tinh cảm ứng được vị diện c h i tử tao ngộ nguy hiểm vì thế cố ý lấy vị diện năng lượng ngưng tụ đạo này bình chướng thủ hộ lục minh an n g uy lấy ma tôn thực lực đánh nát đạo này năng lượng bình chướng kỳ thực cũng không phải việc khó gì nhưng cũng cần phí chút thời gian chờ hắn đánh nát đạo này năng lượng bình chướng lấy lục minh tốc độ chỉ sợ cũng đã hoàn thành đột phá chỉ có thể nói quá được không đến mất cho nên ma tôn cũng đã làm giòn chờ đợi lên chờ đợi đạo này bình c h ư ớ g i ả i trừ lại đến lấy lục minh tính mệnh thuộc hạ tham kiến ma tôn đại nhân ngay tại ma tôn chờ đợi bình c h ư ớ giải trừ các vị võ thánh lơm nớp lo sợ trong lúc đó lâm tử viên cũng là xuất lĩnh đông đảo ma giáo tín đồ đổ đổi tới nhìn thấy ma tôn về sau bọn hắn vội vàng hành lễ nhất là nhìn thấy xung quanh từng vị trọng thương ngã xuống đất thân ảnh về sau những n à y ma giáo tín đồ thần sắc càng thêm cung kính những người này ở giữa cực hạng võ thánh tồn tại gương mặt bọn hắn sớm đã nghe nói qua vô số liên quan tới bọn hắn truyền thuyết chỉ là hiện tại bọn hắn đều giống như điêu linh chi hoa rơi lả tả trên đất đây để bọn hắn càng là đối với ma tôn sinh ra kính sợ đối mặt đông đảo ma giáo tín đồ ma tôn chỉ là lên tiếng cũng không để ý tới bây giờ lam tinh vị diện phong ấn đã hoàn toàn giải trừ tương lai triệt để công chiếm lam tinh cũng là từ dưới tay hắn thiết kỵ tới làm cái gọi là ma giáo đã mất đi giá trị lâm tử huyên hiển nhiên còn không có nghĩ rõ ràng đây điểm ma tôn cho hắn nếm điểm ngon ngọt về sau để hắn càng thêm hướng tới đã từng đêm khuya cùng già lâu la hứa hẹn cho hắn c h ỗ t ố t thấy ma tôn biểu lộ bình đạo hoàn toàn không có đề cập việc này bộ dáng lâm tử huyên vẫn không kềm chế được do hỏi ma tôn đại nhân già lâu la cùng đêm khuya đại nhân đã từng nhận lời chờ lam tinh vị diện phong ấn giải trừ hoàn toàn liền để ta chuyển hóa trở thành ma tộc không biết phần này nhận lời khi nào có thể thực hiện đâu nghe được lâm tử viên còn cùng mình bàn điều kiện ma tôn không khỏi nhún g mày hắn cũng không chính diện đáp lại mà là hỏi thăm lâm tử viên ma giáo toàn bộ nhân mã đều ở nơi này sao phải mà tôn đại nhân biết ngài hàng lâm về sau ta lập tức đem tất cả ma giáo tín đồ cũng mang tới chỉ vì hầu hạ ta chủ lâm tử viên thần sắc cung kính đem mình địa vị thả vô cùng hèn m ọ n vậy là tốt rồi tránh khỏi ta từng cái đi thanh trừ các ngươi những n à y ồn ào sâu kiến cái gì thanh trừ lâm tử viên xứng sở còn tưởng rằng là mình nghe lầm nhưng ma tôn cũng không có cho hắn kịp phản ứng thời gian một giây sau hắn tính cả mang đến ma giáo tiến đồ cùng một chỗ trên không trung bạo thành từng đoàn từng đoàn hết u y vụ bây giờ ma giáo giá trị lợi dụng đã hoàn toàn không có thấy lâm tử viên còn như thế không thức thời ma tôn tự nhiên là lôi đình xuất thủ đem bọn hắn toàn bộ đánh g i ế t nhìn thấy hắn như vậy tâm loan thủ lạc bốn bể những này vo thánh cũng là lệnh cả tim nếu như liên đột phá sau lục minh đều không thể ngăn cản được ma tôn nói cái kia lam tinh kết cục có thể nghĩ cùng lúc đó nơi đây ba động cũng đã bị thế giới thế lực khắp nơi chú ý đến vô số vệ tinh nhìn về phía vùng biển này xem xét tình huống dù sao ma tôn phủ xuống thời giờ cây kia đen kịt ma khí có sáng thực sự trú mục tên nam tử kia là ai t r ờ i ạ đây không phải là ổ chủ tủ đều các hạ sao ta đông doanh quốc võ thánh làm sao cũng ở chỗ này tiểu hạ hai vị võ thánh cũng ở nơi đây như vậy nhiều võ thánh ngã xuống nơi này tên nam tử này sẽ không phải là người ngoài hành tinh được phái tới hủy diệt thế giới a đợi vệ tinh hình ảnh nội dung đưa lên đến thế lực khắp nơi thì lập tức đưa tới vô số kinh hãi chứ không nói tên kia đen kịt nam tử đến tột cùng là thân phận như thế nào cái kia từng tôn trọng thương ngã xuống võ thánh đều bị đám người nhận ra thân phận những này có thể đều là thế gian cực hạn tồn tại đến tột cùng là gặp cái gì mới tạo thành trước mắt cảnh tượng này trong lúc nhất thời vô số người hoảng loạn khó mà bình tĩnh cũng có võ thánh ý thức được khớp ổn vội vàng định vị nơi đây vị trí đang tại cực tốc chạy đến hải vực phía trên lúc này lục minh còn đ ắ m chìm trong đột phá bên trong h ắ n đ ố i với ngoại giới cảm giác bị che đậy thậm chí không biết ma tồn đến chỉ là yên lặng cảm thụ được vọn tới thiên địa lực lượng không ngừng cấu trúc lấy hắn pháp tướng pháp tướng duy nhất thuộc về võ thánh mọi loại kỳ dị mượn nhờ pháp tướng lấy nguyên thần làm dẫn có thể dẫn động thiên địa lực lượng lại không chỉ là mượn nhờ bản thân lực lượng mà chiến đây cũng là võ thánh cùng nhất phẩm võ giả chân chính khác biệt mượn nhờ thiên địa lực lượng mà chiến lục minh l ĩ n h ngộ ở giữa pháp tướng cũng cuối cùng ngưng tụ mà thành hải vực bên trên lập tức gió nổi mây phun lục minh thành công đột phá cảm ứng được d ị động nguồn gốc đám người nhao nhao nhìn đi qua chỉ thấy lục minh sau l ư n g pháp tướng đã hoàn toàn ngưng thực l o ạ ra mênh mông kỳ quang lập tức tại mọi người trong ánh mắt phi tốc kéo lên tăng lớn chương hai trăm linh hai ba nghìn trượng pháp tướng thân tích võ thánh pháp tướng chính là cân nhắc võ thánh thực lực tiêu chuẩn bình thường võ thánh đột phá võ t h á n h thì p h á p tướng có thể đạt tới ba trăm n h triệu cũng chính là gần ngàn mét giống như cự nhân giống ổ chủ tụ đều như vậy võ thánh đ ỉ n h phong p h á p tướng tắc cao tới ngàn t r ư ợ n g p h á p tướng càng cao to hơn càng nói rõ tích lũy chi sâu thực lực cũng càng cường đại khác biệt võ thánh bởi vì tích lũy khác biệt p h á p tướng có khả năng đạt đến cực hạn cũng khác biệt p h á p tướng điểm xuất phát cũng có chỗ khác biệt tỷ như phổ thông võ thánh tu luyện đến võ thánh đình phong phát tướng khả năng tải cao đạt năm trăm triệu mà ổ chủ tụ đều đột phá võ thánh thì phát tướng cũng đã là năm trăm triệu độ cao bởi vậy đám người đều tại hiếu kỳ lục minh có thể ngưng tụ ra cao bao nhiêu pháp tướng l i ê n ngay cả ma tôn cũng là không khỏi ghé mắt kim quan g phóng đại lục minh pháp tướng trong mắt của mọi người phóng đại thoáng qua liền vượt qua năm trăm trượng đây là ổ chủ tủ đều đột phá thì độ cao cũng là cho đến tận này tất cả võ thánh đột phá thì đều không thể vượt qua độ cao bây giờ lại tùy tiện bị lục minh đột phá pháp tướng mới vừa sinh ra liền đã cao tới năm trăm trượng nơi này muốn hướng một trượng mà đi a có võ thánh nhìn kinh hãi trực tiếp lên tiếng kinh hô nói chung võ thánh đột phá thì pháp tướng đều có thể được đến gấp hai tăng trưởng Tỷ như ô chủ tù đều pháp, pháp t càng khái ánh g mắt phức tạp mặc dù hắn đã ngờ tới lục minh thiên tư tuyệt không phải đồng dạng nhưng mình cực hạn lại là hắn điểm xuất phát đây đối với tên này làm tinh đỉnh tiềm võ thánh mà nói không thể nghi ngờ là một cái đà kích một nghìn trượng phát tướng đối với phát tướng ma tôn hiểu rõ so làm tinh đám người càng nhiều tại lam tinh võ thánh chính là nhân gian cực h ạ một cái đỉnh điểm nhưng đối với minh n g ô n g chư thiên vạn giới mà nói võ thánh bất quá là một cái tân điểm xuất phát sau đó còn có vô cùng rộng lớn võ đạo chi lộ pháp tướng độ cao chính là trọng yếu nhất căn cơ dù vậy nhưng lục minh có thể ngưng tụ ra ngàn trượng pháp tướng cũng đã rất là không tệ cường hát như ma tôn ban đầu ngưng tụ pháp tướng thì cũng bất quá mới ngưng tụ ra một tôn tám trăm trượng pháp tướng không sai không tệ đã có thể thu p hoạch như thế một bộ hoàn mỹ thân thể thật sự là ông trời mở mắt ta ma tôn kịp phản ứng nhìn lục minh thân thể ánh mắt càng trở nên bà bối nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng bốn bề quan sát lục minh đột phá võ thánh đại não cũng là một trận đứng máy bởi vì lục minh pháp tướng đã đạt đến một t n g m ì n t r ư ợ n g có thể pháp tướng tăng trưởng vẫn còn không có chút nào ngừng trình độ rất nhanh liền đột phá một trượng đạt đến một một trăm n h triệu độ cao ngoa tạo đây là cái gì tình huống gấp hai quy luật thế mà trở nên không thích hợp vô số võ thánh kinh hãi lục minh biểu hiện đơn giản phá vỡ bọn hắn nhận biết minh nhi lục việt lấy thương huyền kiếm trèo chống thân thể nhìn thấy một màn này ánh mắt không khỏi lộ ra bọn hắn đối với pháp tướng hiểu rõ cũng không có ma tôn nhiều như vậy nhưng vẫn như cũng biết pháp tướng càng là cao lớn thực lực càng là mạnh mẽ lục minh bây giờ một nghìn một trăm triệu pháp tướng đã vượt qua ổ chủ tụ đều một nghìn t r ư ợ n g nói cách khác nhưng luận thực lực nói hiện tại liền ngay cả ổ chủ tụ đều cũng không sánh bằng hắn cường địch ma tôn trước mắt lục minh thực lực càng mạnh chiến thắng hắn hy vọng cũng là càng lớn đông đảo võ thánh cũng là ý thức được điểm này trong mắt bọn họ ưu ám cũng từ từ bị chờ mong thay thế có lẽ thật như lục việt nói tới lục minh đó là cái kia có thể sáng tạo kỳ tích chiến thắng ma tôn người một nghìn một trăm triệu còn không phải lục minh cực hạn đám người cảm xúc bành trướng ở giữa lục minh pháp tướng vẫn còn tiếp tục tăng trưởng một hai trăm l i n g triệu một ba trăm n h triệu một bốn trăm n h triệu qua trong giây lát lục minh pháp tướng lại cao thêm rất nhiều đồng thời còn không có mảy may dừng lại s u thế truyền thuyết chư thiên văn giới có một bộ tự mình đánh giá thiên kiêu tiêu chuẩn chỉ có tại đột phá thập t a i n ư ơ n g tụ pháp tướng thì đánh vỡ gấp hai quy luật giả mới có thể đến thiên kiêu xưng h ả o nghĩ không ra tại như thế đất nghèo có thể để ta gặp phải ma tôn cũng là thần sắc chấn động tồn tại vô số năm ma giới cũng là đánh trận qua không ít vị diện đối với chư thiên vạn giới một vài sự vụ xem như có hiểu biết bất quá ma tôn lại là không nghĩ tới thế mà có thể tại tiểu tiểu lam tinh gặp phải một vị tại chư thiên vạn giới cũng coi như được thiên kiêu nhân vật thiên tài không sai không tệ n g ư ờ i càng là cường đại ta chuyển thế thân cũng mới có thể càng cường đại ma tôn đã lâm vào vô hạn mơ màng như lấy lục minh thân thể với tư cách chuyển thế thân tại chiếm đoạt lam tinh vị diện hắn có khả năng đạt đến độ cao tuyệt đối không chỉ trước mắt nói một cách khác lục minh càng yêu nghiệt hắn liền càng làm rực rỡ bởi vì cỗ này yêu nghiệt thân thể chỉ làm cho hắn làm áo cưới hắn cũng không lo lắng chút nào lấy lục minh yêu nghiệt liệu sẽ uy hiếp được mười một giai mình cho dù lại yêu nghiệt hắn cũng chỉ là sơ nhập thập giai căn bản là không có cách tưởng tượng mười một giai cường đại l i ê n tính muốn đối hắn tạo thành uy hiếp tối thiểu cũng phải đợi đến lục minh đột phá thập giai đ ỉ n h phong mà ma tôn đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội kia hai nghìn trượng vây xem võ thánh bích động âm thanh v a n g lên lục minh phát tướng lại đạt đến một cái tân độ cao hơn nữa còn tại thế như trẻ tre hướng bên trên tăng trưởng chưa từng ngừng tăng trưởng tốc độ cũng so mới vừa càng khủng bố hơn qua trong giây lát liền đạt đến hai năm trăm trượng giờ này khắc này, tất cả người đều nín hơi ngưng thần muốn nhìn một chút lục minh đến tột cùng có thể đạt đến như thế nào độ cao liền ngay cả ma tôn cũng không ngoại lệ cuối cùng tại lục minh pháp tướng đạt đến ba t r ư ợ n g thì hắn lần này đ ộ t phá cuối cùng cáo ngừng pháp tướng cũng là dừng lại tại ba t r ư ợ n g độ cao mỹ châu gần biển khoảng cách d ị động hải vực còn có vô hạn nơi xa một đường từ tiểu hạ nam bộ chạy đến trình vô kỵ dừng bước cùng hắn đồng hành võ thành t h ế thế không khỏi buồn bực dừng lại ngươi nhìn cái gì đấy bên kia không biết tình huống như thế nào tiếp qua một lát khả năng đủ mất mạng trình vô kỵ không nói gì mà là ánh mắt phức tạp nhìn chỗ kết dị động hải vực ư phương hướng đồng hành mấy tên võ thánh không hiểu rõ hắn lần theo hắn ánh mắt nhìn lại lập tức bọn hắn cũng ngốc tại nơi đó xa xôi nhìn lại một tôn cao lớn pháp tướng xa xa xuất hiện trong mắt bọn hắn nói ít cũng đều có ba nghìn trượng ba nghìn trượng pháp tướng như là thần tích đồng dạng sừng sững nơi đó thân là võ thánh bọn hắn tự nhiên đều hiểu điều này có ý vị gì người mặc dù còn tại trên đường nhưng tâm lý đã ngũ vị tập trần ma tôn hải vực phía trên lục minh cũng từ đột phá bên trong giải thoát còn chưa tới kịp thích h ư n g tăng vọt lực lượng hắn liền thấy được mình phụ cận nam tử sắc mặt phát lệnh cuối cùng đột phá xong sao ta thật sự là có chút không thể chờ đợi a lấy ngươi thân thể với tư cách ta chuyển thế thân nói ta nên có cường đại c ỡ nào ma tôn lời nói rơi xuống thì làm tinh ý chí là lục minh ngưng tụ bình t r ư ớ n g cũng tại trước người hắn tiêu tán chương hai trăm lẻ ba hoài nghi nhân sinh sắp chiêu ra hết chuyển thế thân ngươi thật đúng là nói hết chút nghe không hiểu chuyện ma quỷ đối mặt ma tôn lục minh không sợ chút nào đột phá siêu phẩm ngưng tụ pháp tướng về sau thiên địa lực lượng không ngừng có tới bổ sung hắn tiêu hao hiện tại hắn chỉ là triệu hoán pháp tướng cũng đủ để đối đầu lúc trước thủ đoạn ra hết mình bởi vậy dù là đối mặt võ thánh phía trên ma tôn lục minh đều tự tin có sức đánh một trận lười nhác cùng người cãi cọ ma tôn cũng không nói nhiều lam tinh ý chí hạ xuống bình t h ư ớ n g đã lãng phí hắn quá nhiều thời gian hắn chỉ muốn phi tốc giải quyết lần chiến đấu này bắt quay về lục minh sau đó lại để cho mình thiết kỵ đạp phá toàn bộ l a m t i n h hắn lấn người m à tới l ụ c thân rất mau tới đến lục minh pháp tướng trước mặt đấm ra một quyển phanh giống như đạn pháo trong số mệnh âm thanh nổ vang lục minh ba nghìn trượng pháp tướng lui ra phía sau mấy bước cho dù là ba nghìn trượng p h á p tướng vẫn như cũ không địch lại ma tôn như thế c h ẳ n g diện để quan chiến võ thánh tâm lý trầm xuống lục minh có thể ngưng tụ ra ba nghìn trượng p h á p tướng đã vượt qua bọn hắn đoạn trước ba nghìn trượng p h á p tướng cũng đã viễn siêu bọn hắn thật là tối cường dù là như thế cũng khó có thể chống cự ma tôn nhục thân chi lực cái kêu đến t ộ t c ù n g ai mới có thể cùng ma tôn chống lại minh vương bất diệt thân chịu ma tôn một quyền lục minh sau khi đột phá bành trướng thực lực vi vi thu liễm hắn k h á quát một tiếng lúc này sử dụng mình tối cường tiểu thần thông lục minh phát tướng lúc này b ị kín một tầng kỹ quang pháp tướng đôi mắt bị kim hoàng uy nghiêm dựng thẳng mắt thay thế đó là thương long đôi mắt thần thánh mạ u y nghiêm chỗ sâu trong con n g ư ơ i còn thoáng hiện hai đoàn nóng rực giống như đại nhật đồng dạng pháp tướng bên ngoài thân càng là hiện hiện từng tia từng sợi màu máu sợi tơ giống như đường vân đồng dạng leo toàn thân chu giống như ẩn chứa thị huyết c u ồ n g bạo lực lượng hoàn thành chuyển biến lục minh cầm lại quyền chủ động lấn người đi vào ma tôn trước mặt cực đại như sơn nhạc nằm đấm hướng thẳng đến ma tôn đánh tới mỗi một quyền đều mang bằng bạc thiên địa lực lượng như muốn hủy thiên diệt đ i ệ ma tôn cũng cảm giác được lục minh cường đại hơn nhiều hắn á trên thân lập tức đốt cháy đen kịt ma diễm nhục quên cùng lục minh pháp tướng cự quyền đụng tại một khối đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nhưng này nhỏ bé thân ảnh cùng lục minh ba nghìn t r ư ợ n g pháp tướng lại là cực kỳ tương phản kịch liệt như thế chiến đấu cũng không gọi để vây xem trong lòng mọi người xếp chặt đó là cái người lấy võ thánh bức lực đi tới nơi này phiến hải vượt đối với trình vô kỵ đám người cũng không cần bao lâu thời gian bọn hắn mới vừa đến nơi này liền được trong vòng trời chiến đấu hấp dẫn thằng đến tập trung nhìn vào bọn hắn mới phát hiện cùng cái kêu ba nghìn triệu pháp tướng đánh nhau kịch liệt cứ nhiên là một bóng người đó là bọn hắn tại vệ tinh trong chân dung nhìn thấy đen kịt bóng người lấy nụ thân chống c ự pháp tướng chi lực chính vô kỵ bên cạnh võ thánh nuốt nước miếng một cái có chút khó thì nói đây ngay lên t h ư ợ n h ư là không thể nào phát sinh sự tình nhưng lại chân thật phát sinh ở hắn trước mắt đó là võ thánh phía trên khí t ứ c nam từ này đến tội cùng là người nào chính vô kỵ rất vui vẻ hướng ra ma tôn cường đại tại phía xa võ thánh phía trên đồng thời mấy người bọn họ thực lực còn xa không bằng vị này ba nghìn trượng pháp tướng giúp không được gì cho nên cũng chỉ có thể ở chỗ này tiến hành quan chiến người thật đúng là có c h ú theo vượt q chư thiên vạn giới tiêu chuẩn đều có thể được vinh dự thiên tiêu tồn tại quả nhiên là danh phủ kỳ thực a ma tôn cảm khái ở giữa đối với cỗ thân thể này cũng càng tâm động hắn dựa thế lui ra phía sau mấy bước trên thân ma diễm sôi trào qua trong i â y lát đó là một bộ cao lớn hai nghìn triệu ma ảnh xuất hiện ở trong thiên địa có thể bước ta sử dụng ra pháp tướng ngươi cũng đủ để t i ê u ngạo ma ảnh đôi mắt lóe r a đỏ tươi dường như ma tôn tại kể ra đắc ý thiên ma c h ả o theo một tiếng quát trói thai đen kịt ma diệm tại ma ảnh trong tay rót thành lợi c h ả o hướng phía lục minh đánh tới nhân hoàng bút cảm nhận được ma ảnh cường đại lục minh lúc này gọi ra nhân hoàng bút n ắ m tại pháp tướng trong tay sau một khắc nhân tộc khí vận lập tức chút xuống tại hắn trên thân võ thánh pháp tướng có khả năng gánh chịu nhân tộc khí vận viễn siêu tại nhân thể một đỉnh đường hoàng rất mau ra hiện ở pháp tướng đỉnh đầu nhân tộc khí vận từ trong đó chạy xuôi mà xuống ra chỉ chạm đất minh pháp tướng nhân hoàng bút cũng tăng trưởng đến cùng lục minh pháp tướng cùng nhau độ cao phản phất thông thiên của đá lục minh lấy pháp tướng thi triển lục hợp thương mũi thương chấn thiên động địa hắn tùy ý vạch một cái cũng giống như muốn vạch phá toàn bộ bầu trời ma ảnh chỗ phóng thích ma c h ả o tại nhân hoàng bút trước mặt cũng biến thành không đáng giá nhắc tới bị lục minh chống lại thật sự là khó chơi tiểu tử ma tôn trong lòng đã phẫn nộ đến cực điểm hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhân hoàng bút tại lục minh trên tay lại buộc phát ra so với thượng c ủ nhân hoàng còn cường đại hơn lực l ư ợ n trên người hắn ma diễm càng mãnh liệt thể thuật thi c h u ể n đến cực h ạ n ma diễm biến hoa các loại hình thái hướng phía lục min nhưng lại vẫn như cũng bị nhân hoàng bút c h ấ u ngăn trở một chỗ trên hải đảo chính vô kỵ cùng với những cái khác võ thánh thấy mình r ú t không được gì liền bắt đầu cứu trợ giải rác hải vực cái khác võ thánh bất quá trong chốc lát võ thánh nhóm liền được toàn bộ cứu ra ma tôn đối với bảy kiến cỏ này cũng không xử suất toàn lực cho nên trong bọn họ cho dù là thương thế nặng nhất ở t r ủ t ụ đều cùng lục việt cũng đều tại bằng vào võ thánh cường kiện thân thể phục hồi từ t ừ lục minh thật đúng là cho chúng ta một cái thiên đại kinh hỷ sở c ô n long nằm trên mặt đất ngước nhìn trong vòm trời cái tia cùng ma ảnh kịch chiến pháp tướng không khỏi cảm khái chính vô kỵ nghe vậy xứng sở nhìn một chút vị này ba nghìn trượng p h á p tướng lại nhìn một chút sở công long bất khả tư nghị hỏi lục minh chẳng lẽ là lục việt đứa con trai kia hắn là vị này cùng ma tôn giao thủ p h á p tướng đặt được sở công long khẳng định hồi phục về sau t r ì n h vô kỵ não hải bắt đầu hiện hiện một chuỗi từ mấu cho đến lục minh mười chín tuổi siêu phẩm ba nghìn trượng p h á p tướng lần này hắn trực tiếp bắt đầu hoài nghi nhân sinh thấy hắn bộ dáng này đến nơi viện trợ dị quốc võ thánh cũng đều hiếu k ỳ lên thế là sở công long liền cười xấu xa lấy đem có quan hệ lục minh sự tích cùng bọn hắn nói lên một phen rất nhanh l i ê n từ trình vô kỵ một thân một mình đang hoài nghi nhân sinh biến thành một đám người đang hoài nghi nhân sinh trong lúc kích chiến lục minh tự nhiên không nghĩ đến mình thế mà để một đám v õ thành biến thành bộ dáng này ma tôn lúc này cũng đã không lưu tay nữa hắn nguyên bản còn muốn lấy đem lục minh bắt sống trở về nhưng hiện tại xem ra lấy lục minh thực lực lại để cho hắn trưởng thành một đoạn thời gian thậm chí khả năng hắn cũng sẽ không tiếp tục là hắn đối thủ cho nên nhất định phải ở chỗ này chém tận d i ế t tuyệt thiên cực ma quang ma ảnh trên thân đen kịt ma diễm lập tức dập tắt nhìn như đồi bại hình thái nhưng lại có cường đại đến cực điểm năng lượng ở tại chỗ chất chứa qua trong giây lát một đạo đen kịt cường đại hát cám tia sáng từ ma ảnh ngược bắn ra thẳng hướng lục minh mà đi mà tại phát giác đến không thích hợp thì lục minh cũng đã nắm chặt nhân hoàng bút một thân năng lượng tràn vào trong đó để căn này giống như thông thiên tri trụ thanh khí lóe ra các loại thần quang kết thúc chi thương chương hai trăm linh bốn cháu ngươi chủ nhân đen kịt ma quang từ ma ảnh trước n g ư ợ c bắn ra y dục hủy thiên diệt đ ị a lục minh ném mạnh m à ra nhân hoàng bút nhưng là mang theo lóa mắt kỳ quang hai cỗ khổng lộ lực lượng như vậy đụng vào nhau mạnh liệt hào quang chiếu g i i đến thiên địa đều có chút thất sắc trên hải đảo võ thánh cũng là nhao nhao biến sắc hai người sát chiêu va chạm cho dù là dư ba đều đã dẫn phát thiên địa dung chuyển nước biển c u ồ n c u ộ n chạy ngược trực tiếp xông lên hải đảo kém chút đem t r ọ n phiến hải đảo báo phủ may mắn t r ì n h vô kỵ mấy người kịp thời xuất thủ mới khiến cho mảnh này hải đảo may mắn thoát khỏi tại khó mà trong vòng trời đối chiến còn đang tiếp tục ma ảnh đỏ tươi trong đôi mắt loe không hiểu ánh sáng hắn thật sự là không nghĩ tới một cái mới vừa đột phá thập giai sâu tiến vậy mà đem hắn bước đến mức độ này thậm chí ngay cả hắn chung cực chiêu số thiên cực mạ quang đều bị đối phương tiếp được bất quá lục minh cuối cùng chỉ là vừa đột phá thật d a i ma tôn có thể cảm giác được kết thúc c h i thương lực lượng đã có mấy phần suy yếu mà thiên cực ma quang lực lượng nhưng như cũ cường đại lúc này hắn đã lại không yêu cầu xa vợi bắt sống lục minh c h i ế m cứ hắn thân thể hắn chỉ muốn không lãng phí thời gian nữa vì một viên tiểu tiểu lam tinh hắn thật sự là bỏ ra quá nhiều thiên cực ma quang chùm sáng cấp tốc bành trướng rất nhanh liền vượt trên trung cực c h i thương nhân hoàng bút bên trên các loại thần quang cũng là biến mất bị thiên cực ma quang đánh bay ra ngoài cửa xa ma ảnh trước ngực thiên cực ma quang cũng cấp tốc thu liễm như thế sát chiêu đối với ma tôn mà nói chính là không nhỏ tiêu hao mới vừa siêu phụ tại k í c h p h á t dùng cái này đánh lui kết thúc chi thường để hắn k h í tức có chút thẻ hoài nhưng hoàn toàn như trước đây c ư ờ n g đại không có cây kế bút ta nhìn ngơi ư như thế nào cùng ta đấu ma tôn tà mị cười một tiếng ma ảnh hướng phía lục minh đánh tới không có nhân hoàng bút gia trì lục minh pháp tướng đã mất đi nhân tộc khí vận mới vừa chính là bằng vào nhân tộc khí vận lục minh mới có thể cùng ma ảnh có sức đánh một trận hiện tại nhân hoàng bút tạm thời cách lục minh mà đi trong khoảng thời gian này đủ để cho ma tôn lấy đi lục minh vô số đầu tính mệnh không tốt trên hải đảo đám người cũng đều ý thức được k h ô n g ổn nhưng bọn hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lại giúp không được gì thương huyền nhanh đi giúp đỡ minh nhi lục việt thậm chí nhắc lên khí tức cưỡng ép gọi ra thương huyền kiếm hướng phía lục minh phương hướng mà đi nhưng là bị ma ảnh q u a y đầu đánh ra một bàn tay tùy tiện đánh bay mắt thấy một tia hy vọng cuối cùng phá d i ệ n đám người trong mắt cũng là hiện hiện một vệ tuyệt vọng ma ảnh cũng đem bàn tay lớn đưa về phía pháp tướng cổ họng hơi chút d ù n g sức hắn liền có thể triệt để kết thúc lục minh tính mệnh không có nhân hoảng hút ta làm theo có thể lấy tính mạng ngươi thấy ma ảnh bàn tay lớn dò tới lục minh ánh mắt bi p h lục, lục minh bất thiện đao pháp cho nên hắn chỉ là nắm chặt ma đế đao không ngừng hét to hét to đồng thời trong tay hắn đồng thời cầm đao hướng về ma ảnh đánh tới ma đế trong đao ma linh bị hắn kích phát tàn mắt ra hung át sát sinh khí tức như muốn chạm diện tất cả đen kịt đao mang từ ma đế trong đao phát ra không ngừng chém về phía ma ảnh thân thể ma ảnh nô ra tay còn chưa kịp phản ứng liền được ma đế đao đao mang chặt đức bay hơi ở giữa thiên địa sau đó tại lục minh một trận loạn chém xuống ma ảnh triệt để bị vỡ nát ma tôn suy yếu chân thân xuất hiện giữa thiên địa đáng chết ngươi thế mà còn nắm giữ một thanh thanh khí ma tôn suy yếu âm thanh vang vọng đất trời trong ngôn ngữ đen kịt ma khí còn từ trên người hắn sẽ không phát ra ma đế đao dù sao là thượng cổ hùng khí uy lực không thể khinh thường càng hướng hồ lục minh nắm giữ huyết linh với lại lấy pháp tướng chi lực khu động ma đế đao cái này cũng khiến cho ma đế đao uy lực cao hơn một bậc thang ma tôn cũng chưa từng ngờ tới lục minh thế mà đồng thời nắm giữ hai thanh thanh khí siêu phụ tại khu động thiên cực ma q u a n g hắn sao có thể là lục minh khu động ma đế đao đối thủ một đời ma tôn lúc này mới rơi xuống chật vật như thế hoàn cảnh ngươi không nghĩ đến còn nhiều lấy kỳ thực đây là lục minh sớm đã nghĩ tới tính kế lấy hắn thực lực nhiều nhất chỉ có thể cùng ma tôn thế lực ngang nhau thế là tại ma tôn thi triển tiên h cực ma q u a n g thì hắn liền có tính toán như thế cực đó là ma tôn k i n h thường đặt đến trạng thái h ư n h ư ợ c bây giờ ngữu kế đã đạt được cũng chính là ma tôn tự kỷ lục minh ánh mắt khé dun không nói nhiều nói cầm trong tay ma đế đao một đao chém xuống kinh thiên đao mang sáng lên đem ma tôn túi vào trong đó một đợi ma tôn từ đó diệt vong tại một đao kia bên dưới tt tt bị chạm diệt về sau ma tôn thân thể hóa thành ngập trời ma khí mà ma đế đao ai đến cũng không có cự t u y ệ t đúng là trực tiếp đem cỗ này ma khí hút vào ma đế trong đao cỗ năng lượng này còn đồng thời chuyển hóa làm tinh thuần linh khí tràn vào lục minh thể nội để hắn mới vừa đột phá tu vi qua trong dây lát lại có tăng trưởng dấu hiệu pháp tướng kém chút không có khống chế lại lại muốn hướng về bên trên vực a o lục minh dứt k h á t chế trụ trận này đột phá cứ việc cùng ma tôn chiến đấu để hắn củng cố võ thánh tu vi nhưng lúc này cũng không phải là đột phá thời cơ tốt hắn giải trừ phát tướng hiện lộ chân thân hướng phía phía dưới hải vực mà đi cứ như vậy kết thúc ma tôn cứ thế mà chết đi trên hải đảo đám người đều còn có chút xứng sở chưa kịp phản ứng dưới một đao ma tôn bị chém thành ma vụ tiêu tán không thấy một tôn võ thánh phía trên tồn tại cứ như vậy không có bị lục minh đánh chết một màn như thế cũng làm cho đám người cuối cùng an tâm đặc biệt là tùy tùng ổ chủ tù đều lần đầu ra biện cái tia đợt võ thánh trong khoảng thời gian này bọn hắn từng trải đến thực sự quá nhiều đầu tiên là ra biển tao nộ thị huyết ma k ì n h v â y n g i ế t sau đó là thị huyết ma k ì n h vương xuất hiện lại lần nữa tiến vào nguy cơ thật vất vả giải quyết thị huyết ma k ì n h vương lại tao nộ hải dương hung thú vây quanh cuối cùng tắt đó là ma tôn hàng lâm bọn hắn căng cứng tiếng lỏng liền chưa từng có thư giãn xuống tới qua bây giờ theo ma tôn mất đi bọn hắn cũng cuối cùng đến lấy thư giãn một tí cùng lúc đó lục minh cũng truy tìm lấy đám người khí tức đi vào hải đảo chỉ bất quá mới vừa tới đến nơi đây trên bầu trời liền hiện lộ dị thưởng phán phất mở ra một đạo lỗ hồng đồng dạo một vệ ánh sáng đoàn từ đó bay ra đi tới đám người trước người cái này lập tức để đám người nghi ngờ không thôi chúng sáng dần dần biến mất một vị phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải xuất hiện ở trước mắt mọi người đám người cảm giác hắn trên thân minh mông khí tức càng hoang mang lục minh càng là vô cùng kinh ngạc hắn có thể cảm giác được mình cùng trước mắt tên này tiểu nữ hải tựa hồ có một loại nào đó kết nối liền tốt giống phụ thuộc đồng dạng kinh ngạc bên trong lục minh chỉ thấy tiểu nữ hải nhìn về phía mình non nớt đồng âm vang lên chào ngươi chủ nhân chủ nhân cái này khiến người mơ màng xưng hô lập tức để mọi người chung quanh nhữ mày nhìn lục minh ánh mắt trong nháy mắt nhiễm lên mấy phần cổ quái thàng đến tiểu nữ hải câu nói tiếp theo mới khiến cho bọn hắn khôi phục lại câu nói này chính là đối bọn hắn nói các ngươi có thể xưng hô ta là làm tinh ý chí chương hai trăm linh năm chủ động xuất kích đáng đắng võ đạo đường làm tinh ý chí ngay vậy đám người đều là kinh ngạc nhìn về phía trước mắt tiểu nữ hải lục minh cũng coi là minh bạch vì sao mình sẽ sinh ra loại này liên kết cảm giác đám người quăng tới ánh mắt lam tinh ý chí lại n ả n h mặt làm ngơ nàng lấy tay một lấy lập tức thiên địa linh khí lăn lăn mà đến ở tại trong tay trở nên ôn hòa sau đó nàng hướng không chung một đ ầ y lập tức như là trên trời rơi xuống cam lâm đồng dạng tắm rửa tại những cái kia thụ thương võ thánh trên thân bọn hắn cái kia bởi vì cùng ma tôn giao chiến mà dẫn đến thương thế lập tức mắt trần có thể thấy khôi phục cử động như vậy cũng làm cho đám người tin tưởng hắn thân phận tại thời kỳ trị liệu ở giữa cũng có mấy đạo khí tức cường đại chạy tới chỗ này hải đảo ấy l ô i ân võ thánh ngươi làm sao cũng tới đến nơi này không biết toa ta nghe được một trận âm thanh chỉ dẫn ta tới chỗ này thế là ta liền tới ở đây võ thánh cùng những này đột nhiên đổi tới võ thánh nói chuyện với nhau họ tham đi vào nguyên do nhưng bọn hắn không hẹn mà cùng đều là nói mình nhận lấy chỉ dẫn cho nên đến đây là ta chỉ dẫn bọn hắn đến đám người nghị luận ở giữa lam tinh ý chí mở miệng đánh gãy bọn hắn đối thoại về sau đến võ thánh có chút hoang mang tại đây toàn là võ thánh trên hải đảo như thế nào xuất hiện như vậy một vị tiểu nữ hải thế là liền có người là hắn giải đáp nghi vấn giải thích n g h i hoặc giới thiệu lam tinh ý chí thân phận triệu tập các ngươi đến đây chính là có một kiện đại sự cùng các ngươi thương lượng lam tinh ý chí khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gặp người đã đ ế đủ liền mở miệng nói ra lúc này toàn bộ lam tinh tất cả võ thánh chiến lực đều đã tập kết đến n nhưng những người này ở giữa cực h ạ đều đem ánh mắt nhìn về phía một cái tiểu nữ hải tràn g diện lộ ra có chút b u ồ n c ư ờ i bây giờ lam tinh đã khai hóa giáp giới c h ư thiên vạn giới đạt được năng lượng vũ trụ tràn vào năng lượng vũ trụ chính là các người đột phá thập giai trở thành m ộ ư ơ i một giai mấu chốt đi qua lam tinh ý chí giới thiệu sơ lược đám người cũng đúng võ thánh phía trên cảnh giới có hơi hiểu rõ võ thánh chính là võ đạo thập giai về phần tiến thêm một bước tắc đó là m ộ ư ơ i một giai mới vừa chỗ chiến thắng ma tôn liền ở vào m ư ơ i một giai tầng thứ lam tinh vị diện mới vừa khai hóa năng lượng vũ trụ hàm lượng còn không đủ chờ đợi từ chư thiên vạn giới tràn vào chính là một cái quá trình khá dài đồng thời lam tinh bây giờ tất cả năng lượng vũ trụ cũng không đủ c h è o chống các ngươi nhiều người như vậy đột phá nghe nói lời ấy đám người thân sắc đều là nghiêm một chút đồng dạng là võ thánh cường giả muốn nói bọn hắn đối với võ thánh phía trên cảnh giới không có biện pháp vậy khẳng định là giả mà lam tinh ý chí đã đưa ra điều này vậy đã nói rõ nàng hẳn là có biện pháp giải quyết nếu không cũng sẽ không đem nhiều người như vậy hội tụ nơi đây ngoại trừ chờ đợi chư thiên vạn giới tràn vào bên ngoài thôn vệ vị diễn khác chim ăn thịt bọn hắn vị diện năng lượng vũ trụ có thể cấp tốc nâng cao làm tinh năng lượng vũ trụ hàm lượng đám người thân là võ thánh tư duy đều vô cùng nhanh nhẹn rất nhanh liền kịp phản ứng người ý là thôn vệ ma tôn chỗ ma giới lam tinh ý chí gật gật đầu tiếp tục nói ma tôn chỗ vị diện cũng không tính t ư ờ n g đại chỉ có hắn một vị mười một giai tồn tại ta hy vọng các ngươi tập kết đại quân công chiếm ma giới để ta phải lấy từng bước xâm chiếm hắn thế giới bản nguyên nghe được lam tinh ý chí nói không ít võ thánh ý động nhưng cũng có không ít võ thánh chém đinh chặt sắt tự tuyển như thế hành vi vậy chúng ta cùng cái kêu ma tôn lại có gì khác nhau muốn chúng ta chủ động phát động chiến tranh nói chúng ta tình nguyện cả một đời dừng bước tại võ thánh thấy thế lam tinh ý chí cũng không nói nhiều b ấ m ngón tay vạch một cái một bức tranh lập tức xuất hiện trong mắt của mọi người đó là tối tăm không mặt trời ma giới hoang vu thổ địa phía trên là từ vô số tướng sĩ tạo thành chiến trận những n à y tướng sĩ vô cùng thân mang khôi giáp phát ra sát phạt khí tức Hiện nhiên, chính trinh chi manh hắn ch ma giới bên kia, đã bắt đầu tụ tập đại trường tướng. bên quân. Bọn hắn còn đang là lâu đầu bắt tụ tập xà Ma, ma đã là bị động nên chiến vẫn là chủ động xuất kích chính các ngươi nghĩ kỹ nếu như muốn chủ động xuất kích hai tuần lễ sau riêng phần mình tập kết hoàn tất đến lúc đó ta sẽ đả thông cùng ma giới không gian thông đạo lam tinh ý chi tiếng nói vừa ra liền biến mất ở nơi này lưu lại sắc mặt phức tạp hai mặt nhìn nhau các vị võ thánh đám người yên tĩnh rất lâu rốt cục vẫn là ổ chủ tụ đều phá vỡ yên tĩnh chúng ta dùng bỏ phiếu đến quyết định tán thành chủ động xuất kích giơ cánh tay lên vừa mới nói xong vô số cánh tay liền đồng loạt cử đi lên không có nhắc tay mấy vị võ thánh cũng đều lắc đầu thiểu số phục tùng đa số đ ã dạng này mọi người liền riêng phần mình trở về tập kết tinh nhuệ binh lực hai chúng ta tuần lễ sau thấy âm thanh rơi xuống về sau đông đảo võ thánh thân ảnh đều thoáng hiện rời đi đối với tập kết binh lực mà nói hai tuần lễ thời gian cũng là hơi hơi v ổ i m u ố n tại trong vòng thời gian quy định tập kết h o à n tất vậy thì phải không lãng phí một chút thời gian đi minh nhi đám người thân ảnh lần lượt rời đi tại chỗ lục việt nhìn về phía lục minh đem nhi từ từ trong thất thần tỉnh lại lục minh lên tiếng đi theo lục việt sau l ư n g rời đi vẫn còn có chút không quan tâm hắn trong ý nghĩ đang có một thanh em vang lên cùng hắn câu được câu không trò chuyện đó chính là đến từ lam tinh ý chí âm thanh nhắc tới cũng kỳ ta ý chí tại thượng vạn năm trước theo vị diện phong ấn tiến vào ngủ say đi đến ngộ đạo thụ bên trong nhưng đang ngủ say ở giữa lại tối tâm chịu đến cảm ứng cùng ngươi sinh ra kết nối hiện tại xem ra ta trực giác quả nhiên không có phạm sai lầm tại lam tinh ý chí giảng thuật ở giữa lục minh cũng minh bạch hắn bị lam tinh ý chí chọn chúng nguyên nhân bắt nguồn từ phương nam võ đạo đại học khỏa k i ê n ngộ đạo thụ bây giờ suy nghĩ một chút sở dĩ lúc ấy đại đạo tri tử mệnh cách sẽ sinh ra phản ứng có lẽ cũng là bởi vì phát giác đến lam tinh ý chí tồn tại cho nên mới có h ắ nhưng trở t à n diện tri tử, cùng h thu hoạch vị tri tử, đ ợ c m i h v ư ơ n bất diệt thân bực này cường đại thần thông sự tình. đại này cường bực sự lúc a khai hóa, Lam ta ra đang m một tinh trụ tràn vào lam tinh. kết trận trụ tẩy diện Ngươi sinh nối, đợi ngươi. năng lượng cùng năng lượng còn Nhưng chờ cho vị vũ vào vũ có lễ, l này còn chưa không phải lúc lam tinh ý chí âm thanh tiếp tục vang lên cùng lục minh nói lấy sự tình Bây giờ ngươi giai, nhưng là cũng không viên mãn. Năng lượng gia viên mãn. chính đã đột thập trụ, phá là là vũ ta lại đem năng lượng vũ trụ tẩy lễ cho đến lúc đó trận này thiên đại tạo hóa mới có thể phát huy hắn phải có giá trị lam tinh ý chí nói xong những n à y liền trở nên yên lặng thập gia i viên mãn pháp tướng độ cao năng lượng vũ trụ tẩy lễ đi theo lục việt sau lưng lục minh không khỏi nắm chặt lại quyền theo tầm mắt khai thác mới phát hiện cái gọi là nhân gian cực hạ bất quá là một cái tân điểm xuất phát hắn võ đạo c h i lộ vẫn như cũng đàm đắng Trưng 206, tập kết, võ thánh đỉnh một tuần sau tiểu hạ biên giới tây nam cảnh nơi này nguyên là tiểu hạ hoang vu tri địa in hai lui tới nhưng tại mấy ngày gần đây lại có chiến xa từ tiểu hạ các nơi mà đến chiến cơ tiến g rít cũng là nối liền không dứt tất cả đều là vì tiến công ma giới mưu đồ tại lục việt đem làm tinh ý c h i kế hoạch truyền đạt về sau từ văn chỉ lệnh lập tức ban bố vì ngăn ngừa dân chúng khủng hoảng cho nên đem địa điểm tụ hợp định vào nơi đây chỉ là ngắn ngủi một tuần thời gian ngoại trừ tất yếu cố thủ lực lượng cái k h á c tinh nhuệ đã đều bị tiểu hạ điều tới nơi đây bọn hắn điều dưỡng sinh thức sẵn sàng ra trận chờ đợi một tuần lễ sau tương n h n đến chiến đấu nghe qua tiểu hạ quân đội chi danh bây giờ thấy một lần cho là không tầm thường ô chủ tù đều hộ tống lục việt bên cạnh thân nhìn tập kết hoàn tất tiểu hạ quân đội cảm khái một phen ô chủ tù đều các hạ quá khen rồi thấy thế lục việt chỉ là khiêm tốn cười một tiếng không có nhiều lời thân là võ thánh điện đ ị a chủ ô chủ tù đều chỉ phụ trách liên lạc các nơi trên thế giới võ thánh hình thành võ thánh liên hợp thể nhưng võ thánh điện bản thân lại là không có được quân đội bởi vậy hắn trong khoảng thời gian này cũng là vô cùng thanh nhàn liên dẫn mình tiểu tâm tư lưu tại tiểu hạ ầm ầm ầm ầm lúc này mặt đất rung động mạnh liệt trấn cảm từ hai người dưới chân đánh tới nương theo mạnh liệt này rung động vang lên c ồ chủ n rền tù t đều ngưỡng vọng vị này phát tướng thần sắc nói không nên lời phức tạp vị này cao lớn phát tướng tự nhiên là lục minh biến thành những ngày qua hắn không ngừng củng cố lấy mình tu vì p đội tại về mặt chiến lược coi như không chỉ đây điểm tranh lệch dù sao lục minh chiến thắng ma tôn thời điểm pháp tướng cũng chỉ là ba t r ư ợ n g bây giờ pháp tướng đạt đến chín triệu hãng thực lực cũng là đạt đến thâm bất khả chắc tình trạng có minh như tại lần này xuất kích ma giới cũng coi là mười phần chắc chín nhìn vị này còn đang tăng trưởng pháp tướng lục việt cũng là gật đầu cứ việc lam tinh ý chí từng nói Ma giới chỉ có ma tôn một vị mười một dám Minh giai giới Nhưng không giờ không nghi ngờ tại. Việt lại tiến chỉ có Lục Lục thực lực có cho phất thể tôn tồn vẫn hắn bộ, vị lờ. là là Bây đúng á n cường h thuốc một tâm trầm. đ lục việt không biết lục minh hiện tại có thể có hôn phối mục đích ta nhìn thấy lục minh biểu hiện như vậy ổ chủ tụ đều cũng cuối cùng kìm nén không được hướng lục việt hỏi ý tiền bối đ â y là lục việt hơi hoang mang liền nghe ổ chủ tụ đều tiếp tục nói nhà ta nữ nhi luôn luôn mắt cao hơn đầu không phải thiên kiêu mà không g ả rất là để đầu ta đau nếu như lục minh cố ý nói ta có thể đem nữ nhi gà cho hắn cũng coi như thúc đẩy một đoạn gia duyên nghe được ổ chủ tù đều nói lục việt cũng là kịp phản ứng lúc này hắn cũng coi như minh bạch vì sao ổ chủ tù đều sẽ cố ý lưu tại nơi này hóa ra là ôm lấy gã nữ nhi tâm tư bất quá hắn đây nói chuyện thực cũng đã lục việt có chút ý đ ậ u dù sao dựa theo vũ văn tù nói lam tinh đã hoàn thành vị diện khai hóa tiếp qua không lâu có lẽ hắn liền muốn về đến lam tinh tiếp lục minh tiến về thánh triều chuyến đi này đó là không biết bao n h i ê u năm tháng nếu như có thể lưu lại dòng dõi trước kéo dài lao lục ra hưng hỏa đó cũng là một chuyện tốt ổ chủ tù đều chi nữ cắt đờ di nạ lục việt cũng hơi có nghe thấy cho dù phóng tầm mắt thế giới cũng là một vị lóa mắt thiên tri tiểu nữ nếu có thể cùng lục minh cùng một chỗ cũng coi là một đoạn giai duyên hôn nhân đại sự trung quy là muốn hỏi một chút minh n h i ý kiến đợi có thời gian ta lại đi tìm kiếm hắn ý hôm nay đã sớm không phải từ trước xử lý xã hội lục việt không có một ngụm đáp ứng chỉ là đáp ứng sẽ hỏi hỏi lục minh đây đã đạt thành ổ trụ tù đều mục đích Bằng không thì cũng không thể để hắn liếm lắp một gương mặt mò đi cho lục minh đưa nữ á lại làm ấy ngày thời gian trôi qua một chỗ bùn địa bên trong lục minh thu hồi phát tướng k h a n h chân ngồi tính toạp h u n ra một ngụm trọc khí đã đến v õ thánh đình phong pháp tướng tăng trưởng đến đạt cực hạ n cùng ma tôn một trận chiến bên trong cuối cùng lục minh lấy ma đế đao chém giết ma tôn khi đó ma đế đao lại là phát sinh dị thường thế mà thôn phệ ma tôn trên thân ma khí đồng thời hóa thành tinh thuần năng lượng phản hồi đến lục minh thể nội đây cũng là lục minh trong khoảng thời gian này tu luyện thần tốc nguyên nhân chỉ là pháp tướng đạt đến 9.999 t r ư ợ n g về sau liền không lại tăng trưởng vô luận lục minh như thế nào nếm thử đều không thể cô động cuối cùng cái tiền một điểm đạt đến vạn trượng hắn cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa bắt đầu củng cố lên đột phá tu vi hấp thu ma tôn ma khí về sau vậy nói rõ tại ma giới hẳn là có một mươi một giai tu luyện pháp trước khi đến thánh triều trước nếu như có thể đem tu vi tăng lên tới một mươi một giai cũng có thể nhiều một ít lực lượng lục minh cũng không quên cùng vũ văn tu ước định nếu như tại ma giới bên trong có thể phát hiện một mươi một giai tu luyện pháp đồng thời thích hợp bản thân nói Hắn đúng ề triều nhiều nhiều u qua sau có chí, cử Mặc có thực lực, cũng cha. đó thể thông qua làm tinh ý chí, mở ra năng lượng vũ trụ tẩy lễ, sau đó nhất cử đột phá 11 Mặc dù không biết, tại to lớn thánh triều bên trong, 11 có thể xếp tới trình một tự một phá không Nhưng phần nhiên hộ. điểm năng lượng lớn bên nào. giai. giai ra Lao làm lễ, mở ý vũ độ đ xếp dù bảo lúc này lục minh phát giác đến một c ố khí t ứ c hướng phía sau lưng nhìn lại lục việt thân ảnh lạc nhiên hiện hiện hiện hiện tại thật sự là hoàn toàn không thể gạt được ngươi cảm giác lục việt khép cười một tiếng cũng b ấ t quá nhiều xoắn suýt cùng lục minh nói về tình hình gần đây bốn ngày trước đ ế từ tiểu hạ các nơi quân đội đã tập kết hoàn tất bây giờ đều đã điều chỉnh đến hoàn mỹ trạng thái chỉ đợi lợi kiếm xuất kích ma giới lực lượng không tốt đánh giá vẫn là đến lấy ngươi là chủ lực lục minh khẽ vất cảm cũng không nói thêm cái gì tăng trưởng đến võ thánh đ ỉ n h phong về sau hắn rất tự tin ma giới bên trong đã mất mình định thủ nói chuyện phiếm chỉ chốc lát lục việt đem ổ chủ tụ đ ề u tra hỏi thuật lại cho hắn để người sau có chút ngạc nhiên giúp ta hướng hắn từ chối a tạm thời ta còn không muốn cân nhắc nhiều như vậy lục minh suy tư một phen vẫn là lắc đầu cự tuyển hắn cũng không muốn bị hôn nhân trói buộc cho dù các đờ di nạ dung mạo tinh xảo g i á n g người thức tha đều làm hắn cảm thấy kinh diễm nhưng để một vị mình cũng không quen thuộc dương lữ làm lao bà lục minh nghĩ như thế nào làm sao cổ quái chương hai trăm linh bảy giết giết bọn hắn n g u y ệ n khí p h á p tướng thông thiên ba ngày sau biên giới tây nam cảnh đại quân chờ xuất phát bảy trận trình tề vì một trận chiến này tiểu hạ xuất động tất cả có thể xuất động tinh nhuệ n tiếp cận một trăm vạn tinh minh người yếu nhất tu vi đều đi vào tứ phẩm mỗi một chỗ chiến trận cũng đều có hai tên nhị phẩm võ giả hoặc là nhất phẩm võ giả xuất đội ô chủ tù đều cùng tiểu hạ năm vị võ thánh nhưng là đứng tại trước nhất trong đó thì lại lấy lục minh cầm đầu niên kỷ của hắn mặc dù nhỏ nhất nhưng luận thực lực lại là trong năm người thủ tịch cùng lúc đó các nơi trên thế giới các vị võ thánh mang về tin tức về sau các nơi cũng là khẩn cấp tập binh rốt cuộc ngày hôm đó đem quân đội tập kết hoàn tất giờ phút này bọn hắn đều đang lợi chờ đ ợ i lam tinh ý chí vì bọn họ mở ra không gian đường hầm không biết đi qua bao lâu trong vòng trời nở rộ một đoàn lang quang lang quang giải rác thành từng đạo hà o quang hướng phía các nơi trên thế giới mà đi rất nhanh phấn điệu ngọc trác tiểu n ư hải liền xuất hiện ở các nơi tập kết chiến trận trước mặt ta đem đã thông đi hướng ma giới không gian đường hầm không gian đường hầm thông hướng lợi giới cần phải giữ vững nếu không ma giới bên trong người cũng có thể thông qua đường hầm đi vào lam tinh nói đơn giản qua một chút chú ý hạng mục về sau lam tinh ý chí vung tay lên tịch liệt không gian ba động xuất hiện tại mọi người trước người rất nhanh từng cái to lớn không gian đại động hiện hiện xuyên tấu h qua không gian đại động có thể nhìn tới một mảnh bao la hoang vu bình nguyên còn có thể cảm nhận được cái k i a duy nhất thuộc về ma giới hung ác ma khí bình nguyên một bên khác nhưng là đã chờ xuất phát lập tức làm tốt tiến công chuẩn bị đại quân ma giới theo ta xuất kích biên giới tây nam cảnh lục minh tiếng như hồng trung vang vọng phương tiên h đ ị a n à y dẫn đầu tiến vào không gian trong lỗ lớn tại hắn dẫn đầu dưới tiểu hạ quân trận theo sát phía sau bọn hắn duy trì trận hình thông qua không gian đại động thành công đi vào ma giới ở thế giới các n g ọ ngách lấy võ thánh nhóm cầm đầu các quốc gia tổ kiến võ giả đại quân cũng đều tiến nhập ma giới mà vài phút trước đó ma giới á m nguyệt bên trên bình nguyên như kỳ danh nơi này cả ngày bị ảm đạm ánh trăng bao trùm cảnh sát gần như không thể gặp ma tôn tọa hạ m ư ơ i hai ma tướng đã ở chỗ này chờ hai tuần lễ tôn thượng sẽ không ở làm tinh ngoại ý muốn nổi lên đi trình binh đã hai tuần lễ nhưng ma tôn tín hiệu chậm chạp chưa tới tính tình gấp thị huyết ma tướng có chút vội vàng sao động nhưng lời vừa nói ra trong nháy mắt dẫn tới cái khác ma tướng mắt lạnh cùng c h à o phúng làm sao lại ngoại ý muốn nổi lên tôn thượng đã đạt đến mười một giây làm tinh cường đại nhất cũng bất quá là thập giai chẳng lẽ ngươi cho rằng thập giai nhân loại có thể đối với tôn thượng tạo thành uy hiếp tôn thượng chỉ sợ là bị sự tình gì làm trễ mãi một chút thời gian huyết ảnh ma tướng trước hết nhất bác bỏ thị huyết ma tướng nói hai người cãi lộn cũng làm cho cái khác ma tướng có chút tâm p i ề n là ma tôn lo lắng lên đúng lúc này Ma nghe nói địa, h ám sinh rung động. Đây là lạc ma tường nói h á c bọn hắn cũng đều kịp phản ứng đưa ánh mắt về phía rung động nguồn gốc nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không đúng lúc này phát sinh không gian ba động không khỏi cũng quá là nhiều chỉ là bọn hắn cảm giác xem xét đến liền có mấy trăm chỗ đơn thuần chỉ là ma tôn trở về làm sao có thể có thể tạo thành loại này dị tượng cảnh giới thân kinh bách chiến m ộ mươi hai ma tướng rất nhanh làm ra phản ứng đại quân ma giới cũng cấp tốc chuẩn bị làm xong ngăn địch chuẩn bị sau đó chỉ thấy từng đạo vết nước không gian tại bình nguyên một chỗ khác xé mở lít nha lít nhít vết nước không gian triển khai lập tức sẽ rách ra cái này đến cái khác đại động lập tức trùng trùng điệp điệp quân đội từ đó đi ra lam tinh cơ hồ tất cả tinh nhuệ đều đi tới nơi đây l i ê n hay cả võ thánh cấp bậc nhân vật cũng đều đi tới hơn mười vị đi vào về sau hai quân lẫn nhau rằng co sắc khí ngập trời ai cũng không cho phép ai thế nào lại là nhân loại đại quân ma giới cầm đầu m ộ mươi hai ma tướng nhìn thấy nhiều như vậy đại quân loài người không khỏi biến sắc hai tuần lễ trước ma tôn thế nhưng là đi đến lam tinh bây giờ ma tôn còn chưa trở về nhưng lam tinh bên trên nhân loại lại là dễ tới ý vị của nó đám người tự nhiên có thể tưởng tượng ra được ma tôn đã vẫn lạc vu lam tinh hiện tại khi đến thiên các ngươi lục minh tại nhân loại chiến trận trước mở miệng thanh âm hắn h ù n g lượng mang theo huy hoàng thiên h uy vang ở chúng ma nhị bên cạnh không có khả năng chúng ma bồi dối thời khắc cầm đầu u minh ma đem trước hết nhất k i ị m phản ứng chuyến này trong nhân loại người mạnh nhất cũng bất quá là thật giai mà ma tôn lại là mười một giai cường giả ma tôn vẫn lạc vu lam t ì n h tuyệt đối là lời nói vô căn cứ mặc dù chẳng biết tại sao ma tôn không có ngăn cản những nhân loại này đi vào ma giới nhưng u minh ma tướng tướng tin chỉ cần đem những nhân loại này ngăn chặn đợi ma tôn trở về lúc có bọn hắn đẹp mắt hắn đem mình suy đoán cáo chi quanh người ma tướng nghe nói u minh ma đem phỏng đoán về sau bọn hắn cũng cảm thấy có lý mặc dù không biết các ngươi dùng cỡ nào thủ đoạn vậy mà có thể kéo riê ở tôn thượng bất quá các ngươi đi vào đại điệu càng là nghênh đón một trận run dày kịch liệt lần này lại không bởi vì không gian ba động mà là đại quân ma giới vô số thiết kỵ thân mang khôi giác binh sĩ không chế chiến mã xuất hiện tại đại quân ma giới hàng trước nhất chiến mã nhịp bước nặng nề tại binh sĩ không chế giới cuốn lên từng trận khói lửa hướng phía đại quân loài người x u n g phong mà đi theo sát phía sau là vô số ma giới binh sĩ bọn hắn khống chế thanh phong thân ảnh c h ấ p động cũng là hướng phía đại quân loài người đánh tới vô số thân ảnh đánh tới dày đặc bóng người nối thành một mảnh mây đen sắc khí n g ú t trời đại quân loài người cũng đã làm tốt chống cự chuẩn bị nhưng lục minh lại là đã ngừng lại bọn hắn xuất thủ dự định ta muốn trước giết giết bọn hắn u y ệ ề khí lập tức lục minh thân ảnh đi vào đại quân loài người hàng trước nhất không ngừng tiếp cận thiết kỵ rót thành một dòng lũ lớn như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng lục minh đánh tới nhìn hắn một người ngăn cản cầm đầu tướng lĩnh không khỏi cười lạnh ừ thật sự là cuồng vọng tự đại. thang giới đến lục minh gọi ra pháp tướng cái kia tre khuất bầu trời thông tiên thân ảnh trực tiếp đứng sừng sững ở đại quân ma giới trước mặt cưới chiến mã tới gần tướng linh cao cao ngẩng đầu lên đến phát hiện cái kia pháp tướng thế mà cao lớn đến ngay cả đầu lâu đều ẩn vào bầu trời tầng mây bên trong căn bản thấy không rõ hắn dung nhan lúc này hắn mới ý thức tới mình quần vọng cùng nhỏ bé nhưng hối hận đã tới không kịp một mảnh bóng dâm đã triệt để đem hắn bao phủ chương hai trăm linh tám thế như t r ẻ tre hạ màn kết thúc lục minh gần như vạn trượng pháp tướng g ơ lên chân sau đó nặng nề g h mà hướng trên mặt đất giấm một cái ầm ầm ầm ầm đất r u n g núi chuyển thiên địa biến sắc minh như kinh lôi tại á nguyệt bình nguyên nổ vang phát động s u n g phong ma giới kỵ binh đã bị lục minh pháp tướng d ẫ m tại dưới chân cái kia không thể thừa nhận trọng áp đánh út về phía bọn hắn trực tiếp đem bọn hắn ép thành từng đám từng đám với vụ lục minh lại nhấc chân thì chỉ có bao quanh huyết điểm lưu tại đại đại đã không có một chút sinh tức sao làm sao có thể có thể cầm đầu m ộ mươi hai ma tướng nhìn cái kia thông thiên triệt địa pháp tướng há to mồm bọn hắn trong đôi mắt tràn đầy v ẻ không thể tin liền ngay cả bọn hắn tôn tượng ma tôn đột phá m ộ ư ơ i một giai cường giả đỉnh cao ma giới c h ó i mắt nhất tồn tại chống ngưng tụ pháp tướng cũng bất quá mới hai trợ ư n g cao trước mắt tôn này gần vạn trượng pháp tướng làm sao có thể có thể từ một cái nhân loại ngưng tụ mà ra thất thần ở giữa lục minh pháp tướng đã giết vào đại quân ma giới gần vạn trượng pháp tướng uy lực vô song có thể nói thần cản giết thần phật cản giết phận đại quân ma giới bên trong c ă n bản k h ô n g có có thể đỡ tại h chống ể ngự tồn đỡ t lục i n ngay cả l minh pháp trước mặt a lớn vẫn như cũng lộ ra suy ngược bọn hắn triệu hoán pháp tướng đi vào lục minh trước người ngưu toan ngăn cản được đối phương bước chân nhưng căn bản không phải lục minh một mặt chi địch bọn hắn pháp tướng tại lục minh trước mặt giống như tiểu hải tử đối mặt đại nhân đồng dạng không thể chống đỡ một chút nào liền được lục minh tùy tiện đẩy ra bay ra vô số khoảng cách một người thành quân Tội trụ tù đều hai mắt tỏa sáng nhìn lục minh vô tình sát lục bộ dáng không khỏi nghĩ đến mình gần nhất học được thành ngữ xuất lĩnh lấy quân đội cái khác võ thánh nhưng là gợi cười tiếp tục như vậy lục minh một người liền đem ma giới đại quân giết hết lộ ra bọn hắn xuất lĩnh quân đội rất n g ố c ấy không thể tiếp tục như vậy nữa lại tiếp tục như thế chúng ta tướng sĩ đến bị hắn giết xong không thể dẫn đầu u minh ma đem sắc mặt khó coi theo lục minh tiến lên gần như một nửa đại quân ma giới chết tại hắn dưới chân k h o ạnh g c thuyết n ma tướng tiến vào quân bạo phát tướng bộc lộ ra vô cùng nhiệt độ cao hai mắt cũng biến thành đỏ tươi hắn tiếp thân đi vào lục minh trước mặt nhu toan cùng lục minh cứng rán gan thị huyết mạ quân bạo nhưng mà bị lục minh một bàn tay đánh vào lòng đất cùng là thập tay vạn trượng pháp tướng cùng ngàn trượng pháp tướng giữa thực lực tranh l ệ n h cũng không phải đơn giản gấp một mươi lần tranh lệch ám n ặ c ma tướng ẩn tàng tại trong bóng tối tìm kiếm lấy đánh lén cơ hội hắn nhất thiện tìm hành cho dù là thập giai cường giả chỉ cần bị hắn nắm lấy cơ hội hắn cũng có thể nhất kích tất sát nhưng lục minh hiển nhiên không ở tại trung hành liệt cách khác tướng bàn tay lớn nô ra trực tiếp đem ám n ặ c ma tướng thân ả n h từ hư không cầm ra lại một cái tát vỗ xuống lúc này ám n ặ c ma tướng bức thị huyết ma tướng theo gót bị khảm vào dưới mặt đất bên trong m ộ ư ơ i hai vị ma tướng đều có sở trường có người am hiểu tốc độ có người am hiểu lực lượng có người am hiểu ám sát đánh lén nhưng vô luận am hiểu phương diện nào đều không phải là lục minh đệ thủ theo h u y ì n ảnh ma tướng bị lục minh đánh vào bên trong từ đó mười hai vị ma tướng đều đã chỉnh chỉnh tề tề bị khảm vào lòng đất trở thành trọng thương đây vẫn chỉ là đơn thuần pháp tướng lực lượng đại quân l o à i người bên trong lục minh biểu hiện bị tất cả võ thánh toàn bộ nhìn ở trong mắt chính vô kỵ không khỏi phát ra một tiếng cảm thái vô luận làng h i ề n ép đại quân ma giới vẫn là đánh tan mười hai vị ma tướng từ đầu đến cuối lục minh không có sử dụng tới võ học lực lượng cũng không có triệu hoán thần thông hoàn toàn bằng vào thuần phí pháp tướng lực lượng lại để sử dụng ra tất cả v ừ liếng đồng thời đều có sở trưởng mười hai ma tướng toàn bộ bại trận đây đã rất có thể nói rõ hắn thực lực cường đại đại nhật luân hồi lục minh k h ẽ quát một tiếng pháp tướng trước ngực một vòng nắng gắt đông dương sinh ra nó hiện ra tia sáng trói mắt mang theo nhiệt độ nóng d ự c còn có khó nói lên lời pháp tắc lực lượng phổ chiếu thiên địa lục minh dẫn dắt cố lực lượng này đi vào pháp tướng dưới chân m ộ ư ơ i hai cái trong h ồ sâu m ộ ư ơ i hai vị ma tướng đều yên tĩnh nằm ở chỗ này bọn hắn đều bị lục minh đ ả t h ư ơ n g đã mất đi phản kháng năng lực một mặt hoài nghi nhân sinh đồng dạng là thật ra nhưng tại lục minh trước mặt bọn hắn cùng nghiền ép mà qua đại quân ma giới không có chút nào khác biệt dù sao đều là một kích tắc chết cái kêu mang theo lực lượng cường đại l ó a mắt chiếu xạ đến trên người bọn họ lập tức khó mà diễn tả bằng lời phá hoại lực lượng rất nhanh quét sạch bọn hắn thân thể tại tiếng kêu trên bên trong m ộ ư ơ i hai vị ma tướng liên tiếp vẫn lạc bọn hắn hóa thành nồng đậm ma vụ tiêu tan tại cả phiến thiên địa bên trong ma tướng các đại nhân bỏ mình theo m ộ ư ơ i hai vị ma tướng khí tức biến mất gian ngoan chống cự đại quân ma giới một chút đã mất đi tâm phúc ngay cả cường đại nhất m ộ ư ơ i hai vị ma tướng đều đã vẫn lạc tại chiến trường bến trên vậy bọn hắn những n à y t ậ binh chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ trong nét mắt đại quân ma giới sĩ khí liền suy nhược xuống tới mặc cho còn lại sĩ quan như thế nào ủng hộ bọn hắn đều lại khó t r ọ n g chấn thậm chí có chút quân trận sĩ quan cũng đã sắc mặt thú ám còn ra phát hiện có chút tướng sĩ thực sự không thể thừa nhận lựa chọn trở thành đảo binh tình huống bọn hắn mới vừa nhuệ khí đã bị lục minh lấy sức một mình triệt để chạm diện chư vị mời theo ta đồng loạt tiêu diệt quân địch lục minh âm thanh lại lần nữa vang vọng đất trời tiếng vang tại đại quân loài người bên t h a i hắn mục tiêu đã đ ạ t thành ma giới một phương đa quân lính tan g ã như thế tình huống tự nhiên không có khả năng tiếp tục muốn hắn tiếp tục hướng những cái tia tạp binh xuất thủ mà tại mắt thấy lục minh mới vừa như là thần tích xuất thủ về sau đại quân loài người cũng đã triệt để dấy lên bọn hắn đã không kịp chờ l ợ i chuẩn bị vung đao giết địch k e n lệnh bị thổi lên thế như trẻ che đại quân loài người phát động xung phong rất nhanh liền giết đến ma giới một phương không chừa mạch giáp chiến đấu chỉ kéo dài ngắn ngủi một ngày liền lấy nhân loại thắng lợi mà kết thúc thôn vệ ma giới cần tốn hao rất dài thời gian ở tại trong lúc đó ta đem rơi vào trạng thái ngủ say với tư cách tẩy lễ năng lượng vũ trụ ta đã phong ấn tại ngươi thể nội chờ ngươi lục lọi ra m ư ơ i một giai đột phá trí lộ tự mình giải phong liền có thể l a n tinh liền giao cho ngươi tại nhân loại kết thúc đối với ma giới càn quét sau đó lam tinh ý chí vượt qua vị diện mà đến đem mọi người đưa về tại cùng lục minh nói chuyện với nhau một trận dặn dò x o n g sự tình về sau lam tinh ý chí thân ảnh đi hướng ma giới lòng đất biến mất không thấy gì nữa lục minh cũng thông qua không gian thông đạo trở lại lam tinh bên trong một trận liên quan đến hai đại vị diện tồn vong đại chiến như vậy hạ màn kết thúc chương hai trăm linh chín thiên tiên đạo tạng nếm thử tấn thăng một tháng sau tiểu hạng biên giới tây nam cảnh tại một chỗ không đáng chú ý bồn địa lục minh mở hai mắt ra nhìn trước mắt một quyển tu luyện pháp hắn thở dài vẫn là không có đầu mối từ đánh tan ma giới đến nay đã qua một tháng thời gian tại trong lúc này lam tinh ý chí không có chút nào thất tình dấu hiệu bất quá lam tinh năng lượng vũ trụ nồng độ lại là liên tục tăng lên càng ngày càng n ồ n g đậm hiện nhiên lam tinh ý chí từng bước xâm chiếm ma giới tiến độ vô cùng thuận lợi mà những ngày này lam tinh cũng lâm vào đã lâu an ổn bên trong một đám võ thánh cũng bắt đầu bắt đầu nghiên cứu như thế nào đột phá võ thánh đạt đến mười một giây trong đó tử cũng bao quát lục minh trước mắt hắn môn này tu luyện pháp chính là c à n quét ma giới thì mọi người tại ma tôn một đám cất giữ bên trong chỗ tìm tới chính là có thể làm cho người tấn thăng m ộ ư ơ i một giai tu luyện pháp vì thế đông đảo võ thánh cố ý đem môn này tu luyện pháp thác c â n xuống đến ý đồ nhờ vào đó để mình đạt đến võ thánh phía trên cảnh giới chỉ t i ế t ý nghĩ rất tốt đẹp hiện thực rất cốt cảm giác thử qua mấy lần về sau đám người liền phát hiện không thích hợp ma giới tu luyện đường đi cùng lam tinh hoàn toàn khác biệt bọn hắn tu luyện chính là ma khí mà lam tinh nhưng là linh khí hệ thống tu luyện khác biệt tu luyện chỗ mấu chốt cũng có chỗ khác biệt cho nên ma tôn tu luyện pháp cũng không thể trực tiếp sử dụng trên người bọn hắn đây không thể nghi ngờ để đám người rất là thất vọng lục minh nhưng là nghĩ đến n ế m thử dùng đại đạo c h i tử giao phó ngộ tính cưỡng ép tiến hành lĩnh ngộ sau đó đối nó bên trong c h ô ngấu chốt tiến hành sửa chữa nhưng rất đáng tiếc ý nghĩ này không có đạt được thực hiện cứ việc lục minh thông qua phi p h à m n ộ tính thành công bắt môn này tu luyện pháp bên trong bỏ sót nhưng hắn lại không cách nào tiến hành đền bù đơn giản đến nói lục minh phát hiện tu luyện pháp vấn đề nhưng là hắn không biết như thế nào sửa lại đại đạo tri tử chỉ giao phó lục minh vô cùng n ộ tính sửa chữa tu luyện pháp kinh nghiệm lại là không có giao phó cho nên lục minh mới có thể tại đây túi đầu thở dài nếu là vũ văn tiền bối tại liền tốt lúc này lục minh không k h ỏ i tưởng niệm lên vũ văn tu đến mặc dù không biết đối phương cảnh giới đến tột cùng đạt đến một bước nào nhưng lấy hắn cường đại nếu là có thể đạt được vũ văn tu chỉ dẫn lục minh cũng sẽ không ở chỗ này giống con rồi u không đầu đồng dạng đáng t i ế c là vũ văn tu tin tức lại là chậm chạp tương lai tại trước khi chuẩn bị đi hắn từng nói cho lục minh đợi lam tinh vị diện hoàn toàn khai hóa hắn liền sẽ đến đây đón hắn tiến về thanh triều nhưng hôm nay khoảng cách làm tinh vị diện khai hóa đã qua hơn một tháng thời gian lục minh không rõ ràng đây là bị vũ văn tu cho leo cây vẫn là vũ văn tu có việc đang bận mọi thứ vẫn là cần nhờ mình n a ngay tại lục minh thở dài một tiếng chuẩn bị lại lần nữa nếm thử sửa chữa tu luyện pháp thì một trận quen thuộc c ô n thanh đột nhiên tại lỗ thai hắn vang lên keng hệ thống đếm ngược đã kết thúc xin hỏi ký chủ phải chăng lập tức bắt đầu mệnh cách rút ra hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên thì lục minh lúc này mới nhớ tới mình còn có cái hệ thống theo mệnh cách rút ra hệ thống thời gian cún đầu càng ngày càng dài lục minh đều quên lần trước rút ra là lúc nào bất quá mỗi một lần mệnh cách đều có thể mang đến cho hắn lớn lao c h ố tốt hy vọng lần này rút đến mệnh cách cũng có thể giải ta khẩn cấp lục minh ở trong lòng yên lặng nói ra hiện tại khẩn cấp không thể nghi ngờ là đem tu luyện pháp cải thiện để mình đến lấy đột phá đến m ư ờ i một giai hệ thống bắt đầu rút ra theo lục minh ra lệnh một tiếng cam đỏ vàng lục tứ sắc kiểu chữ lập tức tại trước mắt hắn lấp lóe tại lục minh chờ mong ánh mắt bên trong rất nhanh trước mắt liền dừng lại một nhóm màu đỏ văn tự màu đỏ mệnh cách tiên tiên đạo tạng tiên tiên đạo tạng nhìn thấy đây một m ặ ô lục minh trong mắt lóe lên h o a mang nhưng rất nhanh hắn đại não liền nhiều hơn rất nhiều tin tức trong đó đều có liên quan tới thiên địa trí lý nội dung còn kèm theo rất nhiều người thể c h i thức lập tức đem lục minh đối với phiến thiên địa này cùng bản thân lý giải lên một bậc thang cái gọi là tiên tiên đạo tạng chính là giữa thiên địa ẩn chứa tất cả c h i thức sao lục minh bỗng nhiên sinh ra một chút hiểu ra lập tức hắn đại não bỗng nhiên đột nhiên thông suốt tại nếm thử sửa chữa tu luyện pháp bên trong tạm n ừ n g đột nhiên liền giải quyết dễ dàng đây cũng là sung túc c h i thức căn bản đưa cho, cho chỗ tốt chỗ này sửa chữa địa phương để lục minh chống g ô n g đi ngộ đó là khẳng định ngộ không ra dù sao hắn tuy có nghịch tiên ngộ tính nhưng muốn từ không sinh có trong chốc lát không đến nguyên bản ghi chép môn kia tu luyện pháp sổ liền thêm ra rất nhiều hắn mục đích hắn đem tu luyện pháp bên trong bỏ sót toàn bộ sửa chữa hoàn tất bây giờ môn này tu luyện pháp đã có thể chống đỡ hắn tu luyện khiến cho đột phá một mươi một giai để cho ta tới nếm thử một phen lục minh đặt ở trong lòng kích động quyết định bắt đầu nếm thử một mươi một giai kỳ diệu thông qua những ngày qua, qua đã là cấn vào hắn não hải hắn tưởng tượng những nội dung này liền nhanh chóng nổi lên m ư ờ i một g i a i nạp năng lượng vũ trụ tại pháp tướng bên trong ngưng tụ khí hải khiếu huyện khí hải khiếu huyện ngưng tụ thành liền có thể tấn thăng m ư ờ i một g i a i n g h e lên đột phá m ư ờ i một g i a i cũng không tính khó nhưng nếu không có nắm giữ tu luyện pháp căn bản sờ không tới ngưng tụ khí hải khiếu huyện phương pháp liền xem như đạt được ma tôn tu luyện pháp lục minh cũng là khi lấy được tân mệnh cách sửa đổi ma tôn tu luyện pháp về sau mới có thể bắt đầu ngưng tụ về phần năng lượng vũ trụ thân là vị diện tri tử tại lam tinh vị diện khai hóa về sau lục minh liền được năng lượng vũ trụ tẩy lễ cơ hội chỉ là đối với lúc ấy hắn mà nói lần này tẩy lễ còn không thể phát huy lớn nhất tác dụng bởi vậy bị lam tinh ý chí phong ấn tại lục minh thể nội bây giờ lục minh bắt đầu tấn thăng mười một giây đạo phong ấn này tự nhiên cũng đến hiểu rõ mở thời điểm thế là lục minh bắt đầu gọi ra mình p h á p tướng gần như vạn trượng p h á p tướng bất luận đặt ở nơi nào đều vô cùng dễ thấy bất quá biên giới tây nam cảnh ít ai lui tới tăng thêm một tháng này lục minh thỉnh thoảng cũng biết gọi ra mình phát tướng tiến hành một phen nghiên cứu cho nên nơi này binh sĩ đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc phong ấn giải trừ lục minh dựa theo làm tinh ý chí giáo sư mình phương pháp giải khai thể nội năng lượng vũ trụ phong ấn lập tức khổng lồ như sóng c h i ề u năng lượng vũ trụ như chống rông sinh ra đồng dạng tràn đầy lục minh thân thể lục minh bắt đầu dựa theo mình vừa sửa đổi song tu luyện pháp tiến hành vận chuyển một cây cầu bị tạo dựng lên lục minh đem mình thu nạp năng lượng vũ trụ toàn bộ chuyển vào trong đó đi đến pháp tướng thể nội bàng bạc năng lượng vũ trụ lập tức tại lục minh pháp tướng bên trong bắt đầu vận chuyển như thế di động cũng là kinh động đến căn cứ bên trong lục việt chương hai trăm m ư ơ i chín quả khí hải khiếu huyện kịch liệt thảo luận võ thành nhóm minh n h i lại tại nếm thử sửa chữa môn kia tu luyện pháp sao lục việt đi ra căn cứ nhìn về phía cái kia đạo thông thiên triệt địa bóng người to lớn hắn cũng biết từ ma giới được đến tu luyện pháp cũng không thể trực tiếp tu luyện mà lục minh những ngày qua cũng đều đã tại nếm thử sửa chữa đáng tiếc còn không có kết quả bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp lục minh khí tức vậy mà xuất hiện yếu ớt kéo lên trong mơ hồ tựa hồ đã vượt ra võ thánh chẳng lẽ nói minh nhi thành công lục việt không thể tin được nhưng lục minh cái kia biến cường khí tức là không thể gạt được người hắn hết sức chăm chú bắt đầu xem xét lên lục minh trạng thái thân là vị diện tri tử nương theo lam tinh khai hóa lục minh đạt được chỗ tốt cũng là tương đối khá l i ê n giống với giải trừ phong ấn về sau hắn mới phát hiện thể nội năng lượng vũ trụ cơ hồ liên tục không ngừng muốn đem cả chiếc pháp tướng trần đấy ngừng lục minh dựa theo tu luyện pháp vận chuyển pháp tướng bên trong năng lượng vũ trụ từng cái vòng xoáy ở trong đó xoay quanh bên trong một cái vòng xoáy sâu nhất túy không ngừng hấp dẫn lấy pháp tướng bên trong năng lượng vũ trụ trong quá trình này vòng xoáy không ngừng mã thu nhỏ cũng dần dần chuyển rời đến pháp tướng lồng ngực vị trí rất nhanh một cái ổn định năng lượng vũ trụ vòng xoáy liền hiện lên ở pháp tướng lồng ngực hắn tự mình xoay tròn tuần hoàn có bảng bạc năng lượng ẩn chứa trong đó đây chính là khí hải khiếu hệt u y sao lục minh trải nghiệm lấy vòng xoáy kỳ diệu nhưng hắn rất nhanh phát hiện mình pháp tướng bên trong tựa hồ còn có rảnh rỗi ở giữa đủ để lại ngưng tụ một cái khí hải khiếu hệt u y lại thêm thể nội năng lượng vũ trụ lấy mãi không hết thế là lục minh lại lần nữa chầm xuống tâm tiếp tục ngưng tụ lại khí hải khiếu hệt u y đến thế mà thật đột phá quân đội căn cứ bên trong quan sát một màn này lục việt ánh mắt r u n động hắn vốn chỉ là phỏng đoán nhưng bây giờ cảm ứng được lục minh cái kia siêu việt võ thanh khí tức về sau vừa rồi bị xác minh lục minh thật thành công sửa đổi tu luyện pháp đồng thời còn đột phá m ộ ư ơ i một giai đây nếu để cho cái khác võ t h á n h biết không phải khóc không chết được nghĩ đến đây lục việt tự nói một tiếng không khỏi cảm thấy buồn cười vì đem tu luyện pháp sửa chữa đến thích hợp nhân loại huấn luyện cùng ma giới một trận chiến về sau rất nhiều võ thánh đều lựa chọn lưu tại tiểu hạ đô thành thiên kinh từng vị lam tinh cực hạ n cường giả mỗi ngày đều bởi vì môn này tu luyện pháp bận rộn đến cuối bụi có thể đến nay vẫn còn không có cái như thế về sau cho nên có thể nghĩ khi bọn hắn biết lục minh đã sửa chữa hoàn tất thậm chí thành công đột phá thì bọn hắn biểu lộ nhất định sẽ đặc biệt tốt chơi lục việt ở trong lòng xấu bụng nghĩ đến cùng lúc đó lục minh cũng tại tiếp tục tu luyện ngưng tụ viên thứ hai khí hải khiếu huyệt về sau hắn kinh ngạc phát hiện viên thứ hai thế mà còn không phải mình t h ự c h ạ thế là hắn liền một mực dạng này nếm thử đi muốn nhìn một chút mình t h ự c h ạ đến t ộ n cùng sẽ dừng ở lúc nào nhưng đây t h ư ờ n g thức thử liền c h ọ n vẹn ngưng tụ chín quả khí hải khiếu huyệt đây thứ chín viên khí hải khiếu huyệt ngưng tụ thì làm tình ý chí phong ấn tại trong cơ thể hắn năng lượng vũ trụ đều bị tiêu hao hầu như không còn vì thế lục minh chỉ có thể từng chút từng chút thu nạp giữa thiên đ i ệ năng lượng vũ trụ thẳng đến một tháng trôi qua mới đưa cuối cùng này một viên khí hải khiếu huyện ngưng tụ xong tất cuối cùng hoàn thành tu luyện thứ chín viên khí hải khiếu huyện ngưng tụ thành lục minh cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra so với trước đó hắn pháp tướng có rõ ràng biến hóa tại thông tin pháp tướng lồng n g ợ c chỗ chín quả vòng xoáy hình dáng khí hải khiếu huyện yên tĩnh lơ lửng ở nơi đó hắn tự nhiên vận chuyển tự động tuần hoàn phản p h ấ t tần chứa thiên địa trí lý mà tại khí hải khiếu huyện vận chuyển ở giữa cũng có khủng bố bàng bạc khí tức ở trong đó phát ra ngưng tụ khí hải khiếu huyện đối với pháp tướng mà nói cũng là một loại gánh vác đã là l ụ không không nếu, nếu như ta ư nhớ không lầm nói lúc ấy ma tôn pháp tướng bên trong hẳn là có hai viên khí hải khiếu huyệt mà ta lại là chín quả vẫn như cũng là so với hắn phải cường đại thu hồi pháp tướng lục minh k u ỏ e miệng hiển lộ một vệ ý cười quái nhiễu nhiều ngày nan đề cuối cùng được giải quyết mình cũng thành công tấn thăng một mươi một giây lúc này hắn tâm tình không thể bảo là không tốt minh nhi người đem tu luyện pháp sửa chữa thành công thằng đến lục minh đem pháp tướng thu hồi lục việt mới từ căn cứ đi ra chạy tới từ khi lục minh bắt đầu nếm thử đột phá về sau hắn liền bắt đầu chú ý chỉ là hắn không nghĩ đến lục minh đây vừa đột phá thế mà trọn vẹn dùng một tháng thời gian bởi vậy hắn cũng ở chỗ này chờ đợi lục minh dòng g ã một tháng đối mặt lao cha hỏi thăm lục minh nhẹ gật đầu hắn đưa tay tìm tòi ghi lại sửa chữa sau tu luyện pháp sổ lập tức bay ra đi đến lục việt trong tay đây chính là ta sửa chữa song tu luyện pháp lao cha Ngươi nhưng nắm nếm phải thế thử chắc, đúng ộ một một t Việt mặt phá Minh nghiêm h mười lời dai. nói nói xong, Lục Lục là cũng sắc c xong, t h ẹ ậ t tại, hắn đây khi láo tử, tu vi ngược lại là không bằng nhí tử.、Hắn、trong chút trương đầu. đây Hiện hắn khi không nhí Hắn khẩn vi lại ngược bằng lòng cũng láo là là có c ả minh g á c tại. đ ú g m i n nhi đã ngươi tu luyện pháp đã sửa chữa thành công cái k i a muốn hay không chia sẻ cho cái khác võ thánh bọn hắn gần đây vì sửa chữa cái này thế nhưng là dốc hết tâm huyết lục việt trợt có ý nghĩ hướng lục minh dò hỏi dù sao đây chính là lục minh thành quả hắn muốn chia sẻ cho những người khác cũng phải trưng cầu hắn ý kiến đương nhiên có thể đối với cái này lục minh ngược lại là không có khác ý nghĩ mặc dù vũ văn tu còn chưa đi vào nhưng hắn sớm muộn sẽ rời đi lam tinh tiến về thánh triều lam tinh lực lượng tự nhiên là càng cường đại càng tốt lục minh cũng không hy vọng nhìn thấy mình có một ngày từ thánh triều trở về nhưng là lam tinh lại không tình huống cái kia đi thôi hai ta cùng đi lần thiên kinh hảo hảo khiếp sợ bọn hắn một chút lục việt không nói nhiều nói muốn đem lục minh mang cho đã đột phá mười một giai lục minh không thể nghi ngờ là nói rõ môn này tu luyện pháp hữu dụng tốt nhất s a n mình thiên kinh cùng long võ quán võ thánh sơn đỉnh núi nơi này nguyên là sở c u ồ n g long tĩnh tu chi địa nhưng lúc này lại là ầm ĩ khắp trốn liền ngay cả thân là chủ nhân sở c u ồ n g long đều là cười khổ k h ô n g chế không được trận chiếu ta nói môn này tu luyện pháp nên như vậy đổi nơi này hiển nhiên là cái mạ mạch chúng ta dựa theo hắn tư tưởng trở lại trong cơ thể con người vậy liền hẳn là thiên su mạch đánh giám ngươi chỉ biết là thiên su mạch đúng không nhân thể thế nhưng là có bảy đầu m ệ n h mạch đắn đo khó định liền xem như võ thánh tùy tiện cũng làm cho ngươi chết bất đắc kỳ tử từng vị nhân gian cực h ạ lúc này lại là không có hình tượng chút nào ầm ĩ lên cũng không trách bọn hắn biểu hiện như vậy dù sao bọn hắn một mực thử nghiệm đối với tu luyện pháp tiến hành sửa chữa nhưng lại một mực không có thành quả vất ức trồng chất xuống tới liền đủ thành bây giờ như vậy kết quả liền nói chuyện đều phải mang theo hỏa khí ngay tại mấy người dựng râu trứng mắt không ai phụ hay tràn g diện lâm vào quỷ dị yên tĩnh thì hai bóng người từ trên trời giang xuống đi vào võ thánh đỉnh núi các tiền bối từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ chương hai trăm mười một hậu sinh khảo lý hư không bên trong phi thuyền lục việt lục tiểu tử các ngươi sao lại tới đây thấy lục việt cùng lục minh đi vào sở cồng long không khỏi kinh ngạc hai vị này Thế nhưng là khách quý í t gặp từ ma giới đại chiến về sau liền không có nhìn thấy bọn hắn cái bóng bây giờ không nói tiếng nào lại tới đây không khỏi để hắn kinh ngạc chờ một chút người đột phá cảm ứng được hai người đ ộ n tĩnh cái khác võ thánh cũng căng đến ánh mắt trong đó ổ chủ t ủ đều dẫn đầu chú ý đến lục minh khí tức biến hóa cẩn thận cảm ứng về sau hắn không lo được hình tượng vỗ bàn đứng dậy một mặt khiếp sợ nhìn về phía lục minh ngay vậy đám người cũng là biến sắc phải biết lục minh cũng không phải bình thường võ giả mà là cùng bọn hắn đồng dạng siêu phẩm võ giả tồn tại hắn đột phá chỉ có thể là hướng về m ư ơ i một giai xuất phát bởi vậy đang nghe ổ chủ tù đều nói về sau đám người đều cấp tốc nô ra ý niệm rất nhanh liền cảm ứng được lục minh trên thân cái kia siêu thoát khủng bố khí tức đã cùng võ thánh khí tức khác biệt x e n lẫn năng lượng vũ trụ lại ẩn chứa cấp độ càng sâu khủng bố các ngươi đạt được tân tu luyện pháp thấy thế vân lưu không khỏi suy đoán một tiếng bây giờ đám người trong tay đều chỉ có đến từ ma giới tu luyện pháp có thể hắn lại cũng không thích h ứ n g nhân loại đồng thời bọn hắn ở chỗ này tìm tòi ý đồ sửa chữa môn này tu luyện pháp đã thời gian rất lâu chỉ là một mực đều không có mảy may tiến độ bây giờ lục minh thành công đột phá hắn phản ứng đầu tiên chính là có tân tu luyện pháp ra mắt cái khác võ thánh cũng là đem hừng hực ánh mắt đầu tới đây chính là tấn thăng mười một giai cơ hội a nếu như không muốn tấn thăng mười một giai nói bọn hắn cũng sẽ không lưu tại nơi này hết ngày dài lại đem tâu đ ế m thử sửa chữa đột phá tu luyện pháp lục minh còn chưa mở miệng lục việt lại là lắc đầu dẫn đầu giúp hắn giải đáp chư vị tiền bối cũng không phải các ngươi nhớ rằng này minh nhi đối với đến từ ma giới tu luyện pháp làm sửa chữa đem sửa chữa thành thích hợp nhân loại tu luyện văn chương lúc này mới có thể đột phá mười một giai thành công sửa đổi đến từ ma giới tu luyện pháp nghe nói lục việt lời ấy đám người đều chấn kinh đến mở to hai mắt sửa chữa tu luyện pháp đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến nếu không nói đám người bọn họ cũng không trở thành tại đây chờ đợi một tháng thời gian lại không có chút nào thu hoạch với lại hiện tại lục việt lại là nói cho bọn hắn lục minh đem tu luyện pháp tu luyện thành công bọn hắn những n à y lao cốt đầu tụ cùng một chỗ đều không hoàn thành bị lục minh một mình cho hoàn thành phần này t r í n h l ệ n h bây giờ không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận cho nên bọn hắn phản ứng đầu tiên đó là không tin tưởng lắm lục việt nhìn bọn hắn bộ dáng này cũng không nhiều lời đem lục minh sợ tu đổi sách nhỏ đem ra trước khi đến hắn liền hỏi ý qua lục minh ý kiến bộ dáng rất là tùy ý mắt thấy lục việt xuất ra sách nhỏ đám người lúc này hai mắt tỏa sáng bọn hắn ngao ngao nhô ra tay đi giống như là con sói đói đem lục việt trong tay sách nhỏ cầm tới lập tức bọn hắn mở ra sách nhỏ đem đặt ngang ở trên một chiếc bàn đá cẩn thận nghiên cứu lên một đám niên kỷ không cạn tu vi cao thâm võ thánh cứ như vậy như đ ó i như khát xem lên lục minh sở tu đổi tu luyện pháp đến trích dẫn hai mạch n h â m đốc c h i ế c thông thần cầu kết nối bản thể cúng pháp tướng cùng chung năng lượng vũ trụ thật sự là thiên tài một dạng ý nghĩ ta làm sao lại không nghĩ đến nguyên lai không cần thiên s u huyệt còn có thể dùng treo dương huyệt thật sự là vẽ rồng điểm mắt chi bút lục minh tiểu hữu không chỉ là tu luyện tần tốc liền ngay cả đối với tu luyện lý giải cũng đủ làm cho chúng ta những n à y lao cốt đầu xấu hổ a xem hết lục minh s ở tu đổi tu luyện pháp về sau v ẫ n lưu không khỏi nâng trán cảm khái đọc h i ể u phía dưới bọn hắn đúng là tìm không ra phần này tu luyện pháp một điểm ma bệnh đồng thời bọn hắn trước đó đối với ma giới tu luyện pháp cũng có một chút người kiến giải nhưng đang nhìn xong lục minh sửa chữa tu luyện pháp về sau bọn hắn bất đắc gì phát hiện mình mới là sai cái tia một phương lục minh sợ tu đổi địa phương đơn giản để bọn hắn thể hồ quán đ ỉ n h l i ê n tốt giống nghe học bá giảng để đồng dạng tự mình làm đề thời điểm tự cho là chính xác địa phương bị lấy ra sau đó nhìn thấy câu trả lời chính xác thì mới bừng tỉnh đại ngộ tu luyện pháp trước hết để cho ta thác cấn một phần ta cũng phải đừng đoạt ta từng cái theo trình tự đến kịp phản ứng rất nhiều võ thánh bắt đầu tranh đoạt lên phần này tu luyện pháp cướp thác cấn đương nhiên trang diện cũng chỉ là nhìn kịch liệt dù sao lục việt có thể đem tu luyện pháp lấy ra cái kia đã nói do hắn có phần hưởng đi ra tâm tư bởi vậy đám người cũng là một cái tiếp một cái đem phần này tu luyện pháp thác cấn xuống đến trong lòng cũng là yên lặng nhớ kỹ phần ân tình này dù sao đây chính là tấn thăng m ộ ư ơ i một giai tu luyện pháp hơn nữa còn là lục minh mình sửa chữa đạt được nếu như hắn không muốn chia sẻ lấy hắn năng lực toàn bộ lam tinh đều không người có thể ép buộc hắn giao ra càng huống hồ hắn bây giờ đã đến một ư ơ i một giây lục minh nhìn một màn này cũng là thần sắc khẽ nhúc ních lấy võ thánh cấp bậc cường g i ả trí nhớ đây sách nhỏ ghi chép tu luyện pháp bọn hắn chỉ cần hơi nhìn mấy lần liền có thể hoàn toàn ghi lại nhưng bọn hắn lại lựa chọn một phần phân thác ơn x u n g đến sợ nhớ lầm từ đây cũng có thể thấy được bọn hắn đối với phần này tu luyện pháp co lục minh tiểu hữu lục việt vậy chúng ta sẽ không cái d ậ y thác cấn s o n g tu luyện pháp về sau rất nhiều võ thánh cũng là mang theo tâm tình kích động nhao nhao cáo tử vì an trí những ngày võ thánh tiểu hạ sớm vì bọn họ sắp xếp s o n g xuôi trụ sở đều tại thiên kinh phụ cận chỉ là bọn hắn một mực cũng đang thảo luận như thế nào sửa chữa ma giới tu luyện pháp cho nên không có và o ở đi bây giờ sửa chữa hoàn tất tu luyện pháp đã được đến bọn hắn đều lựa chọn trở về tính tu chuẩn bị tấn thăng mười một giây lục việt tiểu hữu không ngại ngay ở chỗ này lưu một trận a sở công long cũng là mời lục minh ngay tại võ thánh đỉnh núi ở lại với tư cách sở cùng long lâu dài chỗ tu luyện nơi này tất cả biện pháp cũng là vô cùng đầy đủ đột phá một ư ơ i một giai về sau lục minh cũng không có sự vụ khác thế là cũng liền đáp ứng sở cùng long t h ỉ n h cầu như vậy ở lại cùng lúc đó v ô ngẩn hư không bên trong một cái to lớn phi thuyền đang tại ghé qua thủ lĩnh xung quanh có sáu cái vị diện phù hợp chúng ta yêu cầu ngay nhìn chúng ta t r ư ớ c từ chỗ nào cái đi lên trong phòng chỉ huy thủ hạ điều khiển dụng cụ rất nhanh sáu tấm năng lượng ba động đồ liền xuất hiện tại trên màn hình lớn ngồi tại mềm mại trên ghế xa lon thu cạnh nam tử ngầm đầu xem xét một phen sau nhăn nhăn lông mày thế mà chỉ có một cái vị diện có m ộ ư ơ i một giai võ giả nơi này vị diện khối lượng không khỏi cũng quá kém chút liền từ cái kia m ộ ư ơ i một giai võ giả vị diện bắt đầu đi t h u c ạ c h nam tử ra lệnh thủ hạ đang muốn chấp hành lại đột nhiên phát hiện cái gì biến sắc lão đại vị diện này bên trong có thánh triều đánh dấu không cho phép thủ hạ không hoảng hốt thánh triều c h ư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất thế lực nhóm người mình những n à y trộm vặt móc túi nếu như bị h ắ n nằm đến có thể đều là tội chết h u ố h ồ là xâm nhập bị thánh triều đánh dấu khu vực bên trong h ư vội cái gì quên chúng ta bởi vì cái gì mới ra ngoài sau nhìn thấy tiểu đệ trên c h á n mồ hôi lạnh thâu kệch nam tử khinh thường tuổi một tiếng bây giờ thánh triều loạn cả một đoàn đâu thèm đạt được trên đầu chúng ta tiếp tục chấp hành t a mệnh lệnh thấy thế thủy hạ cũng chỉ có thể xác nhận hắn điều khiển phi thuyền tiến vào một chỗ không gian vòng xoáy bên trong phi thuyền thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa phản phát chưa từng xuất hiện qua đồng dạng Trưng thương. thánh trong tinh thất. không ngợi đến. đến đáng đỉnh núi, minh khách Lục mà Yếu Võ pháp tướng ngưng tụ khí hải khiếu h u y ệ t về sau thực lực cao hơn một bậc thang phản phất đạt được thăng hoa l i ê n ngay cả lục minh lục thân cũng theo đó đạt được nâng cao trở nên vô cấu thanh khiết chỉ là ma giới tu luyện pháp cũng chưa ghi chép một ư ơ i một giai sau đó võ đạo cho nên lục minh trong khoảng thời gian này cơ hồ không có chuyện để làm đúng lúc này mấy phần ý lạnh dâng lên có gió nhẹ lướt qua đó là bốn phía năng lượng vũ trụ mãnh liệt chỗ sinh ra hiện tượng dẫn phát đây hết thảy tự nhiên không phải lục minh mà là ổ chủ tụ để ự hạ tại võ thánh đỉnh phong đã dừng lại rất lâu đạt được tu luyện pháp về sau ngày đêm lĩnh hội dưới rất nhanh cũng có chỗ đến cho nên đi vào võ thánh đỉnh núi để lục minh vì đó hộ pháp bây giờ xem ra h i ệ n nhiên là tất cả thuận lợi ngàn trượng pháp tướng nạo nghệ xuất hiện tại võ thánh đỉnh núi mạnh liệt năng lượng vào tới tràn đầy ổ t r ủ tù đều pháp tướng bên trong sau đó những n à y năng lượng vũ trụ tại ổ t r ủ tù đều vận chuyển dưới dần dần tự thành tuần hoàn tuần hoàn bên trong những n à y năng lượng vũ trụ đạt được c áp xúc cuối cùng hóa thành một cái khí h ả i khiếu h u y ệ t hiện lên ở ổ t r ủ tù đều pháp tướng lồng n g c h ỗ bốn phía vây năng lượng ba động cũng theo đó ổn định lại hiện nhiên, ổ chân thân hiện lộ lục minh đối với hắn gật đầu cười một tiếng biểu thị chúc mừng mấy ngày thời gian trên cơ bản tất cả võ thánh đều chiếm được hắn sửa chữa tu luyện pháp nhưng hoàn thành đột phá cho đến tận này cũng liền ồ chủ tủ đều một người dù sao ta kẹt tại võ thánh đ ỉ n h phong cũng đã có đoàn n i ê n đầu ồ chủ tủ cũng không có cách nào c ư ờ i khổ hắn bây giờ tuổi tác đã gần trăm tại võ thánh đ ỉ n h phong do dự mấy chục năm mới có hôm nay thành tựu như thế nhưng trước mắt thiếu niên mới bất quá mười chín tuổi liền cùng hắn đạt đến đồng dạng tu vi thậm chí tu vi còn xa xa ở trên hắn ở trước mặt hắn mình những ngày thành tựu nhỏ bé đến gần như không cần phải nói, nói. đúng người đang tu luyện pháp bên trong viết đến người ngưng tụ chín quả khí hải khiếu huyệt nhưng ta đột phá thì lại cảm giác được một viên khí hải khiếu huyệt đã là ta pháp tướng có khả năng tiếp nhận cực h ạ n tiêu chuẩn này khả năng không thích hợp vu sở có người Tội chủ tú đều đột nhiên nghĩ đến đột phá thì gặp phải vấn đề thế là hướng lục minh đưa ra nghe nói lời ấy lục minh cũng chỉ là lắc đầu hắn cũng không biết là duyên cớ nào có lẽ cùng pháp tướng ngưng tụ độ cao đồng dạng là từ thiên tư quyết định bọn hắn đối với mười một g i a hiệu rõ vẫn là quá thiếu tại ma giới sở được đến tu luyện pháp cũng không có nâng lên có quan hệ khí hải khiếu huyệt tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong h lượng khoảng thời gian này bọn hắn cũng đều tại nếm thử tấn thăng một mươi một giây chỉ là bọn hắn không có ổ chủ tủ h đều tích lũy khoảng cách thành công tấn thăng còn kém rất nhiều bởi vậy rất nhiều người đi vào về sau cùng ổ chủ tủ đều hàn huyên ngoại câu liền cùng hắn giao lưu lên đột phá tâm gác ổ chủ tủ đều cũng không che giấu cùng mọi người chia sẻ lên để bọn hắn được lợi rất nhiều cùng lúc đó một trận kịch liệt không gian ba động từ bầu trời phía trên chuyển đến như thế dị thường lúc này đưa tới đông đảo v õ thanh chú ý bọn hắn nhìn về phía bầu trời rất mau nhìn đến một đạo to lớn vết n ư ớ c không gian bị kéo ra một chiếc to lớn phi thuyền từ vết n ư ớ c không gian bên trong bay ra đi vào thiên kinh trên không đây là cái gì nhìn cái kia chiếc to lớn phi thuyền đám người thần sắc đều vô cùng chấn động như thế khoa kỹ hiển nhiên không phải l à m tinh tất cả sản vật chẳng lẽ lại đến từ vị diện khác trong lòng mọi người khe run dâng lên mấy phần cảnh giác không sai không sai xem ra vừa v ặ n đâm đến bọn hắn hăng ổ với lại còn có cái ngoài ý muốn niềm vui thứ lôi nhìn trước mắt dụng cụ gió xét lộ ra vẻ hài lòng đại biểu thập giai võ giả điểm sáng c h ọ n vẹn hiện ra m ộ ư ơ i cái m à mười một giai võ giả điểm sáng lại có hai cái bên trong một cái có chút lấp lóe h i ệ n nhiên vừa đột phá không lâu nhưng chỉ cần làm m ư ơ i một giai võ giả liền đủ kết quả là từ lôi khoát tay áo hướng sau lưng một chi tiểu đội ra lệnh một ngày thời gian đem cái này vị diện thập giai võ giả đều cho ta năm đến thân là cấp m ư ơ i hai võ giả một cái người mạnh nhất bất quá m ư ơ i một giai võ giả vị diện tự nhiên không cần dùng từ lôi xuất thủ vâng được nghe từ lôi mệnh lệnh sau lưng đám người lên tiếng lập tức phi thuyền cửa khoang bị mở ra bọn hắn thân ảnh nao nhao bay ra thấy phi thuyền cửa khoang mở ra đám người cũng đều đem cảnh giác đề cập đến cao đến c ự c h ạ n nhưng tại cảm ứng được chi tiểu đội kia khí tức về sau trừ lục minh bên ngoài đám người nao nhao đổi s ắ t mặt chi tiểu đội này hết thể mười người nhưng mỗi một người đều tản ra không kém gì mà tôn khí tức hiển nhiên những người này đều là mười một g i a võ giả mà từ bọn hắn vẹ mặt cũng có thể thấy được kẻ đến không thiện ngoan, ngoan thúc thủ chịu trói nếu không cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí tiểu đội bên trong người cầm đầu ngự a khí bình đạm không chút nào đem mọi người để vào mắt đây để đám người đều là nắm chặt nắm đấm rõ ràng bọn hắn mới là xâm lược một phương nhưng lại có thể nói tới như thế theo lý thường nên cường giả vi tôn mạnh được yếu thua quy tắc tại chư thiên vạn giới hiển nhiên cũng đồng dạng sử dụng đáng ghét vũ văn tiền bối không phải nói đã cho lam tinh tăng thêm thánh triều đánh dấu sao làm sao còn sẽ có vị diện khác người tới nhìn mười vị mười một giai võ giả dần dần tới gần võ thánh đỉnh núi muốn đem bọn hắn vây quanh lục việt sắc mặt cũng không dễ nhìn nhưng lúc này hiển nhiên không phải để ý việc này thời điểm lục minh ngươi có n ắ m chắc đối phó mấy cái ô i chủ tù đều nắm chặt trường kiếm sắc mặt nghiêm túc cùng làm một ư ơ i một giây hắn tại m ộ ư ơ i người này trên thân cảm giác được lớn lao áp lực hắn khả năng ngay cả một cái đều đối phó không được nhưng lúc này l a m tình chỉ có hắn cùng lục minh đột phá đến một ư ơ i một giây cho nên hắn nhất định phải gánh nổi phần này trách nhiệm hiện tại chỉ hy vọng lục minh đột phá một ư ơ i một giây về sau có thể tiếp tục bảo trì cái kia tính áp đảo chiến lược dù sao bọn hắn là cùng ma tôn giao thủ qua b i t thập giai võ giả cùng m ư ơ i một giây căn bản không thể so sánh nói cách khác trên sân chỉ có chiến l ư c cũng chỉ có bọn hắn hai cái còn có cái kia chiếc to lớn phi thuyền bây giờ phái ra đó là mười vị mười một giai võ giả trời mới biết trong đó vẫn sẽ hay không có cảng cường đại tồn tại ổ chủ tù đều sắc mặt nghiêm túc đã làm tốt t ử chiến chuẩn bị ta có thể đối phó mấy cái nghe nói ổ chủ tù đều nói lục minh sắc mặt cổ quái cứ việc đối mặt mười người đều hiện lộ ra mười một giai khí tức nhưng này bằng bạc cường đại uy áp tại lục minh nhìn thấy liền như là giấy đồng dạng yếu đến đáng thương động thủ mà tại hắn mở miệng trước chi tiểu đội kia đã mất đi kiên nhẫn bọn hắn xông lên phía trước trực tiếp bao bọc ở đám người một cái lưới lớn bị bọn hắn kéo ra muốn đem đám người bao phủ trong đó chương hai trăm m ư ơ i ba nước vỡ v h ư ợ n thần lưới khiếp sợ từ lôi tấm này lưới lớn hiển nhiên là khó lường kỳ vật tiểu đội mười người phân biệt nắm chặt một góc đem ném sau khi đứng lên lưới lớn trong nháy mắt triển khai mắt lưới lít nha lít nhít tại đem mọi người bao phủ trong đó về sau càng là đ ố n g nhiên nắm chặt thánh ma c h ạ m thương huyền kiếm c h ạ m thấy tình thế không ổn lục việt gọi ra thương huyền kiếm cùng ổ chủ tụ đều cùng nhau vùng kiếm hai đạo cường đại đến cực điểm kiếm mang lập tức bay ra muốn chạm ra một lỗ hỏng nhưng không có nghĩ đến hai đạo kiếm mang đánh vào lưới lớn bên trên đúng là tràn ra lóa mắt đ ố n g lửa trừ cái đó ra lưới lớn lông tóc không thương như thế biến cố không khỏi để đám người mở to hai mắt nhìn đây chính là võ thánh một kích cùng một ư ơ i một giai võ giả một kích thế mà ngay cả tấm này lưới lớn đều không thể chạm phá trong lòng mọi người khe run càng thêm biết những người này hiển nhiên lai lịch bất phàm nhưng giờ phút này bọn hắn liên phá mở lưới này đều làm không được ha ha ha lại còn muốn phá vỡ lưới này tấm lưới này thế nhưng là chuyên môn cho các ngươi những này suy nhược thổ dân chế tác trừ phi có cấp m ư ơ i hai thực lực nếu không cũng đ ư n g h ư ở n phí sức lực nhìn thấy đám người muốn nếm thử phá vỡ tấm này lưới lớn tiểu đội đám người không khỏi bật cười phải biết đối bọn hắn đến nói trừ phi là thủ lĩnh từ lôi tự mình đến đến nếu không liền xem như bọn hắn bị lưới này trói buộc chặt cũng hoàn toàn không có cách nào tránh ra nghe được tiểu đội chế giễu trong lòng mọi người đều là trầm xuống ô chủ tù đều lại là không cam tâm mới vừa đột phá một mươi một giây hắn lại thế nào nhớ mặc người hết đ áp trong lòng k h ẽ động hắn bắt đầu dẫn động thiên địa lực lượng chuẩn bị triệu hồi ra mình phát tướng lấy phát tướng quy mô nếu là có thể triệu hắn mà ra vậy khẳng định có thể đem lưới này n ư ớ vỡ nhưng ô nếu không các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra tiểu đội thủ lĩnh nói chuyện đang muốn vỡ nát đám người hy vọng nhưng chưa từng nghĩ nghe xong hắn nói tới nói về sau lục minh lại là ánh mắt sáng lên hút đủ linh khí liền sẽ báo hỏng trước đem bọn hắn đưa lên phi thuyền sau đó chúng ta mới đi bắt cái khác thổ dân a tiểu đội thủ lĩnh suy tư một trận liền mệnh lệnh thủ hạ trước đem đám người mang về hắn cũng không thể mang một lưới người đặt đây cản quá ta thủ lĩnh đem thanh rơi xuống thủ hạ đang muốn bắt đầu thời điểm đ ỗ n g nhiên lại là một trận thiên địa lực lượng ba động dâng lên những n à y thổ dân thật đúng là không tin tả rõ ràng đều cùng bọn hắn nói thích linh thạch công hiệu nhưng vẫn là không tin thủ lĩnh có chút khinh thường n ế t miệng bất quá loại chuyện này hắn cũng thấy cũng nhiều luôn có người ôm lấy một tia hy vọng cảm thấy mình có thể tránh thoát phược thần lưới trói buộc nhưng đều là hy vọng xa vời thôi thủ lĩnh vốn không có để ở trong lòng xuất ra máy do xét chuẩn bị dò xét cái khác thập giai võ giả chỗ phương vị nhưng hắn rất nhanh cảm giác được không đúng trận này thiên địa lực lượng ba động tựa hồ có chút mánh người ta hô hô hô hô trận có cồn phong vào tới thổi tới nồng đậm mây đen dùng thiên tượng ảm đạm nồng đậm thiên địa lực lượng mánh liệt chạy tới tiểu đội mười người vội vàng hướng lưới lớn bên trong nhìn ra một tên mày kiếm mắt sáng thân hình cao lớn thiếu niên đang đứng ở nơi đó đây đầy trời to lớn thiên địa linh khí chính là bị hắn hấp dẫn dù sao lục minh phát tướng có chừng tiếp cận văn t ư ợ n g mỗi lần triệu hắn thì chỗ hiển lộ dị tượng đều l ạ như vậy kinh tiên động điện còn có vô cùng mãnh liệt thiên địa linh khí cho nên mới vừa thủ lĩnh vừa nhắc tới lục minh trong lòng liền có chỗ ý nghĩ hắn đưa ánh mắt về phía trước mắt p h ư ợ c thần trên mạng theo thiên địa linh khí điên cuồng vào tới p h ư ợ c thần lưới lưới dây thừng như là bọn biển đồng dạng cấp tốc hấp thu những thiên địa linh khí này nhưng rất nhanh những n à y lưới dây thừng cũng đều trở nên phồng lên lên Liền tốt giống ăn no rồi đồng dạng mấy hơi thở thời gian p h ư ợ c thần lưới liền phồng lên đến một cái cực hạn trình độ rốt cuộc không hấp thu được một điểm thiên địa linh khí lúc này mãnh liệt thiên địa linh khí cũng là tràn vào p h ư ợ n thần trong lưới lục minh trong mắt thần quang chất động gọi ra mình phát tướng cao tới vạn trượng pháp tướng rất nhanh phóng lên tận trời đã phồng lên phược thần lưới đúng là trực tiếp bị lục minh đột nhiên bạo khởi pháp tướng nước vỡ phược thần lưới vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh giải rác bốn phía phược thần lưới hư hại nhìn thấy cái kia vỡ vụn thành một mảnh lại một mảnh phược thần lưới không chỉ là đám người sửng sốt liền ngay cả tiểu đội mười người cũng đều là vừa kinh vừa sợ kinh là bọn hắn sử dụng phược thần lưới đến nay bắt qua rất nhiều đồng dạng là mười một giai võ giả có thể nói là mọi việc đều thuận lợi không ai có thể tránh thoát mà bây giờ lại để một tên mười một giai võ giả thành công với lại loại này có thể hạn chế m ư ờ i một giai võ giả bạo vật phí tổn cũng là cực cao tối thiểu đem bọn hắn m ư ờ i người bán đều đổi không đến một kiện bây giờ lại tại nơi này bị làm hỏng có thể nghĩ thủ lĩnh từ lôi sẽ là cỡ nào tức giận với lại lúc này phi thuyền mọi người ở đây đỉnh đầu nơi đây phát sinh tất cả khẳng định đều bị nhìn cái rõ ràng đem những n à y thổ dân đều bắt lại cho ta ta muốn bọn hắn vĩnh viễn là lâm gia lao động thẳng đến đầy đủ bồi giao tấm này p h ư ợ c thần lưới mới thôi tiểu đội thủ lĩnh phát ra gầm lên giận dữ thành viên khác cũng biết phượt thần lưới giá trị n h o nhao nghiêm sắc mặt lập tức, đạo pháp tướng cũng đồng thời bị đám người gọi ra bọn hắn pháp tướng cao có t h ấ p có trong đó tiểu đội thủ lĩnh pháp tướng ước chừng ba nghìn trượng cao pháp tướng lồng n g ự c chỗ ba viên khí hải khiếu huyệt vận chuyển thành viên khác pháp tướng t ắ t đều chỉ có hơn một nghìn trượng hoặc là tiếp cận hai nghìn trượng bọn hắn pháp tướng lồng n g ự c chỗ khí hải khiếu huyệt cũng chỉ có một viên hoặc là hai viên xem ra pháp tướng độ cao cùng khí hải khiếu huyệt số lượng có nhất định quan hệ nhưng những này suy nhược pháp tướng là làm sao dám đối với ta xuất thủ a lục minh pháp tướng cao tới vạn trượng cho tới hắn nhìn về phía những người này pháp tướng thì đều cần nhìn xuống tiểu đội đám người lại hoàn toàn không thèm để ý tôn này như là thông thiên cự nhân một dạng pháp tướng mà là cùng một chỗ hướng phía lục minh đánh tới trang diện có chút b u ồ n c ư ờ i liền ngươi có thể tưởng tượng một đám tiểu hài t ử hướng phía một tên i đại nhân vây công mà đi lúc này mười người kia tiểu đội vây công lục minh hình ảnh còn kém không nhiều là như thế này lục minh cũng lời thôi động cái gì thần thông cùng võ học mười người này trong mắt hắn cũng là suy n h ư ợ c đến đáng thương căn bản không đáng vận dụng cái khác chiêu số thế là hắn vung mình hai tay hướng phía mười người kia quét tới lão đại không xong phật thần lưới d â n á t cùng lúc đó trong phi thuyền c ũ n g ư ơ n g hai trăm một mươi bốn từ, từ, từ, từ lôi kinh ngạc cũng không phải là lục minh tránh thoát phượng thần lưới mà là vị này cơ hồ cao bằng trời pháp tướng cùng tại pháp tướng trong lồng ngực chính quả không ngừng vận chuyển khí hải khiếu huyện vạn trượng pháp tương chín quả khí hải khiếu huyệt một cái hoang vắng nho nhỏ vị diện có thể đản sinh vô thượng căn cơ trên thực tế tại c h i đội ngũ này bên trong chỉ có từ lôi vị này cấp m ộ ư ơ i hai võ giả đến từ cao cấp vị diện còn thừa mười một giai võ giả bất quá đều là tại các loại hoang vắng vị diện tìm đến tay chân cho nên bọn hắn kiến thức tất nhiên là không bằng từ lôi căn bản không rõ tôn này pháp tướng ý vị từ lôi nhìn qua lục minh cùng tiểu đội chiến đấu hình ảnh lâm vào trong c h ầ m tư ừ, ừ. lúc này n g i giới sơn tiếng kêu như kinh lôi ù vang lên thật lâu kho tán cả tòa võ thánh sơn càng là lâm vào một trận chấn động như nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện m ộ ư ơ i đạo bóng người đang bị thật sâu khảm vào sơn bên trong bọn hắn vẫn tồn tại ý thức nhưng đều khỏe miệng chảy máu kinh hãi nhìn về phía lục minh vạn t r ư ở n g pháp tương mười người liên thủ phía dưới vẫn như cũng hoàn toàn không phải lục minh đối thủ bị lục minh vạn t r ư ở n g pháp tương một bàn tay một cái đập vào võ thánh trên núi thậm chí liền ngay cả bọn hắn pháp tướng đều bị lục minh đánh tan đồng thời từ đầu đến cuối lục minh chưa hề động tới những lực lượng khác chỉ là đơn thuần vận dụng pháp tướng lực lượng thôi suy nghĩ khẽ động lục minh liền muốn từ hư không bên trong gọi ra ma đế、đào. trôi này thánh khí cho dù là nhằm vào mười một giai võ giả đều có thể phát huy hiệu dụng đang hấp thu ma tôn huyết khí về sau trong đó huyết linh lâm vào ngủ say bên trong cho đến ngày nay đều vẫn chưa có tỉnh lại bất quá cái này cũng, cũng không ảnh hưởng lục minh sử dụng hắn chạm diện đ ị c h nhân hấp thu huyết khí phản hồi bản thân thủ hạ lưu nhân ngay tại lục minh sát ý đã lên nhưng ma đế đao còn chưa gọi ra thì một thanh âm lại là từ phi thuyền bên trong truyền r a lập tức một đạo lưu quang tử trong phi thuyền bay ra hàng lâm lục minh trước người đó là một tên khuôn mặt thô kệch nam tử hiểu lầm đây hết thể đều là hiểu lầm Tiểu hiếu, chúng ta nhận lầm người chúng ta chính là phụng mệnh đến đây bắt đào phạm chỉ là nhận lầm hắn khí t ứ c cho nên mới đối với các ngươi ra tay đây đều là hiểu lầm từ lôi đối với lục minh cười làm lành nói bộ dáng khiến k h n g tại võ thánh sơn bên trong đám người có chút lạ lẫm hiểu lầm không phải ngươi để cho chúng ta đi ra bắt những này thổ dân võ giả coi như khoáng n ô sao làm sao hiện tại liền thành hiểu lầm không chỉ là tiểu đội đám người cảm thấy kinh ngạc liền ngay cả lục minh cũng nhớ mày đương nhiên hắn cũng không tin tưởng từ lôi nói những người này mở miệng một tiếng thổ dân đồng thời không chút do dự hướng bọn hắn ném ra ngoài phược thần lưới Muốn đem vì thế n từ l lôi mới có thể tại thời khắc mấu chốt lên tiếng chúng ta đến từ tại kim thạch tinh vực lâm gia chính là kim thạch tinh vực một mươi gia tộc lớn nhất một trong tiểu hữu ta nhìn người thiên phú dị bẩm Có b có có ấ có có từ lôi nói xong lục minh cũng rốt cuộc hiểu rõ hắn dụng ý chính là vì mời chào tới mình có lẽ hắn vốn là ôm lấy bắt người suy nghĩ mà đến nhưng thấy lục minh tùy tiện đánh giết mười vị cùng giai võ giả cho nên lên mời chào tâm tư lục minh trong lòng ý nghĩ đã cùng thực tế lớn kém hay không thứ lôi nhưng là một mặt mong đợi nhìn hắn một vị vô thượng căn cơ a đây tại chư thiên vạn giới bên trong thậm chí là trong truyền thuyết mới có tồn tại từ h ậ t m u lôi thấy lục minh mắt lộ ra vẻ suy tư tưởng rằng chính mình nói động hắn không khỏi tiếp lấy thuốc d i ố n g nói mà hắn nhưng chưa từng nghĩ lục minh căn bản cũng không có gia nhập mục đích sở dĩ lộ ra suy tư thân sắc chính là bởi vì lục minh tại từ lôi trên thân cảm giác được cường đại khí tức một ư ơ i một giai trở lên k h í tức nếu theo chiếu bọn hắn đơn giản thô bạo lấy tên phương thức cái kia từ lôi tu vi tối thiểu cũng phải là cấp m ộ ư ơ i hai nếu không tự nhiên không có khả năng nắm giữ một đấu mười nhất d i a i v õ giả lục minh suy tư đó là đang suy nghĩ hắn nếu muốn chiến thắng từ lôi cần dùng ra mấy phần lực thấy từ lôi đặt câu hỏi hắn cười như không cười lắc đầu ngươi đề nghị đích sắc là rất mê người nghe được lục minh nói như vậy từ lôi lúc này vui vẻ ra mặt phán phất thấy được đầy trời phú quý chính hướng mình lăn lăn mà đến chỉ là lục minh câu nói tiếp theo liền để hắn thần sắc lại xuống nhưng là ta cự tuyệt mọi người đều biết nhưng là sau đó nói mới là trọng điểm lục minh tự nhiên không có khả năng đáp ứng từ lôi thỉnh cầu vừa lên đến liền bắt người hắn phía sau gia tộc hiển nhiên cũng cường đại không đến đi đâu về phần cấp m ộ ư ơ i năm võ giả nếu như từ lôi cùng có quan hệ nói cũng không trở thành lại tới đây muốn bắt người mặc dù không biết từ lôi vì sao muốn bắt bọn hắn nhưng hiển nhiên không phải chuyện gì tốt cho nên lục minh nhân gian thanh tỉnh mới không bị từ lôi vay bánh nướng mê hoặc tiểu tử ngươi là đang trêu đùa ta sao thấy thế từ lôi thần sắc cũng là lạnh xuống hắn nén giận mở miệng chỉ là chân thân liền động đến bảng bạc thiên tượng tri lực trong lúc nhất thời âm thanh như kinh lôi tại mọi người bên thai nổ vang mười một giai võ giả miễn cưỡng có thể chống cự nhưng võ thánh sơn bên trên những cái kia thập giai võ thánh lại nao h nhao lộ ra vẻ t h ố n g khổ từ lôi âm thanh xuyên thấu c h ấ n lấy bọn hắn đầu lâu để bọn hắn đau đến không muốn sống ta chỉ là cự tuyệt cùng các ngươi thông đồng làm vậy lục minh ngữ k h í không k i ê u n g ạ o không tự ti h ắ n biết một trận ác chiến không thể tránh được minh vương bất diệt thân được triệu hoán lục minh pháp tướng lập tức kim quan đại tác hiện thị do uy nghiêm bàng bạc thương long quanh quần hắn bên ngoài thần đó là tiếp dẫn thiên lâm đặc thù pháp tướng trong hai tròng mắt cũng hiện ra loại long dưỡng thẳng mắt. một đôi màu vàng kim trong đôi mắt còn có dấu loa mắt đại nhật nhật quang phổ chiếu lục minh đem mình trạng thái kéo căng khủng bố dị tượng dẫn tới bầu trời đều nhao nhao biến sắc dù cho là vô thượng căn cơ bây giờ ngươi cũng bất quá mới m ư ờ i một giây thứ lôi ngữ khí bạo ngược như thiên lôi văn vọng mời trở về vô thượng căn cơ cùng bắt về vô thượng căn cơ không có chút nào khác biệt đem hắn mang về về sau trong gia tộc có là biện pháp để hắn ngoan ngoan nghe lời ẩm ẩm thứ lôi lấy tay hạ lạc một đạo thiên lôi tùy theo bị dẫn dắt đạo này lôi điện thô to giống như đại thụ thân cây thẳng hướng lục minh đánh tới. thiên lôi thuật lục minh tính kế thiên lôi lừng lánh bầu trời mang theo diện thế chi uy đây là viễn siêu mười một giai uy năng lục minh n â n g quyền giục lấy nắm đấm chống cự đây khủng bố một kích thiên lôi cùng nắm đấm va chạm cùng một chỗ lập tức để lục minh pháp tướng một trận cái kia không thiếu sót pháp tướng đ ố n g nhiên bị oanh ra một lỗ hổng lôi điện quấn quýt tại pháp tướng trên thân vừa đối mặt lục minh vậy mà liền đã rơi vào hạ phong cứ việc cái kia bị thiên lôi oanh ra lỗ hổng rất nhanh chữa trị hoàn tất nhưng lục minh sắc mặt vẫn như cũng h i ê m trọng thứ lôi đối với năng lượng vũ trụ vật dụng tại phía xa c h i n hắn đây cũng là cùng loại võ học đồng dạng kỹ xảo. võ học chính là điều khiển linh khí buộc phát ra càng lớn uy lực kỹ xảo thứ lôi chỗ thi triển nhưng là điều khiển năng lượng vũ trụ kỹ xảo cho nên mới có thể buộc phát ra uy lực cực lớn trong nháy mắt liền xuyên thùng hắn pháp tướng thư thổ dân đó là thổ dân đạo pháp cường đại như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng ra được nhìn thấy lục minh kinh ngạc bộ dáng từ lôi cời ư đắc ý mà ở phía dưới đông đảo võ thánh nhìn lục minh rơi vào hạ phong cũng là biến sắc cái kia bị khảm vào tại võ thánh sơn bên trong bị lục minh đánh bại tiểu đội đám người cũng là phát ra trêu tức cấm thanh ha <cười> lão đại thế nhưng là hàng thật g i thật cấp mười hai võ giả bởi vì lập qua đại công bị lâm ra phần thưởng một môn thanh đồng cấp đạo pháp tiểu t ử này liền chuẩn bị chờ chết ta nghe tiểu đội đám người tiếng nói chuyện đám người sắc mặt càng thêm khó coi thế nhưng là bọn hắn lại bất lực nhất là lục việt càng là nắm chặt lên n ắ m đấm nhìn cùng từ lôi giao chiến lục minh m i n h nhi tử ở phía trên tử chiến mà mình lại một điểm bận b i ệ u đều không thể rút nếu như xuất thủ nói thậm chí khả năng cho nhi tử thêm t h i ề n tâm tình của hắn phức tạp chỉ có thể nhìn chăm chú lên phía trên khẩn cầu nhi tử lấy được thắng lợi thiên lôi thuật trên trời cao từ lôi tiếp tục thi pháp tiếp dẫn thiên lôi mà đến hắn chỗ phóng tích h thiên lôi cũng không phải là phổ thông thiên lôi mà là đến từ hư không bên trong bởi vậy phá hư tính cùng hủy diệt tính đều càng thêm cường đại cứ việc chỉ là chư thiên vạn giới bên trong bình thường nhất bất quá thanh đồng cấp đạo pháp nhưng bằng cho n g ư ợ n đạo này pháp từ lôi không biết n g ư ợ c sát bao nhiêu định nhân trong đó càng là không thiếu cùng mình cùng giai cấp mười hai võ giả chỉ là một tên mười một giai võ giả tự nhiên cũng là dễ như t r ở bàn tay dù là hắn là vô thượng căn cơ tại thiên lôi không ngừng manh tích giới lục minh khí tức hơi bề mải nếu không có chín k h ả khí hải k i ế u huyện liên tục không ngừng chống đỡ lấy hắn tiêu hao nếu không tại từ lôi dày đặc thế công dưới chỉ sợ hắn pháp tướng đã sớm bị đánh tan chỉ là liền ngay cả phía sau hắn đông đảo võ thánh cũng đều có thể nhìn ra lục minh đã là nọ mạnh hết đ à từ lôi cũng không gọi ra pháp tướng chỉ bằng vào một tay thiên lôi thuật liền làm đoạn tiết bại lui lúc này đám người tâm đã chìm xuống dưới nhưng tới giao thủ lục minh lại là cũng không bối rối một bên ngăn cản từ lôi tiếp dẫn tiên lôi hắn vừa quan sát từ lôi mặc dù hắn cũng không chịu hồi ra mình pháp tướng chỉ là nhục thân xuất hiện thi pháp nhưng lục minh lại có thể cảm giác được hắn nhục thân bên trên tràn ngập pháp tướng chi lực không biết đây là cái gì tình huống nhưng lục minh có thể liệu định đây chính là từ lôi trạng thái mạnh nhất chỉ cần có thể cận thân giết tới từ lôi trước mặt lục minh vẫn như cũ có nắm chắc đem chém ở đ a u h ạ bất quá cái này cần một cơ hội lục minh ánh mắt lấp lóe trong lòng đã có chỗ chiến thuật nhưng mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc tương phản một mực đứng tại tiến công một phương từ lôi lúc này đã có chút phiền c h á n hắn cũng không nhiều thời gian như vậy bồi lục minh tốn tại nơi này đem lục minh mang đi về sau hắn có thể còn muốn tiến về vị d i ệ n khác bắt càng nhiều thập giai võ giả với tư cách p h ó n nô lại nói nơi này dù sao cũng là thánh triều chỗ đánh dấu qua khu vực cứ việc bây giờ thánh triều ở v à hỗn loạn nhưng lấy thánh triều nội tình không chừng lúc nào liền có thể giải quyết nếu là bị nằm đến đừng nói là bọn hắn liền xem như kim thạch tinh vực nội danh lâm gia cũng phải lột một t ầ n gia thiên lôi thuật thứ lôi quát trói hai một tiếng ngón tay trời xanh lập tức vô số hùng hậu màu tím lôi điện từ trên trời giang xuống cái này từng đạo lôi điện có đại thụ thân cây kích cỡ cùng nhau từ trời rơi xuống t r a n g diện vô cùng hùng vĩ mà bọn chúng chỉ đến phía dưới đó là lục minh chỗ vô số lôi điện hội tụ vào một chỗ hình thành một thanh thon cao nặng nề lôi thương xen lẫn giữa ẩn chứa khủng bố phá hư chi lực. vì ngưng tụ ra một thanh này lôi thương từ lôi sắc mặt cũng không khỏi tái nhận mấy phần biến hóa này cũng là bị một mực chú ý hắn lục minh chú ý đến nhưng trước mắt quan trọng vẫn là t r ư ớ c ngăn trở đây trí mạng lôi thương mang bọc lấy vô cùng phá hư huy năng lôi thương trực tiếp rơi xuống nếu là bị đánh trúng chỉ sợ lục minh sẽ ngay cả c ậ n cũng không còn trở thành một mảnh t h ă n g cốc nhân hoàng bút thời khắc nguy cơ lục minh lấy tay mà ra từ hư không trung tướng nhân hoàng bút rút ra một ý niệm nhân tộc khí vận lập tức g a chỉ lục minh q u a n thân để hắn toàn thân khí thế bỗng nhiên cất cao hoành nắm nhân hoàng bút bán thương lục minh trực tiếp đón nhận một thanh này lôi thương. Xoẹt. Xoẹt. giữa thiên địa lôi đ ỉ n h s e n lẫn âm thanh bên t a i không dứt lóa mắt hào quang thứ lôi thương nuôi thương không ngừng nở rộ cả phiến thiên địa hàm đạm phai m ờ chỉ còn lại có cường quang không ngừng nở rộ cho nên hấp hối xuống tới trắng như tuyết chi sắc lập tức là một tràng tiếng xe gió đó là lục minh to lớn phát tướng trên không trung không ngừng lùi lại từ đó dẫn phát không khí hí lên hắn hướng võ thánh sơn phương hướng bay ngược mà đi thấy thế từ lôi khoe miệng cũng là hiện hiện một vệ ý cười trọng thương thiên tài vẫn là thiên tài sao mà nhìn thấy lục minh bay ngược mà ra thân ảnh còn lại võ thánh cũng là tất cả đều ngốc n g à người trong lòng hy vọng phản phất cũng nơi này khắc kết thúc nhưng bị lục minh khảm vào sơn bên trong những cái kia mười một giai võ giả coi như chẳng phải nhớ bọn hắn vừa bởi vì lục minh mà trọng thương bây giờ lục minh khổng lồ p h á p tướng liền lại hướng phía bọn hắn đánh tới tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được hắn suy yếu nhưng vấn đề là bọn hắn bị thương so với hắn còn nặng a dạng này bị đụng đi thương thế không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nghiêm trọng dường như nghe được bọn hắn tiếng lòng đồng dạng lục minh bay ngược mà ra thân ảnh tại ở gần bọn hắn thì dần dần trở nên chậm lại liền tốt giống có chỗ giảm sóc đồng dạng nhìn thấy một màn này đám người đầu tiên là thở dài một hơi nhưng một giây sau thư giãn tâm lập tức lại xách lên lục minh không phải đã bị từ lôi đánh cho bị thương nặng sao nếu là dạng này hắn làm sao còn có thể khống chế mình thân thể mang theo như thế nghi vấn tiểu đội mười người khiếp sợ nâng lên đầu sau đó liền nhìn thấy pháp tướng q u a n người một đôi uy nghiêm dựng thẳng mắt gấp chằm chằm bọn hắn băng lánh vô tình như cùng ở tại nhìn thi thể đồng dạng mà đ ế đao lục minh lại lần nữa lấy tay từ hư không bên trong bắt lấy một thanh toàn thân đen kịt ma đao thân đao đen kịt lại tản ra vô cùng huyết khí làm người sợ、run. lập tức một đạo đao mang bị lục minh vung ra như nửa tháng đồng dạng hướng phía thập nhân c h ầ m ra vốn là trọng thương suy yếu m ư ờ i người tự nhiên không phải một đao kia đối thủ sau một khắc liền trở thành lục minh vong hồn dưới đao m ư ờ i vị m ư ờ i một giai võ giả bàng bạc huyết khí cũng theo đó bị ma đế đao hấp thu tràn vào lục minh thể nội lập tức giúp hắn từ suy yếu khôi phục được sinh long hoàng hổ chương hai trăm m ư ơ i sáu t ử lôi cái chết thiên long vệ đây hết thảy đều tại lục minh nằm trong tính toán cứ việc tiếp nhận từ lôi một cách toàn lực để hắn chịu không nhỏ thương thế nhưng từ lôi lại là không biết hắn có ma đế đao tồn tại ngợm nhờ mười tên mười một giai võ giả huyết khí lục minh trực tiếp trở lại đình phong mà từ lôi lại bởi vì toàn lực thi triển thiên lôi thuật khí tức có chút suy yếu thưa n g u x u ẩ n thổ dân n g ư ơ i cho rằng rằng này ngươi liền giết được ta sao s i tâm vọng tưởng xảy ra bất ngờ biến cố không chỉ có để đông đảo võ thánh sửng sốt liền ngay cả thân là thủ lĩnh từ lôi cũng thiếu chút không có phản ứng kịp sau khi lấy lại tinh thần hắn lúc này kêu lên một tiếng đau đớn ánh mắt toán độc nhìn về phía lục minh đây chính là mười tên mười một giai võ giả hắn thật vất và nắm giữ thủ hạ đắc lực bây giờ lại đều chết tại lục minh trong tay Từ lôi cố nén phẫn nộ tiếp tục suy nghĩ muốn tiếp dẫn tiên lôi hướng phía lục minh rơi xuống nhưng mới vừa toàn lực thi triển đối với hắn tiêu hao cũng là to lớn lúc này dẫn dắt rơi xuống tiên lôi sớm đã không có mới vừa diện thế bi lực cựu trọng huyền đao lục minh tay cầm ma đế đao lấy pháp tướng chi lực thi triển đao pháp khủng bố đao mang từ ma đế trong đao bay ra sắc bén mà thị huyết thẳng hướng từ lôi chạm ra nắm giữ ma đế đao về sau thừa dịp trong khoảng thời gian này tu luyện lục minh cũng bất thì giờ tu tập một môn đao pháp càng tốt hơn thi triển ma đế đao vi năng một đao tiếp một đao một đao càng hơn một đao đây cũng là mỗi một đ a o đều vì tiếp xuống một đ a o xúc thế mà đợi đến thứ chín đ a o thì cái tia thế không thể cản một đ a o uy lực càng khủng bố hơn lục minh vung ra mỗi một đ a o đều đem từ lôi tiếp dẫn thiên lôi chặt đứt mọi việc đều thuận lợi thiên lôi lúc này lại căn bản ngăn không được lục minh thân ảnh đây để từ lôi trên mặt cũng là có chút hoảng hốt nhất là hắn có thể rõ ràng cảm giác được theo một đ a o lại một đ a o rơi xuống lục minh đ a o ý càng cường thịnh thậm chí để hắn vị này cấp m ộ ư ơ i hai cường giả đều có run dày cảm giác không、ừ. hề nghi ngờ nếu để cho cái tia thứ chín đau rơi xuống nói hắn tuyệt đối đem đứng trước sinh tử chi nạn mặc dù không muốn thừa nhận đây là một vị mười một giai võ giả mang đến áp lực nhưng từ lôi hay là tại giờ khắc này bạo phát mười hai phần lực lượng hắn lại lần nữa tiếp dẫn thiên lôi chỉ là lúc này đã lại không đánh về phía lục minh mà là đem thiên lôi hội tụ tại trước người mình thiên lôi áp xúc ngưng tụ cùng một chỗ rót thành một tia chất bình chướng thủ hộ từ lôi an toàn lúc này lục minh thứ tám đao cũng là rơi xuống xoạt xoạt rất nhỏ âm thanh tại ngập trời uy áp d ư ớ i cơ hội nhỏ khó thể nghe nhưng lại trong nháy mắt để từ lôi sắc mặt chăn bệnh lục minh một đau kia đúng là trực tiếp đánh nát h ắ n tầng này do trời lôi cấu thành lôi điện bình c h ư ớ cứ việc lúc này đạo này bình t r ư ớ n g còn chưa hoàn toàn vỡ ra nhưng từng đầu vết dạn g đã tại bình t r ư ớ n g bên trên dã man sinh t r ư ở n g chỉ cần lại đến một kích nên đón liền đem là hoàn toàn vỡ nát không ta làm sao có thể có thể chết ở nơi này thời khắc sinh tử từ lôi bạo phát không cam lòng tuyệt vọng cầm thét nhưng giờ phút này vô luận lại nói cái gì đều là bất lực lục minh thứ tám đao rơi xuống về sau khí thế không giảm thân hình hắn nhất c h u y ể n ma đế đao trong tay linh x ả o k h ẽ động thuận thế một đao chém xuống một đao kia mang theo kinh thiên tri uy ngay cả không gian đều bị xé rách thị huyết hình bán nguyệt đao mang thẳng hướng từ lôi bộ ra lôi điện bình t h ư ớ n g trực tiếp diệt vong như là bị lục minh đao mang thôn vệ đầu dạng ngay tiếp theo t ử lôi thân thể không có một tia tiếng vang phát ra lục minh bao quang thôn vệ tất cả bao quát t ử lôi tính mệnh đây cái này chết võ thánh sơn bên trên đông đảo võ thánh nhìn biến mất xương mù tán không khỏi kinh ngạc bọn hắn nhìn nhau đều có chút còn không có kịp phản ứng nguy cơ sinh tử cứ như vậy bị giải trừ nghĩ đến cái kia cấp m ộ ư ơ i hai võ giả mang đến áp lực khổng lộ bọn hắn còn có chút không thể tin có thể từ lôi bị lục minh chém giết hấp hôi xuống tới huyết khí còn chính liên tục không ngừng mà tràn vào ma đế đao bên trong t ừ dưỡng lục minh thân thể một màn như thế cũng không khỏi đem bọn hắn ý nghĩ n g ồ i vững lại nhìn về phía lục minh ánh mắt đã là vô cùng sùng kính lúc đầu cho là hắn đã đủ biến thái nhưng bây giờ xem ra vẫn là ánh mắt mọi người thiên cận mười một vị khách không ngợi mà đến mười vị mười một giai võ giả một vị cấp m ộ ư ơ i hai võ giả đều như vậy chết tại lục minh đao h ạ lộc cộc có võ thánh nghĩ đến lục minh huy hoàng chiến tích nhịn không được nuốt nước miếng một cái thuộc về cấp m ộ ư ơ i hai võ giả huyết khí bàng bạc mà máy liệt trải qua ma đế đao chiết xuất về sau tràn vào lục minh thể nội đây để lục minh thể nội huyết khí lại tràn đầy rất nhiều nhưng bây giờ ma đế đao đối với lục minh tu vi đã không có bao nhiêu n â n g cao những này bị hấp thu huyết khí cũng chỉ là tăng lên mình thể phách với lại lục minh có thể cảm giác được từ khi hấp thu ma tôn huyết khí sau đó ma đế đao t i ể u tựa h ồ đang tiến hành một loại nào đó thuế biến cứ việc huyết linh còn chưa thức tỉnh nhưng hắn lại có thể cảm nhận được ma đế đao càng thêm cường đại có lẽ đợi đến huyết linh thức tỉnh thì ma đế đao uy lực còn có thể cao hơn một bậc thang khoảng cách huyết linh thức tỉnh hẳn là cũng không kém bao lâu dù sao hắn mới vừa thế nhưng là lại để cho ma đế đao ăn chán chê một trận thủ lĩnh thủ lĩnh chết lúc này phi thuyền bên trong theo từ lôi tử vong mắt thấy đây hết thể đám người cũng là trở nên bối rối thân là thủ lĩnh cấp mười hai võ giả từ lôi chính là bọn hắn tâm phúc cũng là bọn hắn bên trong cường đại nhất tồn tại ngay cả hắn đều chết tại tên này thổ dân trên thân thúng chi là nhóm người mình cho nên trên phi thuyền đám người kịp phản ứng rất nhanh liền quyết định chạy trốn dù sao ngay cả thủ lĩnh đều không phải là bọn hắn đối thủ bọn hắn lưu tại nơi này vậy cũng chỉ có thể là chờ chết không tốt phi thuyền bên trong còn có người phát giác đến phi thuyền ba động tổ chủ tù đều quắt trói hai một tiếng nhưng lại vô sự vô bổ phi thuyền bắn ra một tia sáng rất nhanh một cái đen kịt lô đen liền xuất hiện tại trước mặt đây cũng là phi thuyền lúc đến thông qua không gian thông đạo lục minh muốn ngăn cản nhưng không gian thông đạo bên trong lại là phát ra mánh liệt khí tức hủy diệt trực giác nói cho hắn biết nếu là tới gần nói khẳng định sẽ bị không gian thông đạo hút vào trong đó từ bên trong này khí tức hủy diệt xem ra mình bị c u ố n vào có thể tuyệt đối không có cái gì kết cục tốt đáng ghét cứ như vậy để bọn hắn đi rồi sao lục minh minh b ạ c h l a m tinh đã bị xâm lấn qua lần một nếu như lại để cho những người này đi nói nói không chừng còn sẽ có lần thứa nhưng lúc này hắn lại bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người ở đây không cam lòng nhìn soi mói chỉ thấy cái k i a chiếc phi thuyền rất nhanh tới gần không gian thông đạo liền muốn đi vào trong đó nhưng một c ố không h i ể u khí lưu lại là chuyền da phi thuyền chẳng nhưng không có tiến vào ngược lại là rút lui rất nhiều liền tốt giống bị thứ gì đụng đi ra đồng dạng tình huống như thế nào đám người nghi ngờ nhìn một màn này đồng thời lại đề phòng mà nhìn xem không gian thông đạo bởi vì lại có cường đại khí tức từ không gian thông đạo bên trong t ạ n ra đồng thời còn không chỉ một nói chính là rất nhiều tại mọi người nhìn soi mói trên trăm đạo lưu quang đồng thời từ không gian thông đạo bên trong bay ra thấy rõ bọn hắn thân ảnh trong phi thuyền trên mặt mọi người lúc này bỏ đầy kinh hãi cùng khủng hoảng những n à y chiến mã trên thân có kèm theo tầng tầng lớp lớp long lân hai mắt cũng ẩn chứa xích kim chính là l o à i r ồ n g dựng t h ẳ n g mắt mỗi một đầu chiến mã thu vi cũng đều đạt đến siêu phẩm ngồi tại trên chiến mã chiến sĩ càng là không người thấp hơn một mươi một giây không gian thông đạo đóng lại còn bao quanh bọn hắn lồng ánh sáng màu xanh lam lập tức biến mất cầm đầu một tên thủ lĩnh hất lên màu đỏ phi phong thần xác lạnh lẽo nhìn chằm chằm trước mắt chiếc này phi thuyền ta chính là thiên long vệ bách phú trưởng l ạ thần các ngươi nhanh chóng đệ tội lục minh đám người còn chưa kịp phản ứng liền thấy những cái kia tướng sĩao nhau nhau phi thuyền bên trong nhìn một đám thiên long vệ đám người đã mất chống cự tâm tư bọn hắn vội vàng hạ xuống phi thuyền trong mắt đã mất nửa điểm đấu chi tràn đầy tuyệt vọng thiên long vệ duy nhất thuộc về thánh hoàng thủ hạ một chi tinh minh che kín chư thiên vạn giới hoàng quên đặc cách tiền trạm hậu tấu chính là thánh hoàng duy trì chư thiên vạn giới cân bằng trọng yếu lực lượng bị bọn hắn bắt tại trận trong phi thuyền đám người đều không có chống cự tâm tư dù sao không phản kháng ngoan phòng bệnh chỉ là gặp xử phạt nhưng nếu là phản kháng nói đơn bất luận thiên long vệ thủ đoạn mỗi một vị thiên long vệ cơ bản đều là nhân trung lắm phượng cũng không phải bọn hắn những này thức nhắm gà có khả năng người già bị đụng lúc này phi thuyền hạ xuống mặt đất còn lại tàn đảng từ đó không ngừng đi ra có thiên long vệ đi xuống vì bọn họ đeo lên xiềng xích tiến hành t r â n giữ g đám người nhìn qua một màn này thất thần thời khắc lạc thần cũng k h ô n g chế chiến mã từ trong vòm trời rơi xuống đi vào trước mặt mọi người tất cả mọi người không biết lạc thần thân phận nhưng từ hành vi bên trên xem ra đối phương hiển nhiên không phải cùng từ lôi thông đồng làm bậy người xấu đang nhìn thanh lạc thần trên thân đồng giáp về sau lục việt cùng lục minh đồng thời hai mắt tỏa sáng chất liệu bên trên có lẽ có ít cho phép khác biệt nhưng lạc thần đây thân đồng giáp kiểu dáng lại là cùng vũ văn tu hàng lâm làm tinh thì mặc hoàng kim giáp lớn kém hay không trong lòng hai người đồng thời có suy đoán xin hỏi ngài thế nhưng là vũ văn tiền bối phái tới đề cập từ mẫu chốt lạc thần lúc này ôn hỏa cười một tiếng Hiện nhiên, Lục Việt cùng Lục Minh không không chính Minh hiểu Thần hướng、Lục、Minh quăng đến ánh、mắt. Hắn cũng chưa gặp qua Lục Minh chân dùng, nhưng Việt sai. sai nói, tiểu đi. Nói cùng đoán Nếu đoán này quăng đến cũng dung, Văn Lục Lục là Lục lấy, Lạc Lục Lục có có vị Vũ ta mắt. Tu gặp qua nhưng lạc thần ánh mắt thế nhưng là rõ ràng lục minh khí tức so với đối phương mạnh cũng không chỉ một điểm nửa điểm thậm chí tại dưới tay hắn thiên long vệ đều chưa hẳn so ra mà vượt đối phương phải biết thiên long vệ có thể đều là tuyển chọn tỉ mỉ có thể được chọn chúng tại chư thiên vạn giới bên trong cũng là không tầm thường nhân tài mà tại lam tinh loại này hoang vắng nghèo nưỡng còn có thể xuất hiện như thế thiên tiêu cũng khó trách vũ văn tu đại nhân sẽ để cho mình gia tăng chú ý chính là tại hạ đối mặt lạc thần hỏi ý lục minh khẽ vất cảm thấy hắn khí tức bình ổn một bộ bình yên vô sự bộ dáng lạc thần cũng coi như yên tâm. lúc này một bên thiên long vệ đã kiểm kê xong trên phi thuyền nhân số đến đây báo cáo bách phu trưởng đã kiểm kê hoàn tất trên phi thuyền hết thẻ năm người đều là hậu c ẩ n căn cứ bọn hắn nói bọn hắn đến từ kim thạch tinh vực chính là lâm ra một chi không đáng chú ý dòng chi cầm đầu thủ lĩnh cùng thủ hạ mười tên nhân viên chiến đấu đồng đều vẫn lạc tại vị thiếu niên này trong tay ngay vậy lạc thần không khỏi kinh ngạc nhìn về phía lục minh hán chính là tên này thiên long vệ trong miệng thiếu niên như thế nổi bật chiến tích để hắn có chút giật mình dù sao lục minh bất quá là tên mười một giai võ giả mà trong phi thuyền đám người không khỏi là mười một mươi một có thể lãnh đạo bọn hắn tồn tại chí ít cũng phải là cấp m ộ ư ơ i hai võ giả nhưng lại đều chết tại lục minh trên tay nói cách khác là lục minh vượt cấp chém giết bọn hắn thủ lĩnh nếu như là chư thiên vạn giới bên trong thiên tiêu lạc thần còn còn có thể lý giải nhưng lục minh thế nhưng là đến từ lam tinh vị diện thấp như vậy cấp vị diện thậm chí mới vừa hoàn thành khai hóa thế mà liền nắm giữ vượt cấp mà chiến chiến l ư ợ c lạc thần cũng coi là minh bạch vì sao vũ văn tu muốn để hắn nhiều hơn chiều cố không trải qua vị giả tâm tư hắn cũng không có nhiều đoán đẻ xuống trong lòng kinh ngạc lạc thần p h t phất tay đem việc này ủ đỡ loạt hệ thống hồi báo cho tổng、bộ. những này tôn k é p ngại nhép coi là thừa dịp trong triều náo động liền có thể thừa dịp loạn vứt lên một bút thật sự là buồn cười lạc thần khinh thường cười nạo một tiếng thủ hạ xác nhận sau đó cũng liền bận bịu rời đi nơi này lục minh nhạy bén bắt được náo động một từ ánh mắt hơi động một chút nhưng cũng không nói thêm cái gì bất quá đây phân thần s ắ c lại bị lạc thần nhìn ở trong mắt hắn cười cười giải thích nói gần đây trong triều phát sinh một chút sự tình bởi vậy mới có chậm ỗ trễ lúc đầu vũ văn đại nhân là muốn tự mình đến đón ngài nhưng bởi vì sự việc cần giải quyết quân thân cho nên nhàn dôi sau đó hắn mới hạ lệnh tại ta để ta đến đây đón ngài tiến về t h á n h triều trong lúc vô tình lạc thần đối với lục minh đã dùng tới k i n h s ư n g vũ văn tu cũng không hướng hắn lộ ra càng nhiều lục minh thân phận nhưng lấy lục minh thiên tư cùng vũ văn tu coi trọng lạc thần liền đã biết mình nên làm như thế nào vũ văn tiền bối có thể có nói muốn ta khi nào đi hướng t h á n h triều lục minh trầm ngâm phúc chốc đưa ra một cái nghi vấn như vậy thứ lôi xâm lấn để hắn bao nhiêu đổi tới một điểm bất an nếu như hắn đi hướng thánh triều nói lại có cùng loại sự tình phát sinh cái kia lấy lam tinh trước mắt lực lượng khẳng định không cách nào chống cự hắn cũng không muốn người tại chư thiên v ă giới kết quả nhà bị trộm lục minh tiểu hữu ngươi nếu là lo lắng vị diện này an nguy nói chi bằng yên tâm phụ c vũ văn đại nhân mệnh lệnh ta cùng ta bộ hạ từ nay về sau đem đóng tại nơi đây thủ hộ đây một vị mặt an nguy đồng thời vũ văn đại nhân còn đi xứ chúng ta mang đến lễ vật lạc thần dứt lời hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa liền không bao giờ biết nơi nào móc ra hai cái h ồ p ngọc thủ đoạn này thần hồ kỳ kỹ ngay cả lục minh cũng chưa từng phát giác lạc thần lạ như thế nào động tác không khỏi kinh ngạc đây là không gian giới chỉ phía trên có cấp m ư ơ i bốn võ giả khắc họa không gian phát tắc có thể đem vật phẩm tổn chữ hư không bên trong đến chư thiên và giới đây chính là khắp nơi có thể thấy được c h i vật lạc thần mỉm cười cũng không nhiều lời mà là chào hỏi lục minh nhìn lên lễ vật lục minh cũng rất tò mò vũ văn tu để lạc thần mang đến sẽ là thứ gì rất nhanh hai cái hộp ngọc liền được lạc thần mở ra trong đó vật phẩm cũng hiển lộ tại lục minh trong mắt cái thứ nhất trong hộp ngọc chính là một bản phong cách cổ xưa thư tịch cái thứ hai trong hộp ngọc tắc bày ra có mười cái tinh mỹ bình ngọc nhỏ chương hai trăm mười tám tiến về thánh triều khó mát nhiệt huyết quyển sách này ghi chép có thánh triều lưu truyền phổ biến nhất đại la tu luyện pháp thập giai đến m ư ơ i sáu cấp tu luyện lộ tuyến trong đó cũng có ghi ch nhìn ra đám người hoang mang lạc thần cười giải thích nói mười sáu cấp ngay vậy đám người lại là bỗng nhiên giật mình bọn hắn biết chư thiên b ạ n giới võ đạo chắc hẳn lại so với lam tinh võ đạo càng thêm hoàn thiện nhưng cũng không nghĩ đến võ thánh phía trên thế mà còn có chừng sáu cái cấp bậc cái này lập tức để bọn hắn tự giác nhỏ bé đây mười cái trong bình ngọc chứa đều là phạt thể đan phục dụng đan này liền có thể nước chạy thành sông từ thập giai đột phá đến một ư ơ i một giai đương nhiên đan này cũng có được tác dụng p ụ bởi vì không phải tự nhiên đột phá tu luyện được cảnh giới sẽ có phù phiếm chiến lực so với bình thường m ư ơ i một giai hơi không bằng dù là lạc thần nói đan này thiếu hụt nhưng vẫn có không ít võ thánh hai mắt tỏa sáng dù sao liền xem như p h ủ phiếm cảnh giới đó cũng là mười một giai a ý đồ khác dựa vào bản thân cố gắng đột phá võ thánh nhưng là ánh mắt cực nóng mà nhìn xem môn kia tu luyện pháp đây chính là thẳng tới mười sáu cấp tu luyện pháp bất luận là đại la tu luyện pháp vẫn là cái kia mười bình phạt thể đan đều là lam tinh vừa cần phạt thể đan nhưng vì lam tinh chế tạo ra một nhóm mười một giai võ giả về phần đại la tu luyện pháp tắc để lam tinh có võ thánh phía trên hệ thống tu luyện không cần lại tự mình tìm tòi hai phần đại lễ đối với lam tinh đều là vô cùng quý trọng. vậy liền đa tạ lạc tiền bối lục minh từ lạc thần trong tay tiếp nhận hai cái hộp ngọc trân trọng địa đạo một tiếng nên cảm tạ là vũ văn đại nhân chờ ngươi tiến về thánh triều nhìn thấy vũ văn đại nhân sẽ cùng hắn gửi tới lời cảm ơn cũng không mượn lạc thần mỉm cười gật đầu lục minh cũng là gật gật đầu vũ văn tu cử động lần này đã đem hắn nỗi lo về sau c h i ế u cổ đến càng hướng hồ còn có thiên long vệ tại đây thủ hộ lấy bọn hắn thực lực liền xem như thân ở thánh triều lục minh cũng có thể an tâm ngày mai giờ phút này chúng ta lại ở nơi này hội họp ước định cẩn thận thời gian về sau lạc thần cũng không nhiều lời bắt đầu bận rộn mình sự tình mà lục minh cũng là đem hai cái hồ ngọc giao cho ổ chủ tủ đều cùng lục viện từ bọn hắn đến tiến hành phân phối hắn tại lam tinh lo lắng sự vật cũng không có rất nhiều lạc thần lưu lại một ngày thời gian bị hắn để lại cho người nhà ngày thứ hai lại đến đến võ thánh sơn thì lạc thần đã xuất lĩnh mấy tên thiên long vệ trở hắn còn dắt lên một đầu chiến mã chuyên môn cho lục minh chuẩn bị lên ngựa a hắn lấy lạc thần chỉ thị lục minh rất nhanh ngồi lên chiến mã cùng trong tưởng tượng bưu h ắ n khác biệt chiến mã rất là dịu dàng ngoan ngoãn đối với người xa lạ ngồi cưỡi cũng không bực bội đây là long mã thể nội ẩn chứa một tia chân long huyết mạch có không gian ghé qua năng lực. mỗi một đầu long mã đều trải qua tỉ mỉ huấn luyện sẽ không đối với nhân loại sinh ra ghét cảm giác lạc thần đơn giản cùng lục minh giới thiệu vài câu những lời này nghe được bên cạnh hắn trong mắt người khác dị sắc liên tục bọn hắn trong ấn tượng bách phu trưởng lạc thần nhưng không có loại này kiên nhẫn cũng tốt như vậy nói chuyện t ố t chuẩn bị xuất phát dường như phát giác tới tay bên dưới ánh mắt lạc thần ho nhẹ một tiếng lúc này ra lệnh sau đó dưới người bọn họ long mã nhao nhao ngửa đầu hí lên một đạo lồng ánh sáng màu xanh làm từ long mã thân thể hiện hiện rất mau đem lục mình cùng long mã cùng nhau bao phụ trong đó v ề phần cái khác mấy tên thiên long vệ nhưng là cưới long mã sau lưng còn lôi kéo một cái lao tù trong đó chỗ cầm tù chính là ở trên phi thuyên bắt được đám người theo long mã triệu hoán một chỗ không gian thông đạo lúc này hiện lên ở đám người trước người long mã đạp không mà đi một đoàn người rất mau vào đến không gian thông đạo bên trong thân ảnh biến mất phía dưới lục việt một đoàn người nhưng là nhìn lục minh rời đi thẳng đến không gian thông đạo đóng lại bọn hắn mới thở dài một hơi rời đi nơi đây bọn hắn đối với lục minh đều có chút không bỏ nhưng bọn hắn cũng biết chư thiên vạn giới loại này to lớn sân khấu mới là lục minh nên tại địa phương Cùng lúc đó không gian thông đạo bên trong lục minh nhìn xung quanh một mảnh h ố n đột không khỏi sinh lòng hiếu kỳ không ngừng trái phải nhìn quanh lấy long mã có lạc thần chỉ dẫn chỉ lo không ngừng chạy ngoại giới hỗn loạn không gian ba động cũng bị lục minh cảm giác đến bất quá có long mã phóng thích lồng ánh sáng màu xanh lam ngăn cách đối với lục minh cũng sinh ra không được uy hiếp chờ ngươi nhiều đi mấy lần liền sẽ phát hiện coi không vừa mắt vô luận chỗ nào không gian thông đạo đều là giống nhau đơn điệu thấy lục minh một bộ hiếu kỳ bảo bạo bộ dáng lạc thần không khỏi chuyển âm trêu gạo nói lập tức hắn mới nói lên chính sự đến đế vực về sau ta đem dẫn ngươi đi đến đế、thành. đến lúc đó sẽ có người tiếp dẫn người nhìn thấy vũ văn đại nhân chúng ta còn tốt đem những này người trục xuất bay về kim thạch tinh vực từ bên kia thiên long vệ tiến hành trông giữ nghe lạc thần truyền âm lục minh nhẹ gật đầu nhưng lại không khỏi hiếu kỳ nói lạc đại ca các ngươi nói tới đế vực kim thạch tinh vực là có ý gì a có thể chém giết cấp mười hai võ giả thiên tiêu lạc thần tự nhiên không cảm đảm hắn một tiếng tiền bối bởi vậy tại hắn mãnh liệt yêu cầu dưới lục minh cũng là đem xưng hô đổi thành lạc đại ca nghe được hắn nói về sau lạc thần cũng là nghiêm trình lên vì hắn phổ cập khoa học một chút thưởng thức chứ thiên vạn giới bên trong, tồn tại có thật nhiều vị diện liền tỷ như các ngươi lam tinh nhưng tại lam tinh sở thuộc trong tinh vực tồn tại vị diện cũng có thể gọi sinh mệnh tinh cầu số lượng không nhiều kim thạch tinh vực cùng đế vực chính là chư thiên vạn giới bảy đại tinh vực một trong trong đó mỗi cái tinh vực cần chứa sinh mệnh tinh cầu đều không ít hơn bên trên ngàn chính là những tinh vực khác không cách nào so sánh chúng ta muốn đi đế vực chính là thánh triều chỗ nằm ở tinh vực vô luận là vốn có sinh mệnh tinh cầu vẫn là bản đồ đều là bảy đại tinh vực số một nói cùng đế vực là thần trong lời nói tràn đầy tự hào mà tại hắn tiếp xuống trong lời nói lục minh cũng biết tinh vực giữa ghé qua đều cần mượn nhờ không gian thông đạo liền xem như cao cấp nhất m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả cũng là như thế từ lạc thần không t r ù n g lục minh còn phải biết mình vị trí lam tinh nằm ở tinh vực trong mắt bọn hắn đó là một mảnh vô cùng hoang vắng tinh vực cho dù có không gian thông đạo muốn tới hướng lần một cũng cần ba ngày thời gian lạc thần còn thuận tiện cho lục minh phổ cập khoa học một chút muốn thông qua không gian thông đạo trừ phi có long mã loại này đặc thù hùng thú hộ thể bằng không thì liền phải là cưới phi thuyền cái này phương tiện giao thông nếu không thập tam giai võ giả trở xuống tùy tiện tiến vào không gian thông đạo bên trong đó là cái chết liên xét như thập tam giai võ giả cũng chỉ là có thể vượt ngang tinh cầu lấy bọn hắn tu vi bằng l ụ c thân vượt qua tinh vực đều phải đứng trước không nhỏ phong hiểm lạc t h ầ n giới thiệu cũng làm cho lục minh đối với chư thiên vạn giới to lớn cuối cùng có hiểu rõ so sánh với nhau lam tinh đơn giản nhỏ bé đến như là g i ọ t nước trong biển cả thật sự là quá chờ mong biết mình nhỏ bé về sau lục minh trở nên hưng phấn sơ nhập võ đạo thì nhiệt huyết vốn đã có chút phát lệnh nhưng bây giờ lại phát ra h ừ n g cực c ố này khó tả cảm giác bị tìm vệ để lục minh càng đầu trí cao ba ngày thời gian thoáng qua mạ qua c ư ờ i tại long mã bên trên lục minh cũng cuối cùng nhìn thấy cách đó không xa l ô đen xuyên qua nơi này liền đến đế vực lạc thân mỉm cười hướng lục minh ra hiệu nói giấu trong lòng chờ mong tâm t ỉ n h lục minh mở to hai mắt đúng lúc gặp long mã xuyên qua l ô đen lập tức vô số chấp lóe ánh vào hắn trong mắt lấy lại tinh thần lục minh phát hiện mình đưa thân vào một mảnh tinh không bên trong tại cách đó không xa liền có một cái to lớn tinh cầu tại trước mắt hắn đây là lục minh chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ cảnh tượng đồng thời nơi này tinh không không hề giống lam tinh như vậy cô tịch thậm chí còn có thể nói là não nhiệt có đoàn xe trống rỗng trong tinh không vận hành không có quỹ đạo cũng không biết lấy như thế nào động lực trong đó cũng có một chút cùng loại xâm lấn lam tinh phi thuyền tại tinh không tùy ý ghé qua lục minh còn nhìn thấy một số võ giả lẻ loi một mình trong tinh không phi hành như ánh sáng x t qua còn có một số võ giả cùng mình đồng dạng cưới long mã trong tinh không chậm chạp mà đi như là tuần s á t đồng dạng trên người bọn họ khôi giáp cũng cùng lạc thần có chỗ khác biệt lạc thần cùng dưới tay hắn khôi giáp đều là đồng giáp mà những người kia trên thân khôi giáp lại là bạch ngân tính chất nhìn qua càng cao cấp hơn tuy nói đều không thể cùng vũ văn tu hoàng kim giáp so sánh thiên long vệ bên trong cũng có đẳng cấp phân chia giống chúng ta loại tu vi này khá thấp thiên long vệ chỉ có thể thân mang đồng giáp ngân giáp nhưng là thập tam giai cùng cấp mười bốn mới có thể mặc bạc gia phía trên nhưng là kim giáp nhưng là cấp mười lăm võ giả mới có thể nắm giữ lạc thần hướng lục minh giải thích một phen liên tưởng một phen về sau lục minh cũng là không khỏi kinh ngạc nguyên bản đang nghe lạc thần sau khi giới thiệu hắn coi là đi vào làm tinh vũ văn tu có thể là cấp mười bốn võ giả dù sao hắn lấy lục thân chi lực liền có thể đi đến làm tinh nhưng không nghĩ đến Thân mang k i m giáp v ũ v ă những Tù, đúng là một tên đúng n giả. là cấp võ ngày qua, một mươi sáu cấp võ giả n cũng n g giải, đ tuyệt không phải nhất định phải nếu không cũng không biết tự mình xuất thủ hiện tại ta mang ngươi tiến về đệ tinh vũ văn đại nhân là ở chỗ này lạc thần dứt lời long mã bạo phát hối hả trong tinh không không ngừng chạy dọc theo con đường này lục minh cũng vì đế vực bao la hùng vĩ cảnh sắc mà tán thưởng hắn vốn cho là giống thánh triều loại này phục cổ vương t r i ề u danh tự tăng thêm thiên long vệ ngồi ngựa mà đi cái gọi là đế vực cũng hẳn là cùng loại cổ đại nhưng lại không nghĩ tới không chỉ có cùng hắn tưởng tượng phục cổ hoàn toàn không giống thậm chí còn cực kỳ khoa kỹ cảm giác liên quan tới những này lạc thần tắc cũng không nói cái gì hắn đã cùng mình thủ hạ nói xong bọn hắn trước đem cầm tù đám người mang đến kim thạch tinh vực mình nhưng là đem lục minh đưa đến về sau quay trở lại lần nữa bên kia không biết trong tinh không chạy bao lâu một viên vô cùng bao la hùng vĩ tinh cầu xuất hiện ở lục minh trước mắt vừa mới bắt đầu lục minh coi là viên tinh cầu này khoảng cách rất gần có thể long mã chạy rất lâu nhưng vẫn là không thể tiếp cận viên tinh cầu này mãi cho đến viên tinh cầu này tại lục minh trong mắt phóng đại lục minh mới phản ứng được viên tinh cầu này to lớn mà ở trong đó đó là đế tinh chỗ cũng là đế vực chân chính trung tâm ta chỉ có thể đem người đến nơi này nghe được lạc thần truyền âm lục minh không khỏi nhữ mày bởi vì bọn hắn lúc này đang ở vào đế tinh bên ngoài tiến hắn đến nơi đây chẳng lẽ là muôn chính hắn rơi xuống không thành nhìn ra hắn kinh ngạc lạc thần cũng không giải thích mà là thừa nước đục thả câu chờ một chút ngươi sẽ biết mà lục minh cũng không có chờ đợi quá lâu một đạo lưu quang liền từ đế tinh bên trong bay ra rất nhanh hướng phía bọn hắn phương hướng mà đến đó là một chiếc nhỏ hẹp phi thuyền mời khách tới tham nghiệm chứng thân phận từ trong phi thuyền bay ra một cái bộ dáng đáng yêu tiểu người máy đi vào lục minh cùng lạc thần trước mặt lạc thần xuất ra một khối ngọc bài tiểu người máy lập tức bắn ra một đạo kích quang ở phía trên quét mắt một phen đây là cái gì nhìn cái này tiểu người máy lục minh cpu đều làm đốt đi hắn cảm giác mình tựa như lưu m ô m ẫ vào đại quan viên đồng dạng tại đế vực bên trong bản thân nhìn thấy hắc hoa k ỹ đơn giản so làm tinh bên trên tiểu thuyết khoa huyễn viết còn muốn khoa huyễn đây là cắm vào trí tuệ nhân tạo người máy tại đế vực khắp nơi có thể thấy được chờ thêm một đoạn thời gian ngươi liền sẽ quen thuộc lạc thần đang cùng lục minh treo g ẹ o thời điểm tiểu người máy cũng quét hình xong ngọc bài phát ra một thanh âm kiểm tra đến thân phận đồng cấp thiên long vệ bách phú trưởng lạc thần rất xin lỗi ngươi cũng không có viếng tham tiến vào đế tinh tư cách tiểu ngươi máy nói lấy băng lanh nói để lạc thần sắc mặt lập tức cứng đờ kị lấy ra một cái khác cái ngọc bài cầm nhầm cầm tóc h tay lại quét nhìn một lần sau đó tiểu người máy rất nhanh kịp phản ứng đi vào lục minh trước mặt ngài khỏe chứ vũ văn tướng quân khách tới thàm ta là thánh t r i ề u mới n h ấ t hoa k ỹ trí tuệ nhân tạo tiểu ngà thật cao hứng vì ngài phục vụ tiếp đó để cho ta mang ngài tiến về bãi phòng vũ văn tướng quân mời theo ta bên trên phi thuyền tiếng nói vừa ra tiểu người máy lập tức bay trở về trên phi thuyền đi bên trên phi thuyền đi chúng ta hữu duyên lại quay về dứt lời lạc thần cùng lục minh vậy với tay cưới long mã thay đổi phương hướng cáo biệt về sau lục minh cũng mới leo lên phi thuyền. phía dưới chúng ta đem tiến về vũ văn tướng quân phủ đệ mời ngồi ổn đỡ tốt tiểu ngã thanh âm nhắc nhở tại lục minh bên thai v ă n g lên lục minh ánh mắt nhìn về phía phía dưới đại đa số mặt đất cùng lam tinh bên trên đại đô thành phố đồng dạng không khác dòng người càng thêm náo nhiệt chỉ là những người này khí tức đều không kém giống lam tinh từ cao vô thượng võ thánh tồn tại lục minh đây một khi qua cũng cảm giác được vô số đạo khí tức lần đầu tiên tới đế tinh vì để tránh cho gây chuyện thị phi lục minh cũng là rất nhanh thu hồi quan sát dù sao hắn mười một giai tu vi tại lam tinh xem như có thể đi ngang nhưng tại đế tinh bên trên lại là cái gì cũng không phải liền xem như đường phố bên trên cũng có thật nhiều đường cường thịnh khí tức đem hắn bao phủ mang đến cho hắn mánh liệt cảm giác nguy cơ rất nhanh phi thuyền thân ảnh liền cách xa đô thị rõ ràng hướng phía càng trung tâm tiến về xung quanh hiện đại kiến trúc lại là càng phát ra ít ỏi ngược lại là bị từng tòa cao lớn phủ đệ thay thế lục minh ngóng về nơi xa xăm phát hiện ở phía xa có một chỗ cực cao cung điện cung điện phía dưới là cơ hồ thẳng vào vân thiên cầu thang tu tại như thế chỗ cao chỉ là quan sát mà xuống liền có thể tầm mắt bao quát non sông lục minh còn chưa tới kịp suy tư chỗ này cung điện là cái gì là tiểu ngà âm thanh ngay tại vang lên b tôn tới t kính khách h ă một ngày đến. Minh này hiện, thuyền này xuống dừng ngả thanh vang lên về sau, phi thuyền cửa khoang cảng là mục mới âm mở m Lục đích lúc lúc cửa đã đã đất phát phi phi theo lại. rơi Tiểu tùy sau, về ra. tòa nguy nga phủ đệ xuất hiện tại lục minh trước mắt trên cửa chính ba cái mạ vàng chữ lớn trực tiếp hấp dẫn hắn ánh mắt Thướng quân phủ. Trưng quân tan cảnh giới. Dưới Minh ba bị động, ta cũng là xuất từ thiên long vệ từng cùng tướng quân đồng sinh cộng tử về sau lui ra khỏi chiến trường mới đi đến tướng quân phủ bên trên dường như nhìn ra lục minh ý nghĩ quản sự mỉm cười lập tức dựng lên cái mời thủ thế tướng quân còn ở thư phòng bên trong làm việc công hắn có mệnh lệnh người đến sau đó lập tức thông chi ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp hắn đi vào to lớn tướng quân phủ dù là lục minh cũng không khỏi vì đây cổ kính kiến trúc mà cảm thấy sợ hãi t h ả n phục tại tướng quân phủ bên trong hành tẩu giống như tiến nhập mê c u n g đồng dạng nếu không có có quản sự tại trước mặt dẫn đầu để lục minh mình hành tẩu nói sợ là không được bao lâu liền sẽ lạc đường tướng quân lục minh tiểu hữu đến hành tẩu mấy phút đồng hồ hai người mới đi đến phủ bên trong một chỗ sân nhỏ quản sự đẩy cửa phòng ra cũng không đi vào mà là bên ngoài nói một tiếng sau đó chính là một đạo quen thuộc âm thanh trản vào lục minh bên t a y m o n mời hắn tiến đến lục minh nghe xong liền biết là vũ văn tu âm thanh quản sự cũng là vi vi n g h i ê người là lục minh đ ư ờ n g đường dựng lên cái mời thủ thế lục minh vượt qua cánh cửa đi vào trong thư phòng quản sự tắt đem cửa phòng thu về thân ảnh rời đi nơi đây lục minh quay người nhìn lại liền thấy vũ văn tu từ sau cái bàn đứng lên đi vào trước người hắn hắn thân mang một bộ hát bảo nhưng thần s ắ c so với trước đó lại là hơi hiện ra một vệ dã rời lục minh tiểu hữu đã lâu không gặp thực sự thật có lỗi những ngày qua có chuyện quan trọng của thân không thể kịp thời tiến về là ta trái với điều ư ớ c trước đây vũ văn tu cùng lục minh hàn huyên một trận liên tục biểu đạt mình áy náy đông nhiên vũ văn tu cảm giác được lục minh trên thân khí thức không khỏi nhúng mày lục minh tiểu hữu ngươi đột phá m ộ ư ơ i một giây nhìn vũ văn tu biểu lộ lục minh có chút kỳ quái nhưng vẫn là nhẹ gật đầu thế nào cảm giác vũ văn tu dường như không muốn nhìn thấy hắn đột phá bộ dáng thấy thế vũ văn tu cũng là t h ở d à i b ậ n điệu giải thích nói cái này cũng trách ta không nghĩ đến ngươi thiên phú cư n h i ê n như thế yêu nghiệt nhanh như vậy có thể đột phá đến m ộ ư ơ i một giây cho nên không có kịp thời nói cho ngươi lời này nghe được để lục minh càng là bật mực bởi vì vũ văn tu trong giọng nói mang theo một tia tiếp hận thật giai tại các ngươi vị diện đã là võ đạo cực h ạ n nhưng tại t r ư thiên văn giới thập giai là một cái tân bắt đầu với lại vẫn là một cái trọng yếu căn cơ cảnh giới vũ văn tu nói tới sự vật vô luận là tại lam tinh vẫn là ma giới đều chưa từng có ghi chép cho nên lục minh nghe được rất là nghiêm túc ngươi hẳn là chú ý đến khác biệt người có khả năng ngưng tụ pháp tướng độ cao có chỗ khác biệt mà pháp tướng độ cao đối với võ giả chúng ta mà nói ý vị thâm trường tại mười một giây nó mang ý nghĩa ngươi có thể ngưng tụ so với thường nhân càng nhiều khí hải khiếu huyện tại cấp mười bốn nó mang ý nghĩa ngươi có thể so sánh thường nhân lãnh ngộ càng nhiều phát tác đáng tiếc ta lúc ấy quên lãng điểm này nếu không hẳn là để ngươi đi vào chư thiên v ạ n giới t u ậ n dưỡng ra c à n g cường đại pháp tướng sau lại làm đột phá lục minh nghe vũ văn tu thương tiết thán cũng là cảm giác sâu sắc kinh ngạc hắn vạn không nghĩ tới nho nhỏ một cái pháp tướng thế mà ẩn hàm có như vậy lớn tiềm lực chỉ là bây giờ vắn đã đóng thuyền hắn đã đột phá m ộ ư ơ i một giây cho dù có lại nhiều t u ậ n dưỡng pháp tướng phương pháp đối với cái này thì hắn cũng mất đi tác dụng vũ văn tiền bối vậy ta bây giờ pháp tướng xem như như thế nào bất quá lục minh cũng rất tò mò mình hiện nay pháp tướng tại chư thiên vạn giới bên trong xem như cỡ nào căn cơ hắn đem mình tiếp cận trượng pháp tương cùng ngưng tụ chín quả khí hải khiếu h u y ệ t sự tỉnh cáo chi vũ văn tu nhưng chưa từng nghĩ nghe được hắn nói về sau vũ văn tu đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn đoạt thiếu người nói đoạt thiếu pháp tướng nói nói đúng ra hẳn là chín nghìn chín trăm chín mươi chín trượng đột phá thập giai viên mãn thì ta vốn định nếm thử nhìn có thể hay không dùng lại pháp tướng tiến thêm một bước lại cảm giác chạm đến bình cảnh khí hải khiếu h u y ệ t nói ta lục minh lời còn chưa nói hết liền được vũ văn tu cắt đứt lục minh tiểu hữu có thể thi triển ra ngươi phát tướng để ta nhìn qua nhìn vũ văn tu biểu lộ dường như nghe được cái gì khó lường sự tình đồng dạng lục minh không có cự tuyệt liền vội vàng đem mình p h á p tướng phóng thích mà ra bởi vì là trong phủ hắn không có hoàn toàn phóng thích ra mình p h á p tướng khống chế hắn độ cao nhưng p h á p tướng bên trong chín quả vận chuyển khí hải khiếu huyệt lại là vẫn như cũ dễ thấy chín quả khí hải khiếu huyệt quả nhiên là truyền thuyết bên trong vô thượng căn cơ vũ văn tu kích động trận to hai mắt phản phất thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng vũ văn tiền bối thế nào sao lục minh cũng nhìn thấy vũ văn tu biểu lộ mắt thấy như thế tình huống hắn không khỏi thu hồi phát tướng do hỏi nói đến chính sự vũ văn tu cũng là chỉnh ngay ngắn thân sắc chư thiên vạn giới công nhận thiên k i ê u số một chính là vô số t u ế nguyện trước tiên đế ta dù chưa từng gặp hắn chân dung nhưng hắn sự tích tại chư thiên vạn giới bên trong không ai không biết tiên đế thiên tư c h ắ c tuyệt tại thập giai viên mãn thì ngưng tụ ra tám chín trăm chín ư chín trượng pháp tướng kém một bước tiến vào chín nghìn trượng sau đó tiên đế tại cấp một ư ơ i năm thì thành công lĩnh nộ g tám đầu đại đạo gia trì ở thân tiên đế huy hoàng nhất chiến tích chính là lấy cấp một u vị i c h một mươi sáu cấp dị giáo đồ được xưng là dưới trời sao đệ nhất v õ giả nhưng truyền thuyết bên trong số chín là số lớn nhất chỉ có pháp tướng độ cao đạt đến chín chín trăm chín mươi chín trượng mới được xưng tụng chân chính vô thượng căn cơ từ tiên đế sau khi mất đi đừng nói vô thượng căn cơ liền ngay cả cùng tiên đế đồng dạng gần chín nghìn trượng pháp tướng đều chưa từng xuất hiện hiện tại lục minh tiểu hữu ngươi cũng đã biết ngươi căn cơ như thế nào vũ văn tu hai mắt sáng rực nhìn lục minh hắn vừa là hâm mộ lại là đắm chát mình thật là nhiều lo mới vừa thế mà còn đang vì hắn t i c p cận lục minh cũng không nghĩ đến mình pháp tướng thế mà còn có như thế ý vị đây chẳng phải là nói ta về sau sẽ có cơ hội vấn đỉnh tinh không chi đình nghe lục minh nói một mình vũ văn tu hung hăng nhẹ gật đầu vị này chính là thánh hoàng coi trọng người tiên đế căn cơ so với hắn đều kém hơn một chút nếu để cho lục minh trưởng thành lên kỳ thanh liền khẳng định phải thắng qua tiên đế vũ văn tu cũng rốt cuộc minh bạch thanh hoàng vì sao đối n ó như vậy coi trọng chỉ có thể nói vẫn là hắn mưu tính sâu xa cùng lúc đó trong thư phòng một màn ánh sáng đ n g nhiên b ắ n ra trí tuệ nhân tạo tiểu ngà âm thanh truyền ra vũ văn tướng quân ngươi hẹn trước viếng thăm thánh hoàng tầm cung thân tỉnh đã thông qua thánh hoàng đã bắt đầu chờ đợi xin chớ để hắn đợi lâu ở chương hai trăm hai mươi một yết kiến thanh hoàng miễn trừ quỷ lệ lễ yết kiến thanh hoàng nghe được tiểu ngà g ọ n nói về sau l như nói nói vũ văn tiền bối ngươi phải bận rộn nói liền đi đi ta lưu tại tướng quân phủ trung đẳng ngài liền có thể thấy vũ văn tu có chuyện quan trọng lục minh cũng không tốt đã quấy dày mà nghe nói như thế vũ văn tu lại là bật cười lên đứa nhỏ gốc thánh hoàng không phải muốn gặp ta hắn là biết người đến muốn gặp người a nghe được vũ văn tu nói lục minh không khỏi s ư n g sở lập tức hắn cũng phản ứng lại tại lam tinh bên trên thì vũ văn tu đích xác có lời hắn là phụng thánh hoàn g mệnh lệnh mà đến chỉ là lục minh lại là q u ê lãng dù sao mấy ngày nay tại thánh triều kiến thức có thể nói là lần lượt xoát tân hắn nhận biết có thể trưởng quản như thế to lớn cương vực chúa tể lục minh vừa nghĩ tới mình lại có thể nhìn thấy hắn trong lòng lại là kích động lại là khẩn trương không cần khẩn trương như vậy chỉ là một trận đơn giản thầm kín gặp mà thôi vũ văn tu cười một tiếng chân an lục minh một câu lập tức hắn suy nghĩ k h ẽ động một bộ hoàng kim giáp lập tức bao trùm toàn thân chỉ lộ ra khuôn mặt ta cùng ngươi cùng nhau đi tới không cần bối rối nghe vũ văn tu nói lục minh tâm tình cũng b u n g lòng rất nhiều hắn nhẹ gật đầu lập tức cùng vũ văn tu cùng nhau bay lên ở trên bầu trời phi hành hướng phía cái kia nguy nga cung điện một góc mà đi thấy bầu trời bên trong xuất hiện bóng người bốn bể thủ vệ đều là để phòng lên đem ánh mắt nhắm chuẩn nơi này chính là thánh triều trọng địa đã là thánh triều vào triều chi đ i ệ lại là thánh triều bách quan cùng thánh hoàng chỗ bởi vậy trừ phi địa vị cao thượng nếu không tới chỗ này cho dù có loại lớn bản lĩnh cũng không thể bay lên không mà đi chỉ có thể cơ i phù hợp quy định vi thuyền nhưng khi bọn hắn ném đi ánh mắt nhìn thấy cái k i a m ộ t bộ l ó a mắt hoàng kim giáp thì lúc này liền lấy lại tinh thần rời đi ánh mắt dù sao đây chính là vũ văn tu t r ư ờ n g quản thiên long vệ thu hoạch qua vô số tính mệnh đại tướng quân thậm chí có truyền ôn hắn sớm đã thành công ngưng tụ đạo quả đột phá mười sáu cấp là thánh triều bên trong đệ nhất cờ giả chỉ là đạo này truyền ôn thủy trung cũng không có từng chiếm được xác minh bất quá rất rõ ràng ngăn lại như vậy một vị đại nhân vật chẳng lẽ là ngại mình mệnh quá g i i rất nhanh vũ văn tu liền cùng lục minh đi vào tẩm cung bên ngoài hai người đang muốn đến gần thì một bóng người cũng từ trong tẩm cung mới vừa đi ra hoàng thượng thư vũ văn tướng quân nhìn thấy hoàng thượng cảnh vũ văn tu cùng lên tiếng chào đây là vừa yết kiến xong bệ hạ vâng đây không phải vừa phát sinh qua tiên thần dạy một chuyện sao bệ hạ đối với lần này chọn lựa nhất là coi trọng nghe được hoàng thượng cảnh nói vũ văn tu trong mắt cũng lộ ra vẻ hiểu rõ hoàng thượng thư ta trước hết cáo tử còn có chuyện quan trọng cùng thánh hoàng thước lượng cũng không dám để bệ hạ lời đâu vũ văn tu dứt lời cùng hoàng thượng cảnh cáo từ một tiếng liền dẫn lục minh hướng tầm cung mà đi nhìn vũ văn tu sau lưng lạ mặt lục minh hoàng thượng cảnh trong mắt lóe lên một đạo v ẻ suy tư bất quá có thể ngồi vào vị trí này hắn cũng biết mình nên làm những gì cho nên hắn không có suy nghĩ nhiều cũng không có hỏi nhiều tâm tư vội vàng rời đi nơi đây tuyển vũ văn tướng quân thấy vũ văn tu đi vào ngoài cửa thái g i á m vội vàng gào to một tiếng vào bên trong thông trí nói rất nhanh vũ văn tu liền cùng lục minh cùng nhau đi vào trong tầm cung tại hai bên thái dám chỉ dẫn dưới vũ văn tu cùng lục minh không ngừng đi vào lục minh cũng tại quái đường gặp được ngồi tại trên giường chính mỉm cười nhìn qua bọn hắn nam tử hắn thân mang thường phục tóc b u ộ c lên khuôn mặt mang theo một cỗ cảm giác tàn thương một đôi mắt rồng vi vi thâm trầm như thâm thúy tinh không ngồi ở chỗ đó mỉm cười nhưng lại có không giận mà hủy tri ý người này chính là thánh hoàng bây giờ chưa thiên vạn giới chân chính chúa tể diệp vô đạo b à i kiến thánh hoàng đi vào thánh hoàng trước mặt vũ văn tu lúc này xoay người đi chắp tay lễ lục minh nhưng là làm bộ dục quỳ đây là tới đến tầm cung trước vũ văn tu từng cùng lục minh tự mình giao phó thánh hoàng là cao quý cựu ngũ trí tôn vô luận là ai gặp mặt đều cần quỳ lệ làm lễ trừ phi giống vũ văn tu như vậy chiến công n g ậ p trời là thánh triều có công thế hệ đến thánh hoàng đặc cách mới có thể miễn trừ này lễ ai miễn lễ thánh hoàng giơ tay lên một cái ngăn lại lục minh quỳ xuống sau đó liền có một c ố không hiểu lực lượng quét sạch lục minh đem hắn giúp đỡ lên vũ văn tu đi s o n g chắp tay lễ lông mày nhưng là hơi nhữ hai bên thái giám cũng là thần sắc hơi động bất quá không dám bộc lộ một chút chỉ dám đem mình kinh ngạc giấu ở trong con mắt nói chung đi s o n g quỳ lệ lễ, lễ mới có miễn lễ nói chuyện có thể lục minh đều còn không có hành xử quỳ lệ lễ, lễ liền được thánh hoàng ngăn lại hoặc là địa vị bất phẩm hoặc là đó là thánh hoàng đối nó hết sức coi trọng ngươi chính là lục minh thánh hoàng ngồi dựa vào trên giường vi vi ngựa ra sau đánh giá lục minh thấy hắn gật đầu thánh hoàng mỉm cười nói ra một phen để cho người ta khiếp sợ nói từ nay về sau tại bản hoàng trước mặt ngươi không cần quỳ lệ làm lễ t h ư ợ n h ư vũ văn đồng dạng đi chắp tay lễ là được lời này vừa nói ra không chỉ là bốn bề thái giám liền ngay cả vũ văn tu đều cảm giác sâu sắc kinh ngạc p h o n g tầm mắt toàn bộ chư thiên văn giới có thể được thánh hoàng miễn trừ quỳ lệ lễ ngoại trừ mười sáu cấp võ giả bên ngoài đó là giống vũ văn tu dạng này có công tri thần nhưng hôm nay thánh hoàng lại cho trước mắt tên thiếu niên này miễn trừ quỳ lệ lễ có thể nghĩ đám người khiếp sợ lục minh tự nhiên cũng biết ý vị của nó cho nên trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ không biết đáp lại ra sao vậy hạ ban thường ngươi ngươi tận lực b ồ i tiếp thẳng đến vũ văn tu nhắc nhở một tiếng lục minh mới phản ứng được hoặc vũ văn tu bộ dáng thi lễ một cái t ạ bệ hạ bệ hạ thần có một chuyện tướng bẩm đạt được thánh hoàng gật đầu vũ văn tu lại không mở miệng mà là quan sát q u a người n hiển nhiên là cảm thấy bí mật khó giữ nếu nhiều người biết không tiện nói không sao vũ văn nói thẳng liền có thể thánh hoàng p ấ t p h t tay ra hiệu vũ văn tu không cần để ý mắt thấy thánh hoàng đã lên tiếng vũ văn tu cũng khó mà nói thứ gì thế là trực tiếp bẩm b à o nói tiến về tẩm cung trước thần phát hiện lục minh chính là vô thượng căn cơ vô thượng căn cơ nghe nói lời ấy trong tẩm cung tất cả người lúc này đổi sát mặt dù sao đã từng đánh đâu thắng đó vô địch tại thế tiên đế chính là từ xưa đến nay cái thứ nhất cơ có thể mặc dù như thế vẫn như cũng là không bằng vô thượng căn cơ chỉ là vô thượng căn cơ chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong chưa từng có người tận mắt chứng kiến qua động lòng người ngay ở chỗ này vũ văn tu cũng hiển nhiên không có khả năng lừa bọn họ Thánh、hoàng、trong mắt Hoàng không chương ó c hai là khỏe miệng vi, vi trăm vệ cười, a hiệu l hai mươi hai thánh hoàng dạy đế kinh trí cao học phủ chín quả khí hại khiếu hẹn yên tĩnh vận chuyển tại lục minh pháp tướng bên trong nhìn thấy một màn này đám người liền hô hấp đều kém chút ngừng lại bọn hắn có thể quá rõ điều này có ý vị gì dù sao đã từng tiên đế không phải vô thượng căn cơ đều đã quét ngang toàn bộ tinh không húng chi là một vị hàng thật giá thật vô thượng căn cơ đợi lục minh đem pháp tướng thu hồi thánh hoàng băng lệnh âm thanh cũng tại tẩm cung vang lên chuyện hôm nay nếu có người cả gan tiết lộ ra ngoài nửa phần giết không tha thánh hoàng thần sắc lãnh túc mặc dù không đến long bảo nhưng long uy lại ép tới tẩm cung một mảnh nặng nghề hai bên thái giám đều túi thấp đầu lâu n h a u n h a u xác nhận thấy thế thánh hoàng cũng thu hồi mặt lạnh nhìn lục minh trong mắt tràn đầy ý cười bản hoàng còn đang suy nghĩ muốn hay không đem người thu nhập thánh triều hiện tại xem ra nếu để cho ngươi tiến vào t h á n h triều ngược lại là khuất tại a t h á n h hoàng dứt lời hướng phía bên cạnh tiếp thân thái dám nhìn thoáng qua phùng công công lập tức hiểu ý mở ra một cái dương lấy ra một khối ngọc bài đưa cho lục minh t h á n h hoàng giải thích â m thanh cũng vang lên đây là hoàng thượng thư mới vừa đưa tới thân phận ngọc bài gần đây bảy đại tinh vực trí cao học phủ đều sắp bắt đầu triều sinh chọn lựa ngươi chỉ cần cùng ngọc bài tiến hành hóa lại liền có thể tùy ý tham gia bên trong một cái tinh vực trí cao học phủ chọn lựa t ạ bệ hạ lục minh mặc dù không biết trí cao học phủ vì sao nhưng trước mắt xem ra thánh hoàng đối với hắn cũng không có ác ý cụ thể công việc chờ kết thúc i ế t kiến sau đó lại hướng vũ văn tu hỏi ý cũng không mượn bây giờ ngươi đã mười một giai cũng đến thích hợp tu luyện đạo kinh thời điểm đã ngươi là vô thượng căn cơ tối cường xứng tối cường ta liền ban thưởng ngươi một môn đạo kinh thánh hoàng dứt lời lấy ra một khối ngọc bài giao cho phùng công công trong tay từ phùng công Công tiến lên đem giao cho lục minh mà lục minh tay vừa chạm đến khối kia ngọc bài liền có một cỗ khổng lồ kinh văn từ ngọc bài bên trong tràn vào hắn náo hải tối cường xứng tối cường vũ văn tu nhỉ non câu nói này trong đầu đông nhiên nghĩ tới một cái khả năng trong mắt hiện, hiện khiếp sợ theo kinh văn bị lục minh triệt để hấp thu khối tiêm ngọc bãi cũng hóa thành cho bụi lúc này tiêu tán lục minh còn đến không kịp tinh tế tiêu hóa liền nghe được thánh hoàng giải thích bản này đế kinh chính là ta thánh triều hoàng thất nhất mạch tương thừa chi đạo trải qua chỉ tiếc chỉ ở trên thân phụ thân phóng ra ánh sáng trói l ó a nghe được thánh hoàng nói cho dù là vũ văn tu sớm đã đ o á n được nhưng vẫn là khó nén trong mắt kinh hãi đây chính là chư thiên vạn giới cường đại nhất đạo kinh một trong ẩn chứa trong đó đế hoàng đại đạo càng là tại ba nghìn đại đạo bên trong đứng hàng mười vị trí đầu tiên đế cường thịnh thời kỳ chỗ thi triển ra đế hoàng đại đạo chư thiên vạn giới đều là cần với lại đế kinh từ trước đến nay chỉ truyền thụ cho hoàng thất nhất m ạ c h tuyệt không truyền ra ngoài đây cũng là vũ văn tu mới vừa có chỗ hoài nghi nguyên nhân thánh hoàng đây liên tiếp thao tác cũng là để hắn càng ngày càng xem không hiểu đương nhiên đế hoàng tâm tư vũ văn tu cũng biết mình không thể nhiều hơn suy đoán lục minh cảm ơn bệ hạ cứ việc lục minh không biết đế kinh c h â n quý nhưng từ vũ văn tu khiếp sợ thần sắc xem ra hắn cũng biết bản này đạo kinh tuyệt đối không phải tầm thường b ả n hoàng rất chờ mong chờ mong ngươi có thể làm gốc hoàng phân y u ngày đó lời này vừa nói ra liền ngay cả vũ văn tu đều cúi đầu giả bộ như không có nghe được h ú n g chi là quanh người hai bên thái giám phân ưu như thế nào phân ưu thánh hoàng lời này nói đến mập mờ nhưng lại khó giữ được trong đó phải c h ẳ n g có dấu thâm ý cái này đám người cũng không dám lung tung phỏng đoán liền ngay cả lục minh trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại mắt thấy c h à n g diện lạnh xuống thánh hoàng cũng mất mở miệng tâm tư khoát tay áo hôm nay trước hết đến nơi đ â y a vũ văn lục minh đi tham gia trí cao học phụ chọn lựa một chuyện cứ giao cho cho ngươi phải vũ văn tu xác nhận sau đó lúc này mới mang theo lục minh cùng nhau rời đi tầm cung thàng đến rời khỏi tầm cung lục minh lúc này mới phát hiện phía sau mình sớm đã mồ hôi lạnh sau địa.、Dù、sao sớm mồ đầm m đã đối Dù ặ tại là thánh hoàng, vị này thanh thiên chư vị n g ớ i việc chúa Cứ mặc phục, cũng hắn thường khuôn tể. mặt bị ấ t túc, Tại quá nhiều áp nghiêm túc, nhưng vẫn là gọi lục Minh cảm nhận được vô cùng gọi cảm Lục được lực. vô là b vũ văn tu mang về tướng quân phụ trên đường lục minh có quá suy nghĩ nhiều muốn hỏi tuân cho nên cũng không n ó i hoài tới còn tại không trung hắn liền hướng vũ văn tu hỏi ý nói vũ văn tiền bối bản này đế kinh đến tột cùng là cái gì a nghe thấy lục minh hỏi ý vũ văn tu một mặt cười khổ bất quá vẫn là giải đáp nói đạo kinh chính là cấp m ư ơ i hai s a phương pháp tu hành các môn đạo trải qua đều có khác biệt đế kinh chính là thánh triều hoàng thất nhất mạch phương pháp tu hành từ trước đến nay sẽ không chuyển thụ cho ngoại nhân ta cũng không hiểu bệ hạ vì sao sẽ chuyển thụ cho ngươi bây giờ ngươi chỉ cần biết đế kinh rất mạnh tại chư thiên vạn giới đều có thể đứng hàng hàng đầu chỉ là hắn chân chính cường đại cần chờ ngươi đến cấp mười bốn mới có thể biết được cấp mười bốn bây giờ lục minh mới mười một giây khoảng cách cấp mười bốn còn vô cùng xa xôi nghe được vũ văn tu nói như thế hắn cũng không có mơ tưởng xa vời chi ý ngược lại hỏi tới cái khác vũ văn tiền bối cái tiêu chí cao học phủ lại là cái gì a lục minh tay cầm bài đó chính là phùng công công t r ư c hết nhất giao cho hắn khối kia Thánh trí Hoàng nói là cái gì chí cao học phủ chọn lựa bằng chứng. Nhưng hắn ngay cả chí cao học phủ là cái gì đều không rõ ràng. Chí cao học phủ chính là chư thiên cái cái nói bằng ngay ràng. cao cao cao là là là gì gì lựa cả trí Trí đều rõ vũ ạ n thiên dưỡng giới tiêu bồi dưỡng chi điệm. v văn tu nói lấy trong mắt không khỏi lộ ra một vệ hồi ức c h i sắc ta t h ử thiếu thời đã từng là trí cao học phủ một thành viên vũ văn tu lắc đầu đem mình hồi ức v i ế t trừ cùng lục minh nói về có quan hệ trí cao học phủ công việc bảy đại tinh v ự c phân biệt có riêng phần mình trí cao học phủ đồng thời trí cao học phủ chỉ thu nhận tuyệt đối thiên tiêu chỉ có tại năm mươi tuổi trở xuống đạt đến m ư ơ i một giai thiên tiêu mới có thể đi vào đối với người bình thường mà nói chí cao học phủ chính là nghĩ cũng không dám nghĩ khu vực nhưng đối với như ngươi loại này thiên kiêu mà nói t r í cao học phủ là ngươi tất đi chi điện chỉ có nơi đó có thể đưa ngươi bồi dưỡng đến càng thêm cường đại t r í cao học phủ sao nghe vũ văn tu nói lục minh cũng không nhịn được càng thái đối l a với người h mà nói thánh hoàng không có nói sai đây đích sắc là tốt nhất tuyển hạng bất quá ngươi nghĩ kỹ muốn đi trước cái nào tinh vực trí cao học phủ sao chương hai trăm hai mươi ba thánh hoàng tinh kế đợi thì c ắ c chỗ đến cao học phủ giữa khác nhau ở chỗ Nghe thầy nào sao? ở vũ văn tu nâng lắc ê n l đầu bất quá bổ sung một câu bất quá thánh triều nằm ở đế vực cái này cũng khiến cho đế vực trở thành bảy đại tinh vực trung tâm mỗi một lần đế phủ chọn lựa ngoại trừ đế vực dân bản địa bên ngoài còn sẽ có những tinh vực khác người mộ danh mà đến cho nên tiến vào đế phủ cạnh tranh xa so với cái khắc chí cao học phủ phải lớn rất nhiều đế phủ chính là nằm ở đế vực chí cao học phủ danh sưng vũ văn tu nói đến lục minh hai mắt tỏa sáng thiên tiêu tranh phong cảnh tượng như thế này đối với hắn lại hấp dẫn bất quá vũ văn tu thấy thế lập tức cũng minh bạch hắn tâm tư bất đắc dĩ cười một tiếng nhớ ngày đó hắn tham gia đế p h ụ chọn lựa thì cũng là một phen thiếu niên nhất huyết bây giờ tại lục minh trên thân lại mơ hồ nhìn thấy chính mình lúc trước mấy phần cái bóng đi vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một phen đế p h ụ chọn lựa thật không đơn giản dưỡng đủ tinh lực mới phải mặc dù lấy lục minh vô thượng căn cơ vũ văn tu dám chắc chắn nhất định có thể thông qua đế phủ chọn lựa nhưng đế vực bên trong thiên tiêu thế nhưng đầy đầy đủ kinh di nghe nói vũ văn tu nói lục minh cũng là gật đầu lập tức hắn ngay tại quản sự dẫn đầu dưới đi hướng phòng khách nghỉ ngơi đêm dài đế vực thánh hoàng tầm cung kết thúc một ngày i ế t kiến trong tầm cung hai bên thái giám n h a o n h a u hướng ngoài cửa t r i ệ ngồi trong chốc lát tầm cung liền trống rỗng liền ngay cả đại môn cũng bị đi ra thái giám khép lại chỉ còn lại có thánh hoàng cùng thiếp thân thái giám phùng công công phùng công công muốn hỏi cứ hỏi đi đây mặt đủ mày trao cho ngoại nhân nhìn lại còn tưởng rằng bản hoàng tại trong tầm cung x ả ra chuyện gì bất chắc thánh hoàng mặt mày vẩy một cái vâng lên bên cạnh một bàn điểm tâm phối hợp ăn、lên. được nghe lời này phùng công công lại là một mặt sợ hãi vội vàng quỷ gối thánh hoàng trước mặt bậy hạ lao nô không dám lao nô chỉ là cho rằng cái kết lục minh đã là vô thượng căn cơ ngại lại trao tặng hắn đế kinh khó tránh khỏi gây nên người hữu tâm chú ý cứ việc thánh hoàng có lệnh cả gan đem chuyện hôm nay tiết lộ rét không tha nhưng hôm nay trong tầm cung nhiều người phức tạp đồng thời liền xem như những ngày thái giám đã nghiện minh trong sạch thân thế nhưng cũng bất hảo nói đến tột cùng có phải là hay không ai ám tử hoặc là bị ai thu mua vài ngày trước nhiễu loạn phùng công công có thể còn khắc sâu ấn tượng l i ê n tính thánh hoàng đã lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn đem bảy đại tinh vực đều quét sạch một đợt phùng công công đều còn có chút không quá an tâm nhưng mà nghe nói như thế thánh hoàng lại là ha ha c ư ờ i lên phùng công công nghĩ đến s á t thực không sai bất quá ngươi có nghĩ tới hay không bản hoàng đó là muốn để cho lục minh làm ra chút động tính đâu nghe vậy phùng công công lập tức s ữ n g sở thánh hoàng cũng đã thả ra trong tay đ i ể m tâm đem đưa ở một bên ánh mắt lạnh lẽo tiên thần dậy ngầm r a tâm ngóc đầu trở lại hỏa loạn triệu ta bố trí lại không có khả năng chỉ có như vậy một chút bản hoàng dám chắc chắn đây mới chỉ là bắt đầu ta lệnh vũ văn chấn giết tiên thần t a đảng t hai nghìn năm trước tiên thần dạy thế mạnh đang muốn hỏa loạn triệu ta lại là tao nộ viên mãn trạng thái dưới phụ hoàng phụ hoàng chưa ngưng tụ đạo quả thành tựu mười sáu cấp lại lấy tám đầu đại đạo một người đã đủ giữ con ải chạm diệt toàn bộ tiên thần dạy tại trong tinh hà sau đó mặc dù bởi vì tiên thần dạy chi huyết r u ộ n u ố t hận mà chết nhưng cũng là giết phá tiên thần dạy lá gan hiện tại là một vị tiên tư càng sâu phụ hoàng tiên t i ê u chỉ cần hơi lộ xương đầu tiên thần dạy giấu kín c h i ề u ta ám tử đoán chừng liền muốn ngồi không yên lộ ra chân ngựa rằng ở đây thánh hoàng ngựa đầu cười to dường như bị mình ngưu kế thật sâu tin phục vậy hạ anh minh phùng công công cũng là nhấc tay mỉm cười bị thánh hoàng tính toán không bỏ sót tin phục bất quá lục minh thân là bản hoàng hữu lực quân cờ có thể chịu không nổi một điểm tổn thương phùng công, công từ hôm nay trở đi ngươi liền theo từ tại lục minh bên người thủ hộ hắn an uy thánh hoàng thoáng qua trở mặt để phùng công công có chút ngộng bất quá hắn cũng rất nhanh kịp phản ứng vội vàng xác nhận dù sao ngoại trừ thánh hoàng tiếp thân thái giám đây một thân phận bên ngoài phùng công công một thân phận khác đó là tiềm ẩn trong cung đệ nhất cao thủ mặc cho ai cũng không nghĩ ra vị này mặt mũi hiền lành lao thái giám lại sẽ là một vị ngưng tụ đạo quả mười sáu cấp võ giả nghe theo thánh hoàng mệnh lệnh phùng công công rất nhanh xác nhận về phần mình đi ai đến thủ hộ thánh hoàng phùng công công không có hỏi nhiều mười sáu cấp võ giả mặc dù hiếm có nhưng cung bên trong cũng là không thiếu có thể nắm giữ bảy đại tích vực thanh triều nội tỉnh tất nhiên là không cần phải nói nói. người lao nâu kia sẽ không q u ấ y dày thánh hoàng nghỉ ngơi phùng công công đáp ứng về sau liền cung kính thối lui ra khỏi tầm cung một lần nữa khép lại cửa phòng trong tầm cung chỉ còn lại có thánh hoàng một chút kinh ngạc nhìn chằm chằm một cái hướng khác không biết suy nghĩ cái gì mười một bỗng nhiên thánh hoàng mở miệng hô một tiếng giống như đang lẩm bẩm lẩu b ầ u có thể một giây sau thánh hoàng trước người không gian liền đ ỗ n g nhiên v ặ n mẹo một đạo hắc ảnh xuất hiện tại hắn trước mặt có thuộc hạ máu mười một đáp lại một tiếng cung kính quỳ xuống đất cảnh này nếu để cho phùng công công nhìn thấy chắc chắn kinh hãi và phần hắn thân là mười sáu cấp võ giả thế mà ngay cả trong tầm cung một mực có người này cũng không biết phải biết ngưng tụ đạo quả thấy do vạn vật mười sáu cấp võ giả nhưng không có cái gì có thể tùy tiện tránh thoát hắn cảm giác ngươi đi cùng bên trên phùng công công bản hoàng ngược lại muốn xem xem vị này tiên thần dạy ám tử đến tột cùng cùng trong t r i ề u bao nhiêu người có liên lụy máu mười một lúc này xác nhận thân ảnh lại lần nữa chui vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có một mặt thao quang mịt mở thanh hoàng lục minh a lục minh đợi lâu như vậy ngươi thật đúng là cho bản hoàng đến một kinh hỉ vợ kịch hay khai mạc thánh hoàng mỹ mỹ r ử a vào dưới thở dài ra một hơi đến trong mắt tinh quang lấp lóe một bên khác t i n h không bên trong đ ế phủ chọn lửa cùng với nghiêm ngặt ta cũng chỉ có thể tặng ngươi tới chỗ này lấy ngươi năng lực thông qua khảo hạch nên không khó chờ ngươi tin tức tốt vũ văn tu hướng lục minh khuyên bảo vài tiếng lập tức chỉ dẫn hắn xuất ra thân phận ngọc bài tại trước mặt hai người chính là một chiếc mênh mông vô biên to lớn tinh hạng theo thân phận ngọc bài xuất ra một cái phi thuyền cũng là từ trong tinh hạng bay ra đi vào trước mặt hai người cùng vũ văn tu cáo biệt về sau lục minh cũng là ngồi lên phi thuyền tại vũ văn tu đưa mắt nhìn xuống tới đến trong tinh hạng hoan n g h ê n người đến m ấ i ở chỗ này chờ một lát chọn lựa sắp bắt đầu đến lúc đó dựa theo chỉ lệnh liền có thể một trận máy móc g ầ m qua đi lục minh đi tới tinh hạm bên trong nơi này là một cái hình như quảng trường đợi lên sân khấu sân bãi d â y đ ặ t một mảnh đầu người nói ít cũng phải có mười mấy vạn người trước n Phong tỉnh g Lưu đó chưa từng có chọn lựa độ khó dựa theo vũ văn tu nói mỗi chỗ đến cao học phủ báo danh yêu cầu đều là giống nhau tuổi tắc năm mươi tuổi trở xuống thu vi tại m ư ơ i một giai trở lên nói chung đột phá đến thọc giai thọ nguyên liền có thể kéo dài đến gần ngàn năm cho nên đây bảy chỗ đến cao học phủ báo danh yêu cầu không thể bảo là không khắc nghiệt nhưng phóng tầm mắt to lớn đế n vực có thể thỏa mãn đây một yêu cầu thiên tiêu mỗi k h ỏ a tinh cầu bên trên đều có thể kiếm ra trên trăm thậm chí còn có đến từ những tinh vực khác thiên tiêu cho nên trước mắt đây mấy chục vạn nhân số cũng là cũng không khoa trương bất quá lục minh lại chú ý đến rất kỳ quái một điểm tại đây đợi lên sân khấu sân bãi bên trên không ít người đều thành đảng kết vẽ kết đảng lẫn nhau tâm tình mà có giống như chính mình một số nhỏ người nhưng là cô đơn chết bóng thậm chí cái trước nhìn người sau ánh mắt đều mang một chút trào phúng đổ mỡn lục minh có chút không rõ đây là cớ gì tự giới thiệu mình một chút ta là lưu phong cũng đồng dạng đến từ vắng vẻ tinh vực nhìn lưu phong mặc dù không biết hắn vì sao tiến lên đáp lời nhưng lục minh cũng vẫn là báo mình danh tự cho nên ngươi biết vì cái gì bọn hắn đều dùng bộ này ánh mắt xem chúng ta sao lục minh hỏi thăm lưu phong những mảy những người này quăng tới ánh mắt đích xác gọi là hắn rất không thoải mái rất đơn giản bởi vì những người này đều đến từ các đại tinh vực đại gia tộc bọn hắn xuất phát từ nội tâm liền đối với chúng ta những này đến từ vắng vẻ tinh vực người có chỗ mâu thuẫn thậm chí bọn hắn bên kia đều gọi hô chúng ta là thổ dân nói đến đây lưu phong cũng không khỏi c ư ờ i khổ mà tại một phen nói chuyện bên trong lục minh cũng biết đến lưu phong lại như thế nào đi vào đế vực thánh triều dưới trướng thiên long vệ thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ ở từng cái vắng vẻ tinh vực bên trong tuần tra đồng thời bọn hắn cũng biết khai quật một chút hạt giống tốt đem thu nhập dưới trướng trong đó một chút thiên phú cũng không tệ lắm chỉ cần phù hợp báo danh yêu cầu thiên long vệ cũng đều vì bọn hàn báo danh tham gia trí cao học phủ chọn lựa dù sao sau khi đi ra phần lớn người lại có thể là thiên long vệ sử dụng cớ sao mà không làm đơn giản hàn huyên kéo gần lại quan hệ lưu phong cũng thuận thế nói ra tiếp cận lục minh mục đích lục minh huynh đệ đã chúng ta cùng là vắng vẻ tinh vực xuất thân mặc dù không biết lần này chọn lựa là cái gì hình thức nhưng nhiều người cuối cùng nhiều phân lực lượng người có thể có gia nhập chúng ta theo chúng ta cùng một chỗ thông qua chọn lựa mục đích cứ việc chọn lựa phương thức chưa định nhưng đế phủ chọn lựa địa điểm thế nhưng là có rất nhiều chỗ tốt c h ỗ t ố t nghe vậy lục minh lại là xứ sở hắn mới đến đối với đế vực tất cả cũng không quen thuộc cứ việc vũ văn tu theo hắn mà đến nhưng cũng chỉ là d ạ n g chút chọn lựa chú ý hạng mục về phần cái khác hắn thật không có lưu phong biết được rõ ràng như vậy n g ư ờ i không biết lưu phong nghe vậy lập tức kinh ngạc nhìn lục minh một chút dù sao rất nhiều người sở dĩ đi vào đế p h ủ tham gia chọn lựa cũng là vì phần cơ duyên này mà đến bất quá bởi vì phần cơ duyên này cũng không phải là mỗi lần chọn lựa đều có thể có người mở ra cho nên vũ văn tu mới không có cùng lục minh đề cập lưu phong cũng là hướng lục minh giải thích lên đế phụ chọn lựa địa điểm chính là một khỏa tinh cầu tên là vẫn lạc tiên thần truyền thuyết nơi này từng là tiên nhân thụ đạo chi điểm truyền thuyết thật giả còn không nhắc tới nhưng trên viên tinh cầu này đích sắc có các loại thí luyện đế phủ mỗi một lần chọn lựa đều sẽ từ đó lựa chọn sử dụng một loại triển khai với lại vẫn lạc tiên thần bên trên chính là thật có tiên linh tồn tại mỗi một lần chọn lựa bên trong tiên linh đều sẽ đối với tham gia chọn lựa tuyển thủ tiến hành kiểm tra khi kiểm tra đến tuyển thủ có đầy đủ tư chất thì thang lên trời sẽ mở ra thang lên trời hết thẻ châm dai chính là chân chính tiên kiêu mà thiết chí chỉ có tiên kiêu mới có thể đang đỉnh tấm mắt bao qu đạt được vô thượng cơ duyên tại đế phủ chọn lựa lịch sử bên trong có thể đăng lâm thang lên trời đỉnh chóc thiên tiêu ngày sau đều sẽ có vô thượng thành cựu trong đó nổi danh nhất một vị chính là thánh triều tiên đế hắn thời kỳ thiếu niên đã từng tham gia qua đế phủ chọn lựa cũng thành công dẫn xuất thang lên trời lấy vô địch chi tư đăng l â m tuyệt đỉnh nghe được lưu phong lời này lục minh ánh mắt không khỏi lấp lóe tiên đế thế mà đã từng leo lên qua thang lên trời đã tiên đế leo lên hôm khác bậc thang chi đình vậy hắn đạt được cơ duyên lại là cái gì lục minh có chút hiếu kỳ nhìn về phía lưu phong thang lên trời đền bù tiên đế pháp t lưu phong nói lời này thì ánh mắt bên trong cũng không khỏi hiện lên một vẻ hừng ư hực thấy lục minh kinh ngạc thế là hắn tùy theo giải thích nói mọi người đều biết pháp tướng tại đột phá m ộ ư ơ i một giai sau đó vô luận lấy cỡ nào phương thức đều không thể lại lần nữa tăng trưởng nhưng t h ă n g lên trời lại phá vỡ đây một t i ề n lệ tiên đế đ ă n g lâm t h ă n g lên trời chi đ ỉ n h đạt được tiên linh tẩy lễ pháp tướng từ bảy trượng hơn tăng trưởng đến tám tám mươi tám tám trượng đồng thời mở ra thứ tám viên khí hải khiếu huyện lưu phong lúc nói chuyện giữa lông mày đều là dấu không được h ă n mộ đi vào đế vực sau đó hắn cũng mới biết pháp tướng ý vị thống hận mình vì sao không có ở thập giai thì hào hào lắng động mà leo lên thiên thê còn có cải thiện pháp tướng căn cơ khả năng cũng khó trách hắn như thế khát vọng nhưng lục minh lại là rót một chậu nước lạnh theo ta được biết tiên đế chính là mấy ngàn năm trước nhân vật nhân vật như vậy mới có thể dẫn động thiên thê vậy n g ư ơ i ý là lần chọn lựa này bên trong có tư chất không kém gì tiên đế thiên tiêu nếu có nói chúng ta leo lên thiên thê cơ hội đều rất xa v i a theo lục minh lời này vừa nói ra lưu phong cũng là lộ ra c ư ờ i khổ lần này học phủ chọn lựa đích sắc có thật nhiều khó lường nhân vật bất quá cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế lưu phong kiểu nói này ngược lại là khơi gợi lên lục minh lòng h ế u kỳ tại hắn một phen giải thích phía dưới lục minh cũng mới cuối cùng hiểu rõ nguyên bản học phủ chọn lựa chính là mười năm một lần mà vì gia tăng thi đậu n ắ m chắc có thiên tiêu chọn lắng động chuyên môn đợi đến mình đem qua tuổi tác hạn chế mới đến thi đậu lần một nhưng lúc này đây học phủ chọn lựa chẳng biết tại sao c h ọ n vẹn so d ị vãng trước thời gian năm năm cái này khiến một chút lần trước chưa thông qua học phủ chọn lựa người một lần nữa báo danh lần này chọn lựa trong đó có lấy lần trước mấy vị đoạt giải nhất đứng đầu bọn hắn bởi vì thiên tư dị nhân đang tuyển chọn bên trong tao nộ vây công cho nên tiếp nối bị thua nguyên bản n ả n lòng thái trí nhưng lần này học phủ chọn lựa trước giờ bắt đầu lại cho bọn hắn mang đến tân hy vọng thời gian một năm càng làm cho bọn hắn thực lực đạt được to lớn nâng cao bởi vậy lần này học phủ chọn lựa cũng bởi vì những người này gia nhập mà đạt đến trước đó chưa từng có độ khó lục minh huynh đệ cho nên ngươi nghĩ như thế nào lần này học phủ chọn lựa độ khó trước đó chưa từng có gia nhập chúng ta chí ít có thể nhiều một phần n ắ m chắc giải thích xong nguyên do lưu phong tiếp tục mời lục minh gia nhập chương hai trăm hai mươi lăm tuyên đọc quy tắc chọn lựa bắt đầu đà tạ ngươi hào ý bất quá ta vẫn là càng ưa thích một người suy tư một phen lục minh vẫn là từ chối nhã n h ậ n lưu phong bất quá người này phẩm tính vô cùng tốt vốn không quen biết liền là hắn cung cấp như vậy nhiều tình báo lục minh trong lòng đã có dự định nếu là ở chọn lựa bên trong gặp phải có thể giúp nói vẫn là sẽ giúp hắn một chút nếu không ngơi lại suy nghĩ một chút lưu phong còn muốn lại khuyên một phen nhưng đột nhiên máy móc c â m lại vang vọng cả tòa tinh hạng chọn lựa đã bắt đầu mời các vị giữ yên lặng phía dưới để cho trần trường an thủ tịch cho chúng ta tuyên đọc lần này học phụ chọn lựa quy tắc nghe được máy móc gâm lưu phong cũng chỉ có thể coi như thôi vậy liền chúc ngươi may m lưu phong dứt lời cùng lục minh nói chuyện một tiếng chúc phúc lập tức liền trở lại lúc đến phương hướng một cái tiểu đoàn thể đang ở nơi đó chờ hắn thấy hắn một mình trở về bọn hắn không cần đầu n g h ị cũng có thể nghĩ đến lưu phong không có mời chào thành công một cái mời một giai võ giả cũng không biết người phí cái gì kình trong đó một nữ t ử ố n ngực có chút không hiểu nhìn lưu phong bọn hắn cũng đều cùng lưu phong đồng dạng đến từ vắng vẻ tinh vực tại lưu phong theo đề nghị gia nhập hắn đ o à n đội mà đối với lưu phong quyết định mời chào lục minh quyết định bọn hắn cũng là không hiểu bất quá không nói thêm gì hắn rất đặc biệt lưu phong cùng nữ từ nói một tiếng lục minh ngoại trừ trẻ tuổi bên ngoài còn cho hắn một loại nói không nên lời cảm giác nhưng theo tinh hạ bên trên động tĩnh lưu phong cũng không nói thêm lời thùng thùng một trận thử mạch tiếng vang lên lục minh theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy một vị dáng người thòn cao nam tử đứng ở đằng xa đại cao hắn đứng nơi đó quanh thân liền phảng phất có đạo vận lưu truyền phảng phất không tại phiến thiên địa này bên trong người xung quanh nhìn thấy là hắn cũng bạo phát một trận nghị luận nghĩ không ra c ư nhiên là một ư ơ i hai thủ tịch một trong trần thủ tịch tục chuyên e hắn chính là cấp m ư ơ i năm võ giả lĩnh nộ có ba môn đại đạo hôm nay thấy quả thật không giống tiếng vọng nghe người xung quanh nghị luận lục minh nhìn đ à i cao nam từ ánh mắt lập tức cũng có chút kinh ngạc cùng vũ văn tu giao lưu một phen về sau lục minh đối với trí cao học phủ cơ cấu cũng có nhất định hiểu rõ bên trong học phủ cũng không cùng làm tinh võ đạo đại học đồng dạng có các loại chức quan có chỉ là trưởng lão cùng học sinh mà mỗi chỗ đến cao học phủ đều có m ộ ư ơ i hai vị thủ tịch phụ trách chân chính trường quản t r í cao học phủ muốn trở thành thủ tịch nắm giữ cấp m ộ ư ơ i năm võ giả thực lực chính là cứng nhắc yêu cầu lục minh không nghĩ tới thế mà tại đây liền có thể nhìn thấy một vị suy nghĩ ở giữa trần trương an cũng đã mở miệng âm thanh điếp thai phát hội giống như đại đạo c h i âm đế phủ chọn lựa sắp bắt đầu phía dưới để cho ta tuyên đọc lần này chọn lựa quy tắc trần trướng an âm thanh rơi xuống lập tức có không h i ể u ý áp tràn ngập trong tinh hạm lập tức hoàn toàn yên tĩnh lần này chọn lựa vẫn tại thất lạc tiên thần tiến hành cùng chia hai vòng vòng thứ nhất s ă n giết thất lạc tiên thần bên trong các loại hung thú ba ngày sau kết toán điểm tích lũy trước vạn tên chúng tuyển vòng thứ nhất này vòng bên trong giết người không đạt được ngay vậy mọi người nhất thời x ứ sở vòng thứ nhất giết người không đạt được cái kia vòng thứ hai giết người liền phải phân sao đi qua lưu phong giải thích lục minh cũng biết tại thất lạ vòng không thứ hai t vỡ thất lạc tiên thần bên trên hung thú sẽ toàn bộ biến mất khai thác sinh tổn chế sống sót đến cuối cùng ba người đem thu hoạch được tiến vào đế phủ tư cách giết người có thể kế thừa kẻ bị giết tất cả điểm tích lũy cuối cùng đem căn cứ điểm tích lũy tiến hành bài danh dựa theo điểm tích lũy thứ tự trăm người đứng đầu có thể có tự chủ chọn sư tư cách chân trương an tiếng nói vừa ra lập tức t r e o đến một mảnh xôn xao không ít đối với đế p h ụ chọn lựa cũng không hiểu rõ người đều vô cùng giật mình bởi vì lúc này tinh hạng bên trên nhân số nói ít cũng có mấy chục vạn mà đế p h ụ cuối cùng chỉ chiêu ba nghìn người ý vị này có thể được đế p h ụ chọn chúng người cũng đều lắc đắc không có mấy cũng không biết ta có thể xếp tới tên thứ mấy lục minh đối với đây cực cao tỷ lệ đào thải ngược lại là không có ý kiến gì hắn đang suy nghĩ mình liệu có thể tiến vào top một trăm đương ế phủ p học h dạy thức, Vũ v ă nhiên Tu từng cùng ắ n đề qua. m ỗ người tiến chọn trưởng Đương n phải i một theo. đế vào vị lao đều phủ h lựa theo cái dạng gì trưởng lão muốn nhìn mình tại chọn lựa bên trong biểu hiện như thế nào trăm người đứng đầu có tự chủ chọn sư cơ hội với lại có thể cung cấp lựa chọn không chỉ là đồng dạng trưởng lão l i ê n ngay cả m ộ ư ơ i hai vị thủ tịch đều có lựa chọn cơ hội chỉ cần đạt được bọn hắn tán thành về phần còn lại lại chỉ có thể từ đám trưởng lão mình chọn lựa có thể tự chọn nói lục minh tự nhiên càng hy vọng là mình đi chọn mặt khác thất lạc tiên thần diệu dụng từ cũng không cần ta nhiều lời bất quá thang lên trời đã ngàn năm phụ đ u ổ i thất lạc tiên thần bên trong không bao giờ cấm chỉ thiên tiêu tranh đấu tiên thần có linh chỉ có đầy đủ cái thế thiên tiêu mới có thể khiến cho hạ xuống thiên thê như có phong mang chớ tàng phong trần trương an tiếng nói vừa ra mọi người tại đây đều đem ánh mắt nhìn về phía không ít người đều là lần này học p h ụ chọn lựa bên trong đoạt giải nhất đứng đầu một tên thanh niên bộ d á n g nam t ử ôm ấp trường kiếm ánh mắt lạnh lẽo năm năm trước các ngươi không nói võ đức liên t h ủ bị mất ta đế phủ chi lộ nhưng chưa từng nghĩ chiến dịch này sau đó ta kiếm pháp lại có tinh tiến phụ thân có lời chờ ta đột phá cấp một ư ơ i bốn thì cảm nộ kiếm chi pháp tắc không nói chơi từ đó lần học phụ chọn lựa bắt đầu ta đỗ thanh phong t h ế phải cầm lại thuộc về mình tất cả một góc khác rơi xuống có thanh niên dáng người khôi ngô trên mặt tràn đầy kiệt ngạo bất tuân trên người hắn b ắ p thịt c u ộ n c u ộ n có sung mãn lực lượng cảm giác nhìn đến làm cho lòng người kinh khoe mắt liếc về đỗ thanh phong thì thanh niên khoe miệng tràn đầy khinh thường không phải liền làm ộ t cái chỉ là học lại sinh gặp phải lão tử một đôi thiết quyển trực tiếp làm đoạn cái kia thanh kiếm gãy còn có cái kia sách nát sinh miệm đầy trải qua luận đạo lý nhìn lão tử không đem ngươi đánh thành cá lăng trong ngôn ngữ thanh niên đưa ánh mắt về phía cách đó không xa một tên thư sinh hắn đứng thẳng nơi đó dường như tại thế độc lập trên người có không h i ể u văn khí ra chỉ như vô song công tử n à y ba người phân biệt đến từ đế vực tam đại gia tộc chính là đế vực nổi danh tuổi trẻ thiên tiêu tại trận này chọn lựa bên trong không bao giờ thiếu chính là thiên tiêu không chỉ là đế vực những tinh vực khác thiên tiêu cũng có tới chỗ này chọn lựa còn chưa bắt đầu đã làm mùi thuốc súng cực đ ộ n g các vị thiên tiêu dựa theo ngọc bài chỉ dẫn tiến về cưỡi tương ứng phi thuyền trần chướng an tiếng nói vừa ra lục minh trong tay ngọc bài lập tức chấn động hướng hắn chỉ dẫn phương hướng lập tức các vị thiên kiêu đều đi theo ngọc bài chỉ dẫn đi vào riêng phần mình sở thuộc trong phi thuyền mở thối t ă m bên trong lục minh giống như nghe được một đạo giọng nữ lập tức một chỗ không gian vạn vẹo thình lình phát sinh đem to lớn tinh h ạ m bọc lấy trong đó sau một khắc một chiếc lớn như vậy tinh h ạ m liền biến mất không thấy gì nữa tung tích chương hai trăm hai mươi sáu chọn lựa bắt đầu ngoa hồ tàng long một trận hơi run run sau đó lục minh lấy lại tinh thần nhìn về phía ngoài phi thuyền lúc này mới phát hiện bên ngoài cảnh tượng đã đại biến mới vừa cái kia v â ngần thâm thúy tinh không đã không biết tung tích thay vào đó chính là một viên hoang vu tinh cầu chỉ từ nơi này nhìn lại đều có thể nhìn thấy cái kia đ ầ y trời cắt vàng cùng một mảnh tiêu đ i ể u nơi này chính là thất lạc tiên thần sao nhìn viên này hoang vu tinh cầu lục minh hơi kinh ngạc cái này cùng hắn suy nghĩ tiên g i a chi địa kém rất xa cùng lúc đó trong phi thuyền cũng có âm thanh vang lên các vị thiên tiêu chúng ta đã đi tới thất lạc tiên thần tiếp đó phi thuyền sẽ phát xạ đem bọn ngươi đưa đến thất lạc tiên thần phía trên chú ý phi thuyền đến mặt đất đó là chọn lựa bắt đầu thời điểm chúc các ngươi may mắn chân chướng an âm thanh rất nhanh im bặt mà rừng lục minh cũng cảm giác được mình vị trí phi thuyền bắt đầu rung động từ ngoại giới nhìn lại như là đạn đạo phát xạ đồng dạng mười mấy vạn chiếc phi thuyền phát xạ mà ra hướng phía thất lạc tiên thần rơi xuống mà đi lục minh hít sâu một cái cũng là chuẩn bị kỹ càng phi thuyền rất nhanh hàng lâm đến hoang vu tinh cầu bên trên đồng thời ổn khi rơi xuống tại cửa máy mở ra thời điểm lục minh lúc này lách mình mà ra phi thuyền náo ra động tĩnh làm không tốt sẽ dẫn tới một chút hung thú chú ý cho nên hắn nhất định phải cẩn thận mà tại lục minh đi ra về sau phi thuyền cửa khoang cũng là rất nhanh khắc lại lập tức bay trở về tinh hạng phía trên giống không ra lục minh sở liệu. p h i thuyền vừa đi không lâu liền có một tiếng biết hai tiếng thú gào vang lên lục minh lần theo âm thanh nhìn lại đó là một cái toàn thân màu đen ra lồng gấu đen hắn thân thể cường tráng khoảng chừng một t ò a n ú i cao kích cỡ mỗi một lần bước chân rơi xuống đều là đất dung núi chuyển để lục minh thân hình không được lay động đây rõ ràng là một cái mười một giai hung thú thực lực s o lục minh tại lam tinh gặp phải tối cường hung thú thị huyết ma kinh vương cũng mạnh hơn một cái cấp bậc v ớ i vặn liền lấy ngươi đi thử một chút đế kinh vi lực đối mặt bệnh nhân lục minh không sợ chút nào ngược lại kích động mấy ngày nay chuẩn bị thời gian bên trong hắn cũng không có thư giãn mà là bắt đầu tu luyện thánh hoàng tặng cho đế kinh kỳ dị là môn này đế kinh cùng hắn trên thân chỗ cô nhân tộc khí v ậ n lại có nhất định nguồn gốc tại mối liên hệ này dưới lục minh tu tập đế kinh tiến độ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh bây giờ hắn mười một giai tu vi đã củng cố thậm chí đã ẩn ẩn hướng cấp mười hai phát khởi s u n g phong một thân thực lực càng l à tại đế kinh g i a trì dưới có tăng lên cực lớn dù sao dù nói thế nào đế kinh cũng là chư thiên vạn giới bên trong đủ để sắp xếp tiến lên thế vô thượng đạo kinh lục minh cũng là vô cùng hiếu kỳ mình bây giờ thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ gì hắn lúc này gọi ra pháp vì chẳng qua ở dễ thấy hắn đem pháp tướng áp suất đến cùng gấu đen đồng dạng đủ cao pháp tướng bên trong chín k h ỏ a khí hải khiếu h u y ệ t vận chuyển liên tục không ngừng cung cấp lấy b ả n g bạc lực lượng lục minh đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m gấu đen ngang nhiên tiếp cận nhìn thấy lục minh pháp tướng gấu đen chiến ý cũng là trong nháy mắt dấy lên hướng phía lục minh phóng đi một người một hùng cứ như vậy vật l ộ lên tu tập đế kinh về sau lục minh pháp tướng càng lộ vẻ huy nghiêm nhất cử nhất động ở giữa đều có đế hoàng chi khí lưu truyền phản phất bệ nghệ thiên hạ tại tu tập đế kinh trước đó đồng dạng m ư ơ i một giai đều không phải là hắn đối thủ h n g hồ bây giờ còn tu t gấu đen ra d à y thịt béo thân thể rất nhanh tại lục minh vô tình thiết quyền bên dưới trở nên máu thịt bé bét chết lục minh thừa thắng sông lên hướng phía gấu đen tiếp tục đánh tới hắn kẹp lên mình cánh tay khuỷu tay vô cùng bé nhọn trực tiếp đâm xuyên gấu đen lồng ngực một cái đấm máu đại động tại gấu đen ngực hiện hiện gấu đen lập tức nga xuống đất chết đến mức không thể chết thêm một trận đất rung núi chuyển qua đi gấu đen thân thể bắt đầu tiêu tán hóa thành hạt ánh sáng tiêu tán ở giữa thiên địa một hàng chữ nhỏ cũng là xuất hiện tại lục minh trước mắt một, một phút n ư ơ n theo chữ nhỏ xuất hiện lục minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút một t phía trên chính là trước mắt thất lạc tiên thần bảng điểm số ngoại trừ lục minh bên ngoài không ít người cũng, cũng bắt đầu đánh giết hung thú cùng tại cùng giết một đầu hung thú lục minh tại bảng điểm số bên trên cũng mới xếp tới hơn một vạn vị thậm chí còn đang không ngừng lưu lại khi hắn đưa ánh mắt về phía đứng đầu bảng thì không khỏi ánh mắt co r ụ t lại hạng nhất đỗ thanh phong một trăm hai mươi mốt phân như thế số lượng không khỏi để lục minh nhìn tắt lưới chọn lựa lúc này mới bắt đầu bao lâu thời gian như vậy đổi người này đúng là một chút đánh chết m ộ ư ơ i một đầu m ư ơ i một dài hung thú thực lực không khỏi cũng quá mức đáng sợ quả nhiên không thể coi thường chư thiên vạn giới thiên tiêu thật đúng là ngọa hổ tàng long lục minh cảm khái một tiếng lập tức cũng rời đi nơi đây bắt đầu tìm kiếm mình mục tiêu hắn cũng không muốn ở người bên dưới mà tại trong tinh hạng thấy phi thuyền đều đã trở về chọn lựa chính thức bắt đầu trần t r ư ờ n g an cũng là hướng bên cạnh một vị nữ tử nhẹ gật đầu nữ tử cũng là hiểu ý suy nghĩ k h ẽ động ở giữa hắn cùng trần trường an xung quanh thời không liền bắt đầu vặt mẹo lại một cái trước mắt hai người thân ảnh liền trực tiếp biến mất tại chỗ phảng phất chưa hề xuất hiện lúc này đế vực đế phủ tinh viên này tên là đế phủ tinh thần c h ân thủ c p h phủ trô ở ngươi không gian đại đạo thật sự là tiến rất xa nhìn như vậy đến bất quá thời gian ngàn năm có lẽ ngươi liền có thể lấy không gian đại đạo vẫn đỉnh một mươi sáu cấp chi cả nhà nhìn thấy đây nhỏ không thể thấy không gian ba động đại trưởng lao vớt râu tán thưởng một tiếng đại trưởng lao quá khen rồi ngay vậy ân thủ thần sắc không thay đổi chỉ là cùng trần trường an lần lượt ngồi xuống đây là mỗi lần học phủ chọn lựa lệ cũ mười hai vị thủ tịch hội tụ cùng một chỗ cùng một chỗ xem n h ữ n g thiên kiêu này chọn lựa tình huống trong đó một chút biểu hiện ư u dị giả thậm chí lại bởi vì đạt được một ít thủ tịch trưởng lao thưởng thức mà đang tuyển chọn sau khi kết thúc trực tiếp được thu làm đệ tử phải biết trí cao học phủ thủ tịch trưởng lão đều đều là cấp mười lăm tu vi có thể trở thành bọn hắn đệ tử là bậc nào vinh hạnh đặc biệt có thể nghĩ Tốt, tất cả xem một chút lần này tiểu ra hỏa có thể cho chúng ta cái gì đặc sắc biểu hiện a hàn huyên sau một lúc đại trưởng lão cũng là nói lên chính sự chú ý tới trước mắt hình ảnh nhất làm cho bọn hắn chú ý đơn giản đó là ba người đỗ thanh phong trần bình lâm hạo nhiên ba vị này đều là đế vực nổi danh thiếu niên tiên tiêu cũng là lần này có khả năng nhất đoạt giải nhất ba người đầu tiên là đỗ thanh phong kiếm tâm thông minh kiếm kỹ đạt đến suất thần nhập hóa trình độ nếu không có lần trước đế p h ụ chọn lựa quy tắc đã đề ra cho tới hắn tao nộ nhiều người vây công cuối cùng mặc dù may mắn đào thoát nhưng cũng bởi vậy đã mất đi tiến vào đế p h ụ tư cách có thể thực lực vẫn như c ũ không thể k i n h thường sau đó là trần bình đến từ đế vực trần ra có một vị m ư ơ i sáu cấp lao tổ tòa trấn t r â n gia truyền thừa càng không tuyệt vời nắm giữ lực chi chân kinh ẩn chứa lực chi đại đạo trải nghiệm dốc hết toàn lực lực chi đại đạo tại ba nghìn đại đạo bên trong bài danh cũng là nằm ở hàng đầu Trưng 227, tranh đoạn con mồi. Trân trạm. tất thở thư thiên một một thân hạo nhiên chính khí sát phạt ra đoạn con binh cùng minh phấn nhiên, cảng nhân, nhỏ kinh cũng cùng càng nhiên chính càng ba cửa dai. hạo hiểu phú chi hạo khí chi đọc đạo đi đầu đạo lạ lục Cuối lực mồi. lâm là đều đều là là lộ Về võ võ kỳ kỳ đại ằ n hiện. g sau biểu đ trưởng lao nói xong c h â n trường ăn cũng là bổ sung một câu dựa theo đế phủ chiêu sinh yêu cầu p h ạ m là tu vi đạt đến m ộ ư ơ i một giai võ giả đồng đều có thể báo danh nhưng lần này báo danh lại là hiện lên không ít cấp m ộ ư ơ i hai võ giả đại trưởng lão ngài cảm thấy lần này phải chăng có thể có người đạt được tiên h thê tán thành ân thủ trước hết nhất kìm nén không được hướng đại trưởng lao dò hỏi dù sao bọn hắn thế hệ này m ư ơ i hai thủ tịch chỉ có đại trưởng lao gặp qua lần trước tiếp dẫn tiên thê Những người còn lại, đại ề đều về u là lên lên lời này một ngàn năm bên trong, còn từng thiên dẫn. Nghe nói lời ấy, đám người cũng đều đem ánh mắt nhìn ấy, một mới đám đem mắt tới thủ tịch trí thê tiếp gặp chưa phía vị đ trưởng lão r ấ trầm là hiếu kỷ. Đại t ngâm phúc chốc lúc này mới lên tiếng nói ra đỗ thanh phong đã chạm đến kiếm chi ý cảnh nhưng thiên thê tiếp dẫn không nhìn tu vi chỉ nhìn chắc tuyệt t h i ê n tư trừ phi đỗ thanh phong lại đứng trước lần một tình thế nguy hiểm hơn nữa có thể lấy kiếm phá cục nếu không lần này có thể hay không tiếp dẫn thiên thê vẫn như cũ k ó nói đại trưởng lão lời nói này cũng làm cho đám người nao n h o trầm mặc lần trước học phủ chọn lựa hết thể nam vị cấp m ộ ư ơ i hai võ giả cộng đồng vây công đỗ thanh phong một người l i ê n tính đứng trước như thế tình thế nguy hiểm đỗ thanh phong cũng chỉ là trọng thương đào thoát mà chưa bỏ mình rời khỏi chọn lựa như thế thiên tư cũng không chiếm được thiên thê tán thành về phần những người khác đại trưởng lão mặc dù không có đề cập nhưng mọi người cũng có thể biết hắn tâm tư lần này chọn lựa bên trong nhất kinh tài tuyệt diễm chi nhân chính là đỗ thanh phong ngay cả hắn tiếp dẫn thiên thê hy vọng đều là xa vời càng huống h ổ những người khác đúng lúc này trần trương an đột nhiên phát ra một tiếng nhẹt ê đây một tiếng lập tức hấp dẫn đám người ánh mắt muốn biết là cái gì hấp dẫn vị này thủ tịch bọn hắn ngao nhao hướng phía trước mắt hình ảnh nhìn lại liền gặp được trần bình thân ảnh lúc này bọn hắn cũng mới biết trần trường ăn vì sao phát ra a âm thanh lúc này mới vòng thứ nhất thân là đoạt giải nhất đứng đầu trần bình thế mà liền cùng người phát sinh va chạm hình ảnh trở lại thất lạc tiên thần hoang vu sơn mạch ở giữa một đầu cự xà đang tại bốn lượn mà đi tốc độ nó cực nhanh đầu rắn thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng giống như đang chạy trốn muốn chạy trốn đi nơi nào thấy đại xa chạy trốn lục minh chỉ là cười lạnh lập tức đưa tay muốn đem đại xà bắt lấy đây chính là một đầu cấp m ư ơ i hai hung thú g á người vô cùng linh mẫn phế đi lục minh một phen công phu. nhưng ngay tại pháp tướng bàn tay lớn sắp bắt lấy đại xà đưa nó bóp nát hóa thành điểm tích lũy thì lục minh pháp tướng lại là bỗng nhiên dừng lại hắn pháp tướng bàn tay lớn lại bị người cho chống đỡ đâu nay đại xà là ta trần bình đưa tay ngăn trở lục minh pháp tướng bàn tay lớn không để ý chút nào lục minh mà là đưa ánh mắt về phía đại xà tranh đoạt hung thú hình ảnh tại thất lạc tiên thần bên trên khắp nơi có thể thấy được dù sao trên viên tinh cầu này hung thú số lượng cũng không rất nhiều có người rét tới hung thú liền mang ý nghĩa có người rét không đến cho nên liền sẽ dẫn phát tranh đoạt với lại trần bình cũng không cảm thấy mình cướp đoạt một tên mười một t một mươi một mươi một g i có cái gì không đúng nhỏ yếu đó là nguyên tội nhìn thấy trần bình bộ dáng này lục minh cũng kịp phản ứng hắn làm u ố n cướp đoạt mình con mồi lập tức trước mắt lạnh lẽo vây anh hắn pháp tướng bàn tay lớn lập tức dùng sức trần bình nguyên bản đang dùng tay chống đỡ lục minh pháp tướng bàn tay lớn nhưng c ố này cự lực c u ố n tới thì hắn thế mà không có bảo vệ tốt kinh ngạc thời khắc hắn thân ả n h bay ra thẳng đến không chung vừa rồi dừng hẳn mà thừa dịp thời cơ này lục minh pháp tướng cũng là bay vọn đến đại xà trên thân hắn một cốc rơi xuống lập tức đem đại xà đầu dán vỡ nát đại xà thi thể tiêu tán rất nhanh hóa thành điểm tích lũy thêm tại lục minh điểm tích lũy bên trong đến lúc này lục minh cũng đã thu hoạch được một n à n điểm tấn thăng tốt một trăm l i n ệ t kê một tên m ộ ư ơ i một giai võ giả thế mà có thể tấn thăng tốt một trăm quan sát được lục minh tu vi cùng bài d a n h một ư ơ i hai thủ tịch bên trong có người không khỏi kinh ngạc phải biết lần này báo danh tham gia đế phụ chọn lựa cấp m ộ ư ơ i hai võ giả cũng không thiếu chiếm tu vi ưu thế trên cơ bản bảng điểm số trăm người đứng đầu đều là cấp m ộ ư ơ i hai võ giả nhưng bây giờ lại là zết ra một cái lục minh đáng tiếc hắn gặp phải là trần bình cùng trần bình đoạt con mồi đối với hắn một cái m ư ơ i một giai võ giả để nói không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy c ự a khổ mười hai thủ tịch bên trong cũng là có người càng khái tu luyện lực chi chân kinh chân bình tâm tính rất là bạo ngược huống hồ nhìn chúng con mồi bị lục minh c ư ớ p đi cứ việc đây con mồi vốn là lục minh dẫn đầu truy sát nhưng hắn cũng sẽ không cùng đối phương phân rõ phải trái bởi vậy đám người cũng có thể dự liệu được lục minh kết cục quả nhiên nhìn đại xà bị lục minh giết chết chân bình sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm chầm xuống tiểu tử ngươi rất dũng sao vậy liền để ta dạy một chút ngươi làm người như thế nào dứt lời chân bình lập tức hướng phía lục minh đánh tới về phần mới vừa bị lục minh đánh bay hắn cũng chỉ cho là mình lơ là sơ s u ấ t tượng đất còn có ba phần hỏa khí huống hồ đại s à này vẫn là lục minh dẫn đầu coi trọng con mồi thấy trần bình như thế hùng hồ do người lục minh cũng là sinh ra mấy phần tức giận trần bình ra quyền tự lực mang khỏa mà đến hướng phía lục minh diễn ra tu luyện lực chi chân kinh hắn mặc dù còn chưa cảm nhận được lực chi ý cảnh nhưng đã có nhất lực phá vạn pháp như thế một quyền này đã ra không gian đều tại hơi và mẹo hắn thần sắc bạo ngược mang theo vẻ hưng phấn dường như có thể nhìn thấy lục minh tại một quyền này bên dưới bị trọng thương hình ảnh mặc dù vòng thứ nhất bên trong đánh bại người khác không thể thu được lấy người khác điểm tích lũy có thể trong cơn giận dữ trần bình mới sẽ không để ý nhiều như vậy hắn chỉ muốn muốn hiện tại lập tức liền đem lục minh từ trước mắt mình đã ra nhưng mà vượt quá hắn đoán trước đối mặt hắn thiết quyền lục minh đúng là không sợ chút nào ngược lại là đồng dạng huy quyền mà tới điều này không khỏi làm trần bình giận quá thành cười hắn tự nhiên có thể cảm ứng được lục minh trên thân cái tiêm một ư ơ i một giai khí tức một tên một ư ơ i một giai võ giả thế mà ý đồ chống cự hắn năm đấm đây nói ra mặc cho ai đều phải cười đến rụng răng trần bình nguyên bản còn lo lắng đối phương chạy trốn có thể lục minh bộ dáng này lại là để hắn cảm nhận được khoái ý có thể sự thật lại một lần nữa ngoài hắn dự、kiến. hắn mọi việc đều thuận lợi thiết quyền đúng là bị lục minh pháp tướng đồng dạng lấy năm đấm ngăn cản được đồng thời lục minh chính thần tình lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hai mắt người muốn đánh ta liền bồi ngươi đánh tiếng nói vừa ra lục minh vận chuyển đế kinh nhân tộc khí vận lưu t r u y ề n đế hoàng chi khí bệ nghệ thiên hạ chín quả khí hải khiếu hệt u y không ngừng phun ra bàng bạc năng lượng chống đỡ lấy lục minh pháp tướng thẳng hướng trần bình đánh tới bị cái này năm đấm k h ó chặt cho dù là trần bình cũng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ đến chương hai trăm hai mươi tám tương xứng vô thượng căng cơ nhưng thân là thiên tiêu trần bình trong từ điện cũng chưa từng có lùi b đối mặt lục minh vung đến nắm đấm chân binh vận chuyển lực chi chân kinh đồng dạng một quyền vung đi hắn nhỏ b é nắm đấm lập tức cùng pháp tướng nguy nga nắm đấm đụng vào nhau lại là tương xứng kinh phong lấy hai người va chạm nắm đấm làm trung tâm tan ra bốn phía xung quanh đại địa cũng là một trận kịch liệt rung động có người tham gia khảo hạch vốn định muốn tới gần nơi đây nhưng tại cảm ứ n g được trận này ba động về sau lại là vội vàng tránh đi như thế ba động chỉ có thể là tuyệt thế thiên k i ê u va chạm mới có thể sản xuất mặc dù không biết bây giờ chỉ là vòng thứ nhất vì sao sẽ có kịch liệt như thế thiên kiều đổi bính nhưng xung quanh tới gần người có thể đều không muốn chạm đến rủi ro bọn hắn càng khó tưởng tượng bạo phát như thế ba động thế mà lại là một tên mười một giai võ giả cùng trần bình giao chiến trần bình trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn tu luyện lực chi c h â n kinh khí lực cái thế người bình thường không thể tới tùy tiện đụng nhau h ú n g hồ vẫn là chính diện có thể lục minh lại là làm được đồng thời hắn vẫn là mười một giai tu vi so với chính mình trọn vẹn kém hơn nhất giai đây để tự xưng là thiên tiêu trần bình như thế nào có thể tiếp nhận trong lúc nhất thời hắn tất cả t i ê u ngạo đều phản phất tại lục minh trước mặt trở thành bọn nước đồng dạng đáng chết đáng chết đáng chết trần bình nổi giận trong mắt thoáng hiện đỏ tươi chi sắc theo không ngừng tự nói hắn huy quyền tốc độ cũng là đột nhiên tăng tốc đối mặt như thế thế công lục minh không sợ chút nào mà là đồng dạng huy quyền cùng trần bình đối kháng chín quả khí hải khiếu h u y ệ t vật chuyển giao phó hắn thường nhân khó có thể tưởng tượng sức chịu đựng cho dù là cùng trần bình đối đầu trên trang quyền hắn cũng vẫn như c ũ không có chút nào xu hướng suy tàn thay thế trần bình cũng biết mình nếu không dùng ra điểm bản lĩnh thật sự khó mà bắt lấy trước mắt trận chiến đấu này nhưng lúc này chỉ là chọn lựa vừa mới bắt đầu một ngày đều còn chưa tới thốn hao thời gian tới đối p h ó lục minh có chút được không đủ mất bởi vậy trần bình lạnh lùng nhìn thoáng qua lục minh coi như số người gặp may chờ đến vòng thứ hai ta lại đến thu lấy n g ư ơ i tính mệnh dứt lời trần bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút không gian xung quanh một trận v ậ t mẹo lục minh mặc dù kịp thời phát giác nhưng đã quá muộn trần bình thân ảnh đảo mắt liền biến mất tại bên ngoài mấy dặm thật đúng là cái kỳ quái người lục minh thấy này cũng chỉ có thể coi như thôi đối với trần bình lúc gần đi q u ò n g xuống lời hung á c hắn ngược lại là cũng không để ở trong lòng trần bình chưa xử suất toàn lực hắn sao lại không phải đối phó trần bình thì hắn dùng chỉ là đế kinh tăng thêm pháp tướng bản thân lực lượng về phần giống minh vương bất diệt thân loại hình thần thống cùng thánh khí ma đi đào hắn đây ề cùng tại lam tinh thì từ lôi chỗ thi triển thiên lôi thuật đầu dạng chính là đạo pháp đạo pháp áp đảo võ học cùng thần thông phía trên chính là chạm tới đại đạo thuật pháp trần bình mới vừa chỗ hiện ra đạo pháp chính là cùng không gian có quan hệ cho nên mới có thể để cho hắn xuyên tòa không gian đạo pháp khác biệt cũng có được khác biệt đặc điểm liên quan tới như thế nào học tập đạo pháp vũ văn tu từng cùng hắn giới thiệu qua bảy chỗ đến cao học phủ đạo pháp t ồ n kho thêm lên sẽ không thua thánh triều chỉ cần tại trí cao học phủ bên trong có chỗ c ô n g hiến liền có thể trao đổi một môn phù hợp đạo pháp mới vừa cùng trần bình một phen giao thủ cũng làm cho lục mình kiên định tiến vào đế phủ sau muốn lập tức tay đạo pháp học tập nghĩ rõ ràng những n à y về sau hắn cũng không nghĩ nhiều nữa mà là tiếp tục săn giết hắn h u n g thú cùng trần bình giao chiến mặc dù chỉ là hao tốn hắn một chút thời gian nhưng tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong những người khác lại là còn tại c h ă m giết cho nên sớm có kẻ đến sau thay thế hắn vị trí đem hắn đẩy ra c h ă m tên bên ngoài bên này lục minh đã lại bắt đầu lại từ đầu săn giết hung thú nhưng tại đế phủ bên trong mắt thấy xong mới vừa hai người giao thủ m ộ ư ơ i hai vị thủ tịch lại là kinh ngạc đến khó mà diễn tả bằng lời ngoa tạo ta không có nhìn lầm a một vị mười một giai võ giả lại có thể để trần bình kinh ngạc có trưởng lão nhịn nửa n g à y rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng nói ra cái này thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tưởng tượng trần bình là ai đế vực thế ra bên trong thiên tiêu dương danh đế vực bên trong tồn tại với lại lấy hắn ra thế cùng thực lực có thể nói là chưa từng có để hắn ăn thiệt thòi tồn tại nhưng mọi người mới vừa thế nhưng là nhìn thật sự rõ ràng hai người mặc dù là bất phân cao thấp nhưng trần bình lại là chiếm cái tu vi bên trên ưu thế cũng là hắn dẫn đầu lựa chọn rút đi nếu như đối phương giống như hắn là cấp m ộ ư ơ i hai võ giả nói vậy hôm nay chiến cuộc này trần bình có thể nói là hoàn toàn không có phần thắng vượt cấp đối địch coi như xong đúng vẫn là đế vực b ê n trong nổi danh t h i ê n tiêu nghe được lời này đám người nhao nhao gật đầu nếu như là chống lại cái khác cấp m ư ơ i hai võ giả bọn hắn sẽ không cảm thấy quá ngoài ý、muốn. nhưng đối phương là trần bình a lần này để phủ chọn lựa đoạt giải nhất đứng đầu bản thân liền là cấp m ộ ư ơ i hai võ giả bên trong nhân tài kiệt xuất như thế còn tại một vị m ộ ư ơ i một giai võ giả thủ hạ kinh ngạc cái này cũng nói rõ lục minh cường hãn với lại ta hoàn toàn nhìn không ra kẻ này phương pháp ta chỉ có thể nhìn ra hắn tu tập đạo kinh cũng không yếu tại trần bình l ự c chi c h â n kinh thậm chí ở tại phía trên cái khác m ô n đạo lại là một chút cũng gõ không ra trần t r ư ớ n g ăn sắc mặt thoáng không hiểu mà các trưởng lao khác cũng là cùng hắn đầu dạng lục minh ra chiêu toàn đều xuất phát từ bản năng mà không phải cái gì cao thâm đạo pháp đây là bởi vì hắn vừa tới đến t r ư thiên văn giới còn chưa nắm giữ đạo pháp nhưng mọi người cũng không hiểu biết cho nên lúc này bọn hắn tất cả đều n h ư mày khổ khổ đang suy tư chỉ có ân thủ chú ý tới đại trưởng lão dị thường đại trưởng lão thủy trung nhìn chăm chú lên lục minh xuất hiện hình ảnh ánh mắt rất là phức tạp dường như khiếp sợ lại ẩn chứa v ẻ không thể tin được đại trưởng lão sao rồi ân thủ rốt cục nhịn không được hỏi ra miệng điều này cũng làm cho đại trưởng lão lấy lại tinh thần nhìn hình ảnh bên trong lục minh đại trưởng lão trầm m ạ n phúc chốc cuối cùng mở miệng nói ra hắn tu tập đạo kinh chính là đế kinh đế kinh ngay vậy mọi người đều là xương sở lập tức rất nhanh kịp phản ứng bởi vì chư thiên vạn giới đế kinh sau đó một bộ cái tiêu chính là duy nhất thuộc về thánh triều hoàng thất nhất mạch ghi chép có đế hoàng đại đạo đế kinh nói cách khác kẻ này là thánh triều người trong hoàng thất có thể thánh triều hoàng tử phần lớn đều là những này thủ tịch người quen đồng thời thánh triều bên trong đâu còn nhiều năm kỷ chưa đầy năm mươi hoàng tử các vị thủ tịch trưởng lão trong lòng dâng lên rất nhiều nghi hoặc mà tại bọn h ắ n suy tư thì đại trưởng lao tham thảm âm thanh cũng là vang lên tạm dừng không nói người này thân phận các ngươi liền đều không có phát hiện người này là vô thượng căn cơ vô thượng căn cơ một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng đại trưởng lão lời vừa nói ra rất nhiều thủ tịch trưởng lão lập tức kịp phản ứng nao h nao h ngạc nhiên nhìn về phía trước mắt hình ảnh giống như đang cầu x i n chứng mà có chút thủ tịch trưởng lão nhưng là còn tại suy tư dù sao vô thượng căn cơ một từ đã lâu không nghe nói thậm chí t r ô n vùi vào lịch sử phủ bùi tại truyền thuyết không có người tin tưởng hắn tồn tại chương hai trăm hai mươi chín phật đà khóa chặt lục minh ánh mắt những cái kia kịp phản ứng thủ tịch trưởng lão đưa ánh mắt về phía hình ảnh lúc trước là bọn hắn không có cẩn thận chú ý hiện tại có đại trưởng lão nhắc nhở bọn nao nhắc nhắc nhở bọn tại núi nhỏ kia kích cỡ pháp tướng bên trong lồng ngực chỗ chín quả rõ ràng khí h ả i khiếu h u y ệ t đang tại vận chuyển khó trách chỉ là một ư ơ i một giây liền có thể cung cấp một ư ơ i hai trần bình đối kháng xác nhận qua lục minh vô thượng căn cơ thủ tịch trưởng lão lại là sợ hai thán g phục lại đúng rồi nhưng vô thượng căn cơ một mực chỉ tồn tại ở chư thiên vạn giới trong truyền thuyết lịch sử bên trên căn cơ cường đại nhất chính là thánh triều tiên đế tại thang lên trời bên trong hắn lấy vô thượng tư chất đạt được thiên thê tán thành pháp tướng đạt đến tám tám t r m tám tám triệu ngưng tụ tám quả khí hải khiếu huyện mở ra vô địch lộ cấp m ư ơ i năm thì tiên đế nắm giữ tám đầu đại đạo có thể vượt cấp trả mười sáu cấp v õ giả thậm chí lấy một được nhiều đều không nói chơi bây giờ là một tôn so tiên đế tư chất càng khủng bố hơn vô thượng căn cơ đám người tự nhiên cũng biết điều này có ý vị gì nếu để cho lục minh trưởng thành lên cái kia chính là tân dưới trời sao đệ nhất cường giả với lại hắn căn cơ càng hơn tiên đế nói không chừng còn có thể siêu việt tiên đế thành cựu giờ này khác này cái khác chưa kịp phản ứng trưởng lão cũng tại cái khác trưởng lão nhắc nhở lần sau nhớ lại cái gì là vô thượng căn cơ ánh mắt nhao nhao chấn động chỉ có đại trưởng lão thần sắc như thường trương an t r a một chút người này là lai lịch gì trần l trương an lúc này xác nhận lập tức thân ảnh liền rời đi nơi đây chỉ để lại đám người tiếp tục quan sát chọn lựa tràn cảnh đại trưởng lão ân thủ lên tiếng lần nữa nàng háo nghiệm ra đại trưởng lão lập tức biết nàng muốn hỏi thứ gì thiên thê tiếp dẫn bình phán tiêu chuẩn chúng ta đến nay vẫn không rõ ràng bất quá có thể xác định là nếu như lục minh có thể đánh bại thi triển toàn lực trần bình cái kế hạ xuống thiên thê không khó lắm theo ta thấy tới rất Trần thi triển toàn、lực. Từ khả Bình không hiện sao, vừa lớn mới biểu vẫn năng. cũng là lực. có Dù đại ế n đoán chừng, cũng xa còn chưa tới lục minh xem, xa ta tới chưa lục cực h đ ạ trưởng lão mở miệng phân tích lợi này vừa ra cũng là để cái khác thủ tịch trưởng lão cảm thấy kích động dù sao thiên thê đã ngàn năm chưa từng có người tiếp dẫn xuống nếu như lục minh có thể thành công tiếp dẫn vậy cũng tính chấm dứt bọn hắn một cái tâm nguyện chờ một chút các ngươi nhìn lại bạo phát chiến đấu hơn nữa còn là hai trận đúng lúc này thất lạc t i ê n thần bên trên tràng cảnh thay đổi trong né mắt có trưởng lão bắt được trong đó hình ảnh không khỏi la thất thanh Các vị t r ư đây là o vội n ra tới ế n lập từ c ánh ở tây linh vực phật đà nghĩ không ra lần này lại có phật đà rời đi tây linh vực đồng thời còn cùng thân có hạo nhiên chính khí lâm hạo nhiên được vào thân là đế phủ m t mươi hai thủ tịch đám người kiến thức rộng rãi lập tức liền nhận ra phật đà lai lịch tấm t á c lấy làm kỳ lạ mà đối mặt kẻ đến không thiện phật đà lâm hạo nhiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết hắn suy nghĩ k h ẽ động trên thân liền có vô số thượng cổ văn tự l ư ợ a lở phát ra hạo nhiên chính khí tựa như thánh nhân những n à y thượng cổ văn tự cùng phật đà trên thân lừng lánh phật quang đụng vào nhau trong lúc nhất thời tương xứng lâm hạo nhiên hạo nhiên chính khí lại lên một bậc thang đây phật đà cũng không yếu có thể cùng lâm hạo nhiên liều mạng tại tây linh vực hẳn là cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản đám người nhãn lực không kém chỉ là thông qua quan sát hình ảnh liền có thể suy đoán ra rất nhiều th hình ảnh bên trong c h à n g c ả n h lại là đột nhiên phát sinh biến hóa giang có không song thời khắc phật đà chuyển thủ làng công kim quang đại phóng mang theo kim quang to lớn bàn tay hướng phía lâm hạo nhiên nện xuống bàn tay mang theo khó nói lên lời chấn áp chi lực trong nháy mắt để lâm hạo nhiên cảm thấy không ổn trên người hắn thượng cổ văn tự phát ra nho ánh sáng vờn quanh hắn thân thể hình thành một đạo to lớn cổ sáng đem hắn bảo hộ ở ở giữa mà phật đà bàn tay màu vàng óng cũng là rơi vào cổ sáng trên thân một trường tiếp một trường lâm hạo nhiên gọi ra nho chống chân trụ đúng là bị đánh đến không trọn vẹn hắn thân ảnh nhất thời lui lại rất nhiều cổ sáng cũng liền man nhìn phật đà ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi lập tức vặn vẹo không gian mà đi phật đà cũng không có đổi kịp tâm tư chỉ là cười như không cười nhìn lâm hạo nhiên rời đi bóng lưng lâm hạo nhiên thế mà bại nhìn một màn này mười hai vị thủ tịch không khỏi kinh ngạc tại đế vực thiên k i ê u bên trong lâm hạo nhiên thực lực đủ để đưa thân ba vị trí đầu thậm chí hai vị trí đầu bây giờ lại là tại tôn này phật đà trước mặt bại trốn người này thực lực đã không kém gì lần trước tới tham gia chọn lựa đỗ thanh phong đại trưởng lão trầm tư phúc chốc cho phật đà một cái đánh giá nhưng cái này cũng đã đầy đủ làm người ta giật mình lần trước đỗ thanh phong thế nhưng là công nhận thiên tiêu số một nếu không cũng sẽ không lọt vào nhiều người như vậy vây công cuối cùng thảm tao đào thải mà đỗ thanh phong bên kia chiến đấu tắc không có lâm hạo nhiên bên này gọi như vậy người bất ngờ bốn vị đến từ những tinh vực khác cấp m ộ ư ơ i hai võ giả liên thủ hướng đỗ thanh phong phát động vây quét lại bị đỗ thanh phong dễ như chở bàn tay phá kết thúc chết một thương nặng hai chạy trốn trải qua mấy năm lắng đ ọ n g vị này đã từng thiên tiêu số một thực lực cao hơn một bậc thang hiện tại hắn liền xem như đối mặt lần trước tao nộ vây quét cũng có thể thông do ứng đối đi có thủ tịch trưởng lao nói một câu xúc động là đỗ thanh phong triển lộ thực lực mà cảm thấy sợ hãi t h ả n phục giới này đế phụ chọn lựa thật đúng là đặc sắc nói không chính xác chúng ta thật đúng là có thể nhìn thấy thiên thê được hình ảnh nhìn thấy cường đại như thế màu mới đại trưởng lao trong lòng cũng là vô cùng hài lòng đã có thành tựu tên đã lâu thiên tiêu lại có đột nhiên g i ế t ra hát mã cái này mới là bọn hắn muốn nhìn đến hình ảnh cái khác thủ tịch cũng là nghị luận â m ý, thảo luận cái nào thiên tiêu cuối cùng có thể đoạt giải nhất mau nhìn lục minh bên này cũng có biến đúng lúc này có thủ tịch trưởng lao chú ý đến lục minh di động vội và nói cái này lập tức liền hấp dẫn không ít người ánh mắt dù sao từ khi cùng trần bình phân biệt đến nay lục minh bên này thuận b ồ n sôi gió sôi dòng sẽ không có gì tình huống đám người quan sát chọn lựa tự nhiên là muốn nhìn kích thích một điểm tràn diện hình ảnh trở lại thất lạc tiên thần phía trên một một phút hoang vu chi địa lục minh lại lần nữa chém giết một tôn một ư ơ i một giai hung thú theo đối phương tiêu tán trở thành điểm sáng lục minh lại nhiều một một phút điểm tích lũy lập tức hắn liền cảm giác được mình bị một ánh mắt khóa chặt hắn n â n lên đầu lập tức nhìn thấy một tên cấp m ư ơ i hai võ giả chính hướng mình bay tới